t r ư ớ c g một hoan g n i n h đi đến tháp chủ không gian thế giới song song thủy tinh nửa đêm m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phút h o a n g hải thị ngoại ôm một cái cụ nát già trẻ khu lẻ tẻ mà lộ ra đến mấy cái phòng lâu số bốn phòng bốn trăm linh bốn một cái tuổi bất quá mười bảy mười tám tuổi thân hình gầy gò thiếu niên đang thư n lần kiểm tra trang bị hắn tay trái một cái khiên chống bạo loạn tay phải cầm một cái dao dựa trên người mặc toàn thân đồ n g ư ờ i trang có ở sau lưng một cái phình leo núi ba lô bên trong chứa đầy đủ loại khẩn cấp vật liệu đây là hắn mấy năm nay tích góp tất cả tiền mua được trang bị dưới ánh đèn lm dạ hiệu không ngừng làm hít thở sâu hai mắt của hắn chính là chặt chẽ nhìn đến trên cổ tay phải màu máu tiểu tháp ấn ký ấn ký lần trước k h ắ c đang có một nhóm số đang không ngừng biến hóa không không năm mươi chín không giờ năm mươi tám phút không giờ năm mươi bảy phút đây là một cái đếm ngược mà thời gian còn x ó t lại một phút giả hiểu biết rõ khi đếm ngược kết thúc một khắc này hắn sẽ tiến vào một cái thế giới khác tuy rằng lần đầu tiên trải qua nhưng hắn đối với cái này cũng không cảm thấy xa lạ ba năm trước đây một cái tự xưng là tháp chủ đồ vật đ ỗ n g nhiên hàng lầm thủy tinh nó sẽ chọn nhân loại tiến vào không biết phó bản thế giới làm nhiệm vụ được tuyển chọn người được xưng là người chơi vì kích thích rất nhiều người chơi tháp chủ không gian còn có thể thỉnh thoảng mở ra trực tiếp để ngươi trải nghiệm thân lạc kỳ cảnh cảm giác đủ loại thế giới khác nhau trực tiếp giả h i ể u xem qua vài chục lần rồi khi biết mình sắp trở thành người chơi sau đó hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sống sót đi ra người chơi liền có thể thu được tài phú thực lực mỹ nữ thậm chí là tiểu thuyết trong điện ảnh đủ loại thần kỳ lực lượng loại này người khác tha thiết ước mơ sự tình xuất hiện tại trên người mình làm sao có thể không hưng phấn bất quá hưng phấn đồng thời còn có khẩn trương hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong đám người chơi không phải là đi du lịch bọn hắn tại phó bản thế giới chính là vô cùng nguy hiểm căn cứ vào quan phương thống kê trực tiếp tin tức lần đầu tiên tiến và o phó bản g thế giới thất bại người chơi tỷ lệ cao đến 46, 35, ba n ằ n g nói có một nửa người chơi t â n thủ nhiệm vụ đều không có thông qua liền bị đào thải cho dù t â n thủ người chơi có phục sinh tệ có thể bảo đảm không chết nhưng gặp những thống khổ kia chính là chân thật trải qua nghe nói thất bại người chơi bên trong có 94, 23% m ư ơ n hai m người chơi từ bỏ người chơi thân phận trong đó vượt qua một phần ba người chơi càng là để lại khủng bố tâm lý bóng mờ Dạ hiệu chưa hề nghĩ tới trở thành người chơi sau đó thế nào lên như diều gặp gió từ cô nhi viện đi ra hắn từ nhỏ thể nhược nhựa bệnh cho nên đối với tháp chủ nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành hắn một chút đấy đều không có hắn chỉ là hy vọng có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ thu được một bút phần thưởng giá trị sau đó trực tiếp từ bỏ người chơi thân phận dùng tiền còn lại qua một cái đầy đủ sung túc cuộc sống an ổn trong suy tính dạ hiệu nhìn về phía trên cổ tay ân ký đếm ngược ba trăm hai mươi mốt khi đếm ngược kết thúc một k h ắ c này dạ hiệu trên cổ tay màu máu bạo tháp sáng lên màu sáng bạc hả quang hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng dưới chân có một loại thất trọng cảm giác hoan g h ê n đi đến tháp chủ không gian một âm thanh lạnh lạnh nghe không ra bất luận cảm tình gì thật giống như a một cái máy tựa như Dạ h i ể u mở mắt ra phát hiện bản thân một chỗ cái dàn phổ bên trong nhà gỗ nhà gỗ một bên dài không quá ba bốn m bên trong trống r ỗ n g nơi này chính là tháp chủ không gian Dạ h i ể u có một ít thất vọng hắn tưởng tượng bên trong tháp chủ không gian là loại kia thần bí rộng lớn bộ dáng người chơi c h à o ngươi nơi này là thuộc về an toàn của ngươi nhà chỉ có bản thân ngươi hoặc là ngươi cho phép người chơi mới có thể đi vào tích ngươi số thứ tự là zn 4 ố n mươi bốn n ă mời đăng ký người chơi tên gọi nhìn đến kia một chuỗi số thứ tự dạ h i ể u cảm giác mười phần không may năm một n bốn t m b ố bốn ta muốn chết gắt đao còn không có bắt đầu liền nguyền rủa ta a tùy tiện dạ h i ể u tùy ý nói bản thân hắn không muốn trở thành vì chuyên nghiệp người chơi nhiệm vụ lần này có thể sống sót hay không cũng không biết đi thật xin lỗi nên danh tự đã tồn tại dạ h i ể u s ứ c sở hảo g i a hỏa ta đã cho ta đủ tùy tiện kết quả có người so sánh ta còn tùy tiện ta là đại x o á i bị thật xin lỗi nên danh tự đã tồn tại bọn biển bà bảo thật xin lỗi nên danh tự đã tồn tại toàn thế giới mấy ngàn vạn người chơi muốn tìm được k h ô n g có một cái thật đúng là có chút tốn sức đã như vậy vậy cũng chớ trách ta dạ hiểu suy nghĩ một chút rất có nói mỏ kỳ dê nổ nổ x ạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca tháp chủ đặt tên thành công dạ hiểu cười hắc hắc không muốn làm h ổ cả người xảy đ ã không phải hào hải tặc danh tự mà thôi không cần quan trọng gì cả khi danh tự lấy xong dạ hiểu bên t hai lại lần nữa vang r ộ i một ít bày ra tháp chủ thanh â m nhắc nhở tích người chơi mỏ kỳ dê nổ nổ x ạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca mở ra tin tức một người bàn tích người chơi mỏ kỳ dê cầu ca mở ra tích phân thương thành tích tháp chủ không gian quy tắc sổ tay đã cấp cho mời người chơi tự mình kiểm tra tích ngài thu được tân thủ đại lễ b a một tích ngày lần đầu dị giới nhiệm vụ đem tại nửa giờ sau mở ra mời nắm chặt thời gian chuẩn bị nghe thấy tân thủ đại lễ bao mấy chữ giả hiệu cặp mắt sáng lên trực tiếp lướt qua phía trước ba cái tin tức mở ra tân thủ đại lễ bao tích n g à i sử dụng tân thủ đại lễ bao thu được không gian ba lô ba cái tích n g à i thu được tích phân mười điểm tích n g à i thu được kỹ năng vạn giới tiếng thông dụng tích n g à i thu được đạo cụ thiên phú giác tỉnh q u y ể n trục mục tích n g à i thu được đạo cụ phục sinh tệ một mở song tân thủ lễ bao giả hiệu lúc này mới nhìn về phía mình tin tức một người tên gọi mọc kỳ dây n ậ nộ x cả cả lượt vòng xoáy cầu cả sổ thứ tự zn bốn mươi bốn mươi Nhất xỉn mệnh chị, 100%, chú thích, xinh mệnh chú thích, dẹt trị, trị bốn ả n nửa chữ hóa, trạng thái, bình thường tủ tính、lực. Lượng, g vì một thái, tủ hóa, chữ lực. b cùng cơ thể lực bộ phát chờ có liên quan đánh giá mềm yếu vô lực thể chất bốn cùng tế bào h o ạ tính t sức chịu đựng chờ có liên quan đánh giá thận hư thể n h ư ợ n tinh thần bốn cùng trạng thái tinh thần tư duy suy luận chờ có liên quan đánh giá ủ rũ không s ắ t mấy nhanh nhẹn bốn cùng tốc độ phản ứng tốc độ di động chờ có liên quan đánh giá tốc độ như rủa thi chạy tổng hợp đánh giá hay gà không đáng đánh giá chú thích người bình thường trung bình bốn chiều thuộc t í phục là tự、e、sinh tệ đặc thù đạo cụ vô pháp giao dịch tại dị giới tử vong có thể phục sinh đến tiến vào phó bản phía trước bộ dáng nhưng tiến vào phó bản mang đi vật phẩm sẽ toàn bộ đánh mất nhìn đến tin tức của mình bảng dạ hiệu mặt tối sầm người chơi tân thủ lễ bao là có tính ngẫu nhiên có người thu được là thiên phú giác tỉnh quần trục có người thu được chính là đặc thù đạo cụ hoặc là những vật khác để cho trói gà không chặt lực người bình thường đi dị giới không cho ít đồ đó chính là trần trụi đồ sát ta thiên phú giác tỉnh q u y ề n chủ, c nghe nói rất đáng giá tiền bất quá giác tỉnh vật này liền hoàn toàn là thử vật khí vật này quyết định bước đầu của ngư độ cao một cái lợi hại thiên phú cùng một cái rác rời thiên phú hoàn toàn có thể quyết định một người tương lai khi thở sâu một hơi dạ h i ể u đem thiên phú rác tỉnh quần y trục mở ra tích ngài đã sử dụng thiên phú rác tỉnh quần y trục ngẫu nhiên thiên phú rác tỉnh bắt đầu kèm theo tháp chủ âm thanh v a n g dội dạ h i ể u cảm giác một cổ đặc thù lực lượng tiến vào thể nội tt ê ê dại dại một k h ắ c này trong cơ thể hắn tất cả tế bào p h à n phất sống lại một dạng bọn nó đang hoan hô tại nhạy cỡng loại kia cảm giác kỳ dị vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt ngẫu nhiên thiên phú rác tỉnh độ tiến triển một hai ba bốn mươi chín năm mươi kiểm tra ra ngoài chơi ra thể nội có thiên phú đặc thù truyền thừa sửa đổi giác tỉnh thiên phú Dạ hiệu xứ sở một g i â y kế tiếp một cổ lực lượng cồn u g bạo d ố t vào toàn thân của hắn ngày ta a a g i hiệu con ngươi t r ừ n g tròn xoe cơ thể không ngừng có rút có gắp thân thể hoàn toàn mất đi k h ô n g chế loại cảm giác đó giống như bị thiên đao vạn quả một dạng đau thấu tim gan hắn cái gì cũng làm không duy nhất có thể nghe được chính là bên thai tháp chủ không cảm tình chút nào cơ giới thanh em nhắc nhở truyền thừa thiên phú giác tỉnh độ tiến triển một hai ba thiên phú giác tỉnh thẻ năng lượng hao hết thiên phú giác tỉnh thất bại khởi động tháp chủ không gian dự bị năng lượng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Chương nước. thiếu nợ bắt đầu không biết qua bao lâu loại kia toàn thân kim châm một dạng cảm giác rốt cuộc biến mất đồng thời bên thai lại lần nữa vang dội tháp chủ âm thanh thiên phú giác tỉnh hoàn thành ra h i ể u suy yếu mở mắt ra ý thức từng bước khôi phục hắn dây rủa từ dưới đất bỏ dậy phát hiện quần áo trên người vậy mà đã ướt đấm rồi theo bản năng nhìn về phía mình tin tức bảng kỹ năng bảng phát sinh thay đổi từ vòng chi nhãn kỹ năng bị động ngươi có thể nhìn thấy một ít dương gian không thấy được đồ vật đánh giá Chú thích, nên thiên phú còn chưa toàn bộ gia tỉnh tử vong chi nhãn đánh giá còn chưa toàn bộ gia tỉnh nhìn thấy kỹ năng tin tức giả hiệu trực tiếp mơ hồ rồi lần đầu nghe nói kỹ năng thiên phú đẳng cấp có đặc biệt là thiên phú này kỹ năng giới thiệu cái này có phải hay không có chút quá tùy ý cái gì gọi là ta có thể nhìn thấy một ít dương gian không thấy được đồ vật chẳng lẽ cái thế giới này còn có quỷ vật gì hoặc có lẽ là có cái gì âm tạo địa phủ、ách. bộ não bên trong hiện ra một ít hình ảnh giả hiệu sắc mặt có chút khó coi đang suy nghĩ Tháp chủ thanh chủ âm nữa a lần n lại v g ộ i lần này t hiệu ê tiêu hao nhiên n tỉnh phu hao giác i l vượt quá giác xứng sở lúc này mới vang dội vừa mới dường như nghe được cái gì giác tỉnh thất bại thanh em nhắc nhở mơ hồ dạ hiệu trong lòng có một loại dự cảm xấu hắn dò xét tính hỏi ta cần hoàn lại cái gì thế giới bản nguyên thấy rằng người chơi đẳng cấp quá thấp tạm thời vô pháp thu được không gian đem thế giới bản nguyên chuyển hóa thành tích phân hình thức trên internet tin tức đối với bọn hắn loại này tuân thủ người chơi hoàn thành một lần nhiệm vụ một dạng thu được mấy trăm tích phân chín nghìn vạn tích phân mình không ăn không uống hoàn thành mấy chục vạn lần nhiệm vụ mấy chục vạn lần ta nếu không chết đã sớm thành thần để ra hiệu ấy có thể hay không thịt bồi thường tháp chủ không được ra h i ể u kia kỹ năng thiên phú ta không cần ngươi thu hồi đi bất quá trước tích phân cũng giúp ta thanh trừ tháp chủ không được ra h i ể u ngươi đối ngoại tuyên truyền không phải nói tháp chủ không gian không gì làm không được sao hiện tại làm sao cái gì cũng làm không đến tháp chủ khoảng cách tiến vào phó bản thế giới còn có ba phút mọi người chơi nắm chặt thời gian chuẩn bị hướng theo tháp chủ âm thanh vang dội ra h i ể u trên cổ tay xuất hiện một cái ba phút đến ngược hảo gia hòa trực tiếp học được chuyển đổi đề tài đúng không ra h i ể u la hét ui ui ui ngươi tốt xấu nói cho ta ta tiến vào là loại hình gì phó bản đi q tâm niệm vậy vậy vừa động ra h i ể u mở ra tích phân tương thành bảy la liệt vật phẩm xuất hiện tại trong mắt của hắn nước lọc năm trăm linh p hoàn thành i ml cần thiết tích phân một tích, tích, tích phân hoàng kim hai trăm linh dê cần thiết tích phân một tích phân trả mã đao vũ khí lạnh cần thiết tích phân năm tích phân a cỡ bốn mươi bảy súng trường bổ sung thêm ba trăm phát đạn cần thiết tích phân một ư ơ i tích phân siêu cấp hợp kim e cấp cao năng lượng độ dày kim loại vật liệu một dê cần thiết tích phân năm mươi tích phân vô thuộc tính năng lượng thạch e cấp một loại vô thuộc tính dự trữ năng lượng tinh thạch thư không thường gặp nhiên liệu vật phẩm một dê cần thiết tích phân hai trăm tích phân sinh mệnh thuốc chữa e cấp có thể mang thể chất thấp hơn hai mươi điểm người chơi thương thế khôi phục nhanh chóng độc tố cùng bị thương tàn phế vô hiệu cần thiết tích phân hai trăm tích phân vô thuộc tính súng năng lượng e cấp sử dụng e cấp năng lượng thạch chế tạo súng năng lượng có thể phóng ra một mươi phát đạn năng lượng. cần thiết tích phân sáu trăm tích phân thiên phú giác tỉnh quyền trục e cấp sử dụng sau đó ngẫu nhiên giác tỉnh một cái thiên phú chú thích, đã giác tỉnh thiên phú hoặc là tổng hợp đánh giá vượt qua e cấp sau đó vô pháp sử dụng cần thiết tích phân hai nghìn tích phân một khác này dạ h i ể u rốt cuộc biết vì sao nhiều người như vậy vì thu được tích phân liều mạng không nói khác cái này tích phân chính là đơn thuần đổi h o à n g kim một cái tích phân đều có thể đổi một vạn khối rồi chỉ cần hoàn thành tháp chủ nhiệm vụ vậy thì đồng nghĩa với kiếm lời mấy trăm vạn a khi nhìn thấy thiên phú giác tỉnh quyền t r ụ thời điểm dạ hiệu càng là người đều đốc mình vừa mới sử dụng cái k i a đạo cụ vậy mà giá trị 2.000 tích phân đây nếu là đổi thành tiền ổn thỏa 2.000 vạn a đợi lắm nữa nếu mà một cái tích phân đổi một vạn khối tiền tia 9.000 vạn tích phân tương đương với chín nước một khắc này giả hiệu có c không gian nước mắt vì một cái phá kỹ năng bồi thường 2.000 vạn không nói còn thiếu nợ rồi chín nước ta chính là đại h o à n chủng nhìn đến tích phân thương thành giả hiệu trong mắt l o ạ n chuyển hắn hiện tại trong tay chỉ có mười điểm tích phân nhất thiết phải đem tiền tốn ở trên lưới lao thời gian vội vã trôi qua sau ba phút giả hiệu tại đếm ngược kết thúc một khắc cuối cùng đem tích phân toàn bộ tiêu hết đếm ngược ba trăm hai mươi mốt quen thuộc thất trọng cảm giác chuyển đến giả hiệu bị chuyển đến phó bản g thế giới cũng trong lúc đó đại hạ quốc các đại bình đài phát sóng trực tiếp đống nhiên bắn ra một cái đặc thù p h ò n g phát sóng trực tiếp đối với loại này đống nhiên xuất hiện p h ò n g phát sóng trực tiếp mọi người đã từ từ q u e n dần ba năm qua đã xuất hiện vài chục lần rồi nhìn thấy trực tiếp mở ra đại hạ người chơi cùng người bình thường nộn nhịp c h à n vào lúc này hình ảnh trên màn ảnh đang điên quân lấp lóe mỗi giây cao đến hơn trăm lần đây là tháp chủ không gian ngẫu nhiên chọn phó bản trực tiếp xuyên tấu qua cửa sổ phương xa nhìn đến xung quanh còn có một ít cùng đại hạ phong cách tương tự kiến trúc bất quá những kiến trúc này đã phá thành mảnh nhỏ biến thành hải cốt cho người cảm giác tại đây giống như là một cái bị vứt bỏ thành chấn kèm theo từng đạo bạch quan thoáng qua hơn trăm tên tân thủ người chơi xuất hiện hình ảnh bên trong còn thân tiếp hiện lên tên của bọn họ sinh mệnh trị cùng trạng thái tin tức mà trong đó một cái người chơi danh tự chính là m ỏ ký dây nổ nổ xả c ả cạ luật vòng xoáy c ầ u cạ t r ỏ n g mơ h ồ dạ hiệu vang lên bên thai tháp chủ âm thanh tích truyền t ố n g hoàn thành lần này truyền t ố n g tiêu hao không gian chi là không không không bun tích lần này dị giới nhiệm vụ bị chọn tháp chủ không gian chọn chúng mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung tích tất cả người chơi lần này nhiệm vụ tích phân tượng thưởng để thăng một trăm phần trăm tích lần này nhiệm vụ chấm điểm cao nhất người chơi sẽ thu được tưởng thưởng đặc biệt nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ chính tuyến y hoàn thành tưởng thưởng cuối cùng chấm điểm cùng người chơi sinh tồn thời gian cùng biểu hiện có liên quan thất bại trừng phạt không có đến ngược bắt đầu ngay trong đêm h i ể u mở mắt ra bỗng nhiên ngây n g ẩ n cả người hắn phát hiện xung quanh hoàn cảnh đã phát sinh thay đổi lúc này hắn thân ở một cái tiệm cơm phòng riêng bên trong bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là tại trước mắt của hắn cư nhiên hiện lên hai đoạn đỏ tươi kiểu chữ ẩn tăng tin tức khi người chơi thất bại số người vượt qua năm mươi sau đó còn lại người chơi có thể lựa chọn trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ bất quá chỉ có thể thu được cấp bậc thấp nhất chấm điểm tưởng t ư ở n g ẩn tăng tin tức bởi vì nên thế giới vì hoàn trình thế giới người chơi xuyên Việt thuộc Việt i xuyên về g anh o d i ệ xâm p em người ấn đường biến thành màu đen dạ hiểu mê hoặc thời điểm xung quanh vang lên thanh â m huyền áo truyền thống kết thúc rất nhiều người chơi ý thức từng bước khôi phục mọi người thấy xung quanh hoàn cảnh thảo luận ta đi nơi này chính là dị giới a cảm giác cùng thủy tinh không sai biệt làm a ha ha ha ta thu được x cấp thiên phú gấu lực lượng sinh tồn nhiệm vụ nhẹ nhàng thoải mái sao h ả o giống như thật đến nơi này đấy là phó bản hạy là chân thực thế giới a lao ta t â n thủ đại lễ bao c ư nhiên cho ta một cái giao biết người kia không tệ ta tại đây cho một bao băng vệ sinh có người biết cái này phó bản thế giới tin tức sao có hay không đại lão thì mang ta có thể tự mình ôm bắp đ u ổ i nhìn ta thế nào thu được ga cấp chấm điểm đổi mới lịch sử ghi chép tiến vào phó bản thế giới tân thủ người chơi thiên kỳ bách quái có người kích tình dân trào có người sợ muốn chết lúc này bọn hắn thảo luận nhiều nhất đề tài là mới vừa thu được kỹ năng thiên phú cùng đặc thù đạo cụ vật này là n g ẫ i ê n có phi thường đáng tiền có cái gì cũng không có tác dụng phần lớn người chơi thiên phú đều là e cấp hoặc là dê cấp thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái c cấp về phần đạo cụ vậy càng là thiên kỳ bách quái rồi dạ hiệu không để ý đến người chơi khác mà là đang suy tư vừa mới mình nhìn thấy kia hai đầu đặc thù nhắc nhở hắn đang trực tiếp giữa xem qua rất nhiều lần phía trước tháp chủ không gian nói những tin tức kia rất bình thường nhưng mà trước mắt hai cái này cái đặc thù phát quang kiểu chữ đang trực tiếp giữa nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua hai cái này cái đặc thù tin tức là chỉ có mình có thể nhìn thấy vẫn là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đang suy tính Điện không c ủ phải n là ảo giác nhưng người khác lại không thèm để ý đáp án rõ ràng những tin tức này chỉ có mình có thể nhìn thấy tử vong chi nhãn giả h i ể u kịp phản ứng vật này rất có thể là bởi vì chính mình kỹ năng thiên phú tử vong chi nhãn đây chính là giới thiệu nói không có thuộc về dương gian đồ vật khi người chơi thất bại số người vượt qua năm mươi phần trăm sau đó còn lại người chơi có thể lựa chọn trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ bất quá chỉ có thể thu được cấp bậc thấp nhất chấm điểm tưởng thưởng bởi vì nên thế giới vì hoàn chỉnh thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm phạm có khả năng gặp phải dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận tỉ mỉ nhớ lại ban nay ẩn tàng tin tức dạ hiểu muốn biết do rốt cuộc là ý gì điều thứ nhất tin tức rất dễ hiểu đây là tháp chủ không gian một loại bảo hộ cơ chế đ ể phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dẫn đến tất cả người chơi nhiệm vụ thất bại nhưng cái thứ hai tin tức là ý gì hoàn chỉnh thế giới giao diện xâm phạm quy tắc bài xích này cũng cái gì cùng cái gì còn có trước mắt cái này nguy đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu vật này đầu tiên nhìn nhìn qua mang đến cho hắn một cảm giác là nguy hiểm cùng bất t ư ở n g không hề giống dương gian đồ vật nó lại là làm sao xuất hiện đâu đang suy nghĩ cái kia nguy chữ bắt đầu trở nên hư hảo sau đó hóa thành một đoàn h ắ t vụ tiến vào trong đám người ra hiệu sừng sốt một chút muốn đi qua nhìn một chút lúc này tới gần bên cửa sổ không x a một cái người chơi b ô n g nhiên hào rồi một giọng mọi người sợ hết hồn nghiêng đầu nhìn đến đó là một cái trải đại bối đầu tướng mạo có một ít dầu mỡ trung n i ê n m ậ mạo lúc này béo phì bản tử ngồi dưới đất bị dọ u i người làm sao vậy bên cạnh một cái người chơi có chút hiếu kỳ hỏi tên bản tử kia ngón tay chỉ đến ngoài cửa sổ run không ngừng đến tàng dòm bi bên ngoài có dòm bi lời này vừa nói ra tất cả người chơi sắc mặt đột biến một ít người chơi nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó liền phát hiện phá loạn trên đường có một đám như đồng hành thi đi thịt dòm bị tại không mục đích du đãng thân thể bọn họ gầy khô như quét tủi ánh mắt đờ đẫn hành động chầm chậm giống như để tuyến tượng gỗ một dạng nhưng tất cả người chơi nhìn thấy bọn nó sau đó sắc mặt tất cả đều trắng bệnh như tờ giấy tháp chủ không gian xuất hiện ba năm rồi thời gian ba năm thông qua trực tiếp mọi người biết không ít phó bản tin tức đám người chơi mỗi lần tiến vào phó bản thế giới đều là ngẫu nhiên có tương đối an toàn có mười phần nguy hiểm g i do bị mặt ngoài nhìn động tác c h ậ m chậm chỉ khi nào nghe thấy động tính hoặc là cảm nhận được người sống mùi vị liền sẽ biến thành cỗ máy c h é m g i ế t mấu chốt nhất chính là g i do bị không có cảm giác đau hơn nữa thể nội có bệnh độc chỉ cần bị nó trào thương hoặc là cắn bị thương thì xong rồi quan phương thống kê trực tiếp trong tin tức tân thủ người chơi tại g i ọ n bị loại phó bản tỷ lệ thất bại vượt qua năm mươi vừa mới còn kích tình hừng hực một ít người chơi giống như bị tạt một chậu nước lạnh như rơi vào hờ băng tân thủ nhiệm vụ tới một cái cao như vậy độ khó. vật này còn toàn trường trực tiếp trực tiếp chúng ta làm sao không có sao cái này không song độc từ sao vẫn tốt chứ nhiệm vụ là sinh tồn 24 giờ cũng không phải là giết d ò m bi ô ô ô ta không muốn làm người chơi rồi ta muốn về nhà đều nhỏ rộng một chút đừng đem bọn nó hấp dẫn qua đây nhìn các ngư i điểm kia t i ề n đồ loại tăng thi này chính là soát chấm điểm nhìn ta một hồi đồ bọn nó biết rõ phó bản thế giới tin tức sau đó bên này đám người chơi h u y n áo phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng mưa bình luận bì bay tháp chủ không gian quả nhiên biến thái tân thủ nhiệm vụ trực tiếp dòm bị phó bản ta lúc đầu nhìn thấy dòm bị thời điểm chân đều ở đây run, run. đây là trận thứ bảy dòm bi hàng loạt phát sóng trực tiếp đi tạm được tháp chủ không gian nhiệm vụ là sinh tồn nhiệm vụ nếu như đổi thành săn giết dòm bi những người này cũng phải không có ta đoán lần này có thể còn sống người sẽ không vượt qua năm mươi ta vẫn không có đi qua dòm bi thế giới đâu vừa vặn thu thập một hồi tin tức nhiệm vụ là sinh tồn không phải giết dòm bi chỉ cần cầu một chút vẫn là tương đối an toàn biết là dòm bi phó bản thế giới dạ h i ể u đồng dạng tâm lệnh rồi nửa đoạn dòm bi tuy rằng không có đầu góc nhưng biến thành dòm bi sau đó bọn hắn thân thể thuộc tính cũng không thấp liền mình đây thân thể nhỏ bé gặp phải dòm bi đánh nhau đánh giá chia ba bảy dòm bị ba phút bảy phần ăn no chẳng qua trước mắt tình cảnh vẫn không có nguy hiểm như vậy nhiệm vụ yêu cầu là sống sót 24 giờ mà không phải săn g i ế t dòm bị hoặc là chấp hành một số nhiệm vụ nào đó bọn hắn vị trí hiện thời một tòa trong quán ăn bộ vị trí hiện thời đại khái tại lầu ba chỉ cần không cố ý lên tiếng hấp dẫn đến cái khác dòm bị chỉ hoãn 24 tiếng trên lý thuyết là có thể trong suy tính trong đám người lại xuất hiện một cái màu máu nguy chữ tiếp tục cái thứ ba cái thứ tư tiếng huyên náo bên trong khoảng chừng hơn mười cái nguy chữ xuất hiện lần này dạ hiệu nhìn thật cẩn thận cái này nguy chữ không phải đột nhiên xuất hiện mà là từ một ít người chơi trên đầu mọc ra nguy chữ dừng lại mấy giây sau cũng không có trực tiếp tiêu tán mà l à hóa thành một đoàn hắc vụ tiến vào những cái kia người chơi c á i chán dạ hiệu nháy mắt mấy cái đây chính là truyền thuyết bên trong ấn đường biến thành màu đen bất quá những người này tựa hồ không có cảm giác nào hoàn toàn cảm giác không đến hắc vụ tồn tại mới bắt đầu dạ hiệu cho rằng vật này là ngẫu nhiên nhưng hướng theo hắn không ngừng quan sát từng bước phát hiện một ít quy luật trên đầu xuất hiện màu mẫu nguy chữ thời điểm mấy cái người chơi đều ở đây mang o á n trách một lần là tình cờ hai lần là bất ngờ ba lần bốn lần đâu nhìn một chút dạ h i ể u trận phát hiện một cái so sánh đặc biệt người chơi cái kia người chơi lúc này hướng về phía tháp chủ ngừng lại phun mạnh cái chó má gì tháp chủ đây là định đem chúng ta giết hết bên trong à, sớm muộn ta muốn đem tháp chủ không gian phá hủy tên kia người chơi miệng phun hương thơm đem tháp chủ không gian tổ tông mười tám đời thăm hỏi một lần hướng theo hắn chửi rủa cái tên kia trên đầu nguy chữ chẳng những không có biến mất ngược lại đang không ngừng lấp lóe mỗi một lần lấp lóe màu sắc liền sẽ trở nên càng thêm tươi đẹp kia đỏ tươi màu máu cho g i hiệu một loại cảm giác hết sức nguy hiểm giống như bị địa khi cái tiêu người chơi ngừng lại chửi rủa mấy giây sau màu máu n g u y chữa rốt cuộc chậm rãi tiêu tán rồi sau đó hóa thành một đoàn hát vụ tiến vào mi tâm của hắn hát vụ màu sắc mười phân nồng đậm cái này đã không thể để cho ấn đường biến thành đen đây đã là hắc bên trong sáng đề ự do dự một chút hắn chậm d ã i hướng đi cái kia ấn đường đen tuyển sáng loáng người chơi bằng hữu xin chào Dạ hiểu cười chào hỏi cái tiêu người chơi vừa mới mắng song tháp chủ không gian chính đang bực bội t ứ c giận nói có dám mau thả ra hiểu sờ lỗ mũi một cái đừng bảo là thô t ụ rất không lễ phép người t h mở quả ta cái tiêu người chơi vừa tiếp tục chửi bóng chửi gió bất quá hắn không có chú ý tới khi hắn nói ra câu nói này thời điểm dạ h i ể u trong mắt lóe lên một vệt kỳ dị tia sáng tại trong tầm mắt của hắn trước mắt game thủ này trên đầu lại lần nữa xuất hiện màu máu nguy chữ một k h ắ c này dạ h i ể u xác định m a n g chửi người có thể chịu hắn cái này nguy chữ suy nghĩ một chút dạ h i ể u nói b à n g h ư u ngươi có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái ngươi thờ mờ nguyền rủa ta đúng không nguy màu máu kiểu chữ lại lần nữa lấp lóe dạ h i ể u con mắt càng ngày càng sáng lời h ắ n lắc lắc đầu nói không phải ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen e rằng có hỏa sắt thân có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn cậu ở chúng ta có thể thắng ta tờ m ở có người nguyện rộ mình cái kia người chơi cũng không nhịn được nữa trực tiếp khai phun hiện nhiên trong ngày thường chính là một cái internet bình phun đối mặt hàm lượng cực cao ngậm mẹ thăm hỏi sức khỏe dạ hiệu không có tức giận chỉ là lẳng lặng nhìn đến trên đầu người kia buộc phát tươi đẹp màu máu k như chữ chỉ có liên quan đến phụ mẫu n ô n ngữ mới hữu hiệu cũng trong lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng nhìn thấy một màn này hình ảnh phát sóng trực tiếp từ tháp chủ không chế khi thì thượng đế thị giác khi thì tại người chơi bên trong nước a tại phát hiện hai người có tranh chấp thời điểm thậm chí còn đặc biệt cho cái đặc tả mò kỳ dây nổ nổ xạ c ả c ả lột vòng xoáy cậu ca hiện tại người chơi đặt tên đều như vậy tùy ý sao cái này cậu ca là thật sợ à nếu là có người dám như vậy mắng ta ta đem hắn đầu lươi chặt xuống đoán chừng là sợ c h v á n g tuy rằng chuẩn bị thật r ồ i r à o nhưng vừa nhìn chính là vị thành niên tiểu thí hải cũng có trách là hắn đây thân thể gây nhỏ ra hỏa kia một quyền đi xuống hắn sẽ không có chính là tại sao ta cảm giác hắn một chút không có tức giận đi không chỉ là không có tức giận ngược lại nghe n ồ n g nhật gia hỏa này sẽ không phải là cái bị đi đừng nói nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh ăn mặc một hồi có lẽ nhìn rất đẹp tại phó bản thế giới loại phách lối này cùng loại này kẻ vô dụng bình thường đều sống không lâu nhìn đến dạ hiệu bị như thế nhục mạ lại không phản bác mọi người nhà bán g mọi người bình luận bên trong cũng không quá theo dõi dạ hiệu người ta đều cưới ở ngươi trên cổ đi ỵ rồi ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả đang nói hình ảnh phát sóng trực tiếp đỗng nhiên di động lần này không phải nhẹ chuyển tới người chơi khắc trên thân mà là nhanh chóng rời khỏi nhà hàng rộng rãi hành lang phần cuối hai cái mặc lên phục vụ viên đồng phục nữ tính d ò m bị giống như bút bê một dạng c h ầ m c h ầ m di động động tác kia c h ầ m giống như ốc sen mỗi một khắc c á c nàng bỗng nhiên dừng lại rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía dạ hội phòng ăn phương hướng trong con ngươi con mắt màu đỏ n g ò m bên trong thoáng qua thị huyết biểu tình bên trong phòng ăn cái kia internet bình phun vừa mới mang xong nồng đậm màu máu nguy trữ hóa thành vô số hắc vụ tràn vào mi tâm của hắn internet bình phun không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì thống khoái như vậy mà mắng một trận tâm tình tốt hơn nhiều ra hiệu chính là nhìn đến nồng nặc kia sương mù màu đen có một ít nổi da gà ngay vừa mới mấy phút đồng hồ này bên trong đối phương trên đầu màu đỏ nguy chữ chính là c h ấ p động vài chục lần cộng thêm trước những cái tia tổng cộng sợ rằng đều có ba chữ số rồi đoàn hắc vụ kia cho hắn một loại vô cùng bất an cảm giác dạ hiệu đang do dự còn muốn tiếp tục hay không kiểm tra nơi cửa chính bỗng nhiên chuyển đến dòm bị tiếng gầm g ừ ẩm sau một khắc cửa chính vỡ vụn hai cái dòm bị phục vụ viên giống như ngựa hoang mất cương một dạng và vào bọn nó không để ý đến những người khác mà là chạy thẳng tới miệng đầy âu nôn h ế ngựa internet bình phun vào tới internet bình phun phát hiện động tính theo bản năng quay đầu nên tiếp hắn chính là dòm bị miệm lớn dính máu a g Kêu h a trong hỗn loạn tiếng súng đông nhiên vang dội mấy chục quả đạn đánh vào này hai cái dòm bị phục vụ viên đầu lâu nổ tung rốt cuộc ngừng lại động tác về phần ứng dòm bị dưới người cái kia internet bình phun đồng rạng bị đánh thành cái rỗ mấy giây sau cái kia tân thủ người chơi hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy ngoại trừ ra hiểu không có ai nhìn thấy khi cái kia người chơi nổ súng bắn chết dòm bi thời điểm trên đầu của hắn thoáng qua từng đạo màu đỏ tươi nguy chữ một cái khác một bên phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mắt thấy huyết tinh hình ảnh rất nhiều đám khán giả hưng phấn rồi lên loại hình ảnh này hảo huyết tinh a bất quá cũng tốt kích thích nha nên để cho hắn thanh âm nói chuyện lớn như vậy dẫn đến dòm bi đi t h ư thái loại người này chết thật tốt ta tại sao ta cảm giác có chỗ nào không thích ở đâu kia hai cái dòm bi không có công kích gần đây người chơi mà là đi công kích xa hơn internet b ì phun đoán chừng là liền dòm bi đều nghe không nổi nữa nhìn một chút đám tay mơ này hoảng sợ bộ dáng c ặ c c ặ c c ặ c thú vị nhiệm vụ lần này kết thúc đánh ra sống sót người chơi một nửa có bóng ma tâm lý rồi đối với cái k i u internet bình phun bị dòm bị đánh chết phong phát sóng trực tiếp khán giả phần lớn đều là vỗ tay khen hay tại tháp chủ không gian sợ không nhất định sẽ chết nhưng khoe khoang người khẳng định không có kết quả tốt dạ hiệu nhìn đến tiêu tán trên không trung tinh quang có một ít lúng túng sờ lô mũi một cái ta theo miệng nói chuyện ai có thể nghĩ tới ngươi thật không có nữa rồi a lời nói chuyện này hẳn không quan hệ với ta đi ô dạ hiệu nhìn đến trên mặt đất dòm bị thi thể bỗng nhiên xứng sờ chỗ hắn ở xem như tại tiệm cơm phòng khách chính giữa rồi từ lối vào đến hắn tại đây trên đường có mười mấy cái người chơi nhưng vừa mới hai cái này dọn bị vậy mà không để ý đến người chơi khác chạy thẳng tới cái này internet bình phun vào tới nếu như không có r ắ c tỉnh tử vong chi nhãn trước hắn sẽ không hoài nghi nhưng bây giờ không giống với lúc trước cái kêu internet bình phun chân trước trên đầu nồng đậm màu máu nguy trữ hóa thành h ắ t vụ tiến vào mi tâm của hắn một giây kế tiếp dọn bị lên đến hơn nữa mặc kệ người chơi khác chạy thẳng tới hắn mà tới giữa hai người này có phải hay không có liên quan gì nhớ lại trước nhìn thấy ẩn tàng tin tức bởi vì nên thế giới vì hoàn trình thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm phạm có khả năng gặp phải dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận quy tắc bài xích lẽ nào dạ h i ể u hô hấp hơi ngưng lại hắn cảm giác mình thật giống như biết rõ cái gì có hay không một loại khả năng cái này m à u máu nguy c h ữ chính là cái gọi là quy tắc bài xích bị dị giới phó bản bài xích hậu quả chính là cái này phó bản bên trong dọn bỉ sẽ ưu tiên công kích xúc phạm người chơi bất quá nhiều như vậy người chơi ban n ã y đều xúc phạm nhưng chỉ có cái da hỏa này bị đau nga giải thích hợp lý nhất là quy tắc là có thể chấm chất da hỏa này mấy phút trên đầu sáng lên hơn trăm lần cứ hận giá trị càng cao ra h i ể u liếm môi một cái nếu như mình suy đoán chính xác vậy thì có ý tứ trong suy tư dưới lầu vang lên dòm bi tiếng gầm g ự hiện nhiên căn này trong tiệm cơm không chỉ vừa mới k ê a hai cái dòm bi mọi người sắc mặt biến đổi nhộn nhịp móc ra riêng mình vũ khí lúc này vừa mới nổ súng bắn chết dòm bị cái kia người chơi đi ra đó là một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên trên mặt góc cạnh rõ ràng hàn ánh mắt b ă n g lánh cho người một loại khí tức nguy hiểm ta gọi là hát quên là một tên giải ngũ do binh hát quên lạnh lùng nói căn này trong tiệm cơm có dòm bi hiện tại chúng ta cần đưa chúng nó dọn dẹp đem nguy hiểm giải trừ về phần phía sau các ngươi là tính toán ở lại chỗ này vẫn là rời khỏi tùy ý nhưng bây giờ chúng ta nhất thiết phải hợp tác một chút vừa mới kia hai cái g i ò m bi phục vụ viên bạo phát mọi người đều thấy được chính diện chiến đấu không có vũ khí người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ lúc này nếu như muốn đơn đ ả độc đấu đánh giá liền tiệm cơm đều ra không được sẽ không có dạ hiệu theo bản năng nhìn về phía hắc quyên rồi sau đó lại lần nữa s ừ n g sốt một chút chán của đối phương có đen một chút xương hắn lúc này mới nhớ tới vừa mới ra hỏa này nổ súng giết dòm bi thời điểm dường như xuất hiện màu máu nguy chữ ban nay hắn không có nói chuyện nhưng mà kích phát tẩn tàng quy tắc bây giờ nhìn lại xúc phạm phương thức không chỉ một Dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên cái này tử vong chi nhãn càng ngày càng có ý tứ kèm theo hát quyên đề nghị người chơi khác cũng làm ra đáp ứng ta đồng ý ta tên là hồng nộ sẽ s ô mà D, người gọi ta sẽ s ô mà、D、là được một vị thân hình to lớn nhìn qua bất quá hơn hai mươi tuổi nam tử đi ra hắn vung tay lên trên cổ tay một tia sáng hiện lên một cái e cấp hợp kim đại đao xuất hiện tại trong tay thính ta một người ta cũng giúp một chút đi có cái thứ nhất vậy thì có cái thứ nhỉ rất nhanh sẽ có hai mươi mấy người chơi đứng dậy loại địa phương này đem chính mình tính mạng giao cho người khác là hành động ngu xuẩn đã có năng lực vậy khẳng định phải tự làm hơn nữa tháp chủ trong nhiệm vụ nói cuối cùng chấm điểm cùng người chơi biểu hiện có liên quan nhiệm vụ lần này chấm điểm cao nhất người chơi còn có giải đặc biệt lệ đối với người bình thường mà nói có thể hay không sống tiếp đều là vấn đề nhưng đối với một ít người mà nói mục tiêu của bọn họ là thế nào thu được cao hơn chấm điểm tại hát quên dẫn đầu bên dưới mọi người hướng phía bên ngoài đánh tới p h o n g phát sóng trực tiếp hình ảnh nhanh chóng đi theo căn này tiệm cơm tổng cộng bốn tầng hai cái cửa thang lầu lúc này còn lại tầng ba g i ò bi chính đang vào tới song phương chạm một cái liền bùng nổ hình ảnh bên trong hát quên cầm trong tay bình phun giống như thương thần một dạng hắn giác tỉnh thiên phú là dê cấp tuyệt đối thương cảm giác cực lớn tăng cường hắn đối với súng ống độ thuần thục trong n ò n g súng h ỏ a diễm n ổ tung cơ h ồ một người một thương d ò m bi hôi thối vết máu cùng óc não tại không trung phân tán b ố n phía trang diện cực kỳ kích thích hồng nộ xẻ xô mạng đồng dạng hùng h ổ hắn tân thủ đại lễ bao là một cái e cấp hợp kim đại đao e cấp hợp kim đại đao lưới đao sắp bén hàn mang phân tán b ú a phía cắt chém dỏm bị giống như giống như ăn cháo hồng nộ xẻ xô mạng cầm đem những cái kia dòm bị từng cái từng cái phanh thây h i ể n nhiên có s á c thật thực chiến c ă n cơ cái khác người chơi đồng dạng có riêng mình kỹ năng đặc thù hoặc là đạo cụ đủ loại kỹ năng nổ tung đủ loại vũ khí bay lượn nhìn rất nhiều khán giả nhiệt huyết sôi trào đại s ả n h bên trong dạ hiệu m í mắt nhảy lên ngược lại không phải là bởi vì huyết tinh hình ả n h sợ mà là đám kia người chơi trên đầu thỉnh thoảng sáng lên màu máu nguy chữ rất hiển nhiên xúc phạm quy tắc cùng cùng dòm bị đánh rết có liên quan nhìn một hồi dạ hiệu đã xác định cái thứ nhì ẩn tàng quy tắc đánh chết dòm bi dạ hiệu trong tâm chất lưỡi tháp chủ không gian chiêu thức ấy chơi bẩn a tuy rằng nhiệm vụ là sinh tồn nhưng người chơi muốn thu được cao hơn chấm điểm càng nhiều tưởng thưởng khẳng định muốn làm chút gì san giết g i ò m bị không thể nghi ngờ là phi thường hữu hiệu một loại nhưng bây giờ san giết g i ò m bị sẽ xúc phạm ẩ n tàng quy tắc đây thì sẽ đưa đến bọn hắn kéo càng nhiều thù hận bây giờ nhìn giống như anh dũng nhưng có thể hay không kiên trì đến thời gian kết thúc liền không nói được rồi hắn vốn cho là phó bản thế giới là tháp chủ không gian chế tạo một loại trò chơi cách chơi nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy hoặc là cầu lên không ra tay một khi xuất thủ đó chính là một con đường không có lối về người giết dòm bị càng nhiều hấp dẫn thù hận thì càng nhiều c、so so so、ô nếu g mà người thì chơi à n khác cuối cùng kiên trì đến hai mươi bốn giờ thì hắn liền có thể đi theo cùng nhau rời đi phó bản hoàn thành nhiệm vụ thậm chí tại thời gian sắp lúc kết thúc còn có thể nếm thử giết vài cái dòm bị đề thăng một hồi chấm điểm ngược lại nếu mà bọn hắn trụ không được bị dòm bị diệt vậy chỉ cần hắn so sánh trong đó năm mươi tên người chơi sống lâu một chút là được đến lúc đó xúc phạm ẩn tàng quy tắc người chơi trước tiên bị giết hắn cũng có thể rời khỏi phó bản g nói tóm lại cậu đi xuống chính là thắng lợi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư n g xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g năm cái thứ ba ẩn tàng điều kiện nhìn đến chiến đấu kịch liệt dạ hiệu chậm rãi vớt rõ ràng kế hoạch của mình cho nên bây giờ nhiệm vụ chính là vừa tiếp tục cậu một bên phân tích tìm ra có thể xúc phạm ẩn tàng thế giới quy tắc phương pháp mình không đụng phạm điều kiện tiên quyết để cho càng nhiều người chơi xúc phạm. người chơi khác thủ hận càng cao mình lại càng an toàn chiến đấu vẫn còn tiếp tục trong tiệm cơm dòm bị không coi là nhiều nhưng dòm bị tiếng kêu cùng tiếng súng đem tiệm cơm xung quanh dòm bị hấp dẫn qua đây giết nửa ngày dòm bị số lượng không rơi xuống phạt tăng lúc này hai cái nơi cửa thang lầu mấy chục dòm bị thi thể chất thành tiểu sơn bất quá mượn nhỏ hẹp cửa thang lầu đám người chơi vẫn có thể cố thủ đặc biệt là dòm bị thi thể sắp đem cầu thang ngăn trận khiến cho dòm bị tiết tấu tấn công càng thêm chầm hôn chiến kéo dài ước chừng hơn nửa cách giờ kèm theo cuối cùng một cái dòm bị, bị đánh chết chiến đấu cuối cùng kết thúc mọi người ngồi dưới đất ngụ lớn thở hồn hện loại chiến đấu này đối với phần lớn người chơi mà nói đều là lần đầu tiên gặp phải đối với lần đầu tiên trải qua loại chuyện như vậy người chơi bình thường ngắn ngủi mấy phút chiến đấu tiêu hao hết bọn hắn tất cả sức lực nếu mà không phải dựa vào có lợi địa hình kết quả thật đúng là khó nói phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn kích tình dân trào cái này hắc bên thương pháp là thật lợi hại thương súng bắn bể lậu a hoặc là lượi qua hoặc là g i á c tỉnh tiên phú về phương diện này kỹ năng nhiệm vụ lần này kết thúc gia hỏa này hẳn có thể thu được c cấp chấm điểm cái gọi là hồng nộ sẽ xô mà thật xoai a hắn đã chém m ư ợ n thu hẹp địa hình săn g i ế t d ò m bi hiểu hiểu cứ theo tốc độ này phụ cận d ò m bi phải bị g i ế t sạch đi ba năm qua đại hạ tháp chủ truyền trực tiếp hình ảnh bên trong có sáu lần là d ò m bi phó bản thế giới mỗi một lần trực tiếp đám người chơi đều có thể phân tích ra d ò m bi rất nhiều tin tức hiện nay đám người chơi đối với d ò m bi phó bản thế giới đã không có mới bắt đầu cái chủng loại kia sợ hãi bất quá kỳ quái chính là đến cuối cùng phó bản độ khó chỉ số tính đề thăng thế cho nên qua cửa tỷ số vẫn không cao lắm nghỉ ngơi sau khi hát bên nhìn về phía hồng nộ sẹo mà k h ỏ mắt liếc qua trong tay hắn thanh kia e cấp hợp kim trên đại đạo tháng qua gia hỏa này ban nay cùng hắn tại một cái cửa thang lầu da của đối phương hiện hắn nhìn ở trong mắt xe số maz đ ú n g không có hứng thú hay không tổ hàng ngũ hồng nộ xe số maz trầm ngâm chốc lát rồi sau đó cười một tiếng không tồi đề nghị hát bên gật đầu một cái vừa nhìn về phía mấy cái người chơi những cái kia đều là ban nay cùng bọn hắn sánh vai chiến đấu nhìn bên này đến hát bên tổ đội người chơi khác tâm tư cũng sống nhảy tới z o m b i e sức chiến đấu bọn hắn đã có chủ cột lý giải một trọi một tạm được một đánh nhiều con có chạy chối chết phần chẳng qua nếu như có mấy cái đồng đội lại thêm thích hợp địa hình lại có thể săn giết lượng lớn dòm bi lần này t â n thủ nhiệm vụ là sinh tồn nhiệm vụ mọi người lẫn nhau không có mâu thuẫn dòm bì trên thân cũng không có cái gì vật có giá trị sẽ không có lợi ích tranh chấp mọi người tổ đội chỉ là vì săn g i ế t càng nhiều hơn dòm bi thu được cao hơn chấm điểm hơn hai mươi cái người chơi rất nhanh sẽ hợp thành bốn tri đội ngũ phương xa xem trò vui dạ hiệu nhướng mày một cái rất rõ ràng hát quyên những người chơi này tính toán tạo thành tiểu đội đi tiếp tục săn g i ế t dòm bì đã như thế chắc chắn sẽ không mang theo bọn họ hơn nữa hát quyên ngẩng đầu lên nhất định sẽ có nhiều hơn người chơi tạo thành tiểu đội đây là chính mình dường như sẽ không có biện pháp cầu Cũng không đúng, trong i giỏm bi ệ m cơm xung quanh đã bị dọn bị đã đây dẹp, tại t ư ớ c mắt mà t là nói an à Cho nên, chỉ cần hắn nên, n o ngoan a n này trên mà là đợi ở chỗ này trên lý thuyết là có thuyết thể lý suy ố n đến gian Trong g kết thời thúc. s tư dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên cảm giác đến có người sau lưng tới gần quay đầu phát hiện người đến là một người vóc dáng khôi ngô mặt chữ quốc cầm trong tay đại khảm đao nam tử trung niên có chuyện gì sao dạ h i ể u cảnh giác nói v ằ n g hữu ta gọi là giang thành lãng tử hỏi một chút người người thu được thiên phú vẫn là đạo cụ giang thành lãng tử nết mép cười một tiếng giáp r ư i đạo cụ không có tác dụng gì lúc nói chuyện dạ hiệu sắc mặt thoáng qua vẻ mất mát tri sắc t h i ê n không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn là biết mình cái này cấp bậc tử vong chi nhãn mặc dù không phải chiến đấu thuộc tính nhưng vật này sử dụng tốt rồi so sánh xê cấp kỹ năng chiến đấu đều hữu dụng n g h e vậy giang thành lãng tử không có t h i ế t nối trong mắt ngược lại thoáng qua một vệ đặc thù thân sắc nga cái kia vốn chính là xem vật khí nhìn ngươi trạng thái còn có thể có cần hay không chúng ta tạm thời tổ hàng ngũ loại này nguy hiểm gì giới nguy hiểm gì cũng có thể xuất hiện nhiều cái nhiều người cái phối hợp sao d ạ hiệu ánh mắt hiếp lại thiên phú sau khi tỉnh dậy thị lực của hắn đã nhận được cường hóa đối phương vừa mới trong mắt vẻ khác thường hắn thấy rất rõ ràng cái gia hỏa này tuyệt đối không yên lòng ngắn ngủi do dự sau đó dạ hiệu lắc lắc đầu không ta cảm giác một người rất tốt giang thành lãng tử xứng sở hắn chiều cao một trăm tám mươi lăm thân hình to lớn cùng dạ hiệu kia gầy yếu thân thể hoàn toàn là hai cái cấp bậc trong hành lang chiến đấu kịch liệt như thế ngươi xem liền không sợ sao nơi này là d ọ m bi phó bản ngươi đây thân thể đụng phải d ọ m bi chỉ định không chạy khỏi cảm ơn ta cảm thấy cùng những người khác đợi chung một chỗ an toàn hơn giang thành lãng tử còn muốn giữ lại dạ hiệu chính là trực tiếp lắc đầu tự tuyển kháo giang thành lãng tử trong lòng thầm mắng một tiếng hắn đến tìm dạ hiệu không phải là bởi vì dạ hiệu thật lợi hại mà là hắn coi trọng dạ h i ể u trên thân trang bị đặc biệt là trong tay hắn cái kia khiên chống bạo loạn đã nhẹ không được vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo rồi giang thành l ã n g tử ngoài cười nhưng trong không cười nói người anh em không m u ố n vậy coi như xong bất quá ngươi nếu tính toán lưu lại như vậy tấm thuẫn ở lại chỗ này liền có chút lãng phí ta vốn chỉ muốn đi giúp mọi người dết dò mì đâu làm sao trong tay không có vũ khí phòng ngự cho nên huynh đệ có cần hay không ủng hộ một chút nói câu nói này thời điểm hắn tự tay vỗ vào dạ h i ể u b ả vai rồi sau đó hơi dùng lực một chút uy hiếp như thế ý vị đã lại rõ ràng bất quánh mắt khé nhúc ních vì sống tiếp lần này phó bản nhiệm vụ hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật khiến chống bạo loạn dao rửa và đủ loại vật liệu trước mắt mà nói về thật sự phần lớn đều dùng không đến bởi vì dọn bị quá mức nguy hiểm lấy hắn hiện tại thuộc tính cho dù cầm lấy vũ khí cũng không đánh lại thẩm thuẫn có cần hay không kỳ thực hiệu quả không lớn nếu mà xảy ra vấn đề cần chạy trốn hắn thậm chí sẽ xem xét đem nó vứt bỏ giảm bất phụ trọng nhưng ta chủ động vứt bỏ cùng người qua đây c ư ớ p vậy thì không phải là một cái tính chất dạ hiệu theo bản năng vặn vẹo bà vai muốn tránh thoát bất quá giang thành lãng tử bàn tay giống như kề một dạng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nguy. màu máu kiểu chữ lại lần nữa lấp lóe ra hiểu s ư n g sở lại lần nữa nếm thử tránh thoát nhưng bả vai cái tay kia cường độ chính là lớn hơn bắt bả vai hắn đau nhức sau đó giang thành lãng tử trên đầu màu máu nguy c h ữ lại lóe lên một cái ra hiểu phản kháng nữa huyết quang tiếp tục lấp lóe ra hiểu nếm thử tránh thoát nhiều lần nhưng đều bị giang thành đẻ lại khi đối phương sắp không có kiên nhận thời điểm giả hiểu rốt cuộc không còn chống cự hắn thở dài được rồi t ấ m thuẫn cho ngươi đi a sớm làm như vậy chẳng phải không sao sao giang thành lãng tử cười lạnh một tiếng cầm lấy tấm thuẫn rời đi Phong、phát n g p h sóng trực tiếp mắt thấy đây một họa mặt người chơi càng ngày càng xem thường dạ h i ể u g i a hỏa này là thật sợ a mới vừa bị cái kia bình phun mắng nửa ngày không dám cãi lại hiện tại lại bị người cướp đoạt vũ khí nhìn thấy không đây chính là túng hóa kết cục thật là người cũng như tên sợ muốn chết loại người này tại phó bản thế giới sống không lâu Dạ h i ể u không biết rõ hành vi của hắn đưa tới vô số người phỉ nổ bất quá cho dù biết rõ hắn cũng sẽ không để ý nhìn đối phương bóng lưng trong mắt hắn nguyên bản sợ hai biến mất rồi sau đó biến thành vẻ hài hước vừa mới vùng vây bên trong cái tên kia liên tục xúc phạm vài chục lần dị giới quy tắc lúc này hắn ấn đường đã đen hơi tỏa sáng hơn nữa thông qua cái g i a hỏa này hắn còn biết rõ cái thứ ba ẩn tàng quy tắc tổn thương người chơi khác không giống với đánh chết z o m bi e lần này ẩn tàng quy tắc chỉ cần người chơi khác nhận được đau đớn liền tính hiện nhiên đây là tháp chụp không gian đối với tân thủ người chơi một loại đặc thù bảo hộ cơ chế dạ hiệu mang trên mặt nụ cười thản nhiên cái này phó bản thế giới ẩn tàng quy tắc dường như càng ngày càng thú vị chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương sáu xảy ra đại sự sau đó thời gian đ á m người chơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi họp thành đội tổ đội ngoại trừ mới bắt đầu chiến đấu những cái k i a người chơi cái khác một phần người chơi cũng thảo luận họp thành đội sự t ì n h bận rộn bên trong cách đó không xa một cái bụng vệ trung niên béo phì bản tử đ ố n g nhiên hướng về hát quên bọn hắn đi tới hát quên và người khác vừa mới tạo thành một cái sáu người tiểu đội nhìn thấy bản tử đi tới k h ẽ n h ư mày đứng lại ngươi làm cái gì khu khu đừng hiểu lầm ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi có thể hay không thêm ta một cái ta có thể đưa tiền béo phì bản tử chặn lại nói các ngươi giút ta giết chết mười cái d ò n bi ta cho các ngươi năm trăm vạn không sáu trăm vạn không ít người chơi nhìn sang tiêu tiền thuê mướn người chơi khác giúp đỡ giết d ò m bi loại chuyện này tại tại đây không tính ly kỳ một ít có tiền nhưng năng lực chính mình không mạnh người chơi vì tại tháp chủ không gian hoàn thành nhiệm vụ có lúc biết xài tiền thuê mướn người chơi khác bảo hộ hắn thích phân có thể mua nhưng tự do thuộc tính ít tiền không mua được nhưng mà nghe thấy sáu trăm vạn hát n u y ê n mí mắt đều không có n h ấ c trong miệng của hắn l ạ n h lạnh phun ra một chữ lan ách nếu mà giá cả không thích hợp ta có thể soát một cái bình phun xuất hiện tại cái kia béo phì bản từ trước mắt họng súng mùi thuốc súng nồng nặc tiến vào lỗ mũi của hắn để cho hắn toàn thân run run một cái một ử c â u n ó i kế t i ế p n h ấ t thời n u u ố ố t x n g ảo náo rời k h ỏ i tiếp Phong phát sóng trực mà ọ i người thấy một m n này bày thôi ỏ vông nôn. Gia ỏ a này là k h n g b ế t r sáu trăm à y đi. đến tiền người Không vẫn còn muốn tìm người mang, có tìm linh ư ợ t ta một Một súng bắn nổ hắn. c á t h ằ g ề mà thôi 600 vạn tại người bình thường trong mắt không h ế nhưng đối với tháp chủ không gian người chơi mà nói không đáng kể chút nào người chơi cuối cùng thu được tưởng thưởng cùng chấm điểm liên hệ thấp nhất e cấp chấm điểm có thể thu được ba trăm tích phân cùng hai điểm tự do thuộc tính điểm chấm điểm mỗi đề thăng một cái đẳng cấp tưởng thưởng gia tăng gấp đôi một điểm tích phân mua hoàng kim đều có thể bán một vạn khối rồi trên chợ đen thậm chí có thể đến một ba nghìn không hơn nữa còn là có tiền m à không mua được đặc biệt là lần này là trực tiếp tích phân tưởng thường gấp bội nói cách khác ở đây người chơi chỉ cần sống đến nhiệm vụ kết thúc c h ỉ ít có thể thu được sáu trăm tích phân cùng hai điểm tự do thuộc tính điểm nếu như là nhiệm vụ bảo vệ coi thôi đi cái này béo phì bản tử cư nhiên không thỏa mãn ở tại hoàn thành nhiệm vụ hắn muốn từng bước càng gần hơn để thăng chấm điểm căn cứ vào trước kia g i ò m bị phó bản thế giới kinh nghiệm san giết m ộ ư ơ i con g i ò m bị có rất lớn xác suất để thăng chấm điểm đẳng cấp đừng nói sáu trăm vạn chính là một sáu trăm vạn h q đều không hiểu ý động thay vì phí hết tâm tư bảo hộ tên bản còn không bằng nỗ lực để thăng bản thân chấm điểm đẳng cấp tiểu nhạc đ ệ m q u a đi đại s ả n h bên trong lại lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h sau một giờ cuối cùng ước chừng có bốn mươi tên người chơi hợp thành bảy tri đội ngũ một cái này giờ đêm hiểu rất ít thấy có người trên đầu xuất hiện màu máu nguy chữ vô pháp tìm ra tân ẩ n tàng quy tắc để cho hắn có chút tiếc gối sau một tiếng hát quên và người khác trước tiên đứng dậy hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ căn cứ vào vị trí của mặt trời đoán được thời gian buổi chiều hai ba giờ thời gian nếu mà lợi dụng hợp lý mặt trời lặn trước còn có thể lại săn riết một đợt d ò n bi đi thôi đi những địa phương khác nhìn một chút hắn vừa nói không biết từ đâu lấy được dây thừng từ trên cửa sổ đánh xuống đi cửa thang lầu đã bị dòm bỉ lấp kín hắn cũng sẽ không từ dòm bỉ trên thi thể bỏ qua rất nhanh lục đạo nhân ảnh thuận theo sợi dây nằm xuống đi rồi sau đó chậm dãi biến mất tại người chơi khác liếc nhìn nhau cũng thuận theo dây thừng rời khỏi một lát sau đại s ả n h bên trong cũng chỉ còn lại có không đến sáu mươi tên người chơi những người chơi này không hề rời đi ý tứ hiển nhiên là chuẩn bị tại tại đây đợi thời gian kết thúc chỉ cần sống tiếp liền có sáu trăm tích phân đội thành tiền đầy đủ bọn hắn về sau cuộc sống giàu có rồi ra hiệu chính là ngồi ở trong góc tiếp cầu từ tiến vào phó bản thế giới đến bây giờ không đến hai giờ thời gian còn dài mà dựa theo t r ư ớ c k i a tháp chủ truyền trực tiếp tiểu tinh khí sơ kỳ có lẽ không có vấn đề gì nhưng đến lúc thời gian nhanh kết thúc trước tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện cho nên không nóng này đại sảnh bên trong không có động tĩnh p h ó n g phát sóng trực tiếp chính là ở đó bảy tiểu đội bên trong không ngừng đi tới đi lui Hát chính là tìm kiếm cái khác an toàn địa điểm. Còn có đội ngũ chính châu ho cái đáo tìm tìm toàn tìm một ít tiệm bên zombie. ngũ ngũ an Còn ngũ đội đi đội địa điểm. đội kiếm kiếm Có có là là nếu mà vận khí tốt phát hiện châu bảo kim cương hoặc là bà bối lợi nhuận có lẽ so sánh chấm điểm tưởng thưởng đều cao thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt sắc trời đã ngầm hạ đi tới hoang phế rất lâu tiểu chấn sớm đã không còn điện một buổi chiều không nhìn thấy bất luận cái gì z o m bi e để cho một ít người chơi lá gan từng bước lớn lên một mực tại góc tường nhắm mắt dưỡng thần dạ hiểu nghe thấy xung quanh chuyển đến một hồi tạ tâm mấy cái người chơi đang thảo luận có muốn ra ngoài hay không tìm một tốt một chút phòng ở nghỉ ngơi còn có người đang thương lượng có nên đi hay không càng xa xăm cướp đoạt một hồi bà bối lúc này một người dáng g ấ m mê hoặc nữ tính bỗ vị nào tiểu ca ca có thể mang ta đi ra ngoài s a o ta muốn tìm một thoải mái một chút địa phương qua đêm chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta làm gì với ta đều có thể nha lúc nói chuyện không quên đem cổ áo kéo xuống rồi rồi để lộ ra ngực một màn tuyết trắng so với tại loại này chán ghét địa phương qua đêm nàng ca muốn tìm một nam nhân ở thoải mái trên giường lớn ngủ một đêm rất nhiều nam giới người chơi nhìn về phía cái kia hồ ly tình trong mắt lộ ra một vẻ tham lam ở loại địa phương này bắn g i ư ờ n g như thật kích thích một cái người chơi đứng lên ở đó cái nữ nhân trên thân nhìn từ trên số dưới cái gì cũng được đương nhiên ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý Cái được gì đều n hắc a h hắc vậy ngươi đi theo ta đi tuyệt đối để ngươi tối nay trải qua thư thư phục phục đang nói lại một cái người chơi đứng lên tiểu nữ cùng tiểu ra ta đi thôi tối nay tuyệt đối để ngươi sảng khoái ngất trời uy uy người anh em ngươi đây có chút không hiền hậu đi ta nhìn thấy trước lao tử nguyện ý không phục đơn đâu a nguyên bản yên lặng đại s ả n h huyên áo thậm chí có người lẫn nhau xô đẩy lên nguy nguy màu máu hồng quang tại bóng tối lãnh đạm đại sành bên trong sáng lên có vẻ mượi phần trói mắt cảm nhận được ánh sáng một mực nhắm mắt dưỡng thần dạ hiệu đột nhiên mở mắt ra dạ h i ể u không nhịn được chắt lưỡi đám người kia là thật không sợ chết à phó bản thế giới cư nhiên còn có tâm tư chơi hoa bất quá nhìn đến kia không ngừng lõe lên hồng quang hắn cười lên đánh đi đánh càng ác càng tốt còn t h ừ a lại những người chơi này bên trong hai phần ba vẫn không có xúc phạm qua ẩn tàng quy tắc nếu là bởi vì một cái bội tử đánh nhau mà xúc phạm ẩn tàng quy tắc vậy mình liền càng an toàn tranh đấu kéo dài mấy phút cuối cùng có một cái người chơi đem cái kia vóc dáng mê hoặc nữ tính ôm vào trong lòng hướng theo trời sắp tối rồi đi ra ngoài những cái kia tiểu đội cũng sẽ không thăm dò phần lớn tìm địa phương nghỉ ngơi phát hiện tiệm cơm có chuyện hình ảnh phát sóng trực tiếp lập tức trò qua đây phong phát sóng trực tiếp rất nhiều khán giả thấy một màn này điên cuồng đánh mưa bình luận đám người kia chơi tao à. thật hiện trường trực tiếp cho hình ảnh cho hình ảnh ta muốn thị giác thứ nhất ta muốn nữ tính thị giác thứ nhất ta đi như vậy kích thích sao mười tám tuổi trở xuống mời tại phụ mẫu cùng đi quan sát nguyên bản mọi người nhìn trực tiếp là vì nghiên cứu phó bản tin tức không nghĩ tới bây giờ c ư nhiên còn có thêm vào nội dung chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đối với cái kia người chơi nữ cách làm không có ai cảm thấy không ổ lúc trước bọn hắn tại trải qua phó bản thế giới thời điểm vì sống tiếp cái gì chưa từng làm tại những người ở đây không xem quá trình chỉ quan tâm kết quả giả hiệu vốn chỉ là xem của vui nhưng khi có người ôm lấy cô em gái kia sau đó đầu người nọ bên trên bỗng nhiên sáng lên tươi đẹp màu máu nguy chữ giả hiệu theo bản năng nhìn đến sau đó s ừ n g sốt một chút cái tên kia chính là trước c ấ p hắn tấm thuẫn giang thành lãng tử người nhà đoạt ta tấm thuẫn cư nhiên không có đi ra ngoài săn g i ế t giò b i thuồng phí thân thể này cách bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là trên đầu của hắn màu máu nguy chữ lúc này trong đầu của hắm đang suy tư một cái vấn đề loại này đơn giản đục thể đè ép cũng bị phán định xúc phạm h n tàn quy tắc vậy nếu như chính là y ê u vỗ tay có phải hay không cũng xem như dựa theo người bình thường tần số kiên trì ba phút đó cũng là một con số kinh khủng d ạ hiệu toàn thân r u n p nhẹ xảy ra đại sự chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chứ bảy ánh sáng đỏ như máu n g ú t trời giang thành lãng tử mang theo mọi tử từ, từ dưới cửa sổ đi d ạ hiệu tầm mắt một mực đi theo khi nhìn thấy đối phương đi đến khoảng cách tiệm cơm ngoài mấy chục thức một nơi bỏ hoang cửa hàng g ạ hiệu trong lòng cảm giác nặng n ề hắn biết rõ mình nhất thiết phải đi chiếc bình phun cách đến mấy mét đều có thể hấp dẫn dòm bi thù hận lần này không chừng hấp dẫn bao lớn phạm vi đi không do dự nữa dạ hiểu cũng thuận theo sợi dây b ò đi xuống rồi sau đó hướng phía hướng ngược lại lặng lẽ rời đi khi giang thành lãng tử cùng cô em gái kia tiến vào một cái bỏ hoang cửa hàng sau đó trực tiếp đem hình ảnh chuyển đến những người khác trên thân phong phát sóng trực tiếp vô số khán giả đang chờ đợi đặc biệt hình ảnh kết quả tháp chủ không gian cư nhiên không cho nhìn ta đi ta còn đều thoát ngươi cho ta nhìn cái này con mẹ nó giết người tùy tiện nhìn cái này không cho nhìn ta hoài nghi tháp chủ không gian tự mình lén lút thấy đây tháp chủ nmsl toàn màn hình mưa bình luận hướng về phía tháp chủ không gian thân nhân thân thiết thăm hỏi sức khỏe nhưng tháp chủ không gian hoàn toàn không thấy xuất hiện ở trong đám người không ngừng chất động thay đổi thay đổi đông nhiên xuất hiện tại một nơi đường phố vắng vẻ bên trên hình ảnh bên trong dạ hiệu đang rẻ đặt đi tới thấy vậy mọi người có c h ú t động mới vừa từ tiệm cơm đi ra người chơi có chừng mười mấy cái bất quá bọn hắn đi ra chỉ là vì ở chung quanh tìm một cái đối lập nhau thoải mái hoàn cảnh so sánh vương xa không biết tiệm cơm xung quanh tương đối an toàn hơn nữa dò bị không có thị lực ban ngày cùng buổi tối đối với bọn nó không có ảnh hưởng nhưng người chơi không giống nhau ban đêm tiến tới nguy hiểm sẽ trên phạm vi lớn gia tăng ngay cả trước kia mấy tiểu đội đều ở đây trước khi trời tối lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời giá hỏa này điên rồi đi bây giờ trời sắp tối rồi a có phải hay không làm mới vừa bị sợ t r ò n váng không cần nhìn tiểu tử này sống không lâu nếu như hắn tiếp tục đi như vậy tối đa nửa giờ liền được treo ta c ự c hai mươi phút ta đoán m ộ ư ơ i phút mọi người thấy dạ h i ể u thẳn g lắc đầu trời tối một mình ra ngoài cái này cùng tìm chết không khác nhau gì cả phó bản bản đồ là một tòa bỏ hoang tiểu chấn xung quanh phần lớn đều là loại này ba bốn tầm cao kiến trúc t xác định g tùy ý có thể thấy một ít một hoang chiếc chỗ bỏ vài xe, thì, bên trong nhiên đến đối phương không ra được dạ hiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai có thể nghĩ tới trong này cứ nhiên có dòng bi xem ra ban đầu dòm bi bùng nổ thời điểm mười phân bỗng nhiên phó bản bên trong nhân loại hẳn đúng là trong nháy mắt bị cuốn hút dạ hiệu không còn lưu lại bước nhanh rời đi lúc này sắc trời càng ngày càng âm trầm thái dương sắp xuống núi lại lần nữa đi tới một đoạn khoảng cách sau đó dạ hiệu trận phát hiện con đường phía trước có vài cái dòm bi chính đang hướng bên này qua đây bọn nó tự hồ là bị vừa mới cái kia dòm bi âm thanh hấp dẫn không có đường rồi dạ hiệu sầm mặt lại cùng dòm bi cứng rắn bằng tím chết nhưng bây giờ đi trở về đánh giá nguy hiểm hơn hắn ngắm nhìn một phía ở đó chút hoang phế trong cửa hàng quét qua một phần cửa hàng là đóng cửa trạng thái còn có một ít đã hư hại cuối cùng dạ h i ể u tìm đến một nhà mở cửa siêu thị h ắ n t ừ trong túi đ e o lưng lấy ra một cái mặt nạ chống độc cùng một bình diệt vi rút phun s ư ơ n g một bên đeo lên mặt nạ cẩn thận từng ly từng tí hướng siêu thị đi một bên ở sau lưng phọt ra diệt vi rút phun s ư ơ n g do bị r ử a vào âm thanh và mùi cảm giác con mồi nếu mà không đem vết tích thanh trừ rất có thể bị phát hiện những thứ này đều là hắn nhìn nhiều lần như vậy trực tiếp tổng kết ra được kinh nghiệm một đường vung đến cửa siêu thị xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong đã sớm bị c ư ớ p sạch hết sạch cũ ký quầy hàng cùng vật phẩm tán lạc khắp mặt đất dạ hiệu quét nhìn một vòng xác định bên trong không có dòm bi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiến vào siêu thị dạ hiệu cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại sau đó tìm một cái ngăn tủ đem cửa ra vào chặn lại tất cả làm xong dạ hiệu nằm ở siêu thị góc không có âm thanh phong phát sóng trực tiếp nguyên bản đều cảm thấy g i hiệu loại này kẻ đần độn không sống qua mười phút nhưng khi bọn hắn nhìn thấy g i hiệu chu chuỗi này thao tác có thể xương sách giáo khoa môn học làm rất vững chắc đem khí tức che giấu dạng này d ò m bị đại khái tỷ số không phát hiện được rồi có chút ý tứ không nghĩ đến là cao thủ bất quá ta thật tò mò ra hỏa này tại sao phải đến đi nói cái này cậu ca là nữ bi nhưng ban nay thao t á c rất l á o luyện nói hắn là cao thủ đến gần trời tối cư nhiên một người ra bên ngoài chạy trong lúc nhất thời mọi người không biết rõ đánh giá như thế nào rồi phòng phát sóng trực tiếp mọi người còn đang đối với dạ hiệu phân tích hình ảnh bỗng nhiên đi đến trước tiệm cơm vùng trời cũng trong lúc đó ngoài mấy trục thức một cái trong cửa hàng hai cái chân bóng người chơi chính đang vì yêu vỗ tay nếu mà dạ h i ể u tại tại đây liền sẽ phát hiện giang thành lãng tử trên đầu lập lòe trói m ắ t hồng quang tia tần số mỗi phút cao đến mấy mươi lần đỏ thấm hào quang đem cả phòng nhiễm thành màu máu nhìn qua q u ỷ dị bất t ư ở n g kèm theo người khác co q u ắ p cùng g ầ m nhẹ chiến đấu rốt cuộc đình chỉ màu máu nguy c h ữ tiêu tán hắc vụ cuồn cuộn tràn vào mi tâm của hắn một giây kế tiếp lấy hắn làm trung tâm bán kính một trăm sáu mươi m bên trong nguyên bản nằm ở trạng thái bị động dòm b ị tất cả đều thức tỉnh không chỉ như thế bán kính một sáu trăm l i n bên trong dòm bi nguyên bản không quy luật mà du ã n g nhưng một khắc này bọn hắn tựa hầu nghe được thanh â m gì theo bản năng hướng phía giang thành lãng tử phương hướng đi tới cũng chỉ lần này k h á c cuối cùng một tia ánh mặt trời triệt để tiêu tán tiểu trấn lâm vào hoàn toàn hát đám trong đêm tối vô số g i ò m bỉ tiếng gầm gư vang dội giống như quần ma loạn vũ đang nghỉ ngơi rất nhiều người chơi có chút ngậu trước xung quanh g i ò m bỉ không phải đã dọn dẹp xong sao hiện tại tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy rốt cuộc là ai đem bọn nó rút qua đây một khắc này ngu rốt không chỉ là ở đây tất cả người chơi ngay cả phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng đốc rõ ràng bên trên một giây còn rất tốt sau một khắc đám dòm bi lại đột nhiên bạo động theo lý thuyết nếu như có người chơi gặp phải dòm bi tháp chủ không gian hẳn cho hình ảnh chuyện gì xảy ra cái quỷ gì thượng đế thị giác đều không xem hiểu a mỗi lần phó bản đều sẽ có có chuyện xảy ra nhưng lần này có chút sớm lời nói ban nay cái k i a c ậ u ca bỗng nhiên rời khỏi có phải hay không phát giác cái gì nhìn không hiểu a từ đâu tới dòm bi trong thảo luận mười mấy con dòm bi dẫn đầu xuất hiện bọn nó không có chầm chầm tìm kiếm con mồi m à là chạy thẳng tới giang thành lãng tử chỗ ở tiệm nhỏ và tới bên kia giang thành lãng tử vừa mới vận động xong đang muốn đắc ý ngủ một giấc lại không muốn một dây kế tiếp liền nghe phía ngoài tr hơn nữa nghe cách hắn còn không xa khi hắn thò đầu ra chính là phát hiện đêm tối lờ mờ không trung lập lòe từng đạo hưu lục sắc dò bị rõ ràng không có thị lực nhưng chẳng biết tại sao giang thành lãng tử có một loại cảm giác những cái kia con mắt nhìn chăm chú mục tiêu chính là mình bất chấp gì khác giang thành lãng tử đóng cửa lại rồi sau đó tìm đến đủ loại tạp vật đem cửa c h ặ t lại mới vừa bắt đến một nửa một cái g dòm bi chính là đã đến giống cái kia g dòm bi giống như nói ba ngày ba đêm lão h ầ nhìn thấy thức ăn một dạng điên cùng mà đánh vào cửa kính lực lượng kia so với bình thường dòm bi tựa hồ còn muốn kinh khủng hơn giang g ắ c kèm theo thanh thúy tiếng vỡ nát. cửa kính hóa kính tiếng h h à n vô số t p h i rơi lạ tạ. i kêu thê n n h l thảm nổi lên m ở trong phòng vang dội hai mươi giây sau đó mặt nạ hư hao hoàn toàn rang thành lãng tử cùng cái kia người chơi nữ hóa thành bạch quang tiêu tán phong phát sóng trực tiếp rất nhiều người chơi nhìn đến hóa thành bạch quang tiêu tán giang thành lãng tử cùng cái kia người chơi nữ trầm mặc không nói tuy rằng trước một mực nói nhao nhao muốn nhìn mười tám hình ảnh nhưng bọn hắn không nghĩ đến cuối cùng lấy loại phương thức này thấy được con mẹ nó nhìn xong ta trực tiếp heo hứa những d ò n bi này so với trước kia dường như c u ầ n bão hơn bọn hắn tựa hồ là chạy giang thành lãng tử đến có phải hay không là bọn hắn bắn hấp dẫn đến d ò n bi có khả năng nói không chừng dòm bi đối với loại mùi này mất cảm đây là một đầu tin tức hữu dụng nhất thiết phải nhớ kỹ mưa bình luận tin tức bay lời trời bọn hắn hơn nửa đem sang đây thấy trực tiếp không phải là vì tiêu khiển bọn hắn là muốn từ bên trong tìm ra cùng phó bản có liên quan tin tức dạng này về sau bọn hắn tiến vào phó bản thế giới mới có thể sống tiếp t ố t hơn kể từ bây giờ nhìn thấy hình ảnh tin tức những cái kia g i ò m bị mới bắt đầu đối tượng công kích chính là giang thành lãm tử hơn nữa g i ò m bị vẫn là từ chỗ rất xa bị hấp dẫn qua đây trước mắt giải thích hợp lý nhất chính là hai người bắn hấp dẫn tới g i ò m bị bất kể có phải hay không là sau lần này phó bản thế giới đánh giá không có người chơi dám chơi như vậy mất đi mục tiêu những cái kia nguyên bản bạo tẩu một dạng đám dòm bị trở nên ăn tính một ít b ấ t quá rất nhanh bọn nó liền cảm giác người chơi khác khí thức những cái kia người chơi cũng không có giống như giả hiệu một dạng che giấu khí thức tại rất nhiều giòm bi gầm thép bên trong một vòng mới truy sát bắt đầu lúc này trên đường bọn tới giòm bi số lượng so với trước kia hát quên bọn hắn săn g i ế t còn nhiều hơn mới vừa từ tiệm cơm đi ra những cái kia người chơi lúc này bị lượng lớn giòm bi bao quanh bọn hắn vốn chỉ là muốn đi ra tìm một thoải mái một chút địa phương qua đêm nếu mà vận khí tốt có lẽ còn có thể tìm kiếm đến giờ bà bối nhưng giòm bi xuất hiện quá đột nhiên bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có ngăn trở ngăn trở đừng để cho giò kháo l a o tử liệu mạng với các n g ư ờ i cứu mạng a những cái kia người chơi găng sức vùng đ â y nhưng đối mặt lượng lớn dòm bi cho dù là cứng rắn cửa chống trộm đều không cách nào ngăn cản đêm tối lờ mờ không bên liên giới âm thanh thảm thiết cùng tiếng gầm gừ liên tục một t o à lại một căn cửa hàng bị phá hủy lần lượt người chơi bị đào thải tối nay chú định có ngủ nửa giờ sau đường trong cửa hàng người chơi trên căn bản chết sạch sẽ sau đó còn lại dòm bi đưa mắt về phía tiệm cơm lầu ba g i n g g i n g một cái khác một bên ra hiệu nằm ở siêu thị đưa mắt nhìn dòm bi rời đi Khi trong t ầ mơ mắt thấy bất không luận gì được cái mơ màng màng dạ hiệu cũng sắp đ ủ thiếp lúc này bên thai bỗng nhiên van dội tháp chủ tâm thanh tích người chơi bị đào thải số người vượt qua năm mươi kích động ẩn tàng điều kiện còn lại người chơi có thể lựa chọn trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ cũng thu được e cấp chấm điểm tưởng thưởng nghe thấy nhắc nhở dạ h i ể u trong nháy mắt tỉnh táo lại nâng cổ tay lên nhìn về phía đến ngược 1 4 giờ hai phút 57 giây mình ngủ đại khái ba giờ nói cách khác tiệm cơm đám người kia kiên trì không đến ba giờ sẽ bị b à n g diệt xem ra dòm bị số lượng vẫn không tính là quá kinh khủng nếu mà dòm bị rất nhiều đám người kia không cần một tiếng cũng sẽ bị cả đoàn bị diệt bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là mình có thể đi có chuyển trực tiếp gấp đôi tích phân tưởng thưởng đối với một cái t â n thủ người chơi xem như không tệ đang muốn tính toán rời khỏi Dạ hiểu đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì tháp chủ ta là nhất thiết phải rời đi bây giờ vẫn là có thể bất cứ lúc nào lựa chọn phải trăng rời khỏi thời gian từ người chơi tự lựa chọn nếu mà kiên trì đến hai mươi b ố giờ thì lại lấy bình thường nhiệm vụ chính tuyến p h á n định ngay vậy dạ hiểu hai mắt tỏa sáng nếu tùy thời có thể rời khỏi kia trước khi đi không mang theo ít đồ há chẳng phải là lãng phí tháp chủ nếu tạo ra giống như thật vậy phó bản thế giới trong lúc này nhất định là có tiệm bán châu báo trang sức đi đây nếu là kiếm chút bảo thạch hoàng kim gì tổng giá trị đánh giá so sánh tích phân tưởng thưởng đều nhiều hơn nghĩ tới đây g i hiểu cả người hưng vấn khu tây tiệm cơm thời khắc này lầu bốn một mảnh hỗn độn g dòm bị thi thể tán lạc khắp mặt đất trong góc bảy tên cái người chơi máu me khắp người thân thể đã nghiêm trọng thoát lực hiện nhiên tại đây vừa mới trải qua một đợt chiến đấu khốc liệt nhưng mà chiến đấu vẫn chưa kết thúc lượng lớn g dòm bị còn đang từ cửa thang lầu trong khe hở chui ra ngoài nếu mà không phải trước chiến đấu đem cửa thang lầu c h ặ n lại nửa giờ bọn hắn liền đ o à n diện ngay tại bọn hắn tính toán b u n g tha thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên tháp chủ âm thanh tích người chơi bị đào thải số người vượt qua năm mươi kích động ẩ n tàng điều kiện còn lại người chơi có thể lựa chọn trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ cũng thu được e cấp chấm điểm tưởng thưởng ý thức đã sớm tan giả mấy người trong mắt đông nhiên sáng lên ánh sáng ta muốn rời khỏi màu dẫn ta đi ta muốn về nhà bảy người phàn nàn lớn tiếng nói rất sợ chờ một dây giòm bi liền đến vừa dứt lời mọi người xung quanh không gian trở nên vặt mẹo một đạo màu sáng bạc hào quang lóe lên bọn hắn biến mất không thấy kèm theo mấy cái người chơi rời khỏi hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu thay đổi hình ảnh trận lóe xuất hiện tại phương xa một cái trong căn hộ hát viên và người khác nghe thấy hệ thống nhắc nhở trước tiên sau đó là xứng sở rồi sau đó liền biết tiệm cơm chỗ đó phát sinh bất ngờ có người đem g i ỏ m bị rút đi qua nhìn đến tháp chủ nhắc nhở hắc quyên trầm giọng nói tháp chủ nếu như chúng ta không rời khỏi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao có thể vậy chúng ta nếu như gặp phải nguy hiểm còn có thể lựa chọn cái này tuyển hạ sao có thể nghe vậy mọi người cười lên không nghĩ đến người chơi khác bị đào thải ngược lại thành tựu bọn hắn vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái thoát khỏi chiến trường lựa chọn n ú ớ tấn vậy bọn hắn lại càng không có cái gì lo lắng hô cuối cùng kết thúc sáng sớm nhìn lên loại hình ảnh này ta một ngày đều không có khẩu vị rồi quả nhiên dòng bị thế giới vẫn là quá nguy hiểm a thất bại kia năm mươi cái đánh giá sẽ không khi người chơi rồi đừng nói những cái kia đây bảy cái có thể hay không tiếp tục còn khó nói đi cuối cùng kết thúc không được ta được ngủ bù vật này so sánh phục sinh tệ còn dễ dùng đâu hâm mộ trước kia cũng xuất hiện qua mấy lần bất quá vật này là ngẫu nhiên phong phát sóng trực tiếp nhìn nước chừng ba giờ chiến đấu đám khán giả rất là mệt mỏi bên kia là đêm tối bên này đã là ban ngày hơn mười giờ hơn nữa đây huyết tinh hình ảnh không phải người bình thường có thể tiếp nhận rất nhiều người chơi tính toán trở về ngủ bù dù sao sinh tồn thời gian là hai mươi b ố giờ bọn hắn không thể nào vẫn nhìn chằm chằm vào giữa lúc những cái kia người chơi liền muốn rời đi lúc này hình ảnh lại lần nữa thay đổi những cái kia vốn định đóng truyền trực tiếp khán giả đ ố n g nhiên dừng lại bởi vì truyền trực tiếp hình ảnh xuất hiện ở tại đen nhẹm trên đường lúc này một cái người chơi đang đánh đèn tin cẩn thận đi tới khi nhìn thấy cái kia người chơi trên đầu danh tự tất cả mọi người bộ não bên trong chỉ có một cái ý nghĩ tại sao lại là hắn độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt chuyện đã phun bạo trương nhanh đây là t r ư ớ c cái kia cậu ca lúc trước hắn không phải trốn siêu thì sao tại sao lại chạy ra ngoài lần trước nhìn thấy hắn chính là tại dạ hành bây giờ thấy hắn cư nhiên còn đang dạ hành tại sao ta cảm giác ra hỏa này càng ngày càng không được bình thường đi lúc trước hắn rời khỏi có phải hay không đã phát hiện gì đồ vật mắt vụ về không nghĩ đến lại là một cao thủ mọi người nghị luận nội nhịp đối với dạ hiệu bắt đầu tham khảo lên đối với cậu ca bọn hắn vẫn có chút ấn tượng mới bắt đầu bị một cái bình phun chỉ đến mũi mắng không dám cãi lại bị người c ư ờ uy hiếp đoạt tâm thuẫn loại này nhát gan sợ chết hèn yếu người chơi tại loại này phó bản thế giới theo lý mà nói là được không hơn nữa hắn càng là tại trời sắp tối thời điểm bản thân một người chạy ra ngoài m u ố n chết nhưng không biết là trùng hợp hay là thế nào chuyện hắn lại trùng hợp tại dọn bị bạo phát trước rời khỏi khi đó rất nhiều người còn đang đánh cuộc ban đêm xuất hành hắn không sống qua m ộ ư ơ i phút nhưng hắn chẳng những còn sống hơn nữa còn bày ra tương đối c ũ luyện đ ể phòng ý thức hiện tại trong tiệm cơm đào thải năm mươi người chơi còn lại cũng đều rời khỏi chỉ có hắn ăn nhiên sống lại đây là tình cờ vẫn là hắn thật đã phát hiện gì g i hiểu không biết do hắn đang bị vô số người chơi nhìn chăm chú dưới bầu trời đêm hắn đánh đèn tin c h ậ m chậm đi về phía trước dọc theo đường đi hắn cẩn thận từng ly từng tí một khi phát hiện có động tĩnh liền sẽ cẩn thận trốn Dạ hiểu mục tiêu là trong huyện thành cơ quan đơn vị chỗ đó nhất định là có huyện thành bản đồ tìm ra bản đồ liền có thể tìm ra kiến trúc phân bố tình huống đến lúc đó đi tìm cỡ lớn trung tâm mua sắm hoặc là đồ trang sức cửa hàng đều dễ dàng hơn trong đêm tối hắn lục lọi nửa tiếng rốt cuộc phát hiện một cái bốn tầng lầu cao người xa cục lối vào làm ở trên mặt đất một lớp cho bụi bất quá bên trong lại không có chút nào loạn dạ h i ể u không có trước tiên tìm kiếm bản đồ mà là trước tiên đem người xã trong cục ngoài giảm ra tỉ mỉ quét sạch một vòng giá hỏa này là đang tìm cái gì sao hắn thật giống như tại lục soát có hay không dòng bi giá hỏa này là có bao nhiêu sợ chết ta liền toa lét nữ đều muốn vào xem một chút cái này gọi là cẩn thận ngươi có hiểu hay không mặc dù là nằm sấp xuống đất ma nhưng phó bản thế giới sống tiếp mới là đạo lý cứng rắn hắn tới nơi này làm cái gì tại đây cũng không có cái gì vật đáng t i ề n a đối với dạ hiệu hành vi mọi người càng ngày càng hiếu kỳ đêm hôn khuya k h o t không ngủ lén lén lút lút chạy đến nơi này loại này cơ quan đơn vị khẳng định không có t r ư ớ c bảo bối a về phần nói ngủ rác dọc theo đường đi gặp phải nhiều cái tiểu khu hắn đều không tiến vào càng không có thể ánh mắt của mọi người đi theo dạ h i ể u tại lâu bên trong không ngừng đi dạo hơn nửa c á n h giờ khi lầu bốn cuối cùng một cánh cửa mở ra xác định không có d i ỏ m bị sau đó dạ h i ể u triệt để thở phào n h ẹ n h õ m tuy rằng phiền p h ứ c điểm nhưng cẩn thận chạy vạn n i ê n thuyền giữa lúc tính toán trở lại tìm chỗ đồ một g i â y kế tiếp hắn bỗng nhiên ngẩn â y n g cả người bởi vì khi đèn tin cầm tay của hắn rời đi vị trí cụ thể trên bàn sách trong ngăn kéo lại có đồ vật đang tỏa ra thản nhiên ánh sáng màu tr mà là giống như màu máu nguy c h ữ một dạng chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái chủng loại kia đặc thù hà o quang Dạ hiệu d ẽ đặt đi tới dùng dao dựa đem bàn đọc sách ngăn kéo mở ra trong ngăn kéo đặt là một cái bản ghi chép huỳnh quang chính là đến từ nó cầm bản ghi chép lên Dạ hiệu theo bản năng dùng tháp chủ ân ký q u é t h ì n h nhưng kỳ quái chính là tháp chủ không có bất kỳ nhắc nhở không phải phẩm cấp vật phẩm Dạ hiệu cao mày phó bản thế giới bên trong có thể t h a m dò đồ vật rất nhiều ngoại trừ phổ thông vật phẩm còn có một ít có thể đạt đến tháp chủ phán định phẩm cấp bà bối cũng c h như hồng nộ sẽ sổ mà t a n h kia、e、cấp hợp kim đại đạo chỉ có đạt đến phán định phẩm cấp rồi mới có thể bị tháp chủ không gian thu nhận sử dụng bỏ vào không gian ba lô nhưng cái này bản ghi chép rất hiển nhiên không phải suy nghĩ một chút ra h i ể u lật ra bản ghi chép một g i â y kế tiếp ánh mắt của hắn ngưng tụ ngày hai mươi bốn tháng tám đây là vi r u s bùng nổ ngày thứ ba bên ngoài đâu đâu cũng có z o m bi e tất cả hệ thống điện lực đã ngưng trệ tin tức đã đoạn tuyệt thế giới đã xong tuy rằng không có chứng cứ nhưng ta cảm giác cùng một tháng trước em mở quốc công ty bảo kê cái k i a dò gì hạt nhân có liên quan không k i a có lẽ không phải dò dỉ hạt nhân đó chính là bọn họ sinh hóa phòng nghiên cứu vi rút tiết lộ bọn hắn vì tiêu diệt v i r u t dùng vũ khí nguyên tử phá hủy hoán hùng thành phố nhưng v i r u t vẫn là tiết lộ khi nhìn thấy trang thứ nhất nội dung thì giả hiệu bên thai bỗng nhiên vang dội tháp chủ âm thanh tích n g ư ờ i phát hiện ẩn tàng tin tức thu được sinh hóa nguy cơ thế giới thư mời hướng theo một đạo hào quang màu trắng bạc t h o á n qua giả hiệu trong tay cái kêu bản ghi chép sáng lên sinh hóa nguy cơ thư mời đặc t h u đạo cụ phẩm cấp e cờ đặc dụng sử dụng nên thư mời có thể tại lần sau tiến vào phó bản thế giới lúc thay đổi phó bản thế giới trực tiếp tiến vào nên thế dựa ý ghi hợi t i ệ u q có có u nói thật nếu mà không phải năng lực đặc thù của hắn muốn phát hiện gần như không có khả năng bởi vì bản ghi chép bản thân không có phẩm cấp tin tức cho dù người chơi trinh sát đều không phát hiện được chỉ có mở ra nhật ký nhìn thấy nội dung bên trong mới có thể kích động hắn nhìn ba năm trực tiếp đều không có thấy qua có người chơi từng thu được loại vật này ngay trong đêm hiểu suy tư thời điểm thật phòng phát sóng trực tiếp đã nổ sinh hóa nguy cơ t h ư m ờ i tân thủ phó bản thế giới còn có ẩn tàng đạo cụ ida ta mới vừa nhìn bản ghi chép bên trên nội dung cái này phó bản dường như không phải đơn thuần tiểu chấn đây tờ mở là toàn bộ thủy tinh nguyên lai、like、phó bản thế giới còn có thể mở khóa ẩn tàng cách chơi phó bản thế giới vốn là có rất nhiều ẩn tàng manh mối bất quá tân thủ phó bản bên trong đây cũng là cái thứ nhất phát hiện đại thần a n g u y ê là làm sao phát hiện ta nguyện ý hoa một t h c t h n h giáo ta có dự cảm thứ hai ngày cái này mỏ kỳ dê nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cầu ca muốn bên trên tìm kiếm h o t bảng đệ nhất không nghĩ đến cái bí mật này c ư nhiên lấy loại phương thức này xuất hiện g i a hỏa này hẳn đúng là cái thứ nhất tại tân thủ phó bản thu được gần tàng đạo cụ người chơi đi ẩn tàng đạo cụ sinh hóa nguy cơ thứ m ờ i những vật này là đám khán giả nhìn ba năm trực tiếp đều không có thấy qua đồ vật lúc này giả hiểu hành vi không thể nghi ngờ là lật đổ bọn hắn đối với phó bản nhận thức trước tân thủ người chơi chỉ là tận lực bảo đảm mình hoàn thành nhiệm vụ những cái kia lợi hại một chút chính là nghĩ giết chết dòm bi để thăng chấm điểm đẳng cấp hiện tại ra h i ể u nói cho bọn hắn biết cái này phó bản thế giới còn có nhiều bí mật hơn có thể thăm dò còn có càng nhiều hơn cách chơi có thể đào móc đây không thể nghi ngờ là cho tân thủ người chơi mở ra một cánh tân cửa chính đương nhiên cái bí mật này đối với những cái tia thâm niên người chơi cũng không xem như bí mật không nói cho tân thủ người chơi là bởi vì tân thủ không thích hợp loại này độ khó lúc này hạ thủ đô thành phố một cái phòng nghiên cứu một trăm tám mươi t ấ p bốn k trên màn hình đang phát tháp chụ không gian hình ảnh phát sóng trực tiếp phía dưới mười mấy tên chuyên nghiệp nghiên cứu viên cũng đang khẩn trương thảo luận bọn hắn là chuyên môn dùng để nghiên cứu trực tiếp phó bản thế giới tin tức nghi căn cứ vào đã biết tin tức cái này phó bản thế giới là sinh hóa thế giới no bảy đây liền đối mặt trước có người nhận được cùng công ty bảo kê có liên quan nhánh nhiệm vụ cái thế giới này tuy rằng nguy hiểm hệ số rất cao nhưng nếu mà có thể hoàn thành thu hoạch tuyệt đối khủng bố đề nghị tiến vào vượt qua bảy lần phó bản thế giới bốn chiều thuộc tính đạt đến e cấp đỉnh phong thâm niên người chơi đ ế m thử chờ cái này cậu ca đi ra liên hệ hắn hỏi hắn một chút cái này đặc thù đạo cụ có bán hay không lâu bốn phòng bên trong ra hiệu liếm môi một cái cặp mắt sáng lên sinh hóa nguy cơ thư mời có thể trực tiếp thay đổi lần tiến vào phó bản thế giới vật này hẳn rất đáng tiền đi nếu mà bán đứng nó nói không chừng có thể bán ra một cái rất cao giá cả về phần mình dùng dạ h i ể u nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm loại nguy cơ này t ừ phía địa phương quỷ quái hắn đến chính là tìm chết không đánh lại dòm bị sẽ bị giết đánh thắng được dòm bị liền sẽ kích động ẩn tàng quy tắc giết đến càng nhiều càng nguy hiểm đương nhiên lần sau tiến vào cái này phó bản thế giới ẩn tàng quy tắc phải t r ă n g một dạng cũng không ai biết trong suy tính dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một loại khác g n tàng quy tắc dùng độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo tr cầu vương đến ngược sáu giờ ba mươi lăm phút hai mươi bảy giây sáng sớm một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở trong chân nhỏ hát quyên và người khác lần lượt tỉnh lại bọn hắn trong mắt mang theo kích tình cùng nhiệt huyết sáng sớm liền bắt đầu rồi tân dòm bi kế hoạch săn g i ế t cái khác đội ngũ đồng dạng tỉnh lại bọn hắn có tiếp tục cướp đoạt bảo bồi đáng tiền có chính làn ế m thử săn g i ế t dòm bi tối ngày hôm qua người chơi đào thải hơn nửa kích phát tẩn tàng điều kiện có tháp chủ đặc thù bảo hộ mọi người lòng tin đại tăng bất quá thời khắc này phòng phát sóng trực tiếp số người cũng không nhiều bởi vì phần lớn người chơi ngủ vẫn chưa tới ba giờ đ ổ i thành trước kia ban đêm đến bình thường người chơi đều hẳn nghỉ ngơi đ á m khán giả cũng l à nên bận rộn cái gì bận rộn cái gì nên nghỉ ngơi một chút nhưng lần này không giống nhau bên trong xuất hiện một cái kỳ lạ giả hiểu mới bắt đầu bọn hắn phát hiện giả hiểu cũng không có làm sao để ý nhưng phía sau phát sinh tất cả cũng đang không ngừng phá vỡ đến bọn hắn nhận thức những cao thủ tổ đội thăm dò hắn khi nằm sấp xuống đất ma đến buổi tối người khác nghỉ ngơi hắn bắt đầu giày v ò Bên tối r ê n một hôm qua giả hiệu tại thu được sinh hóa nguy cơ thư mời sau đó cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục hành động trực tiếp nêu cho hình ảnh đ á m khán giả tất nhiên phải tiếp tục đi theo nguyên bản một ít người chơi còn nghi hoặc giả hiệu vì sao chạy thẳng tới tại đây khi bọn hắn nhìn thấy tường bên trên bản đồ sau đó rốt cuộc minh bạch được giả hiệu tới nơi này mục đích chân chính chính là tìm kiếm bản đồ loại này cơ quan đơn vị loại bản đồ tài liệu so sánh những địa phương khác nhiều hơn mới bắt đầu dạ h i ể u phát hiện là một tấm bản đồ thế giới nếu mà cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện cái k i a bản đồ cùng thủy tinh rất giống nhau thậm chí ngay cả phía trên quốc gia phân bố đều rất phụ họa bất quá cụ thể chi tiết chính là không chút liên hệ nào giống như là tháp chủ không gian phòng theo thủy tinh lại lần nữa chế tạo một cái thế giới mới tin tức tự như trước bản ghi chép trên viết nước mỹ hoán hùng thành phố chính là thủy tinh phiêu lượng quốc thủ đô vị trí mà người chơi địa phương sở tại chính là đại hạ qua đông bộ vùng duyên hải một cái chấn nhỏ muốn từ nơi này đến em mở quốc khói như lên trời những tin tức này dạ h i ể u chỉ là đơn giản nhìn một chút hắn chú ý chính là tiểu chấn thành thị bố cục vơ vét một vòng cuối cùng tìm đến một phần cặn kẽ tiểu chấn tin tức bản đồ sau đó dạ h i ể u thuận theo bản đồ tốn thời gian ba giờ đi đến cái kêu bỏ hoàng trung tâm mua sắm bình thường mà nói khẳng định không cần lâu như vậy nhưng dạ h i ể u không biết n g ự a g ọ i cầu ca phạm là phát hiện bất luận cái gì gió thổi c ó l a y đều sẽ dừng lại cẩn thận kiểm tra gặp phải g i ò m bì xa xa đi vòng đem cầu chữ hiện ra tinh tế cho nên một mực bận rộn đến tối ba giờ mới tìm được nhà này không có dòm bì cỡ lớn trung tâm mua sắm lại sau đó hắn ở bên trong đi vòng vo một vòng đem đồ trang sức khu vàng bạc châu đ á o bỏ bao sau đó c ư n h i ê ngủ n lúc đó tức đám khán giả thiếu chút chửi mẹ lao tử đi theo ngươi b a giờ kết quả ngươi liền tìm một trung tâm mua sắm những vàng bạc này châu bảo tại tại đây vừa không có người cùng ngươi cướp v ề phần ngươi hơn nửa đêm qua đây tìm kiếm sao nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao mắng đều không ngăn cản được dạ hiệu ngủ cuối cùng vô số khán giả cất n ổ i g i ậ n trong bụng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp thời gian vội vã trôi qua thành chấn bên trong thỉnh thoảng truyền đến dòm bì tiếng g ầ m nghỉ ngơi trong một đêm hát q u ê và người khác tinh lực d dọc theo đường đi gặp phải dòm bi đều bị bạo lực đánh chết mọi người một mực giết đến một mươi h sáng đang nghỉ ngơi một người bỗng nhiên nói ta cảm giác không sai bị lắm hát bên trước mắt có ý gì chúng ta trung bình đã săn giết sắp ba mươi chỉ dòm bi rồi dê cấp chấm điểm tuyệt đối có dựa theo d i vãng trực tiếp tin tức nghĩ muốn đạt đến c cấp chấm điểm ít nhất giết chết sáu mươi con tất bước dựa theo chúng ta bây giờ loại tốc độ này đến ngược kết thúc trước gần như không có khả năng rồi đây không phải là đan lơi bơi giết dòm bi lại không hết trang bị hoặc là kinh nghiệm tháp chủ không gian phán định thời điểm chỉ có đẳng cấp phân chia cho dù ngươi vô hạn tiếp cận C â cấp nhưng chỉ cần không có vượt qua cái kia cánh cửa vẫn là d â cấp mong đợi còn lại ba giờ giết chết ba mươi con dòm bị gần như không có khả năng hồng nộ xẻ sổ mà dưới hơi nắm chặt trong tay e cấp hợp kim đại đao lạnh lùng nói ta giết đại khái năm mươi con mặc kệ các ngươi kế đ ứ t đoạn tiếp theo ta khẳng định muốn tiếp tục giết dòm bi dứt lời hắn đứng dậy hướng phía phương xa rời đi mọi người liếc nhìn nhau không có ngăn trở nguyên bản tiểu đội thứ nhất trong nháy mắt sụp đổ hắp biên đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ sát ý s a một khắc hắn động nhiên đem súng trong tay miệm tiếng súng nổ tung lại không có đánh vào hồng nộ s ẻ xô mạt trên thân người sau tựa hồ sớm có đề phòng một cái lật qua một bên tránh ra công kích ta biết ngay n g ư ờ i cái lao ra hỏa này có vấn đề trốn một cái ngăn tủ phía sau hồng nộ sẽ xô mạt l ệ n h lùng nói như nhau h ắ c quên cũng không trang hồng nộ s ẻ xô m à d g i ữ vũ khí trong tay là e cấp hợp kim đại đao tích phân cửa hàng giá trị 600 t í c h phân tương đương với người chơi bình thường dê cấp chấm điểm thường cho đây đối với người mới người chơi xem như một bút không nhỏ tại phú mấu chốt nhất là ra hỏa này rét chết dỏm bị số lượng cùng hắn không sai bị lắm bọn hắn mới vừa gia nhập phó bản thế giới thời điểm tháp chủ chính là nói thu được cao nhất chấm điểm người chơi có thể thu được tưởng thưởng đặc biệt trước bọn hắn là quan hệ hợp tác hiện tại bọn hắn chính là cạnh tranh quan hệ tương tự hình ảnh còn xuất hiện tại cái khác đội ngũ hướng theo đ ế m ngược đến gần một ít người chơi đều bắt đầu tính k ế lên thành chấn bên trong một cái người chơi đang điên cùng chạy trốn phía sau bốn người chơi ra đang ra sức đuổi theo cái tên vương bắt đ à ngươi đem hoàng kim lưu lại muốn bất lao t ử bổ ngươi đừng để cho đuổi theo ngươi nếu không ta nhất định đem ngươi băng thành tấm ảnh đếm ngược còn có ba giờ bắt đầu bắt đầu mỗi lần trực tiếp kết thúc phía trước nhất định ra nội đấu tù tịch đám người kia quá âm hiểm âm hiểm người tốt ở bên trong không sống qua ba tập phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến những hình ảnh này đã thấy có lạ hay không đầu năm nay vì lợi ích đám người chơi cái gì cũng làm ra được như loại này tiết mục mỗi lần đều sẽ diễn ra quan phương hứa hẹn qua tại tháp chủ không gian làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không thụ l u ậ t pháp giảng buộc ngược lại nếu mà ngươi ở bên trong thu được một ít bảo bối hoặc là năng lực bọn hắn còn có thể đối với người đặc biệt chiều cố thời gian chậm rãi trôi qua xuất hiện ở mấy tiểu đội bên trong không ngừng biến hóa thay đổi thay đổi hình ảnh phát sóng trực tiếp bỗng nhiên đi đến một cái cỡ lớn siêu thị lầu hai khi nhìn thấy trong hình cái kia người chơi vốn chỉ là xem trò vui rất nhiều người chơi nhất thời kích động cầu vương cầu ca cầu vương rốt cuộc tình ngủ hào gia hỏa người khác bên kia đánh chết đi sống lại hắn tại đây ngủ như vậy thoải mái lầu trên ngươi là không biết rõ ngày hôm qua hắn đã làm gì đi lớn mật lại dám đối với ta cầu ca vô lễ dạ h i ể u không biết rõ hắn tính tình cẩn thận bị rất nhiều người chơi gọi đùa là cầu vương hướng theo trung báo thức văn dội dạ hiệu mơ mơ màng màng mở mắt ra theo bản năng liếp nhìn trên cổ tay ký hiệu đến n ư ợ c 2 giờ 59 phút 48 giây rốt cuộc khoảng cách kết thúc còn sót lại ba giờ sau dạ hiệu nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa giá hàng rồi sau đó khỏe miệng hơi câu lên có được hay không liền muốn nhìn lần này rồi đơn giản rửa mặt một hồi ăn chút gì dạ hiệu bắt đầu bắt đầu bận túi đ u i trong siêu thị tất cả thức ăn và phần lớn thức uống đã sớm bị đ o ạ t hết nhưng hắn đổ vật bị phá hư tương đối ít ngày hôm qua dạ hiệu ngoại trừ tìm kiếm vàng bạc châu báu còn có chuyện trọng yếu hơn hắn phát hiện tại phát hiện nơi này rồi lượng lớn gìn giữ hoàn hảo ăn dầu cùng bộ phận rượu trắng đơn đấu mình khẳng định không đánh lại dòm bi nhưng rất nhanh giả hiểu mang theo hai đại thùng ngăn dầu đi đến cửa thang lầu đem bình mở ra trực tiếp ngã xuống thấy một màn này phong phát sóng trực tiếp người chơi lại ngốc cậu ca đây là phải làm cái gì nhìn không hiểu a dầu có thể là tính toán chế tạo hỏa hoạn đi dùng hỏa diễm đem dòm bi hấp dẫn qua đây sao nhưng dòm bi không có thị l ự ca nhìn không hiểu vị cao nhân nào chỉ điểm một chút ta thật sự muốn thấy do rồi cậu ca đang bố trí hắn có thể là tính toán n h e n lửa ăn dầu thiều chết dòm bi có đạo lý bất quá làm sao đem xung quanh dòm bi hấp dẫn tới đây chứ dạ h i ể u đang lúc mọi người nghi hoặc bên trong liên tục ngã mấy chục thùng dầu cùng liệt i ể u cơ hồ đem cả tòa cửa hàng tổng hợp mặt đất rất đầy vì chắc chắn hắn thậm chí ngay cả trung tâm mua sắm ra đều không công tha khi đem tất cả ăn dầu cùng liệt i ể u ngã sạch sẽ dạ h i ể u tìm một cái sạch sẽ góc nhắm hai mắt lại lại ngủ tiếp mọi người chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười một đánh quái vì sao ta có một loại muốn rút hắn ý nghĩ đi một t r ă ba mươi m ộ nghìn tám sáu đừng để cho ta biết hắn tại đâu nếu không ý kiến hay nhớ mở trực tiếp nếu mà con mắt có thể giết người dạ h i ể u đã chết một nghìn tám trăm s á mươi một một lần rất rõ ràng dạ h i ể u đang bố trí hắn t ạ i kế hoạch một cái sự tình nhưng hắn không nói mọi người cũng không cách nào biết rõ đặc biệt là loại chuyện này chỉ là một nửa thấy mọi người như lọt vào trong sương mù hiện tại là nhìn cũng không thích hợp không nhìn cũng không thích hợp dạ h i ể u bên này tiếp tục khò khò ngủ say hôn l o ạ n tiểu chấn chính là thỉnh thoảng truyền đến một ít kỳ kỳ quái quái âm thanh cậu phú quý tử trong nguy hiểm vì càng nhiều hơn lợi ích một ít người chơi sẽ chọn bí q u á hóa liều sau đó hai cái giờ này người chơi số lượng cũng tại duy trì liên tục giảm bớt đến ngược một trăm linh vòng hai chiến đấu chuẩn bị kết thúc tiểu trấn còn xuất lại hai mươi tám tên người chơi lúc này cơ hồ tất cả người chơi đều đã tách ra bọn hắn cẩn thận đề phòng vừa cẩn thận z o m bi e lại cẩn thận người chơi khác khi điện thoại di động đồng hồ báo thức lại lần nữa vang dội mà ngủ cái lại ngủ dạ h i ể u rốt cuộc mở mắt ra nhìn một chút cổ tay tháp chủ đ ơ n ký dạ h i ể u hít thở sâu một hơi hắn tìm đến một cái đã sớm chuẩn bị xong dây thừng treo ở đỉnh lầu sau đó chậm rãi leo lên sau đó chính là điểm nổi bật rồi chỉ thấy dạ hiểu hơi hiệu hơi há miệm trong miệng c h ậ m rãi đọc lên một cái đáng yêu động vật danh tự vnm xuất một đạo màu máu nguy c h ữ từ dạ hiệu trên đầu xuất hiện nhìn thấy quen thuộc k i ê u màu sắc dạ hiệu gật đầu một cái vnm vnm vnm dạ hiệu dùng chỉ có tự hắn có thể nghe được â m thanh đ i ê n cuồng tái diễn ba chữ kia m ô i nói một lần trên đầu của hắn huyết quang liền sẽ lấp lóe một lần cậu ca vừa đang làm gì ta triệt để ngốc đây là niệm chú không nghe được â m thanh a tháp chủ có cần hay không phiên dịch một hồi ta học qua khẩu n ữ ta cảm giác hắn nói hình như là thảo né mã toàn màn hình dấu hỏi phiêu đạo qua một đám người chơi càng ngày càng mê hoặc đây không phải cậu ca đây rõ ràng là người bị bệnh thần kinh a bản thân ngươi tính một chút gia hỏa này làm ra sự kiện kia là nhân sự giả h i ể u không biết rõ có hay không số người muốn đem hắn nào hướng theo hắn không ngừng g ặ p lại trên đầu màu máu nguy chữ càng ngày càng tươi đẹp trước mắt đã biết trong tin tức giả h i ể u vô pháp xác định màu máu nguy chữ xuất hiện số lần cùng dòm bị cựu hận giá trị quan hệ giữa hắn có thể đoán chỉ có chức vì yêu vỗ tay giang thành lãng tử giả hiệu duy trì liên tục đọc sau năm phút rốt cuộc dừng lại xuống rồi sau đó kia thông thiên màu máu hồng quan hóa thành mây đen một dạng tiến vào mi tâm của hắn dạ hiệu run lên bần bật một k h ắ c này hắn có một loại h ảo giác thật giống như cái thế giới này muốn chu d i ệ t hắn tựa như loại kia khủng bố cảm giác nguy cơ để cho hắn như lý bận bệnh như có gai ở sau lưng như nghẹn ở cổ họng như đối mặt thâm lên cơ hồ cũng trong lúc đó lấy dạ hiệu làm trung tâm bán kính một trăm sáu mươi m bên trong tất cả du đã i ò m bị đồng thời đem đầu nhìn về phía hắn vị trí giống giống giống mười mấy con g i ò m bị tiếng gầm gừ vang dội rồi sau đó bọn hắn giống như giống như điên hướng phía dạ hiệu chỗ ở trung tâm mua sắm vào tới không chỉ như vậy bán kính một sáu trăm thước cái khác dòm bị cũng bắt đầu chầm dai hướng phía bên này di động phu cận vừa mới nội chiến kết thúc người chơi khác tất cả đều mơ hồ rồi cái quỷ gì đ ế m ngược cũng sắp tiếp kết thúc lại có người còn muốn đi t r e o chọc d ò n bi hơn nữa nghe thanh em này số lượng tựa hồ còn không ít mọi người vội vã trốn ở góc phòng run lầy bầy cũng không dám thở mạnh rồi đỉnh lầu dạ hiệu không ngừng ngắm nhìn một phía mỗi một khắc phương xa xuất hiện động tĩnh một cái hai cái mười con hai mươi con phòng phát sóng trực tiếp vô số khán giả nhìn đến giống như nước thủy chiều v ọ t tới dòm bì tất cả đều lê dại kháo d ò bí chiều bọn nó làm sao bỗng nhiên chạy tới đây là cầu ca hấp dẫn chẳng lẽ là hắn vừa mới trong miệng nhắc tới chú ngữ hắn cùng chúng ta chơi chính là một cái phó bản thế giới sao đây là cậu ca kỹ năng t i ê n phú sao nhất định là trực tiếp ba năm lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện quỷ dị này cậu ca năng lực chẳng lẽ là chiêu hồn chỉ có ta liên tưởng đến ngày hôm qua cái kia dòm bi chiều sao thời k h ắ c này phòng phát sóng trực tiếp đã lộn xộn đối với cậu ca bọn hắn vừa yêu vừa hận yêu là bởi vì hắn cho mọi người mang đến không giống nhau trực tiếp trải nghiệm hơn nữa còn phát hiện ẩn tàng đạo cụ xem như lịch sử đệ nhất nhân nhưng hận cũng là thật hận người khác ngủ ngươi dạo đêm sự tình làm một nửa lại đi ngủ cũng may bị hố nhiều lần như vậy cầu vương rốt cuộc phóng đại chiêu bất quá mọi người không nghĩ đến c ậ u ca không ra tay thì thôi xuất thủ chính là vương t ạ n g nhìn đến giống như là thủy triều vọt tới dòm bi dạ hiệu hít ngược vào một ngụm khí lạnh lúc này nội tâm của hắn vừa khẩn trương lại hưng phấn có thể thiêu chết bao nhiêu chỉ nhìn lần này rồi tối ngày hôm qua trong tiệm cơm người chơi kiên trì ba giờ mới bị cả đoàn bị diệt sợ chết hắn do dự một chút đem ba giờ giảm bớt đến một tiếng một tiếng những dòm bi này hẳn bò không ra đây đi khi dòm bị tràn vào siêu thị dạ hiệu từ trong ngực lấy ra một cái diêm quẹt ném xuống cái t i a ngọn lửa nhỏ gặp phải ăn dầu cùng rượu trắng sau đó trong nháy mắt hóa thành n g ú t trời hỏa hoạn hoa anh khủng bố hơi nóng đem to lớn trung tâm mua sắm lấp đầy ngọn lửa thuận theo cửa sổ đều có thể phun ra ngoài đến mấy mét xa do bị biến dị sau đó không có cảm giác đau chỉ có sát lục ý thức đối mặt ngọn lửa nóng bỏng bọn hắn không thèm để ý chút nào gào thét muốn leo lên đi tìm ra hiểu dòm bị tuy rằng biến dị nhưng chúng nó vẫn là cắt bọn sinh vật ở trong biển lửa đi về phía trước ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt bọn nó thân thể da cơ thể cơ quan mấy phút sau dạ hiểu trên đầu Tiếp đó, con thứ hai, con thứ ba. Kèm theo dạ hiểu trên từng thân hai, hiểu cái giỏm vùi biển đó, đầu con con trong không ngừng ba. lửa. bì Kem màu máu lấp lẻ, sau mười mấy phút dạ hiệu tính toán hắn đã giết chết hơn năm mươi con g i ỏ m bị rồi đến lúc còn lại những này bị thiêu chết mình c h í ít có thể thu được c cấp chấm điểm lại hợp với chuyển trực tiếp gấp đôi tích phân t ư ờ n g t h ư ờ n g kiếm lợi lật đang ảo tưởng tương lai vẻ đẹp sinh hoạt phương xa bỗng nhiên lại chuyển đến g i ỏ m bị tiếng gầm g ừ dạ hiệu theo bản năng nhìn đến rồi sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng càng xa xăm còn có dỏm bị đang quần quận không ngừng chạy tới không lẽ a dạ h i ể u cao mày động tính của nơi này đem xung quanh dòm b ì hấp dẫn qua đây không thành vấn đề nhưng chỗ xa hơn dòm b ì theo lý thuyết không phát hiện được a nhưng này cũng vài chục phút rồi dòm b ì sẽ không có đứt đoạn khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu vậy còn đang không ngừng lõe lên màu máu nguy c h ữ đột nhiên minh m ạ c h giết chết dòm b ì cũng xem như xúc phạm ẩ n tàng quy tắc dòm b ì đối với hắn t h ù hận liền sẽ tiếp tục gia tăng cho nên hắn tuy rằng không có nói tiếp t h u tục nhưng chỉ cần có dòm b ì bị thiêu chết hắn liền sẽ hấp dẫn xa hơn dòm bỉ qua đây mà dòm bỉ đến bị t i ê u chết vậy liền sẽ tiếp tục xúc phạm v n tàng quy tắc đây chính là một cái vô hạn tuần hoàn. Kháo, quên dạ hiểu sau l ư n g toát ra toàn thân mồ hôi lạnh may nhờ mình chỉ nói năm phút thô t ụ hơn nữa vì để ngửa vạn nhất tại cuối cùng một tiếng bắt đầu nếu như trước thời hạn hai đến ba giờ thời gian vậy tuyệt đối không sống tới đếm ngược kết thúc một khắc này dạ hiểu chỉ hy vọng dòm bi chết tốc độ có thể chậm một chút chấm nứa điểm một cái khác một bên phong phát sóng trực tiếp vô số đám khán giả nhìn đến liên tục không ngừng dòm bị đại quân trận tròn mắt cậu ca đến cùng làm cái gì ta cũng muốn biết uy quan p ư ơ n g kỹ năng thiên phú viện nghiên cứu sao nơi này có một cái vật ta hy vọng các ngươi đem hắn thái mỏng người khác là để sinh tồn khiêu chiến hắn là đến tiến hóa đây hai mươi phút đã thiêu chết trên trăm con đi nhìn đến lần lượt dòm bị hướng trong biển lửa hướng bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai nguy hiểm khủng bố dòm bị thế giới vậy mà có thể đánh quái dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tiếp đến lúc thời gian kết thúc nói ít không phải thiêu chết mấy trăm con độc ý ý, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương mười hai cực hạn chạy thoát thân đến ngược không không hai mươi tám hai mươi sáu khi cuối cùng thời gian còn sót lại nửa giờ thời điểm giả hiệu ngẩng đầu vọng thiên bày tỏ vương ô n hắn vừa mới tính toán qua từ đầu đến giờ hắn đã giết vượt qua tháng một năm năm không con càng về sau dòm bị số lượng còn đang không ngừng tăng lên đồ chơi này liền cùng soát vô hạn cửa ả i tựa như càng đi về phía sau số lượng càng nhiều nguy trong suy tính lại một cái nguy trữ thoáng qua rồi sau đó hóa thành hắc vụ tiến vào mi tâm của hắn nhưng mà khi lần này hắc vụ tiến vào t h ể nội sau đó dạ hiệu đông nhiên run run một cái lần này cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác nhau loại kia lệnh cả người cảm giác nguy hiểm đông nhiên tăng lên một cái cấp bậc cũng trong lúc đó lấy dạ hiệu làm trung tâm nguyên bản một trăm sáu mươi thức thủ hận phạm vi trong nháy mắt mở rộng bán kính ba trăm hai mươi m bên trong tất cả dòm bị toàn bộ bão tẩu giống giống Giống. theo n g g cái kia i càng càng bản năng nghiêng đầu nhìn đến hắn con người đột nhiên co dù lại ngay cả hô hấp đều tựa như ngừng lại phương xa tầm mắt có thể đạt được tính ra hàng trăm dọn bị giống như là thủy chiều vào tới thang cấp dạ hiệu đơn giản nuốt ngụm nước miếng nhưng căn u ộ c m h b cứ vào hiện tại quy mô dò bị số lượng là chức không chỉ gấp mấy lần mấu chốt hơn là loại cấp bậc này dò bị triệu phía dưới biển lửa không ngăn được p h o n g phát sóng trực tiếp nhìn thấy dò bị đại triệu rất nhiều người chơi chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại thư thái phát hiện dạ này hiệu sắc mặt tái nhập như tờ giấy toàn màn hình thư thái xoát bình để n g ư ơ i nha ngày hôm qua hô chúng ta thiên đạo hảo luân hồi rốt cuộc đến phiên ngươi tự ăn ác quả đi một khắc này vô số người chơi mãnh liệt hy vọng cái này d ò m bị đại triều có thể tại cuối cùng thời điểm đào thải dạ hiệu đi ra lan lộn sớm muộn v ẫ n p h ả i bất quá một ít bị dạ hiệu vòng f a n khán giả chính là hy vọng hắn có thể sống đến cuối cùng ba năm trực tiếp trên lịch sử tân thủ phó bản cao nhất thành tích là b cấp nếu mà dạ hiệu không chết hắn rất có thể đánh vỡ cái kỷ lục này đến được g h ờ mười sáu phút 56 giây toàn bộ trong siêu thị bộ cùng xung quanh đã bị d ò m bị thi thể chiếu khắp nơi nguyên bản có thể bùng cháy hơn một giờ hỏa hoạn mạnh mẽ bị dọn bị thi thể tiêu diệt không có hỏa diễm những dọn bị này bắt đầu gào thét leo lên đến không giờ mười một phút hai mươi lăm giây càng ngày càng nhiều dòm bị vào tới dòm bị thi h ả i đã đem trung tâm mua sắm bên ngoài tầng thứ nhất chiếu khắp nơi dòm bị bắt đầu thuận theo cái khác dòm bị thi thể hướng lầu hai bỏ đến ngược sáu năm mươi tám lấy ngàn m à tính dòm bị xếp thành cái thang đã bao phủ lầu hai khoảng cách dạ hiệu chỉ còn lại một tầng cuối cùng nhìn đến gần trong gang tấc dòm bị đại quân dạ hiệu sắc mặt hết sức khó coi sớm biết biết hút rút nhiều như vậy hắn sẽ lại rút ngắn một ít thời gian rồi hiện tại còn sót lại bảy phút có được hay không cũng chỉ có thể l i ề u mạng một khắc này g i hiệu cùng thời gian tại thi chạy lấy ngàn má tính dòm bị từ trung tâm mua sắm ra ngọn núi này đỉnh núi khoảng cách cửa hàng tổng hợp đỉnh chóp càng ngày càng gần đến ngược nghìn một trăm hai đứng tại chính giữa nhất dạ hiệu không ngừng ngắm nhìn một phía mỗi một khắc hắn thấy được vừa ra địa phương xuất hiện một cái giòm bi móc vớt hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay đếm ngược rồi sau đó giơ tay lên bên ống thép vào tới hiện tại đám giòm bi leo lên mình chắc chắn phải chết cái kia giòm bi một cái tay đủ đến đỉnh lầu mà sau nao túi đưa ra ngoài cảm nhận được gần trong gang tấc máu mới để cho cái kia giòm bi toàn thân đều run dậy nga máu mới thật giống như cách mình càng ngày càng gần giống flanh cái kia giòm bi vừa hưng phấn tính toán giống một giống sau một khắc liền bị dạ h i ể u một gậy mở gáo phanh phanh phanh dạ h i ể u toàn lực vung vẩy trong tay ố n g thép cuối cùng cái kia giỏm bị da phủ đầu lâu bị đập thành thịt nát lại lần nữa rơi xuống Dạ h i ể u vẫn không có t h ở p h à o những địa phương khác lại có giỏm bị xuất hiện không còn kịp rồi đánh giá một chút khoảng cách Dạ h i ể u biết rõ hắn không đổi kịp đi tới hắn nhìn một chút thời gian đến ngược ba mươi sáu giống phương xa đệ nhất chỉ giỏm bị rốt cuộc leo lên màu xanh bóng cặp mắt nhìn về phía dạ hiệu giống như nhìn thấy thức ăn mỹ vị cái kia giỏm bị gầm thép một tiếng giống như ngựa hoang mắt cường vào tới một k h ắ c này dạ hiệu tim phất lên tới cổ họng bất quá ánh mắt của hắn khẩn trương lại không có hoảng loạn lúc này càng hoảng loạn chết càng nhanh dạ hiệu cơ thể hơi ngồi s ồ n xuống gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xông tới d ò m bi từ vong chi nhãn từng cường hóa thị lực bên dưới dạ hiệu có thể thấy rất rõ cái kia dòm bị mỗi một cái động tác thậm chí hắn có một loại h ảo giác một k h ắ c này dòm bị động tác tựa hồ cũng trở nên c h ầ m c h ạ p ngay tại cái kia dòm bi khoảng cách dạ hiệu còn lại một em mở thời điểm hắn động chỉ thấy dạ hiệu hai chân bỗng nhiên phát lực cực hạn hướng phía phía bên phải quay cùng ra ngoài sau một khác cái kia dòm bi nào tới nó Biến dị lợi dị cũng nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn ra. Tại khủng lồ quán tính bên dưới, cái kia trực tiếp xông ra đỉnh lầu, rơi vào phía dưới đám bên trong. thể cho phía dưới, dưới gây giỏm giỏm lại lồ lầu, Tại cái kia tiếp rơi có trực c vào đám ra. ra bì bì trong lúc đó phong phát sóng trực tiếp mấy ngàn vạn khán giả lại không có một cái mưa bình luận tất cả mọi người nín thở gắt gao nhìn chằm chằm trong màn ảnh giả hiểu thàng đến giả hiểu tránh ra cái kia giỏm bị công kích sau đó mọi người mới như chút được gánh nặng này cũng đi cậu ca thân thể thuộc tính rất rồi người bình thường loại tình huống đó căn bản không tránh thoát ai đi a trên mũi đao liếm máu a đây là ai nói cậu ca sợ hãi đội thành một dạng người chơi tuyệt bất trốn cầu ca cố lên cầu ca r a châu thời khắc mấu chốt giả hiệu không có thoát đi mà là lựa chọn cực hạn né tránh lập tức vòng phan vô số ban nãy một màn kia thật sự là quá kinh hiểm tháp chủ vì kích thích trả lại cho bọn hắn ngôi thứ nhất thị giác dò bị kia huyết tinh đầu lưới to bên trên mang theo màu xanh đầm nước miếng móng tay sắc bén bên trên lập lòe h ắ n mang một k h ắ c này mọi người thân lạc k ỳ cảnh phản p h ấ t cái kia g dòm bi ngay tại bọn hắn trước mắt l i ê n ban nãy một màn kia một ít người thiếu chút sợ vải đái cả quần từ dưới đất bỏ dậy ra hiệu ngụm lớn thở hồn hện ban nãy một màn kia thiếu ch bất quá rất may mắn hắn thành công nói thật ra h i ể u không muốn được nhưng một bên là e cấp chấm điểm một bên là c cấp thậm chí cao hơn chấm điểm thường t h ư ợ n g nếu không phải thiếu nợ chín nghìn vạn tích phân hắn sớm chạy trốn nhưng hết cách rồi lần này có thể chạy xuống lần đâu hơn nữa đến ngược chỉ còn lại cuối cùng mười mấy giây dưới tình huống này không l i ề u mạng một hồi vậy liền thật là sợ đến nhà ngắm nhìn một phía lại có nhiều cái địa phương dòm bi leo lên rồi ra h i ể u một bên khẩn trương nhìn đến bọn nó một bên nhìn muốn cổ tay đến n ư ợ c leo lên gầm t h é hướng về ra hiệu người sau hít thở sâu một hơi hướng phía nơi xa nhất chạy đi phía sau dòm bị gầm thét đổi tới khoảng cách của song phương đang không ngừng rút vào thời gian cũng tại không ngừng trôi qua đếm ngược tám m giây song phương tranh lệch 1 0 ờ mm đếm ngược năm giây song phương tranh lệch 6 á mm đếm ngược ba giây song phương tranh lệch hai m lúc này dạ hiệu chính là đã chạy đến trung tâm mua sắm đỉnh lâu tít ngoài rìa không có chút gì do dự dạ hiệu hẳn là tung người nhảy một cái nhảy xuống phía dưới vô số dòm bị ngẩng đầu lên nhìn về phía dạ hiệu trong mắt tràn đầy tham lam cùng thị huyết chỉ cần dạ hiệu rơi xuống đất hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt chia năm xẻ bảy đến một ba hai một ngay sau đó mới dòm bị sắp đụng phải d vang lên bên thai tháp chủ tâm thanh nhiệm vụ hoàn thành phải chăng trở về trở về kèm theo dạ hiệu hét lớn một tiếng trên thân thoáng qua một vện mạch quan g rồi sau đó biến mất không thấy chỉ để lại phía dưới mất đi mục tiêu ngẩn người dòm bi độc ý n i h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương m ộ ư ơ i ba s cấp chấm điểm kèm theo một đạo hào quang màu t r ắ n g bạc thoáng qua dạ hiệu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại lần nữa mở mắt ra xuất hiện tại mình nhà gỗ nhỏ trong đó ngồi dưới đất h ã n ngụ lớn thở hồn hện sau lưng đã bị mồ hôi làm ư ớ t tiểu trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy loạn đồ chơi này kém đi nữa cái một hai giây hắn liền muốn không có tích lần này nhiệm vụ đã hoàn thành bắt đầu tính toán ngươi lần này nhiệm vụ chấm điểm quá tờ mở kích thích ta đi kém một giây đều phải chết t i ế t tấu a tân thủ phó bạn chơi kinh tâm như vậy động phép sao chấm điểm xếp hạng ta muốn nhìn xếp hạng một một hình ảnh phát s ó n g trực tiếp đã biến mất nhưng mắt thấy toàn bộ quá trình đám khán giả cũng tại điên cuồng trừ mưa bình luận ra hiệu thực lực cùng hai k u y ê n hồng nộ sẽ xô m ạ bọn hắn so sánh kém rất xa nhưng hắn trải qua sự tình so với những người đó kích thích vô số lần lúc này tất cả khán giả đều không có rời khỏi bọn hắn đang đợi xếp hạng tân thủ phó bản sau khi kết thúc sẽ có một cái chấm điểm xếp hạng điều này cũng là kích thích nhất thời khắc tất cả mọi người đều thật tò mò phát hiện ẩn tàng đạo cụ dẫn hỏa một tòa trung tâm mua sắm thiêu chết mấy trăm dòm bị dạ hiểu đến cùng sẽ thu được cái dạng gì chấm điểm hắn cuối cùng vừa có thể không đánh vỡ lịch sử ghi chép tại vô số người chơi trong tiếng hô xếp hạng xuất hiện thứ 48 t ê n một ngụm ba tấm bánh một chấm điểm hệ thừa b ố tên vật sản chủ đội chấm điểm e xếp hạng từ thứ b ố tên bắt đầu chứng minh có năm mươi hai cái người chơi thất bại bất quá lúc này mọi người đã không thèm để ý những thứ này bọn hắn chỉ muốn nhìn dạ hiệu chấm điểm xếp hạng là té bắt đầu từ bốn mươi tám tên đến hai mươi mốt tên người chơi chấm điểm đều là e cấp đến hạng hai mươi bắt đầu chấm điểm rốt cuộc biến thành d â cấp từ nơi này cũng có thể nhìn ra muốn đề thăng chấm điểm là một kiện sự t ì n h khó khăn cỡ nào rồi hướng theo xếp hạng không ngừng biến đổi rốt cuộc đã tới hạng thứ ba hạng thứ ba hồng nộ sẽ xô ma chấm điểm c cái thứ nhất c cấp chấm điểm người chơi xuất hiện phóng phát sóng trực tiếp toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu c cấp chấm điểm tại tân thủ phó bản thế giới đã coi như là phi thường ưu tú lịch sử cao nhất chấm điểm cũng bất quá b cấp mà tại một cái nhà an toàn bên trong hồng nộ s ẻ s ổ m à nhìn thấy mình chấm điểm sau đó thở phào n h ẹ nhóm lúc này cánh tay của hắn trên có một cái dữ tợn vết thương máu tươi đang không ngừng chạy ra ngoài chạy cuối cùng đoạn thời gian đó hắn cùng hắc quên chiến đấu lên song phương tranh đoạt cao nhất chấm điểm xếp hạng bất quá có súng hắc quên hiển nhiên so với hắn càng mạnh hơn một ít cuối cùng hắn bị thương thoát đi nhưng phía sau rết vài cái dòm i cuối cùng thu được c cấp chấm điểm hắc quên món nợ này ta nhỡ kỹ hay lợ đấy m ộ trong cái k h suy tính tháp t h ụ lại lần nữa đổi mới xếp hạng hạng hai hát quyên chấm điểm chắc quyên xương sở thứ hai mình là thứ hai hắn chính là săn g rết vượt qua tám mươi con dòng bi nếu không phải cuối cùng đống nhiên đưa ma thi triều hắn thậm chí có khả năng chấn động ba chữ số vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra được có ai có thể so sánh hắn giết đến dòm b ị càng nhiều lúc này hạng nhất rốt cuộc xuất hiện hạng nhất m ỏ kỳ dây nổ nổ xả cả cả luật vòng xoáy cổ k chấm điểm s tĩnh khi nhìn thấy s chấm điểm sau đó tất cả tham dự người chơi và phòng phát sóng trực tiếp tất cả khán giả lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau một khắc mưa bình luận nổ tung s s lao thiên gia của ta a có người phá kỷ lục con mẹ nó trước lịch sử ghi chép chỉ có b cấp đi ia s cấp loại vật này không phải chỉ xuất hiện tại truyền thuyết bên trong sao ta chứng kiến rồi lịch sử đ á n sinh cầu ca ngư bức cầu ca ngư bức tại dạ hiệu xuất hiện trước không chỉ là đại hạ bao gồm toàn thế giới những quốc gia khác cao nhất tân thủ phó bản chấm điểm cũng chỉ có b cấp tân thủ phó bản tháp chủ sẽ không thiết lập quá kinh khủng cũng đã chú định sẽ không có quá cao chấm điểm có thể thu được b cấp chấm điểm đều ít ỏi không có làm ấy húng chi b cấp bên trên nhưng một khắc này dạ hiệu chẳng những phá vỡ ghi chép hơn nữa còn đem cái tỷ lệ này đổi mới đến một cái chưa từng có a i độ cao làm sao sẽ sao lại thế h ắ c t bên nhìn đến kia lóe sáng ép tiêu chí đại não một phiến trống g i n g hắn đã giết tám mươi con g i ọ m bị mới thu được c cấp chấm điểm muốn thu được b liền ít nhất hơn trăm cấp bước muốn thu được a cấp phỏng đoán cẩn thận cũng phải ba trăm đi lên rồi nếu như là s cấp kia không được lên ngàn ngươi chính là hai mươi bốn giờ không ngủ trung bình tính được cũng phải một tiếng săn giết năm mươi con g i ọ m bị đây là nhân loại có thể làm được sự tình đừng nói những người khác dạ hiệu nhìn thấy cái kia chấm điểm đều n g ấ t tích chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng chấm điểm là s cấp tích lần này phó bản nhiệm vụ từ tháp chủ trực tiếp ngài tích phân tưởng thưởng hai tích ngài thu được tưởng thưởng tích phân ba sáu trăm tự do thuộc tính điểm 12, Hoàng Kim Bảo Dương một tích. Căn cứ v à o khế hiểu, hiểu giang hỏa ta tân tân khổ khổ bận rộn g t h ư ờ n g tích, ngày cuối cùng tưởng í cho phân ta h ba trăm n h sáu mươi điểm tích phân đuổi ăn mày đâu không chờ giả hiệu nhổ nước bọt bên thai lại lần nữa truyền đến tháp chủ âm thanh tích ngày lần này chấm điểm đẳng cấp cao nhất lại đạt đến net cấp thu được tưởng thưởng đặc biệt tích thu được đặc thù danh s ư n g tân thủ đệ nhất nhân tích ngài thu được đặc thù chức nghiệp p h ụ chủ bá giả h i ể u xứng sở phát hiện tin tức một người bạn tăng lên một cái danh s ư n g cùng một cái trước nghiệp p h ụ tin tức danh s ư n g tân thủ đệ nhất nhân thuộc tính danh vọng mười may mắn một giới thiệu tóm t á t với tư cách cái thứ nhất tại tân thủ phó bản đạt đến s cấp chấm điểm cũng bị ghi xuống năm nhân người sự tích huy hoàng sẽ trở thành kinh điện chức nghiệp p h ụ chủ bá nhất giai chủ bá đặc quyền một tiến vào phó bản thế giới có thể mở ra trực tiếp chức năng hình ảnh có thể từ người chơi tự quyết định cũng có thể từ tháp chủ tự động phụ trợ hai phó bản lựa chọn sau đó có biết phó bản thế giới cơ sở tin tức ba mở ra chủ bá thương thành chủ bá có thể mua sắm thương thành bên trong vật phẩm đặc biệt đạo c ụ a bốn phòng phát sóng trực tiếp người chơi mưa bình luận có thể trao đổi thánh h n tỷ lệ một trăm linh một n h ì n lại mặt của mình cứng nhắc tin tức như trước kia đã có bất đồng rất lớn tên gọi mỏ kỳ dây nổ nổ xạ cả cả lột vòng xoáy cầu cả sổ thứ tự zn bốn mươi bốn ă m một n g n bốn t r ă bốn bốn bốn quyền hạn đẳng cấp nhất dẹp sân sưng tân thủ đệ nhất nhuẩn sinh mệnh trị một trăm phần trăm chú thích sinh mệnh trị bằng vì một nửa chữ hóa trạng thái bình thường tụ h ư ở tính lực lượng bốn đánh giá mềm yếu vô lực thể chất bốn đánh giá thận hư thể nhược tinh thần bốn đánh giá ủ rũ không sắp mấy nhanh nhẹn bốn đánh giá tốc độ như r ù a thi chạy tổng hợp đánh giá giáp rưỡi không đáng đánh giả thởi do cường hóa thuộc tính điểm m ộ ư ơ i hai ẩn tàng thuộc tính may mắn một danh vọng m ộ ư ơ i chức nghiệp p h ụ chủ bá nhất d à i kỹ năng vạn giới tiếng thông dụng tử vong chi nhờ adifan ba trăm sáu mươi không gian ba lô phục sinh tệ sinh hóa nguy cơ thư mời hoàng kim bảo dương nhìn đến cái danh hiệu này cùng chủ bá tin tức giả hiệu sửng sốt một hồi lâu danh sưng chức nghiệp vụ danh vọng may mắn Ngắn ngủi mấy giây bên trong tin giây mấy t ứ chương của ắ n bảng bên trên vậy mà xuất hiện nhiều xuất t r vậy mà cái ớ c k h có tin mười bốn ý ý, chương chương hoàng kim bảo dương một lát sau dạ h i ể u khôi phục lại may mắn c h ỉ tuy rằng không có giảng giải nhưng chơi qua trò chơi đều biết rõ đây là ý gì về phần cái này danh vọng liền có chút tế nhị so sánh cái danh hiệu này ra hiệu đối với cái kia chủ bá trước n g h i ệ p p h ụ cảm thấy hứng thú hơn không nói khác chủ bá đặc quyền trong đó trước thời hạn nửa giờ biết do phó bản thế giới cơ sở tin tức chỉ riêng một cái này đặc quyền năng lực đã mười phần nguyện tiên có chính nó về sau tiến vào phó bản thế giới liền có thể trước thời hạn làm ra một ít chuẩn bị tỷ lệ sống sót liền sẽ gia tăng thật lớn về phần cái này hot một thứ cái mưa bình luận đổi thành một chút hot đây chính là truyền thuyết bên trong ước so sánh một ra hiệu mặt tối s ầ m người khác trực tiếp một trăm người làm ra ba nghìn người hot người tại đây một thứ cái mưa bình luận cư nhiên chỉ có thể đổi một chút hot đây không phải là hố cha sao cuối cùng cái này chủ b á thương thành h ư không n ú t tấn làm màu s á m cho Dạ hiệu nếm thử ấn vào tháp chủ lại cho biết trực tiếp thương thành chỉ có đang trực tiếp trong lúc mới có thể mở ra tích lần này nhiệm vụ đã kết thúc xin ngài quyết định phải trăng từ bỏ người chơi thân p h â n tích phát hiện đặc thù khế ước tháp chủ phán định ngài cự tuyệt từ bỏ người chơi thân p h â n tích mở ra tháp chủ không gian tầng thứ nhất một phần khu vực mời người chơi tự do thăm dò dạ hiệu dạ hiệu trong tâm yên lặng cho tháp chủ dựng thẳng một cái ngón trọ ta mớn cùng ý ngược lại cho ta đồng ý cơ hội a hướng theo tháp chủ âm thanh văn dội ra hiệu trước mắt lại xuất hiện một nhóm kỳ kỳ quái quái giả tường n ư ớ tấn Bắt đầu từ bây bị bị tắc từ tháp tuyệt, tân thủ trực tiếp đầu đá nếu yêu chân giờ không gian giải Ngược người không gian. mới khai. lại chơi chủ như chính cự ra xem mà sẽ dạ hiệu lắc qua lắc lại đến những tin tức kia lúc này hắn phát hiện trong đó một cái hảo hữu tin tức cột đang điền cùng nhảy mở ra xem vô số tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu xuất hiện tại trước mắt của hắn dạ hiệu sắc mặt tối xâm lại thiếu chút nữa đã quên rồi trước hình ảnh chính là toàn bộ hành trình truyền trực tiếp mình thu được sinh hóa nguy cơ thư mời và hỏa thiêu dọn bị sự tính nhất định là có người chú ý đến không có chút gì do dự dạ hiệu trực tiếp mới tin tức che lậy lúc này tìm hắn hoặc là đồ hắn tích phân hoặc là một u ố n p h ầ túi vàng bạc châu báu sinh hóa nguy cơ thư mời ba trăm sáu mươi điểm thích phân một mươi hai giờ tự do cường hóa thuộc tính điểm hoàng kim bảo dương một những châu đ á u kia trị giá bao nhiêu tiền giả h i ể u không xác định nhưng mấy trăm vạn phải có thư mời tạm thời không cân nhắc thích phân không đề cập tới cũng được về phần m ư ơ i hai giờ tự do cường hóa thuộc tính điểm đây chính là thứ tốt đã giả h i ể u hiện tại bốn chiều thuộc tính tăng thêm cũng bất quá mười hai giờ là một lần phó bản nhiệm vụ thuộc tính gấp bội đây nếu là chuyển đi sợ rằng sẽ chấn kinh rất nhiều người cảm v ề phần cuối cùng hoàng kim bảo dương để cho dạ h i ể u hơi nghi hoặc một chút hắn chưa nghe nói qua nhiệm vụ thường cho bảo dương đây là ed cấp đặc biệt tưởng t ư ờ n g sao xoa xoa đôi bàn tay dạ h i ể u hít thở sâu một hơi mở ra một cái bảo dương tích ngài khiến cho mở ra hoàng kim bảo dương ngài thu được vật phẩm v i r ú s t một virus t kháng thể một v i r ú s t phẩm cấp e cờ p hệ quả lực lượng hai nhanh nhẹn hai thể chất hai tinh thần hai sau khi dùng đại khái tỉ số mất đi ý thức sát xuất nhỏ đột biến gen chú thích hiệu quả không chấm c h ế t điều kiện sử dụng thể chất ít hơn hai mươi một giới thiệu tóm tắt bị v i r ú t tê bị nhiễm sau đó sẽ mất đi ý thức biến thành chỉ sẽ ăn thịt người quái vật nhưng mà có khả năng thu được bất tử năng lực tủ về giá cả năm trăm linh tích phần nhờ ẩn h đến trong tay giỏ bình dạ hiệu sợ hết hồn Con vật này nếu mà đem nó đưa tới thủy tinh phá vỡ nửa phút làm ra một nhóm g i ò m bi đây không phải tưởng tượng đây rõ ràng là lưỡi hái của tử thần a cẩn thận từng ly từng tí đem virus t thả xuống dạ hiệu vừa nhìn về phía một cái khác màu lục bình virus t kháng thể p h ẩ m cấp e cờ phì hệ quả tinh thần muốn thu được virus t kháng thể bị nhiễm virus hậu thân thể sẽ không mất đi ý thức còn có sát xuất nhỏ giáp t ỉ n h năng lực đặc thù chất điều kiện sử dụng tinh thần ít hơn hai mươi giới thiệu tóm tắt chuyên môn dùng để nhằm vào virus tê đặc thủ kháng tủ về giá cả tám trăm tích phẩn nhờ thấy virus t kháng thể sau đó hắn lập tức minh mạch hai cái này là một khối trồng chất sử dụng trước tiên tiêm vào virus t kháng thể miễn dịch virus tại truyền vào virus t cường h ó a thuộc tính hai người trồng chất sử dụng bằng toàn bộ thuộc tính hai tổng cộng tám điểm tự do thuộc tính điểm tích phân thương thành trước mắt vẫn không có tương tự trực tiếp để thăng thuộc tính hàng hóa tháp chủ không gian thu về giá cả đều cao như vậy rồi nếu như bán cho người chơi khác vậy tuyệt đối có thể bán ra một cái giá cao đồng thời dạ h i ể u cũng biết cái này hoàng kim bảo dương tác dụng hoàng kim trong bảo dương mở ra đồ vật dường như cùng lúc trước hắn làm nhiệm vụ phó bản thế giới có liên quan lợi một hồi mỗi một khắc g i hiệu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn nhìn về phía sinh hóa nguy cơ thư mời ánh mắt trở nên có chút c ổ quái một bên là virus tê thêm virus tê kháng thể một bên là sinh hóa nguy cơ thư mời hai người này hình như là tuyệt đối nếu như là trước ra hiệu chắc chắn sẽ không tiến vào sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới dòm bi thế giới quá nguy hiểm hắn liền phổ thông dòm bi đều không đánh lại hơn nữa chỉ cần bị dòm bi đụng phải một hồi liền chơi xong nguy hiểm quá cao nhưng có kháng thể sẽ không sợ bị cuốn hút rồi an toàn tính tăng lên rất nhiều tháp chủ bản thân tưởng t ư ở n g m ư ơ i hai giờ thuộc tính điểm cộng thêm đạo cụ tám điểm tổng cộng hai mươi điểm tự do thuộc tính điểm tương đương với một dạng người chơi qua cửa cái bốn năm lần phó bản lợi nhuận đây nếu là tất cả đều tăng lên hắn bốn triệu thuộc tính cũng có thể đến chín điểm so với người bình thường tố chất thân thể cao hơn một mạng lớn rồi nghĩ tới đây dạ hiệu rất khó nói tháp chủ sử dụng tự do thuộc tính điểm bốn triệu thuộc tính mỗi cái ba tích sử dụng tự do thuộc tính điểm cường hóa bốn triệu thuộc tính tồn tại nguy hiểm rất cần tiền hướng cường hóa đại s ả n h sử dụng cường hóa thương khô không thể trực tiếp thêm chút sao dạ hiệu tự lẩm bẩm bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường tại đây tuy rằng bị mọi người xưng là thế giới gây một like nhưng hết thể tất cả là chân thật thiên phú thời điểm thức tỉnh đem hắn chơi đùa chết đi xuống lại bốn chiều thuộc tính đ ể thăng làm sao có thể đơn giản lại lần nữa duyệt đọc một lần tháp chủ không gian quy tắc tin tức Dạ hiệu lúc này mới mở bản đồ tháp chủ không gian trước mắt mở cho hắn thả khu vực tổng cộng có bốn cái địa phương khu dân cư sân huấn luyện cường hóa đại sảnh tràng gia đấu khu dân cư thuộc về người chơi ở khu vực cái khác ba cái chính là tháp chủ quản khống địa phương bất luận cái gì khu vực đều có lượng lớn truyền thống neo g i hiệu nếm thử ấn vào một hồi cường hóa đại sảnh phát hiện bay qua cần tiêu hao một điểm tích phân kháo cái này cũng tốn tiền g i hiệu đĩu mua một cái vật này so sánh b ẹ n chín h i n t e r n a t i o n nô còn đen hơn a bất quá khu dân cư phòng ở t r ừ n g hơn ngàn v ạ n bộ vị trí của hắn khoảng cách cường hóa trong đại sành trăm dặm mong đợi bước đi là không thể nào k h ẽ cắn răng giả h i ể u nhịn đau hao tốn một điểm tích phân kèm theo một đạo trắng bạc quang thiền qua giả h i ể u biến mất độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương m ộ ư ơ i năm gian thương khi quen thuộc cảm giác hôn mê biến mất giả h i ể u phát hiện mình đã xuất hiện tại một quảng trường khổng lỗ trung tâm quảng trường dạng thức cổ điện sàn nhà từ một loại nào đó cứng rắn nhang thạch chế tạo, rất có lịch sử cảm giác. tại xung quanh hắn thỉnh thoảng có từng đạo nhân ảnh thoáng qua hiển nhiên đều là truyền tống qua đây người chơi Dạ h i ể u vừa đi một bên đánh giá xung quanh hoàn cảnh tiến tới bên trong một cái người chơi bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của hắn người đến một cái m ả y gian mắt chuột tiểu cá tử bằng hữu chào ngươi ngươi có thể gọi ta chuột ngươi hẳn đúng là tân thủ người chơi đi gọi hao tử vĩ chi nam tử cười nói bất quá nụ cười kia thấy thế nào cũng không giống người tốt Dạ h i ể u lập tức cảnh giác chuột trên mặt nụ cười không giảm ai đừng nghiêm túc như vậy nhà yên tâm ngươi rất an toàn tháp chủ không gian bên trong cấm chỉ phát sinh xung đột、nha. giả hiệu lúc này mới nhớ tới trước tháp chủ không gian cho hắn phát quy tắc thông báo trong đó đầu thứ ba chính là tháp chủ không gian bên trong người chơi không được công kích kẻ vi p h ả n sẽ bị xóa bỏ ngươi muốn làm gì giả hiệu hỏi hao tử vi chi từ trong lòng ngực lén lút lấy ra một quyển sổ thật giấy hắn thấp giọng nói tháp chủ không gian quy tắc người chơi tháp chủ không gian tin tức tiết lộ cho không phải người chơi nhân viên với tư cách t â n thủ người chơi ngơi ư đ ố i với tháp chủ không gian nhất định là có rất nhiều thứ không biết đi ta nơi này có một phần cặn kẽ cơ sở tin tức và t â n thủ kỳ trưởng thành công lược có vật này ngươi có thể để cho ngươi ít đi rất nhiều đường q u n co nhìn n g ư ơ i là người mới hãy thu ngươi hai mươi tích phân đi t i ê n tâm tuyệt đối vật siêu giá trị hơn nữa đây là một quân cuối cùng ngươi có muốn hay không thấy vậy dạ h i ể u hiểu được gặp phải thương nhân cảm ơn không cần vung vung tay dạ h i ể u không thèm để ý loại này chủ động tìm tới cửa mười cái bên trong có mười một cái là tên lường gạt bất quá không đi hai bước hắn lại lui trở về Dạ h i ể u nhìn từ trên xuống dưới chuột bên trong tin tức gì đều có phần lớn cơ sở tin tức đều có bất quá ngươi phải nhớ biết rõ một ít đặc thù tin tức khu k ụ được thêm tiền g i hiệu vốn là muốn đi cường hóa thể chất bất quá đụng phải tin tức con buôn ngược lại không nóng này hắn đối với hiện tại tháp chủ không gian thế cục xác thực còn chưa đủ lý giải cái này mày gian mắt chuột ra hỏa tuy rằng không giống người tốt nhưng hẳn có thể nói cho hắn biết một ít tin tức hữu dụng suy nghĩ một chút dạ hiệu nói ra tích phân hiện tại cái gì đi tỉnh một ba v t đốt một cái tích phân có thể đổi ba vạt thối chẳng qua nếu như cần số lượng nhiều sẽ có nhất định thất vọng ngươi nhìn xem những thứ này trị giá bao nhiêu tiền dạ hiệu đem túi bên hông lấy ra bên trong là t r ư ớ c vơ vét vàng bạc trâu đó gì hao tử vi chi tùy ý nhìn thoáng qua trực tiếp lắc đầu hiện tại hoàng kim đều không bảo còn rồi ngươi điểm này châu bảo kim cương gì càng không đáng i á những thứ này tăng thêm tối đa như vậy đi nhìn ngươi là người mới ta cho ngươi sáu mươi vạn kết giao bằng hữu Dạ hiệu nghe vậy l ư ớ t mắt đem túi lôi trở về giá hỏa này thật đúng là cho là mình là cái gì cũng không h i ể u tiểu bạch đi không bán rồi đúng rồi đ ề thăng bốn triệu thuộc tính hàng hóa trị giá bao nhiêu tiền ngoài gần như không còn thu được hao tử v ị chi cũng không cho dạ hiệu sắc mặt tốt hắn rêu cần nói tiểu tử đừng mơ tưởng xa v ờ i à rất nhiều người mới người chơi đều hỏi qua cái vấn đề này ngươi khả năng còn không biết rõ đ ề thăng bốn triệu thuộc tính cường hóa đạo cụ có bao nhiêu h ư n g thấy vật này từ trước đến giờ đều có giá không có thành phố Bất trở t quả nếu ngươi có 800 điểm trở lên điểm có í ìa phát â có tài h ể ngươi i nói Nếu như là bỏ tiền mua nói, chính là để thăng một chút thuộc tính sao hao tử vi chi liếc mắt phí lời cái này công lược ngươi đến cùng có mua hay không không mua ta đi gia h i ể u chính là khoe miệng hơi câu lên mua coi thôi đi dạng này ngươi những n à y công lược đưa cho ta ta cho ngươi một cái kiếm tiền mua bán mua bán hao tử vĩ chi hoài nghi gia h i ể u đem vi rút tê tin tức chia sẻ đi ra nhìn thấy vi rút tê sau đó chuột con mắt vốn là sáng lên sau đó có ảm đạm xuống vật này tuy rằng không dễ dàng thu được nhưng vẫn là có không ít người lấy được qua bất quá vật này nguy hiểm quá cao đại bộ phận người không cần ngươi chính là để cho tháp chủ thu về đi chứ không phải là không có người thử qua bất quá sử dụng sau đó đều biến thành dò mị rồi gia hiệu cười một tiếng không nhanh không chậm đem vi rút t kháng thể tin tức hiện ra hao tử vi chi sau khi thấy con mắt nhất thời trận thật lớn bốn không đúng tám tám giờ tổng cộng đề thăng tám giờ thuộc tính cường hóa một k h ắ c này hao tử vi chi nhìn về phía dạ h i ể u giống như nhìn thấy một cái quái vật tựa như đề thăng tám giờ thuộc tính cường hóa dược tề tương đương với người chơi bình thường qua cửa hai ba lần phó bản thế giới mới có thể thu được tưởng t h ư ợ n g gia hỏa này thật sự là tân thủ người chơi cái dạng gì tân thủ có thể tại phó bản thế giới lấy được loại vật này dạ hiểu cười một tiếng thế nào tài liệu đưa cho ta không thua thì đi vật này ngươi tính toàn bán hao tử vĩ chi dò xét tính hỏi nếu mà giá cả thích hợp có thể cân nhắc bán ra ra hiệu nhàn nhạt nói c h ố t xoa xoa đôi bàn tay giọng điệu phát sinh một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn ô kìa bằng h ư u ta cũng không lừa n g ạ i ngươi vật này xem như hàng bán chạy bất quá để thăng lực lượng cùng thể chất quý hiếm nhất ngươi cái này tương đối cân bằng không có gì đạt điểm giá thị trường là một chút trao đổi ba trăm điểm tích phân ngươi đây để thăng tám giờ tương đương với hai nghìn bốn trăm điểm dạng này ta cho ngươi hai nghìn năm trăm điểm như thế nào ra hiệu liếc mắt ngươi thấy ta giống kẻ đần độ sao phía trước một g â y còn nói tám trăm tích phân hiện tại trực tiếp biến thành ba trăm rồi khu khu giá mua và o cùng giá bán làm sao có thể một dạng nhà mua bán nhà đương nhiên là có đến có trở về dạng này ngươi nói cái giá ta nghe nghe giá tổng cộng sáu bốn trăm tích phân hao tử vĩ chi thiếu chút phun ra một ngụm lao huyết ta nói tám trăm n g ư ơ i thật đúng là tin a đây thật là mang đá lên đập chân của mình rồi bằng hữu giá tiền này thật không được k i a tám trăm l à ta thuận miệng nói vật này thật không có đắt như vậy dạng này ta cho ngươi hai sáu trăm điểm tích phân thế nào dạ h i ể u vung tay giá cả lại nói đến ta muốn đi cường hóa thuộc tính điểm còn có công lược ngươi đến cùng có cho hay không nhanh nhanh nhanh dạng này chúng ta thêm cái h ả o hữu quay đầu nếu ngươi tính toán bán ra có thể tới t ì m ta giá cả dễ thương lượng nhận lấy công lược dạ h i ể u để lộ ra hai hàm răng trắng muốn thêm h ả o h ữ u ta có thể hai mươi tích phân chuột một lát sau dạ h i ể u cầm lấy công lược tin tức và hai mươi điểm tích phân vui vẻ rời khỏi lưu lại chuột tại chỗ gãi đầu rõ ràng là mình đang bán công lược làm thế nào đến cuối cùng một phân tiền không có kiếm lời còn đền rồi hai mươi theo bản năng nhìn về phía dạ hiệu danh tự chuột thân thể run lên bần bật mò kỳ dê nổ xạ cạ cạ lột vòng xoáy cầu ca cầu cầu ca chuyện quân sự đã hoàn thành dù sao hắn hiện tại chỉ có hơn ba trăm linh tích phân ngay cả một vũ khí trang bị cũng không muốn nổi gia hiệu không cho rằng toàn bộ thuộc tính tăng lên hai điểm sau đó liền có thể nhục thể kháng đao kiếm viên đạn nếu mà nhất thiết phải là một lựa chọn hắn thả rằng dùng cái này đổi lấy đầy đủ tích phân mua trang bị tiểu nhạc đệm đi qua gia hiệu rất mau tới đến cường hóa đại sành hiểu rõ đơn giản một hồi hắn phát hiện mình ánh mắt thiện c ậ n rồi cường hóa đại s ả n h không chỉ là cường hóa thân thể thuộc tính vũ khí đạo cụ vật liệu kỹ năng c h ờ một chút đều có thể cường hóa ngay trong đêm hiểu nhìn thấy thuộc tính cường hóa thương khố ra giá mặt trong nháy mắt hắc vật này vậy mà dựa theo phút thu phí một phút một điểm tích phân nhảy ra công lược phía trên biểu thị một dạng người chơi để thăng một chút thuộc tính không sai biệt lắm cần mười điểm tích phân mình đây mười hai giờ thuộc tính điểm không sai biệt lắm cần tiêu hao một trăm hai mươi tích phân con mẹ nó ta cuối cùng tổng cộng mới hơn ba trăm lần này cút một phần ba đương nhiên loại sự tỉnh này cũng chỉ có giả hiệu sẽ bán、giận. người chơi khác chỉ mong ở bên trong cường hóa mấy giờ đi bất quá phàn nàn thì phàn nàn loại này tích phân nhất định là phải tốn khe cắn răng dạ hiệu đi vào cường hóa thương hố toàn bộ thuộc tính ba dạ hiệu hiện tại tố chất thân thể quá kém tạm thời liền không cân nhắc tương lai thế nào phát triển vấn đề chuột công lược bên trong nói thuộc tính điểm sơ kỳ cần đem bốn triệu thuộc tính tất cả đều tăng lên đến m ộ ư ơ i một điểm m ộ ư ơ i một điểm là một cái điểm phân định v ậ y ý nghĩa người chơi thuộc tính đạt đến e cấp vượt qua người bình thường phạm chủ hơn nữa toàn bộ thuộc tính đến e cấp sau đó còn có tầng t ư ở n g dứt tiếng một hồi quen thuộc tt dạy dạy cảm giác tiến vào thể nội so với trước kỹ năng thiên phú giác tỉnh lần này liền thoải mái hơn Dạ hiệu cảm thụ một hồi ngáp một cái mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ở bên thai của hắn chính là thỉnh thoảng vang dội điện từ thanh â m nhắc nhở lực lượng một thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một sau hai giờ cường hóa cửa kho mở ra dạ hiệu toàn thân tản ra hơi nóng từ bên trong đi ra vừa hạ xuống mà hắn liền cảm nhận được thân thể biến hóa nguyên bản thân thể gây ốm lúc này trở nên đều đặt lên tuy rằng còn không thấy được tàm khối cơ bụng nhưng đã không giống lấy trước như vậy giả rộ ý một khắc này hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng phán phất một quyền có thể đánh chết một đồng yêu mở ra tin tức bảng tên gọi. mọi k ý dê nổ nổ xạ cả cả lột vòng xoáy cầu cả sổ thứ tự zn bốn mươi bốn ă m m ộ t bốn bốn n g n bốn bốn bốn quyền hạn đẳng cấp nhất d i a i danh s ư n g tân thủ đệ nhất n h ậ n sinh mệnh trị một trăm phần trăm chú thích sinh mệnh trị bảng vì một nửa chữ hóa trạng thái bình thường tù hợp tính lực lượng bảy đánh giá rốt cuộc như một người rồi thể chất bảy đánh giá cuối cùng như một người rồi tinh thần bảy đánh giá đến cùng biến thành người rồi nhanh nhẹn bảy đánh giá vậy mà biến thành người rồi tổng hợp đánh giá coi là một người t h ờ i do cường hóa thuộc tính điểm không lẩn tàng thuộc tính may mắn một danh vọng mười chức nghiệp vụ chủ bá nhất d a i kỹ năng vạn giới tiếng thông dụng tử vong chi nhờ adiphone hai trăm năm mươi chín không gian ba lô phục sinh tệ vi rút tê vi rút tê kháng tạ h i ể u cái gì gọi là coi là một người lao tử vốn chính là người tâm lý nổ nước bọt đến giả h i ể u không thèm để ý lúc này hắn phát hiện trong khoảng thời gian này hao tử vi chi cho hắn phát một đống lớn tin tức cậu ca ngươi bận rộn xong chưa ta cho ngươi tiếp một cái khách hàng lớn hắn đối ngươi vi rút tê kháng thể cảm thấy rất hứng thú ngươi lúc nào giữa có dành trò chuyện một chút chứ sao cậu ca người cái kia sinh hóa nguy cơ thư mời có bán ra tính toán sao đơn giản nhìn một chút dạ hiệu không có để ý tới loại này gian thương không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt không thì sẽ dâm lên mặt m ũ i mở bản đồ truyền thống về an toàn của mình nhà dạ hiệu r ứ t khoát rời khỏi tháp chủ không gian lại lần nữa trở lại quen thuộc phòng dạ hiệu có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác t h ô n g khoai tám dạ hiệu nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp dạ hiệu là ngủ nhưng rất nhiều người lại không ngủ được trực tiếp sau khi kết thúc đại hạ quốc vô số người chơi chính đang toàn bộ bản đồ tìm kiếm dạ hiệu b ó n dáng s cấp chấm điểm không phải là không có người đạt đến、qua. nhưng tân thủ phó bản giả hiểu là đệ nhất nhân người khác tân thủ phó bản ba trăm tích phân hai điểm tự do thuộc tính điểm gia hỏa này là ba nghìn sáu trăm tích phân mười hai giờ tự do thuộc tính điểm có thể tưởng tượng được tương lai của hắn tốc độ tăng lên sẽ so sánh đồng giới người chơi cao hơn một mảng lớn loại này yêu nghiệt đáng giá bọn hắn lôi kéo không chỉ như thế bọn hắn càng tò mò hơn cầu ca quỷ dị năng lực quảng trường neo chuột chính đang lo lắng chờ đ ợ i lúc này phương x a một người vóc dáng khôi ngô chừng một trăm tám mươi lăm nam tử trung niên xuất hiện ta nói chuột chuyện gì gấp gáp như vậy phi long tại thiên ngáp bất mã nói nhìn song tháp chủ trực tiếp hắn vừa nằm xuống không đến hai giờ liền bị ra hỏa này teo lên chuột c ư ờ i h ắ h c long ca các ngươi thiên long thương hội để cho ta tìm đồ vật có tin tức phi long tại thiên trong mắt lóe lên ánh sáng ồ trong tay đối phương cường hóa dược tề có thể để thăng bao nhiêu hai bình thuốc toàn bộ thuộc tính để thăng hai hai điểm tổng cộng tám điểm thuộc tính khí phi long tại thiên hít một hơi khí lạnh hai bình để thăng tám điểm thuộc tính cường hóa đạo cụ vật này cũng không thường gặp có thể tại phó bản thế giới lấy được đề thăng thuộc tính vật tiêu hao người chơi vốn là ít loại đề thăng này mức độ to lớn như vậy thì càng ít cương hóa thuộc tính dược tề không phải tùy t i ệ n ăn v ậ t này phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa hấp thu nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lúc trước tháp chủ không gian sau khi xuất hiện đại hạ quốc có một cái thổ hảo xích tháng bốn ă m ba không ước thu mua lượng lớn để thăng thuộc tính dược tề kết quả buổi tối hôm đó liền bị đưa đến bệnh viện đối phương muốn giá bao nhiêu tiền phi long tại thiên hỏi cho sơ lỗ mũi một cái khu hắn không nói bất quá ta tăng thêm hắn hảo hữu đúng rồi cái k i a người chơi id là cậu ca cậu ca cái nào cậu, cậu ca phi long tại thiên hảo rồi một giọng trực tiếp vừa mới kết thúc hiện tại toàn bộ đại hạ quốc đều ở đây toàn bộ bản đồ tìm kiếm cầu ca đi tân thủ phó bản thu được s cấp chấm điểm tổng tưởng thưởng cao đến 3.600 t í c h phân 12 giờ tự do thuộc tính điểm hơn nữa hắn còn phát hiện ẩn tàng vật phẩm cùng tháp chủ tưởng thưởng đặc biệt hơn nữa a cấp bắt đầu còn có bảo dương tưởng thưởng những tư nguyên này tính gộp lại chất đều có thể tích tụ ra một cái cường giả rồi đừng làm ồn làm ồn l o n g ca a ta là nhìn người cùng ta quan hệ tốt cho nên ta ngay lập tức thông báo ngươi rồi vì cùng hắn đi trung đường ta chính là tốn hai t í c h phân đi nói đến đây chuẩn lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình vi long tại thiên liếp hắn một cái một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu tình song phương giao thiệp lâu như vậy người nào không biết hai vậy một trăm tích phân ngươi giúp ta tiến cử một trăm đổi ăn mày đâu ta vì thêm hắn hảo hữu tốn hai trăm tích phân đi không được liền một trăm hai ta đều thối lui một bước một trăm năm mươi thế nào liền một trăm muốn hay không thành g i a o kháo cho cao hạ thủ đô thành phố người chơi công hội một cái phòng nội t h i ể m qua một đạo hào quang màu trắng bạc rồi sau đó một đạo bóng dáng đ ô n g nhiên xuất hiện người kia vóc dáng cao gầy đặc biệt màu xanh t h ẳ n màu tóc dài cho người một loại khí chất đặc thù tựa như băng tuyết công chúa một dạng bất quá lúc này sắc mặt của cô gái băng lanh âm chầm nàng tại tháp chủ không gian liên tục g ử i mấy chục hảo hữu lời mời kết quả cái kêu c ầ u ca cư nhiên hoàn toàn không có để ý tới nàng tại dưới chân của nàng vô số băng tinh lặng lẽ xuất hiện đem hết t h ể chung quanh biến thành tờ băng mỗi một khắc nàng rốt cuộc phản ứng vung tay lên xung quanh hàn băng tiêu tán thiếu nữ nhìn đến hai tay của mình thở dài nàng đối với tâm tình cùng năng lực khống chế càng ngày càng kém độc ý đ g h ĩ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương mười bảy nổi danh ngày tiếp theo buổi sáng mười giờ dương trực đêm hiệu thoải mái d ỗ i lưng một cái từ cô nhi viện đi ra nhiều năm như vậy đây là hắn lần đầu tiên ngủ nướng dạ hiệu nhìn một chút trên cổ tay tin tức đếm ngược hai mươi chín ngày một mươi ba hai mươi năm bốn mươi bảy đếm ngược là từ người chơi rời khỏi phó bản một khắc này lại lần nữa tính toán dưới tình huống bình thường mỗi lần làm xong phó bản nhiệm vụ sau đó sẽ có một tháng khác nhau đương nhiên thỉnh thoảng cũng biết xuất hiện một ít bất ngờ có đầy đủ thời gian dạ hiệu liền không n ó n g nảy nằm ở trên giường dạ hiệu bắt đầu suy n g h ĩ kế hoạch kế tiếp với tư cách thiếu nợ chín nước nam nhân không đúng nếu như là một ba vê đức nói hắn hiện tại thiếu nợ nhanh ba t với tư cách thiếu nợ ba tỷ tỷ nam nhân hắn hàng đầu nhiệm vụ nhất định là kiếm lời tích phân trả nợ muốn trả nợ thì nhất định phải qua cửa mỗi một lần phó bản thế giới hoàn thành tháp chủ nhiệm vụ nhưng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân tháp chủ mỗi lần đều lấy đi chín mươi điều này cũng làm cho có nghĩa là mình sẽ thời gian dài nằm ở tích phân chưa đủ tình huống cho nên mình nhất thiết phải tìm ra kiếm lời tích phân phương pháp hiện tại trong tay đáng tiền liền đ i ể m kia châu bảo và sinh hóa nguy cơ đạo cụ tam kiện sáo nghĩ tới đây giả hiệu đơn giản rửa mặt ăn chút gì sau đó lấy ra hao tử vị chi cho hắng hắn、so、bao nhiêu tiền h ư ngoài t h e dạ ra còn có thị trường đủ loại vật phẩm đạo cụ đi tỉnh người chơi sơ kỷ tựa như trang bị đạo cụ chờ một chút đem những thứ này dựa theo công lược bên trên tin tức tuân thủ người chơi cần thiết e cấp trang bị tam kiện sáo súng năng lượng hợp kim đại đao sinh mệnh thực tế có đây ba loại người chơi năng lực sinh tồn liền sẽ tăng lên rất nhiều bất quá muốn tích góp đủ một bộ này cũng không tiện nghi số năng g n lượng hòa hợp kim đại đao đều là sáu trăm tích phân sinh mệnh dược t ệ là hai trăm tích phân tổng giá trị một nghìn bốn trăm điểm tích phân bình thường người chơi cần qua cửa hai ba lần phó bản thế giới mới có thể tích góp đến những thứ này nhưng mà này còn không phải toàn bộ dạ h i ể u t â n thủ đại lễ bao mở ra ba cái không gian ba lô ô trước mắt mà nó i chỉ có thể trang ba kiện e cấp bên trên vật phẩm phục sinh tệ là cần thiết tuyền hạ cho nên hắn n ít việc cấp bách là làm tích phân tháp chủ không gian tích phân thương thành bên trong bán ra vật phẩm chủng loại rất nhiều vật liệu vũ khí khôi phục dư tệ thậm chí thiên phú giác tỉnh quyền trục chờ hy hữu vật phẩm những thứ này công khai ghi giá không kiếm được tiền gì nghe nói có người đã từng từng thu được một ít vũ khí đồ họa hoặc là dược tể phối phương chế ra đồ vật so sánh thương thành chi phí thấp một ít còn có người dứt khoát sắp hiện ra thật sự bên trong đồ vật đưa tới phó bản thế giới bán ra bất quá hai loại phương pháp này hiển nhiên không thích hợp hắn hơn nữa chân chính kiếm tiền chính là thương thành bên trong đồ không có ví dụ như đề thăng bốn triệu thuộc tính cường hóa đạo cụ giá thị trường trước mắt tại bốn trăm tích phân khoảng hơn nữa còn là cùng không đủ cầu một ít thương thành không có vũ khí đạo cụ cũng không rẻ bất quá đắt tiền nhất là giống như sách kỹ năng đặc thù đạo cụ chờ có thể đề thăng bản thể thực lực đồ vật dạ hiệu tỉ mỉ tính một chút nếu như là đơn độ bán virus tê dược tể cùng virus tê kháng thể đại khái có thể bán ba năm trăm tích phân khoảng sinh hóa nguy cơ thư một mươi hai tích phân khoảng tổng giá trị năm năm trăm tích phân dạ hiệu có một ít xoắn suýt trước mắt mà nói phương pháp ổn thỏa nhất là đem sinh hóa nguy cơ thư mời bán đi đổi tích phân sau đó sử dụng virus tê cùng virus tê kháng thể cường hóa nhưng đã như thế giá trị của bọn nó liền sẽ giảm bớt nhiều nhưng nếu như bỏ bao suất một chút bán có thể để thang ước chừng tám điểm thuộc tính cường hóa dược tể bán như vậy rồi lại không nỡ bỏ suy nghĩ rất lâu dạ hiệu vẫn là không cách nào làm ra quyết đoán cuối cùng lắc lắc đầu không còn cân nhắc những vết thương này tâm sự t ỉ n h mở điện thoại di động lên giả h i ể u tính toán soát xem phim vung lòng một chút khi hắn mở ra t i p tóc phát hiện đ ầ y đưa tất cả đều là ngày hôm qua cùng hắn có liên quan tin tức top mười điểm nóng bên trong tám cái đều là liên quan tới hắn điểm nóng c h â n kinh người mới người chơi thu được s cấp chấm điểm liên phá hai cấp đánh vỡ lịch sử ghi chép c ầ u ca g i ò m bị thế giới sách giáo khoa dạy học b ộ c lộ ẩn tàng đạo cụ tham dò phương pháp hòa đột nửa giờ săn giết ba trăm con dòm bị cái nam nhân kia có thể triệu hắn dòm bi r hiệu tuy rằng đoán được mình khả năng nổi danh nhưng hắn không nghĩ đến sẽ gấp đến mức này. tỉ mỉ tra cứu một hồi trên internet tin tức giả hiệu phát hiện một ít đại thế lực công khai lôi kéo hắn còn có một ít thế lực chính là hy vọng cùng hắn hợp tác may nhờ tháp chủ không gian cho hắn hư cấu hóa rồi bộ dáng bằng không hiện tại mình khả năng đã bị người lén lút bắt cóc lao gần đây vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá tại thực lực chưa thức dậy trước tuyệt đối không thể bại lộ thân phận giả hiệu thấp giọng tự nói tháp chủ không gian sau khi xuất hiện thế giới đã lộn xộn phó bản thế giới kết cự hóa nọ phơ lìn chân nhân tờ cơ loại sự tình này đã xuất hiện rất nhiều khi võ lực cá nhân vượt qua vũ khí nóng thời điểm quân đội chấn nhiệt năng lực cũng chỉ nhỏ rất nhiều vì thế đại hạ quốc thành lập một cái người chơi công hội để cho một đám cao cấp người chơi phụ trách xử lý người chơi giữa sự tình bất luận cái gì người chơi đều có thể đăng ký đăng ký sau đó có thể hưởng thụ một ít tình báo c ộ p hưởng còn có tất cả cái khác tiện lợi nhưng hậu quả chính là tin tức của người đăng ký trong danh sách về sau làm gì sao đều khá là phiền thoái rồi đặc biệt là giống như giả h i ể u loại này nổi danh rất dễ dàng bị người để mắt tới cho nên hiện giai đoạn hắn không định cùng những tên kia có liên quan gì cẩn thận lật xem tin tức đột nhiên giả hiệu thấy được một đầu đặc bản tin phủ đầu bang bang chủ phụ sơn đi tuyên bố nguyện bỏ vốn một nghìn tích phân đổi lấy cậu ca phát hiện ẩn tàng đ Dạ h i ể u liếm môi một cái hắn thật giống như biết rõ phương pháp kiếm tiền đang muốn tính toán đi tới tháp chủ không gian lúc này bỗng nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa Dạ h i ể u ánh mắt n g ư n g tụ từ cô nhi viện đi ra hắn không có gì bằng hữu cho dù có mấy cái liên hệ cũng sẽ không đi đến nhà hắn tìm hắn lẽ nào người chơi công hội đã tìm tới lúc này chạy là không chạy khỏi k hít h ở sâu một hơi dạ h i ể u đi đến chậm rãi mở cửa ra đứng ở cửa chính là một vị hơn bảy mươi tuổi lao thái thái tóc hoa r â m còm lưng thân thể khi nhìn người tới sau đó dạ hiệu thở pháo nhẹ nhõm nguyên lai、like、là cách vách chủ nhà từ bà bà từ bà bà có chuyện gì sao? Dạ Hiểu hỏi, từ bà bà khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên mang theo vẻ ân cần không có chuyện gì chính là nhìn ngươi hai ngày này không cho ta ném rác rưởi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ ra h i ể u vô hót một cái trong ngày thường hắn lúc xuống lầu đều sẽ thuận đường đem từ bà bà rác rưởi một khối v ứ t bỏ lần này tiến vào phó bản thế giới chỉ hoãn hai ngày bên k i a túi rác đều chất lên nhiều cái rồi ngượng ngùng từ bà bà hai ngày trước ta đem công t ắ c từ hai ngày này không có ra ngoài quay đầu ta giúp ngươi ném không cần không cần ta hiện tại còn đi đường từ bà bà vung vung tay ta chính là lo lắng ngươi xảy ra chuyện hiện tại không gì ta an tâm công tác chậm rãi tìm không ra cấp bách tiền muốn phòng trước tiên có thể thiếu Dạ hiệu muốn nói lại tôi h bất quá vẫn là không có đem c h â u bảo cái gì lấy ra biết rõ bà bà đơn giản cùng từ lao thái trò chuyện mấy câu người sau không người chậm rãi rời đi Dạ hiệu không nhìn thấy khi hắn đóng cửa lại một khắc này nguyên bản hành động chậm rãi từ bà bà bước chân tựa h ồ biến nhanh hơn một chút chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười tám thẻ bờ g g vừa tối tháp chủ không gian khu dân cư một đạo hào quang màu tráng bạc thoáng qua hao tử v ị chi xuất hiện tại trong nhà gỗ nhất gia i quyền hạn người chơi mỗi ngày tại tháp chủ không gian chỉ có thể dừng lại dài nhất sáu giờ cho nên muốn phải ở chỗ này một mực sinh hoạt là không có khả năng vừa mới t ỉ n h ngủ hắn có một ít m ệ t m ỏ i ngáp một cái tâm tình có một ít thấp ngày hôm qua vốn tưởng rằng bắt được một con cá lớn kết quả chờ rồi mấy giờ d i ả h i ể u đều không có trở về tin tức thời gian dài như vậy bất kể là cường hóa thể chất hay là đi sân huấn luyện huấn luyện đều h ắ n kết thúc cho nên khả năng lớn nhất chính là đối phương không thèm để ý hắn bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường có thể tại tân thủ phó bản thế giới thu được é cấp chấm điểm gia hỏa làm sao có thể đơn giản dù n g trong ngày thường hố tân thủ người chơi bộ kia hố cái này cậu ca rất không có khả năng thở dài h à o tử v ĩ chi mở ra tin tức bảng mấy giờ không tại có rất nhiều người cho hắn phát tới tin tức hiển nhiên giá hỏa này cũng có thuộc về mình mạng lưỡi tình báo nhìn một chút h à o tử v ĩ chi bỗng nhiên tinh thần chấn động cho hắn trở về tin tức người bên trong lại có cậu ca h à o tử v ĩ chi cậu ca ngài rốt cuộc trở về tin tức ta rồi khóc khóc khóc giả hiểu đừng nói nhảm ngươi rốt cuộc muốn làm gì h à o tử v ĩ chi cậu ca ta ngày hôm qua cho ngươi liên lạc đến một người mua cặp cặp có tiền hắn đối ngươi vi rút tê kháng thể cảm thấy rất hứng thú bên kia dạ h i ể u nhìn thấy đối phương những lời này trong nháy mắt h i ể u được tạ h i ể u ánh mắt bất thiện ngươi đem tin tức của ta bán cho phe thứ ba sao hao tử vi chi có chút hoảng vội vàng giải thích làm sao có thể tiếng giao hàng đâu ta đây không phải là giúp ngài liên lạc khách hàng sao thật thật, vậy ngươi có hay không ăn hoa hồng ngạy hao tử vi chi có một ít l ú n g túng gãi đầu một cái ta liền kiếm điểm tiền khổ cực dạ h i ể u nghe vậy chính là cười một tiếng dạng này à vậy thì thật là tốt ta có cái kiếm tiền mua bán ngươi có muốn hay không làm nửa giờ sau khu dân cư một cái truyền thống neo phụ cận đeo hồ ly mặt nạ dạ hiệu lẳng lặng mà ngồi tại một cái trên đế một bộ cao nhân bộ dáng sở dĩ lựa chọn tại đây tuyệt đối không phải là bởi vì người nào đó không nỡ bỏ hoa một điểm tích phân truyền thống hướng theo hai đạo bạch quang thoáng qua hao tử vi chi cùng phi long tại thiên xuất hiện phi long tại thiên nhìn thấy dạ hiệu bộ dáng cảm giác có chút quái dị nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề cậu ca vị này là ta ban nay nói với ngài thiên long thương hội phó hội trưởng phi long tại thiên hao tử vi chi giới thiệu sơ lược một hồi cậu ca chào ngươi ngày hôm qua ngươi tại dòm bị thế giới biểu hiện ta chính là toàn bộ hành trình quan sát đâu ngài đối với dòm bị đối đáp đây chính là sách giáo khoa cấp phi long tại thiên vừa lên đến vốn là ngừng lại thương nghiệp lẫn nhau thổi bất quá chiêu này đối với dạ hiệu hoàn toàn không có tác dụng hắn nhàn nhạt nói lời khách sáo cũng không cần nói chuột nói ngươi muốn mua ta vi rút tê cùng vi rút tê kháng thể phi long tại thiên gật đầu xem ra cậu ca là người thành thật vậy ta cũng không vết mực không sai ta nghe nói ngươi nơi này có vi rút tê kháng thể cho nên cho một cái giá đi dạ hiệu để lộ ra hai hàm răng trắng giá tổng cộng bảy tỷ phân phi long tại thiên h a o tử v ĩ chi đáng sợ không khí đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời phảng phất có một cái màu đen ô nha bay qua tại phía sau của nó còn có sáu cái điểm phi long tại thiên ho khan hai tiếng cậu ca ngươi khả năng còn không biết rõ đề thăng bốn triệu thuộc tính cường hóa vật phẩm đi tỉnh thông thường mà nói vật này đề thăng một chút đại khái ba trăm năm mươi bốn trăm điểm tích phân đắt tiền nhất thời điểm cũng không vượt qua được năm trăm điểm ngươi hai bình này dược tể trên thị trường tổng giá trị tối đa cũng liền ba nghìn năm trăm khoảng Dạ hiệu nhàn nhạt nói cái này ta biết nhưng ngươi nếu nhìn ta trực tiếp thì nên biết trong tay của ta có sống hóa nguy cơ thư m ờ đi nga phi long tại thiên ánh mắt thoáng qua ánh sáng ý của ngươi là tính toán đem nó một khối bán ra không sai dạ h i ể u gật đầu một cái v i r ú t tê kháng thể cùng sinh hóa nguy cơ thư mời là tuyệt phối có nó、no、tiến vào cái này phó bản thế giới nguy hiểm liền sẽ hạ xuống rất nhiều cho nên v i r ú t tê kháng thể thêm v i r ú t tê lại thêm sinh hóa nguy cơ thư mời tổng cộng bảy điểm không quá phần đi n g h e vậy phi long tại thiên túi đầu suy tư một lát sau hắn thở dài v i r ú t tê kháng thể ta có thể cho ngươi thị trường giá cao nhất nhưng sinh hóa nguy cơ thư mời không thể nào bán ra ba năm trăm linh phân nếu như ngươi thật muốn bán đây b cái này t thương hội thành h g lập hơn một năm xem như lão bài thương hội đột phá đến nhị giai quyền hạ người chơi đều có nhiều cái dạng này thương hội cư nhiên không muốn sinh hóa nguy cơ thư mời cái này khiến hắn rất bất ngờ phi long phó hội trưởng ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với cái kia thư mời không quá cảm thấy hứng thú gia h i ể u hiếu kỳ nói phi long tại thiên gật đầu một cái cái này à không tính là bí mật gì c ậ u ca nếu hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết đi giống như thư mời loại vật này xem như bà bối thông qua thư mời tiến vào phó bản thế giới có thể kích động nhiệm vụ đặc thù ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ sau đó chấm điểm tưởng thưởng ra nhiệm vụ bản thân còn có những phần thưởng khác lại mười phần phong phú nhưng muốn sử dụng có yêu cầu chỉ có t r ư ớ c đã tiến vào tương ứng phó bản thế giới người chơi mới có thể sử dụng trừ chỗ đó ra nhiệm vụ đặc thù độ có hệ số cực cao tuyệt đối bộ phận người chơi căn bản là không có cách hoàn thành do bị phó bản thế giới bản thân quá mức nguy hiểm cho dù có virus t ê kháng thể tỷ lệ thành công cũng không cao hơn nữa ta biết đỉnh cấp người chơi bên trong vẫn không có đi qua ngơi ư ờ i cái kia giới. hiểu, loại hiểu tiên biết chô phó thế ở bản bí này lần mật Dạ đầu đồ rõ, này cho ù n g ắ n tưởng tượng h à toàn hoàn thành n nhau nhiệm trình tuyến, phong nữa khác pháp phú A vô vụ đi ư ở n thưởng Hiện nhiên này g vật đều là loại dạ. cái h những ỉ có c đối với kia cường chơi có lực người niên đại mới thâm hấp phó bản thế giới qua cửa hai mươi lần cũng đủ để đạt đến e cấp đề phong nhiều loại điều kiện trồng chung một chỗ khiến cho thứ này giá trị cũng không cao bên cạnh h à o tử vĩ chi giải thích nói trước mắt mà nói loại này đặc thù đạo cụ thực dụng tính đúng là không lớn bọn nó càng nhiều hơn chính là cho những cái kia cũng không muốn từ bỏ người chơi thân phận lại sợ chết người có tiền chuẩn bị dù sao loại này phó bản thế giới nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt hai điểm tích phân không sai biệt lắm chính là sáu vạn hoa sáu vạn tìm kiếm một tháng bình an chỉ có loại kia đặc biệt không thiếu tiền kim chủ mới có thể lựa chọn ra hiệu nguyên bản còn có chút thất vọng nguyên bản còn muốn bỏ bao bán cái giá cao đâu bây giờ nhìn lại không thể thực hiện được bất quá khi hắn nghe thấy hao tử vi chi nói sau đó đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút hắn đột nhiên nhìn về phía hao tử vi chi người mới vừa nói không có trừng phạt đúng vậy bằng không đừng nói hai nghìn điểm cho không đều không người lớn nghe vậy dưới mặt nạ dạ hiểu đ ỗ n g nhiên cười lên bởi vì hắn phát hiện một cái việc hay hắn đặc thù chức nghiệp phụ chủ ba có một cái đặc quyền có thể trước thời hạn biết do phó bản tin tức cơ bản dựa theo hắn đối với tháp chủ không gian lý giải cái đặc quyền này vốn là vì để cho hắn có thể tốt hơn tại phó bản thế giới hoàn thành nhiệm vụ cho nên khiến cho trực tiếp nội dung càng thêm đặc sắc nhưng bây giờ hắn biết rõ loại này đặc thù thư mời tác dụng đi sau hiện vật này dường như có thể thẻ bờ u b e nếu có thể trước thời hạn biết rõ phó bản tin tức vậy mình có phải hay không liền có thể tại biết mình phó bản thế giới tin tức sau đó sử dụng thư mời thay thế phó bản chuột công lược bên trong có rất nhiều loại phó bản thế giới khác nhau phó bản thế giới độ khó khác nhau có tính nguy hiểm rất thấp có tỷ lệ đào thải cực cao cho nên mình dường như có thể tại gặp phải loại kia nguy hiểm phó bản thế giới lúc sử dụng thư mời đã như thế liền có thể né tránh những cái kia tính nguy hiểm tương đối cao phó bản thế giới tính nguy hiểm liền giảm mạnh rồi ta thật là một cái thiên tài Độc ý ý. chương ó t ể thể hồi máu, có thể kèm có độc t năng, vong mười chín long phi tuyết một k h ắ c này dạ hiệu lâm vào bản thân y y trong đó phi long tại thiên cùng hao tử vĩ chi đang đợi dạ hiệu đáp ứng chờ chút chờ chút chợt nghe dưới mặt nạ quỷ dị tiếng cười hai người hai mắt nhìn nhau một cái ánh mắt có chút quái dị cậu ca ngươi không sao chứ hao tử vĩ chi nhỏ giọng hỏi a a không gì lấy lại tinh thần dạ hiệu vung vung tay đã như vậy thư mời ta liền trước tiên không bán rồi cái này vi rút tê cùng vi rút tê kháng thể người cao nhất có thể ra giá bao nhiêu ô minh bạch sinh hóa nguy cơ thư mời cách dùng dạ hiệu trực tiếp lựa chọn đem nó lưu lại vật này cùng phục sinh tệ một dạng thuộc về bảo bối bảo vệ tính mạng a h ắ n chính là bán vi rút tê kháng thể đều không thể bán cái này ba nghìn năm trăm điểm tích phân tuyệt đối không có người so sánh ta ra giá cả càng cao phi long tại thiên chắc chắn nói h ừ m g i á cả ta biết rồi bất quá ta cần suy tính một chút trễ nhất ba ngày trả lời cho ngươi có thể giao dịch nói xong dạ hiệu chính là phát hiện cái này phi long tại thiên tựa hồ không hề rời đi ý tứ còn có việc phi long tại thiên ho khan hai tiếng cái k i a cậu ca ngày hôm qua trong trực tiếp ngươi là làm sao phát hiện ẩn tàng đạo cụ cùng triệu hoán i ò m bi đ ó à? nếu mà ngài nguyện ý nói giá cả dễ thương lượng dạ h i ể u c h ư ớ c mắt lập tức hiểu được quả nhiên giá hỏa này tìm đến mình không chỉ là vì cường hóa dược thể hắn mục đích thực sự là hỏi rõ tin tức cái k i a tạm thời vẫn không có ý nghĩ cái này sau này hay nói đi Dạ h i ể u nói lập lớn nước đôi không phải hắn không m u ố n bán chủ yếu là vật này không bán được các ẩn tàng đạo cụ là tử vong chi nhãn năng lực người khác làm không đến về phần xúc phạm quy tắc hấp dẫn dòm bi thù hận hắn chỉ trải qua qua một lần phó bản thế giới không xác định cái khác phó bản lần tàng tin tức phải trang một dạng thậm chí cùng một cái phó bản thế giới lần thứ hai tiến vào có thể hay không phát sinh biến hóa đều không xác định vật này nếu như đem đối phương hố dạ hiệu rất có thể sẽ bị bọn hắn truy sát hơn nữa vật này là chỉ có hắn biết bí mật nếu mà cái bí mật này bị phơi bày ra năng lực của hắn bằng bị suy yếu đặc biệt là về sau phó bản thế giới nếu mà bị người chơi khác nhận ra tình cảnh của hắn có lẽ liền nguy hiểm thấy dạ hiệu không có bán ra tính toán phi long tại thiên khách sáo đôi câu cáo tử khi phi long tại thiên sau khi rời đi dạ hiểu nhìn về phía hao tử vi chi để lộ ra hai hàm răng trắng tiếp theo hao tử vi chi mang trên mặt c h ờ i gian lập tức liên hệ đối với dạ hiểu mà nói k h ê m hai bình để thăng thuộc tính cường hóa dược tề và thân phận của hắn chỉ là một cái hài hước hắn mục đích thực sự là để cho chuột khả năng những người chơi này tiền huê hồng trước hai người đã nói xong hao tử vi chi phụ trách kiếm khách dạ hiểu phụ trách hầu hạ tiền huê hồng chia ba bảy sau đó không lâu một cái tên là buôn ba nhi bá người chơi xuất hiện tựa hồ là một cái độc hành hiệp buôn ba nhi bá nghi ngờ nhìn về phía dạ hiểu trước mắt cái ra hỏa này trên thân không cảm giác được cường giả khí tức người có cường hóa d ư tệ dưới mặt nạ dạ hiệu lạnh r ê n một tiếng đem vi r u s tê kháng thể cùng vi r u s tê tin tức biểu diễn ra 4 2 2 2 g n h ì n đến chính đang đưa đầu ngón tay ra định đoạn bun ba nhi bá dạ hiệu vông nôn ra hỏa này sẽ không phải là đem thuộc tính điểm tất cả đều điểm tại lực lượng cùng thể chất bên trên đi một hồi lâu bun ba nhi bá từ bỏ định đoạn từ trong túi lấy điện thoại di động ra mở ra máy tính rất nhanh hắn vũ một cái đại thủ để thăng tám điểm thứ tốt t a m lớn ra h i ể u người tính bao nhiêu tiền bun ba nhi bá lại lần nữa sử dụng máy tính tám bốn trăm ba nghìn hai trăm Ồ, ta thật a t giống như không đừng giới, giúp nhiều Tiếp ai, ngươi như như phân đánh nhau. tích thể chứ. theo, thể theo, thật có có có vậy, 1856 ta Tiếp lâu đem b u ô n ba nhi bá lấy giả hiệu không biết nói gì chuột ngươi kia lấy được loại này kỳ lạ ai cậu ca ngươi cũng chớ xem thường hắn gia hỏa này mặc dù có chút ngốc nhưng là chức nghiệp giả hao tử vĩ tri nghiêm túc nói cái gọi là chức nghiệp giả là tại phó bản thế giới hoặc là những địa phương khác thu được một ít đặc thù chức nghiệp truyền thừa loại này người chơi số lượng thậm chí so sánh giả hiệu loại này thu được truyền thừa kỹ năng thiên phú còn ít ỏi hơn thông thường mà nói người chơi quyền hạn đẳng cấp đột phá đến nhị giai quyền hạn sau đó mới bắt đầu tiếp xúc đối với thâm niên người chơi mà nói trở thành chức nghiệp giả mới xem như chân chính game thủ chuyên nghiệp g i ả h i ể u chất l ư ớ i quả nhiên có thể ở tháp chủ không gian sống sót người chơi không có một cái là kẻ yếu h à o tử vĩ tri bắt đầu liên hệ cái thứ ba khác h nhân tiếp tục cái thứ tư cái thứ năm đại đội huynh đệ nghe qua nghe qua lao đại các ngươi là uy vũ treo ba cân đúng không như sấm bên thay gia nhập các ngươi không phải là không thể bất quá các ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì chứ ta phát hiện ẩn tàng đạo cụ phương pháp cái này rất đắt ngươi có thể ra bao nhiêu tiền được rồi lần này coi t ô i đi lần sau nếu như có thứ tốt ta nhất định thông báo ngươi đối với thế lực khác hỏi dò cùng lôi kéo d ạ hiệu vĩnh viễn đều là một bộ lập lờ nước đôi thái độ d ạ hiệu tuân theo ba không nguyên tắc không chủ động không tự tuyển không phụ trách đem cặn bã nam hành vi hiện ra tinh tế thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt ba giờ đi qua đây ba giờ d ạ hiệu tiếp đãi m ộ ư ơ i tám người khách tổng cộng lấy được gần tám trăm h ơ n trăm tích phân tính cả trước còn lại tổng tích phân đã đạt đến vượt ngàn rồi dựa theo cái tốc độ này trễ nhất ngày mai mình dường như liền có thể hố kiếm lời đủ mua đồ tân thủ bị tích phân rồi tiếp theo. r ồ i lưng một cái dạ h i ể u tiếp tục nói lúc này trước mắt một đạo bạch quan thoáng qua tân người chơi xuất hiện nhưng mà hao tử vi chi lại có chút mơ hồ bởi vì hắn vẫn không có gọi người a khi bạch quan g tàn đi xuất hiện chính là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nữ tính người chơi người đến ngũ quan tinh xảo vóc dáng cao gầy quỷ dị chính là tóc của nàng là giống như băng tuyết một dạng làm bạch sắc hơn nữa lạnh lùng p h ả n phất người khác thiếu nợ nàng một thứ tựa như dạ h i ể u còn đang nghĩ hoặc bên cạnh hao tử vi chi chính là bị dọa sợ đến run run một cái long long phi tuyết long phi tuyết ai vậy dạ hiệu nghi ngờ nói Ta là người chơi công hội phó hội trưởng t h a n h âm lạnh như băng từ long phi tuyết trong miệng phát ra hàm khí lạnh như băng đem dạ h i ể u túi người sau không nhịn được dùng mình một cái nghe thấy người chơi công hội phó hội trưởng sau đó dạ h i ể u liền biết người chơi công hội là bài gì mặt vừa mới hắn tiếp xúc những cái kia người chơi thế lực không yếu nhưng bọn hắn chỉ có thể coi là dân gian tổ chức mà người chơi công hội chính là quan phương thế lực nếu mà bọn hắn nguyện ý có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt một tổ chức Dạ h i ể u nuốt nước miếng một cái đại tỷ có chuyện gì sao đại tỷ nghe thấy cái xưng hô này long phi tuyết suýt nữa bạo tẩu bất quá rốt cục vẫn phải hít thở sâu một hơi áp chế xuống long phi tuyết lạnh lùng nói dựa theo người chơi công hội quy định người chơi không thể cự tuyệt quản lý tầm phỏng vấn nhưng ngươi ngươi cự tuyệt ta vài chục lần h ả o hữu lời mời ra h i ể u hào tử vi chi ta nói ta không biết rõ ngươi tin không ra h i ể u yếu đớt nói long phi tuyết lạnh rên một tiếng ngươi nếu đã trở thành game thủ chuyên nghiệp một hồi đi công hội đăng ký một hồi ngoài ra ta nhu cầu hiểu một chút năng lực của ngươi tin tức ra hiệu nháy mắt mấy cái để lộ ra vẻ mặt vô tội kỹ năng thiên phú không có a ta tân thủ đại lễ bao là một cái vô dụng đạo cụ giang d ắ c người khác dưới chân xuất hiện một phiến một băng long phi tuyết toàn thân hàn khí phân tán bốn phía trong không khí đã có băng tinh xuất hiện hao tử v ị chi theo bản năng lui về phía sau mấy bước người chơi công hội có ba cái được xưng phần t ử khủng bố tồn tại vị này chính là một cái trong số đó nghe nói vị này thực tế bên trong chế tài phạm tội người chơi không có một trăm cũng có bảy tám mươi cái ta với ngươi thật dễ nói chuyện không có nghĩa là ngươi liền có thể giả điên giả dại không có thức tỉnh năng lực thiên phú ngươi là làm sao trước thời hạn né tránh dò bi ngươi là làm sao tìm được gần tàng đạo cụ ngươi là làm sao triệu hoán dòm bị triều khi thở ư sâu một hơi long phi tuyết nói ra ta là ta bàn nay giọng điệu nói xin lỗi bất quá ta hiện tại cần biết do ngươi là có hay không phát hiện phó bản thế giới những tin tức khác ta lấy ta nhân cách bảo đảm sẽ không tiết lộ cá nhân của ngươi riêng tư nếu mà ngươi có thể nói ra tin tức hữu dụng giá cả tùy ngươi mở lần này long phi tuyết giọng điệu so sánh thành khẩn cùng ban nay vênh váo hung hăng hoàn toàn khác nhau d ạ h i ể u cảm giác là lạ, lạ cái này long phi tuyết từ đầu đến cuối cùng biến thành một người khác tựa như bất quá cái này tạm thời không trọng yếu nghe thấy tùy tiện ra giá d ạ h i ể u hai mắt tỏa sáng thật đương nhiên d ạ h i ể u chín mươi một bốn m ộ t hai t r ă n h bốn điểm tích phân độc y k a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi toàn trường tiêu phí từ long phi tuyết trả tiền long phi tuyết cho dù gặp qua cảnh tượng hoành tráng long phi tuyết nghe tới kia tám vị đếm tích phân sừng sốt ước chừng ba giây Vâng, hạng khí lạnh như băng từ long phi tuyết thể nội tỏa ra xung quanh nhiệt độ trong nháy m ắ t hạ xuống dưới chín nghìn vạn tích phân khái niệm gì t i ê u đại hạ quốc tất cả nhị d i a i người chơi tích phân tăng thêm cũng không có nhiều như vậy đi bất quá ngay tại nàng sắp mất khống chế thời điểm đ ỗ n g nhiên rốt cuộc kịp phản ứng trên bộ tay ngân q u a n g thoáng qua một con dao găm xuất hiện tại trong tay rồi sau đó đột nhiên đâm về cánh tay của nàng dạ h i ể u thấy một màn này sợ hết hồn đây đang yên đang lành làm sao còn tự hủy hoại nữa nha cảm giác đau đớn để cho long phi tuyết lại lần nữa khôi phục bình tĩnh nàng nhìn về phía dạ hiệu lạnh lùng nói ta không có cùng ng đã như vậy vậy liền không bán rồi Dạ h i ể u rất khó nói long phi tuyết long phi tuyết trong mắt sát khí biến mất cả người có chút mơ hồ nàng đến tìm dạ h i ể u liền ôm lấy bị hố một đợt ý nghĩ chỉ cần có thể thu được tháp chủ không gian bí mật cho dù hao tốn một chút đền bù hậu kỳ cũng có thể kiếm về kết quả ra hỏa này vậy mà trực tiếp cự tuyệt đang muốn nói cái gì một g i â y kế tiếp liền nghe được dạ h i ể u tiếp tục nói ta không biết do bí mật cho nên không có thể v ừ t bán bất quá ta nơi này có một cái khác mua bán long phi tuyết trước mắt nhìn về phía g i hiệu người sau chính là nhìn về phía hao tử vi chi Thế vậy long phi Tuyết Tử tức mất tại t Phi Hào Chi không, cho biến vậy Vĩ lập giây Long là con nói, ngươi là Hào tử vĩ chi đúng không? Cho ngươi giữ ra ư ớ c c mắt ủ ta, nếu k h ô n g l ờ i còn chưa Chi bạch nói liền thành hết, Hào tử vĩ chi liền hóa Tử một đạo Vĩ q u a n tán. g tiêu hiểu, cái này long phi tuyết đến cùng lai lịch thế nào h à o tử vĩ chi đã vậy còn quá sợ nói đi cái gì mua bán long phi tuyết hỏi ấy ta có biện pháp tại lần sau tiến vào phó bản thời điểm mở trực tiếp ra h i ể u nói ơ n long phi tuyết s ừ n g sốt một chút có ý gì mặt chữ ý tứ chính là ngươi đã hoàn thành t â n thủ phó bản nhiệm vụ ra hiệu nhét miệng lên ai nói thâm niên phó bản không thể mở phát sóng trực tiếp long phi tuyết hô hấp trở nên rồn rập nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm dạ h i ể u con mắt ý đồ đánh giá dạ h i ể u nói đến đấy có phải thật vậy hay không tháp chủ không gian xuất hiện ba năm qua truyền trực tiếp tất cả đều là tân thủ người chơi phần phó bản nhiệm vụ trực tiếp trải qua thời gian ba năm đám người chơi đã đối với phó bản thế giới có minh bạch nhất định nhưng đây chỉ là trụ cột nhất tin tức tân thủ phó bản nhiệm vụ sẽ không quá khó đối với phó bản thế giới thăm dò cũng sẽ không quá nhiều chỉ có thâm niên người chơi hiểu rõ những cái kêu phó bản thế giới sau lưng cất dấu bao nhiều bí mật mà bây giờ có người nói hắn có thể mở ra thâm niên phó bản trực tiếp cá nhân thăm dò cùng mấy trăm triệu khán giả cùng nhau phân tích đó hoàn toàn là hai khái niệm nếu như có thể mở ra thâm niên phó bản trực tiếp thì đám người chơi đối với phó bản thế giới phá giải tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh nếu như là bình thường người chơi nói như vậy nàng chỉ coi là thổ i nhưu nhưng dạ h i ể u tại tân thủ phó bản thế giới thu được S cấp chấm điểm chấm điểm đệ nhất còn có tưởng thưởng đặc biệt gia hỏa này không chừng thật thu được một ít đặc thù đồ vật long phi tuyết cặp mắt khác hẳn mà nhìn chằm chằm đến dạ hiệu người xác định xác định nói đi người muốn cái gì dạ hiệu cười một tiếng gia hỏa này nóng nảy tuy rằng thối nhưng không đốc thứ nhất ta cần người chơi công hội thu thập được có liên quan phó bản trực tiếp tin tức thứ hai ta cần các ngươi tài trợ một vạn tích phân và bảo mệnh kỹ năng hoặc là đạo cờ hụ giờ h sao chỉ có ta sống đi xuống mới có thể tiếp tục trực tiếp các ngươi mới có thể tốt hơn phá giải phó bản thế giới không phải sao long vi tuyết trầm n g â m rất lâu cuối cùng nói nếu mà ngươi thật có thể làm được mở ra thâm niên phó bản trực tiếp tài trợ ngươi một vài thứ cũng có thể nhưng ngươi trước hết bày ra giá trị của ngươi t í c h phân nói ta trước tiên có thể cho ngươi ba nghìn điểm nếu mà tháng sau ngươi thật mở ra phó bản trực tiếp căn cứ vào ngươi trực tiếp tình huống chúng ta thảo luận lại những vấn đề khác thành g i a o Dạ hiệu trong nháy mắt đồng ý m a u để cho long phi tuyết đều không có kịp phản ứng hắn ban nay chính là đòi hỏi nhiều bản thân cũng không có mong đợi những này đều có thể đạt được đồ chơi này có thể hố một chút tính một chút a long phi tuyết nhìn đến dạ hiệu con mắt nàng phát hiện trước mắt cái nam nhân này nàng có chút không đoán ra hít thở sâu một hơi nói phó bản thế giới nguy hiểm không phải đơn thuần kháo tích phân đạo cụ liền có thể giải quyết ta mặc dù không biết thiên phú của ngươi kỹ năng là cái gì nhưng hẳn đánh giá không thấp không nên phụ lòng mình thiên ph lúc nào ngươi thu được nhị giai quyền hạn sau đó ngươi liền hiểu tháp chủ không gian cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống cho đến lúc này q u a n g ra một câu lời kỳ quái long phi tuyết hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán nhị giai quyền hạn sao dạ hiệu tự lẩm bẩm một lát sau lắc lắc đầu vật kia cách hắn còn có rất xa xôi khoảng cách đi muốn thu được nhị giai quyền hạn đầu tiên bốn t r i ệ u thuộc tính nhất thiết phải tất cả đều đạt đến hai mươi điểm đến e cấp đ ỉ n h phong sau đó còn có một cái quyền hạn khiêu chiến nghe nói quyền hạn khiêu chiến tỷ lệ thành công tự thấp một khi thất bại tháp chủ sẽ trực tiếp tức đoạt người chơi thân phận lấy dạ hiệu hiện tại không muốn biết qua cửa bao nhiêu cái phó b ả n đi lắc lắc đầu d ạ hiệu không còn cân nhắc những thứ này mở ra tin tức một người d ạ hiệu nhìn thoáng qua tích phân của mình mình kiếm lời cộng thêm long phi tuyết chuyển tiền tích phân đã vượt qua bốn nghìn điểm là thời điểm tiêu phí một đợt rồi trở lại nhà an toàn d ạ hiệu không kịp chờ đợi mở ra tích phân thương thành tích ngài mua hợp kim đại đao một tích ngài mua năng lượng súng lục một tích ngài mua không gian ba lô một ô tích ngài mua sinh mệnh d ư ợ c tể một hợp kim đại đao phẩm cấp e cờ tủ tính sắc bén mười ba cứng rắn mười lăm giới thiệu tống tác từ e cấp hợp kim chế tạo khảo so với bình thường vũ kh thu về giá cả ba trăm tích phân năng lượng súng lục phẩm cấp e cờ tù tính xuyên thấu mười sáu xe rách mười bốn viên đạn số lượng mười nghìn giới thiệu tóm t á t từ vô thuộc tính năng lượng thạch cùng e cấp hợp kim chế tạo súng lục so sánh thông thường súng lục uy lực mạnh mẽ nhiều lắm thu về giá cả ba trăm tích phân nhìn thấy thu về giá cả dạ hiệu mặt tối sầm trang bị đạo cụ thu về giá tiền là giá bán một nửa đồ chơi này so sánh hao tử v ị chi còn đen hơn a một hơi đem cần bảo mệnh đạo cụ toàn bộ mua xuống d i hiệu tài sản trực tiếp giảm phân nửa về phần còn lại những n à y tích phân g i hiệu cắn răng một cái dậm chân một cái mua ba cái không gian ba lô â và khế ước quyền trục đối với tân thủ người chơi mà nói ba lô â hạn chế là một cái phi thường ghê tởm người thiết lập dị giới quyền hạn không gian ba lô â hạn mức tối đa chỉ có mười cái nạp tiền người chơi muốn dùng tiền qua c ử a phó bản thế giới trên căn bản không thể nào khế ước quyền trục tương tự với tháp chủ không gian hợp đồng từ tháp chủ công c h í n h an toàn tính cực cao ự c c bất quá giá trị năm trăm điểm tích phân cũng không phải người bình thường từ bỏ sử dụng tất cả tích phân xài hết ra hiệu lại lần nữa biến thành nghèo rất mồm tơi nhưng có những thứ này mình lại tiến vào phó bản thế giới năng lực sinh tồn liền có thể tăng lên thật nhiều đem tất cả đạo cụ vật phẩm bày ra đi ra dạ hiệu liếc một vòng cuối cùng đưa mắt khóa tại v i r ú t tê kháng thể bên trên do dự một chút dạ hiệu quyết định cuối cùng tự sử dụng trước là thiếu hụt tích phân hiện tại món đồ bảo mệnh đều có loại đề thăng này thuộc tính bảo bối đương nhiên là mình dùng vật này mỗi đề thăng một chút tại hạ một người phó bản thế giới sống tiếp có khả năng liền cao hơn một chút nghĩ tới đây ra hiệu cầm lên màu xanh nhạt virus t kháng thể đem chậm dai rót vào rồi huyết dịch bên trong độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí Chuyện đã phun, chương chương đã b lúc này một cái năng lượng đặc thù đống nhiên từ trong đầu của hắn nổ tung cùng lúc đó tháp chủ âm thanh lại lần nữa vang dội tích ngài tiêm vào virus t kháng thể chính đang giác tỉnh năng lực đặc thù nghe thấy tháp chủ thanh â m nhắc nhở dạ hiệu sưng sờ một hồi rốt c u ộ c kịp phản ứng v i r ú t tê kháng thể giới thiệu nói có tỷ lệ giác tỉnh năng lực đặc thù thế nhưng loại sát xuất hắn vốn không có để ý trước hao tử v ị chi cho tư liệu của hắn bên trong nói qua loại này không có ký hiệu tỷ lệ sát xuất đại biểu có khả năng cực thấp đừng nói một phần trăm có lẽ liền một phần trăm đều không có chẳng lẽ là may mắn chị dạ hiệu không xác định bất quá có thể giác tỉnh năng lực đặc thù tóm lại là chuyện tốt lúc này đầu góc của hắn một phiến hỗn độn giống như một vòi rồng ở bên trong tàn phá Bất quá so sánh ban đầu giáp tỉnh tử vong chi nhãn thời điểm loại đau khổ này không tính là cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua mê man bên trong bên hai lại lần nữa vang dội tháp chủ âm thanh tích năng lực đặc thù đã kích hoạt tỉnh táo lại dạ hiệu lập tức mở ra tin tức bảng có kỹ năng nhiều hơn một cái tin tức mới năng lực kỹ năng n i ệ m động lực phẩm cấp năng lực sử dụng n i ệ m lực thao túng vật thể n i ệ m lực mạnh yếu cùng tinh thần lực có liên quan giới thiệu tóm tắt có nó ngươi đem giải phóng hai tay của ngươi thậm chí là e n i ệ m động lực sao g i hiệu nếm thử đem đ ư c chú ý tập trung ở trước mắt hợp kim trên đại đạo hướng theo lực chú ý tập trung giả h i ể u cảm giác đến mình cách không cảm giác được hợp kim đại đao tồn tại tâm niệm vừa động hợp kim đại đao chậm dãi bay lên thấy vậy giả h i ể u đại hỉ một g i â y kế tiếp hợp kim đại đao trở nên không ổn định lại lần nữa rớt xuống lực chú ý không tập trung thì sẽ thất bại sao giả h i ể u gật đầu một cái muốn tiếp tục bắt đầu luyện tập n i ệ m động l ự c tích ngươi bây giờ nằm ở nghiêm trọng trạng thái suy yếu mời kịp thời bổ sung năng lượng cũng nghỉ ngơi tháp chủ âm thanh lại lần nữa vang dội giả hiệu sửng sốt một chút mà đi sau hiện hắn thân thể chẳng biết lúc nào đã trở nên hết sức yếu đó rồi chẳng trách trước sử dụng thuộc tính điểm cần phải đi chuyên môn cường hóa thương khô đi hai ba ngụm đem hai khối cao nhiệt lượng lương khô lướt xuống dạ h i ể u rời khỏi tháp chủ không gian trở lại phòng bốn trăm linh bốn giữa n g h è o đầu đã ngủ say cách vách phòng bốn trăm linh ba ngay trong đêm hiểu lại lần nữa sau khi trở lại phòng nguyên bản chính đang ngủ say từ bà bà bỗng nhiên mở hai mắt ra khoe miệng của nàng hơi câu lên rồi sau đó lại tiếp tục ngủ t i ế p đi cửa đối diện phòng bốn trăm linh hai trong phòng tắm một cái tóc màu nâu thiếu nữ chính đang trong ao tắm hòa hợp hơi nóng đem toàn bộ phòng tắm đều trên đầy trong ao nước cấm rất cao ít nhất cũng có sáu mươi bảy mươi độ bất quá ở bên trong cái kia mái tóc dài màu xám thiếu nữ lại một chút cũng không cảm giác được nóng ngược lại cảm giác thật thoải mái ngay trong đêm hiểu lại lần nữa sau khi trở lại phòng giả vờ ngủ thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt ra nghi ngờ nhìn về phía phòng 404 t m giữa mới vừa rồi là hảo rất sao sau đó thời gian dạ h i ể u bình thường trở lại không gì ngay tại trong nhà niệm động lực lợi hại hơn nữa kỹ năng không biết dùng cũng là phế vật đồng thời mỗi ngày xuống lầu rèn luyện chạy bộ thích ứng thể chất sau khi cường hóa thân thể thay đổi nửa tháng sau cảm giác không sai biệt lắm dạ hiệu lại lần nữa tiêm vào virus t bốn i ề u thuộc tính lại lần nữa được tăng lên về phần tháp chủ không gian giả h i ể u thỉnh thoảng đi một hồi bất quá long phi tuyết sự tình sau đó hao tử vi chi sợ hãi kiếm lời tích phân mua bán sẽ không có thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt một tháng trôi qua nửa đêm mười một năm mươi chín tháp chủ không gian nhà an toàn thân mang nạ nổ đồng phục chiến đấu giả h i ể u chính đang sửa sang lại cuối cùng bọc hành lý một lần cuối cùng nhìn về phía tin tức một người tên gọi mỏ kỳ dây nổ xả cả, cả lột vòng xoáy c ầ u cạ sổ thứ tự zn bốn mươi bốn năm m ộ t bốn n g n bốn bốn bốn bốn bốn quyền hạn đẳng cấp nhất dẹp sân sưng tân thủ đệ nhất n h u n sình ệ n h trị một trăm phần trăm sinh mệnh trị bảng vì một nửa chữ hóa trạng thái bình thường tụ tập tính lực lượng chín đánh giá chỉ sẽ sử dụng nhiều lực nhân loại a thể chất chín đánh giá người rốt cuộc so sánh phế vật mạnh mẽ một chút tinh thần chín đánh giá ít nhất không phải là một kẻ ngu nhanh nhẹn chín đánh giá rốt cuộc so sánh gốc x i n nhanh một chút tổng hợp đánh giá bình thường đi thời do cường hóa thuộc tính điểm không g ậ n t à n g thuộc tính may mắn một danh vọng mười chức nghiệp p h ụ chủ bá nhất d à i kỹ năng vạn giới tiếng thông dụng tử vong chi nhãn n i ệ m động lợi kịp phân ba mươi ba không gian ba lô phục sinh tệ hợp kim đại đao năng lượng xú lục sinh mệnh d ự tệ khế ước quyển trục đối với thuộc tính tin tức câu nói kế tiếp dạ h i ể u không nhìn thẳng trước hắn còn có chút n g h i hoặc khi biết người chơi khác không có sau đó hắn liền h i ể u đây nha chính là tháp chủ không gian cố ý gây tầm hắn lúc này trên cổ tay đếm ngược cuối cùng kết thúc quen thuộc cảm giác hôn mê chuyển đến dạ h i ể u thời gian qua đi một tháng lại lần nữa trở lại tháp chủ không gian tích ngài lần này dị giới nhiệm vụ đem tại nửa giờ sau mở ra mời nắm chặt thời gian chuẩn bị quen thuộc tháp chủ âm thanh văn dội ngay vậy dạ hiệu lập tức nói sử dụng chủ bá đặc quyền ta muốn nhìn phó bản thế giới tin tức về phần người khác 999 t i n t ứ c giả hiệu không nhìn thẳng tích đặc quyền sử dụng ngài lần này tiến vào phó bản thế giới tin tức vì cự thú sương mù ký sinh nghe thấy tin tức giả hiệu lập tức lấy ra lòng phi tuyết trước cho tư liệu của hắn bắt đầu nhanh chóng tìm căn cứ vào tháp chủ nhắc nhở giả hiệu nhanh chóng sàng lọc hai phút sau đó giả hiệu sửa sang lại bốn cái phù hợp nhất phó bản thế giới cự thú hình phó bản thế giới no sáu tất cả người chơi truyền thống địa điểm đều là một phiến k h ủ n g lồ rừng rậm thường cách một đoạn thời gian sẽ có xương trắng bao phủ s ư ơ n g trắng không có độc nhưng xương trắng bao phủ sau đó bên trong sinh vật cực kỳ tính chất công kích chủ yếu sinh vật có c ự thú hình phó bản thế giới no chín tất cả người chơi truyền thống địa điểm ngẫu nhiên nhưng truyền thống địa điểm đều là bỏ h o a n g tiểu trấn tiểu trấn bị xương trắng bao phủ chủ yếu sinh vật là khổng lồ côn t r ù n g loại ngoài ra còn có khổng lồ quái vật b ố t c ự thú hình phó bản thế giới no m ư tất cả người chơi truyền thống địa điểm là một tòa đào hoàng Đại dương bên trong có k、so、hắn g lồ i nhìn vật thổ phế phó b thoáng qua còn thừa lại tích phân hắn sở dĩ cất giữ những ngày tích phân chính là vì tại giải phó bản tin tức sau đó có thể châm trích mà mua sắm một ít bảo mệnh vật phẩm một phen suy tư sau đó giả hiệu mở ra tích phân thương thành tích ngài mua máy phun lửa tích ngài mua đồ l ặ n tích ngài mua mặt nạ chống độc tích ngài mua điệu lôi trong phiến khắc dạ h i ể u đem cuối cùng ba mươi ba điểm tích phân tất cả đều xài hết rồi tại trước người của hắn vật phẩm chất thành một cái đống núi nhỏ ngoại trừ e cấp bên trên phẩm cấp vật phẩm cần cất giữ tại không gian trong túi đ e o lưng không có phẩm cấp vật phẩm n g ư ờ i có thể cầm lên bao nhiêu bọn nó liền có thể đi theo người truyền thống may nhờ dạ h i ể u lực lượng cùng thể chất cường hóa bằng không những này nhiều cái đồ vật thật đúng là không nhất định có thể gánh lên đến tất cả chuẩn bị ôn thỏa dạ hiệu hít thởi đợi, đợi cuối cùng đến n ư ợ c độc ý c h u y ệ người đã u chơi công hội tổng bộ long phi tuyết đã sớm nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp lúc này hình ảnh trên màn ảnh đang không ngừng lấp lóe một lát sau hình ảnh cố định hình ảnh tại một cái bỏ hoàng siêu thị bên trong siêu thị giá hàng tán lạc khắp mặt đất bất quá càng nhiều hơn chính là bị chất đến lối vào lối vào cửa kính ra nồng đậm xương trắng đem bên ngoài bao phủ không nhìn rõ bất cứ thứ gì kèm theo từng đạo bạch quan g thoáng qua bốn mươi tên người chơi lần lượt xuất hiện long phi tuyết ánh mắt ở đó bốn mươi tên người chơi trên đầu hai đi bên trên nhanh chóng quét qua cuối cùng dừng lại ở một cái quen thuộc hai đi bên trên m ò ký dây n ổ u nổ xạ c ả c ả lượt vòng xoáy cậu ca cậu ca lần này làm sao người ít như vậy ta thật giống như nhìn thấy quen thuộc hai đi rồi dịch m ộ n g đao danh t ự này có chút quen thuộc đâu thật giống như một cái thâm niên người chơi đại lão hàn tiêu dao là cái kêu hàn chạy một chút sao m ọ ký dây n ậ nộ xạ cạ cạ lượt vòng Cậu ca,、ở、chỗ、nào? Cái ở nào? khi i người cao túi cái kia. a cao ca, đeo sắp một n Cậu dĩ ê nhìn là cậu ca. Cậu ca k ô n hoàn thành tân thủ phó bản nhiệm n g phải phó thủ h đã sao? vụ những người này thấy r a n g p ụ c không Khi như nhìn h giống người mới là t phó bản thế giới người chơi sau đó mưa bình luận trong nháy mắt nổ tung cái khác khán giả rất nhanh kịp phản ứng trong trực tiếp mặt những cái kia người chơi không phải người mới mà là thâm niên người chơi tháp chủ không gian trực tiếp ba năm đây là lần đầu tiên xuất hiện không phải tân thủ phó bản thế giới trực tiếp tin tức này vừa xuất thế giới chấn động ba năm tân thủ phó bản trực tiếp các nước người chơi đối với phó bản thế giới đã có minh bạch nhất định nhưng cấp độ sâu đồ vật biết rất ít bằng không hao tử vi chi cũng sẽ không bắt một phần công l ư ợ c liền dám b á n hai mươi tích phân đại hạ quốc hạ thủ đô thành phố một đám nghiên cứu viên đang nhanh chóng so sánh tin tức tất cả mọi người t h ầ n sắc phân chấn cặp mắt sáng lên tân thủ nhiệm vụ so sánh cái khác tương đối đơn giản đối với phó bản thế giới thăm dò cũng hết sức có hạn nhưng thâm n i ê n nhiệm vụ liền hoàn toàn khác nhau có nhiệm vụ thậm chí không hạn chế bản đồ có thể toàn thế giới thăm dò đây đối với bọn hắn công lực phó bản thế giới không thể nghi ngờ là một cái trợ giúp c ự lớn phiêu lựa quốc một vị mang theo mặt nạ chú hề nam nhân chính từ leo tường trên web sai nhìn đến đại hạ quốc trực tiếp. hắn chính là phiêu lượng quốc người chơi liên minh người lãnh đạo tối cao khi nhìn thấy một đám thâm niên người chơi xuất hiện tại trong màn ảnh dưới mặt nạ chuyển ra ca điên c u ồ n g tiếng cười nga ô h migot vậy mà thật sự là thâm niên phó bản đây là thú vị dường nào sự tình a d â quốc trong sân nhà bên trên quạ dạ bù đang luyện tập võ sĩ đao khi nghe thấy xuất hiện thâm niên phó bản thế giới sau đó hơi sừng sở mà nối nghiệp tiếp theo huấn luyện võ sĩ chân chính không cần vô dụng tin tức chỉ cần ngơi ư đủ cường đại bất luận cái gì phó bản tất cả đều vô địch đồng tử quốc pháp một lần nhìn đến đại hạ quốc người chơi tức gào gào la hét không công bằng vì sao đại hạ quốc có thể có thâm niên phó bản trực tiếp đây cũng là chúng ta bồng tử quốc Dạ hiệu không biết rõ hắn lần này trực tiếp dẫn phát toàn thế giới manh động lúc này hướng theo quen thuộc thất trọng cảm giác biến mất thắp chủ âm thanh vang lên theo t í c h truyền tống hoàn thành lần này truyền tống tiêu hao không gian chi lực không sáu tích lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân đặc biệt mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung nhiệm vụ mở ra ảnh n h ỉ hệ vụ chính tuyến yêu cầu bốn mươi tám giờ bên trong rời khỏi xương trắng khu với cổ h n thành tưởng t ư ở n g cuối cùng chấm điểm cùng người chơi thoát đi thời gian tốn hao cùng biểu hiện có liên quan thất bại trừ trực tiếp đã khai mở ngài có thể thao túng trực tiếp nội dung tích mưa bình luận thống kê đã khai mở tích chủ bá thương thành đã khai mở dạ hiệu bên thai xuất hiện tháp chủ thanh n â m nhắc nhở so với người chơi khác nhiều hơn t i ế p n ố i là mình mở ra trực tiếp tựa hồ không có gấp đôi tích phân t ư ở n g thường ngay trong đêm h i ể u mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm bởi vì tại trước mắt của hắn xuất hiện quen thuộc màu máu nhắc nhở ẩn tàng tin tức khi người chơi thất bại số người vượt qua bảy mươi phần trăm sau đó còn lại người chơi có thể lựa chọn trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ bất quá chỉ có thể thu được cấp bậc thấp nhất chấm điểm tường ẩn tàng tin tức bởi vì nên thế giới vì hoàn trình thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm phạm có khả năng gặp phải dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận ẩn tàng tin tức trong xương trắng sinh vật làm danh giới mặt xâm phạm đánh chết dị giới sinh vật có thể thu được thế giới này quy tắc giá trị nhìn đến kêu ba cái ẩn tàng tin tức giả hiệu trước mắt lần này tin tức cùng lần trước rất tương tự điều thứ nhất đơn giản nhất bất quá so sánh tân thủ phó bản năm mươi lần này đổi thành bảy mươi ở đây bốn mươi cái người chơi hắn nhất thiết phải hố đào thải hai mươi tám cái người chơi mới có thể an toàn rời khỏi đồng thời nói do ẩn tàng tin tức là đang biến hóa cái thứ hai ẩn tàng tin tức giống như trước đó một khi người chơi xúc phạm một cái đặc thù quy tắc trên đầu sẽ xuất hiện màu máu nguy c h ữ hướng theo xúc phạm số lần gia tăng biết hút rút cái thế giới này sinh vật thù hận bất quá căn cứ vào điều thứ nhất tin tức suy đoán xúc phạm ẩn tàng quy tắc có lẽ cũng biết thay đổi so sánh phía trước hai đầu dạ h i ể u tò mò là đầu thứ ba ẩn tàng tin tức trong xương trắng sinh vật cư nhiên giống như bọn hắn thuộc về dị giới xâm phạm hai cái thế giới đồng thời xâm phạm cái này phó bản thế giới không thể không nói cái thế giới này có chút thảm dựa theo ẩn tàng tin tức ý tứ đánh chết dị giới xâm phạm có đặc thù bờ uff giá trị Loại cảm giác cảm này trong h như xua hồ nốt sói, hoặc nhìn hồ phạm ậ t nốt tọa táng tắc, ta t giống người sói, sơn ẩn xua xúc đấu, quy có lẽ là ừ n người, người, người đánh dị giới sinh vật, ta tưởng thưởng người. Nên làm như n g giới phạt thế vật, ta dị làm à k h ô cần nhiều lời đi. Trong ta lợi đi. suy tính người chơi khác lần lượt khôi phục ý thức trực tiếp ta nghe sai lầm rồi sao thật giống như bất quá dường như không có tưởng t h ư ở n g a bỏ hoang siêu thị hiện đại đô thị không phải cổ võ thế giới tuy rằng bỏ phế còn nhưng vật phẩm chưa có hoàn toàn quá hạn không phải phế thổ phó bản bên ngoài có xương trắng b a phủ ta suy nghĩ cái nào phó bản thế giới có xương trắng tới đây No、t、so、không o à biết rõ cự thú thịt ngon không thể ăn có thể trở thành thâm niên người chơi không có một cái là đơn giản chỉ trong chốc lát rất nhiều người chơi đã xác định phó bản thế giới tin tức không chỉ như thế biết rõ tin tức sau đó ở đây người chơi phần lớn chẳng những không có sợ ngược lại trở nên hưng phấn ta cứ nói đi chương m nhiên n g ờ i c h i i đều là kẻ c hai mộng đ t ế n g cười hảo mươi n g ba chủ bá thương thành kỳ quái đạo cụ dạ hiệu không có để ý người chơi khác bởi vì hắn t ạ i lắc qua lắc lại một cái tân đồ vật Tại lần này g m thương thành mở i ra đập vào mi mắt là một nhóm kỳ quái vật phẩm lực lượng lớn nước thuốc phẩm cấp ek phi hệ quả sử dụng phần sau giờ nội lực số lượng ba sức mạnh lớn ở tại hai mươi điểm sử dụng vô hiệu tác dụng phụ dụng tập thiết hot một trăm điểm ghi hiệu t ô n g t á t người biến trọng cũng thay đổi mạnh nhanh nhẹn nước thuốc phẩm cấp e cờ phì hệ quả sử dụng phần sau giờ bên trong nhanh nhẹn ba nhanh nhẹn lớn hơn hai mươi điểm sử dụng vô hiệu tác dụng phụ có bệnh p h ụ cờ hờ nở cờ hờ nở thiết hot một trăm h điểm ghi hiệu tóng tác mời mang giày không thì không có ai cùng ngươi kết giao bằng hữu thể chất nước thuốc phẩm cấp e cờ phì hệ quả sử dụng phần sau giờ nội thể chất lượng ba thể chất lớn hơn hai mươi điểm sử dụng vô hiệu tác dụng phụ tiêu hóa tốc độ ba trăm cần thiết hot một trăm điểm ghi hiệu tóng tác có vài người chạy chạy liền chết đói tinh thần nước thuốc phẩn cấp e cờ phì sử dụng phần sau giờ bên trong tinh thần ba tinh thần lớn hơn hai mươi điểm sử dụng vô hiệu tác dụng phụ nàm n mẫu ban nguyện tích hot một trăm điểm ghi ở hiệu tóm tắt không nên tin ngươi chưa từng thấy đồ vật bất ổn định quả bom p h ẩ m cấp ek c phi hệ quả sử dụng sau đó ba ba mươi giây bên trong bạo tạc uy lực k h ủ n g lồ tác dụng phụ bạo tạc thời gian n g ẫ u nhờ y ê n tích hot hai trăm điểm ghi ở hiệu tóm tắt đều là mệnh a nhìn đến kia một nhóm kỳ kỳ quái quái đồ vật dạ hiệu khỏe miệng giật một cái chủ ba thương thành vật phẩm không coi là nhiều nhưng đều là tích phân trong thương đ ế m đồ không có lại đều là hàng dùng một lần nói nó không đứng đắn đi Tạm chẳng ờ i đề t h qua nếu như đến thời khắc nguy hiểm ai còn để ý tác dụng phụ ra hiệu ánh mắt tại rất nhiều vật phẩm trung du lay động suy tính những thứ này giá trị đồng tiền để thăng bốn chiều thuộc tính khẳng định không cần nói vật này tốt nhất là tất cả đều bị bên trên một phần v ề phần cái này bất ổn định quả bom giá cả dĩ nhiên là để thăng thuộc tính dược tế gấp đôi giả hiệu trong tâm tính toán tích phân thương thành bên trong bảo mệnh đạo cụ sinh mệnh dược tế giá trị hai trăm tích phân những này nắn g n g ủ i cường hóa ba điểm thuộc tính vật tiêu hao giá trị không lẽ so sánh sinh mệnh dược tế thấp giả thiết bọn nó giá trị một dạng hai trăm tích phân k i a bất ổn định dược tế chỉ đáng giá bốn trăm tích phân bốn trăm tích phân duy nhất một lần quả bom giả hiệu trong mắt lõe lên ánh sáng nếu mà uy lực cùng giá trị thật ngang hàng như vậy sẽ là một cái đại sắc k h cho nên nói mình bây giờ cần phải làm chính là nghĩ biện pháp thu được trực tiếp mưa bình luận điểm nóng cùng mưa bình luận là ước so sánh một chỉ cần mưa bình luận đủ nhiều hắn có thể tùy ý mua sắm bất kỳ vật gì nếu như mình toàn bộ thuộc tính đạt đến mười hai giờ chỗ hông lại hợp với mấy chục bất ổn định quả bom dạ hiệu cảm giác mình có thể đem ở đây người chơi đ o à n diệt trong suy tư trong đám người bỗng nhiên sáng lên một cái màu máu nguy chữ tiếp theo xuất hiện cái thứ nhì cái thứ ba lấy lại tinh thần dạ hiệu thấy vậy khỏe miệng hơi câu lên mặc dù có trực tiếp thương thành nhưng sở trường cũ cũng không thể quên ẩ n t à n g trong tin tức đào thải số lượng từ năm mươi biến thành bảy mươi nhưng chỉ cần đầu này bảo hộ cơ chế vẫn còn liền có biện pháp chôn giết những tên kia cho nên bây giờ giống như trước đó trước tiên đem xúc phạm ẩn tàng quy tắc làm rõ ràng nhìn đến một cái kia cái sáng lên màu máu nguy chữ dạ hiệu lại lần nữa rơi vào t r ầ m tư huyên áo bên trong một cái yếu ớt âm thanh bỗng nhiên vang dội cái kia ai có thể dẫn ta ra ngoài ta cho hắn một nghìn điểm tích phân tĩnh nguyên bản áo n h i ệ t siêu thị đột nhiên yên tĩnh lại một nghìn tích phân tương đương với một lần c cấp chấm điểm tích phân thường cho t i ể u khen thưởng này đối với ở đây đại đại đa số người chơi bình thường đều là một bút phong phú lợi nhuận mọi người nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện đó là một cái thị tốt tốt tiểu bản tử đơn đáng yêu ánh mắt cho người một loại người hiền lành bộ dáng tại loại này thâm niên phó bản thế giới xuất hiện một cái dạng này người chơi để cho mọi người có một ít bất ngờ tiểu ban tử ngươi mới vừa nói cho bao nhiêu có người hỏi tiểu ban tử há miệng run rẩy đưa ra một cái ngón tay một nghìn tích phân ai có thể để cho dẫn ta có thể an nhiên rời đi nơi này ta cho hắn một nghìn điểm tích phân một cái người chơi đi đến bên cạnh tiểu bàn tử nhìn từ trên xuống dưới hắn ngươi là tiền ra ta có tiền ta có tiền nghe vậy vui vẻ gật đầu một cái không sai chính là ta nghe thấy tiền ra rất nhiều người kịp phản ứng đầu năm thời điểm ngàn ức phú hào tiền hoa nhảy vọt lên cao nhi tử trở thành người chơi lúc đó tiền hoa nhảy vọt lên cao tốn hai ước cho con trai hắn làm quảng cáo nếu ai tại phó bản thế giới gặp phải con trai hắn chỉ cần bảo hộ hắn an toàn đi ra nhất định có hậu tạng lúc đó cũng coi là một cái không nhỏ tin tức không nghĩ đến mấy tháng đi qua gia hỏa này vậy mà còn sống mọi người thấy ta có tiền giống như nhìn một cái bánh bao dẫn ngươi rời khỏi có thể ngươi có phải hay không lấy trước điểm tiền đặt cọc đi ra một nghìn t í c h phân quá ít đi ma đô tỷ phú nhi t ử chỉ trị giá điểm như vậy ta có tiền gãi đầu một cái chính là cha ta nói đây là quy định không thể thay đổi hơn nữa còn nhất thiết phải ký kết khế ước vừa nói tay phải của hắn trên cổ tay ngân quang thoáng qua một phần quyển trục xuất hiện tại trên tay nhìn thấy lấy đồ đầu tiên nhìn dạ hiệu liền nhận ra khế ước quyển trục thuộc tính tháp chủ không gian nhất g a i quyền hạn người chơi có thể sử dụng nên khế ước quyển trục đặt thành khế ước điều kiện khi trở lại tháp chủ không gian sau đó tự động có hiệu lực phẩm cấp e cập tích phân năm trăm điểm tích phơ nghỉ hiệu t ô n g tắt tháp chủ không gian công chính khế ước đến bây giờ vẫn không có người dám vi phạm thu về giá cả hai trăm năm mươi điểm tích phơ nạ hiệu trong túi đ e o lưng cũng có một cái đó là vì đối đáp đột phát tình huống hắn không nghĩ đến vừa tới cái thứ nhị phó bản thế giới liền gặp phải hơn nữa còn là lấy loại phương thức này làm một mua bán trước tiên hoa một nghìn năm trăm vạn mua một hợp đồng chỉ có thể nói có tiền chính là tùy hứng ta có tiền cầm lấy khế ước quyển trục tiếp tục nói khế ước quyển trục tối đa có thể ký kết mười người ngoại trừ ta còn lại chín cái danh lệch các ngươi ai m u ố n mọi người lại lần nữa sửng sốt ngươi có ý gì ngươi muốn cùng chín người ký kết đúng vậy làm sao ta có tiền nghi ngờ nói Ngày, vậy ngươi nói một nghìn điểm t í c h phân cho là một người còn là chín người đương nhiên là một người mọi người dạ hiểu đám người chơi kinh hãi phong phát sóng trực tiếp càng là nổ một mực nghe nói qua tiền hoa nhảy vọt lên cao có tiền không nghĩ đến xa xỉ như vậy ta lần đầu tiên nhìn thấy khế ước của c h ủ vật này là dùng như vậy sao tháp chủ không gian công chính khế ước cùng hợp đồng một dạng người chơi không thể vi phạm đây chính là truyền thuyết bên trong có tiền có thể khiến quỷ thôi mà sao một người một nghìn điểm tích phân chín người chính là chín nghìn điểm đây nếu là đem cái ra hỏa này bắt cóc nhất định rất đáng giá tiền đi ta phải có dạng này một cái cha ta hiện tại cũng chấn động nhị giai phó bản thế giới trước tân thủ phó bản thế giới không phải là chưa từng thấy qua bỏ tiền mua bình an bất quá kia cũng là mấy trăm vạn rất ít có xuất hiện ngàn vạn cấp kết quả tại đây trực tiếp cho tích phân hơn nữa một hơi chính là chín điểm ở đây những người chơi này mấy lần phó bản được lợi tăng thêm không có nhiều như vậy cái gì gọi là có tiền tùy h ư ớ n g đây chính là chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố Chương 24, tàng quy tắc chi tẩn tàng quy bạo nộ. khế ước nội dung là cái gì có người hỏi ta có tiền từ trong túi móc ra một cái tờ giấy khế ước nội dung các ngươi phụ trách bảo hộ ta an toàn khi ta trở lại tháp chủ không gian thâm á p chủ tự nhiên g cho các người điểm t chơi phân, thất n bại các g ư trừ t điểm, điểm, điểm, điểm chín h bảo đảm một tỷ lệ thành công vẫn là cực lớn thành công bọn hắn thu được một ràng tốn hao điểm tích phân tương thưởng hơn nữa nếu mà ra hỏa này vận khí tốt bọn hắn còn có gấp mấy lần thêm vào lợi nhuận v ề phần kia năm trăm điểm tích phân là vì đề phòng bọn hắn gặp phải đem cái này tiểu thiếu ra bỏ lại tự chạy bảo hộ các biện pháp nếu mà loại chuyện này cũng không dám đánh vác vậy ngươi còn làm cái gì thâm niên người chơi có thể cái khế ước này ta với ngươi ký ai đi nhất quyền phi nhân nam t ử đầu chọc trước tiên nói ta cũng có thể ký bất quá đầu tiên nói trước ngươi nhất thiết phải phục tùng chỉ huy thính ta một người còn có ta tranh tranh cãi bên trong trong không khí một đạo ngân quan g trọng qua tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong tâm dùng mình theo bản năng nghiêng đầu nhìn đến một cái ngắn một bạc phát người chơi đem hợp kim đại đao lấy ra ngoài hắn biến thái tựa như liếm liếm lơi ư đao cười h í p mắt nói cái khế ước này tính ta một người bất quá tiểu bản tử nếu mà ký kết khế ước người chơi khác treo những cái kia tích phân có thể cho ta không nghe vậy vừa mới còn đang tranh đoạt khế ước người chơi chỉ cảm thấy sau lưng có một ít lạnh cả người bọn hắn làm sao sẽ nghe không hiểu cái tên đó ý tứ liếm n a o ta nhớ ra rồi dịch ngộng đao dĩ nhiên là cái người đ i ê n kia À, làm sao gặp phải loại này biến thái ta nghe nói qua cái g i a hỏa này hắn ngoại hiệu đao phủ ban đầu tân thủ phó bản một mình hắn đào thải hai mươi ba tên tân thủ người chơi nhà này lấy giết người làm vui là cái hoàn toàn kẻ điên nghe có người nói ra dịch mộng đao tin tức mọi người b ồ i d ố i đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái làm sao cảm giác không có một người bình thường cơ chứ ta có tiền n u ố t nước miếng một cái cha ta nói khế ước nội dung chỉ những thứ này một chữ đều không thể thay đổi dịch mộng đao có một ít thất vọng thở dài khá là đáng tiếc rồi nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm đồ chơi này nếu như cộng thêm đây một đầu bọn hắn liền muốn cân nhắc có cần hay không ký kết ngắn n g ủ yên lặng sau đó siêu thị lại lần nữa náo nhật lên có người ở tranh đoạt khế ước danh lệch có người ở quan sát hoàn cảnh bên ngoài có người ở thương lượng họp thành đội sự tỉnh thiếu hụt tích phân giả hiệu đối với vật này cảm thấy rất hứng thú nhưng khi hắn nhìn thấy mấy cái lựa chọn ký kết khế ước người chơi sau đó lập tức từ bỏ cái ý nghĩ này bởi vì những cái kia người chơi bên trong có bốn cái đã xúc phạm ẩn tàng quy tắc đặc biệt là tên đầu trọc kia nhất quyền phi nhân từ đầu đến giờ hắn đã xúc phạm ước chừng bảy lần rồi ra hiệu trước mắt vẫn không có xác định những người này xúc phạm chính là mỗi một cái quy tắc lần này ẩn tàng quy tắc cùng ngôn ngữ không liên quan màu máu nguy chữ xuất hiện thời điểm những cái kia người chơi làm cái gì đều có hơn nữa cũng không có tổn thương đồng loại kia một đầu rồi ban nãy quan sát thời điểm có hai cái người chơi phát sinh tranh chấp nhưng bọn hắn trên đầu cũng không có xuất hiện màu máu nguy c h ữ suy nghĩ một chút dạ h i ể u đi tới đầu chọc bên cạnh cái kia ngươi xem ta như thế nào b ộ dáng ngươi nhất quyền phi nhân nam nghi ngờ nhìn về phía dạ h i ể u khi nhìn thấy dạ h i ể u sau lưng kia gần một người cao ba lô sau đó không biết nói gì với tư cách thâm niên người chơi đều biết rõ loại hành vi này là t ì m chết chuẩn bị dồi dào là chuyện tốt nhưng đeo nhiều đ ồ như vậy ngươi ngay cả bước đi đều tốn sức gặp phải nguy hiểm nên ném còn được ném pham la lại lần nữa tay phó bản đi ra người chơi điểm này thông thường đều có đi đi đi liệu bi một bên đi nhất quyền phi nhân không nhịn được nói nếu là chín bảo đảm một bọn hắn đương nhiên là lựa chọn thực lực cường đại đồng minh giống như dạ hiệu loại này liệu bi chắc chắn sẽ không lớn chật chật cậu ca cư nhiên bị tự tuyệt thu được S cấp chấm điểm cậu ca cư nhiên bị xem như liệu bi bất quá nếu như từ trải qua phó bản thế giới số lượng tính cậu ca dường như đích thực là liệu bi ta rất ngạc nhiên cậu ca trong túi đeo lưng có vật gì thật liệu bi người mới nhìn đến dạ hiệu bị đánh mặt phong phát sóng trực tiếp đám khán giả rất là vui vẻ lúc trước ra hỏa này hố bọn hắn nhiều lần bây giờ thấy hắn bị khi dễ có một loại mạc danh t h ư n g kho hơn nữa giảng đạo lý dạ h i ể u cùng những cái tia thâm niên người chơi vẫn là có khoảng cách ở đây người chơi trừ hắn già ít nhất cũng đã trải qua ba lần phó bản thế giới kinh nghiệm thực lực không phải là một cái t â n thủ có thể coi như nhau trực tiếp bị tự tuyển dạ h i ể u có một ít lúng túng s ở lỗ mũi một cái hắn qua đây dĩ nhiên không phải thật vì gia nhập mà là muốn thử một chút tận tảng quy tắc trong này trước mắt xúc phạm nhiều nhất chính là tên đầu trọc này nam bất quá hai người bọn họ người đối thoại thời điểm đối phương trên đầu cũng không có xuất hiện màu máu nguy trữ đang muốn tiếp tục dò xét bên cạnh một cái gầy gò người chơi rất là bất mắn nói người tính toán là cái đồ vật gì Chúng ta là cùng tiểu bản tử ký kết khế ước cũng không phải là cùng ngươi ký kết nguy khi cái t i ê n g người chơi lúc nói chuyện trên đầu của hắn xuất hiện một cái màu máu nguy chữ nhất quyền phi nhân nghe vậy nổi trận lôi đình cách l ã o tử lão tử nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi ngươi còn ta nhiều chuyện tại trên người ta ta nguyện nói thế nào liền nói thế nào không phục làm một trận a liền ngươi thân thể nhỏ kia không đủ ta một q u y ề n phi rắc rưởi ngươi tờ m ở nói ai rắc rời ư đâu lão tử đã qua cửa qua năm lần phó bản thế giới gầy gọ phản bác xí đây không phải là càng rắc rưởi ta qua cửa ba lần liền cùng ngươi tại một cái phó bản rồi nhìn đến hai người tranh cãi dạ h i ể u cặp mắt sáng lên không khác bởi vì hai người tranh cãi thời điểm trên đầu bọn họ không ngừng có màu máu nguy c h ữ xuất hiện nhìn một chút dạ h i ể u trợt phát hiện cái gì thời gian hai người trên đầu màu máu nguy c h ữ xuất hiện thời gian hình như là cố định vật này cùng bọn hắn nói không liên quan mặc kệ người nào nói chuyện trên căn bản đều là cách mỗi ba giây sáng lên một lần huyên áo bên trong một cái thanh âm lạnh như băng đ ố n g nhiên vang dội ông xòm cong trong không khí một đạo màu bạc hào quang l o a lên lạnh leo ánh đao phá vỡ không khí chém về phía chính đang tranh cãi đầu chọc cùng gậy gò trong lòng hai người d ù n mình nhất quyền phi nhân kịp phản ứng đột nhiên hướng về bên cạnh quay cùng nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm mà tránh ra một đau kia bất quá người gầy kia liền không tốt lắm trở ánh đau trực tiếp chém vào trán của hắn máu tươi thuận theo vết thương chảy xuống rồi sau đó cả người hắn n g ã xuống hai giây sau đó một đạo bạch quang thoáng qua cái kia người chơi biến mất không thấy phương xa dịch mộng đau c h ầ m rãi thu đ a o thật giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể Thính, nguyên bản huyên náo siêu thị trong huyên nguyên bản náo siêu rất sợ đối phương một cái mất hứng chém ngươi g i a hỏa này không hổ là đao phủ một lời không hợp liền giết người a bất quá làm người kiên kỵ nhất vẫn là thực lực của người này bàn này g i a hỏa này xuất thủ quá nhanh sắp đến phần lớn người chơi đều không có kịp phản ứng nếu mà một đao kia chém là mình kia đào thải có lẽ chính là hắn nhất quyền phi nhân từ không gian ba lô lấy ra một cái dài bữa căm tức nhìn dịch mộng đao hắn nóng này mặc dù so sánh lại so với nóng này nhưng vẫn tính so sánh khắc chế nhưng cái ra hỏa này mới vừa rồi là thật muốn giết người nếu như mình phản ứng chậm một nhịp liền cùng bàn nay cái tên kia một dạng đang muốn mở miệm nói cái gì dịch mộng đ a o ánh mắt chính là vừa vặn nhìn tới xuất trong nháy mắt nhất quyền phi nhân sau lưng mồ hôi lạnh xuống hắn có một loại cảm giác nếu mà lúc này mở miệng nói chuyện cái g i a hỏa này liền sẽ trực tiếp đập thủ ai a trong này còn có người bình thường sao chẳng trách gọi đ a o phủ rồi g i a hỏa này giết người cùng chém dưa thái rau một dạng thật là khí phách một cái ánh mắt c h ấ n n hiếp bất quá cái này dịch mộng đ a o ban n ã y đạo kia ánh đ a o là chuyện gì xảy ra kỹ năng chứ hắn hẳn giác tỉnh một loại nào đó kiếm khí loại năng lực không chỉ là kỹ năng người này lực lượng cùng nhanh nhẹn ít nhất m ư ơ i tám điểm vô hạn tiếp cận e cấp đình phong nhìn một chút người ta nhìn thêm chút nữa cậu ca trên lệch này có chút lớn a cậu ca mới trải qua một bộ thế giới này n g ư ờ i chờ hắn lên rồi cái này phó bản thế giới có thể hay không sống tiếp còn không biết mục đích ban nãy một màn kia phòng phát s ó n g trực tiếp bầu không khí hừng hực thâm niên phó bản thế giới cùng t â n thủ phó bản hoàn toàn là hai khái niệm tại đây người chơi một lời không hợp liền giết người một cái so sánh một cái biến thái bất quá cũng chính là như thế khiến cho tiết mục hiệu quả kéo căng người khác dọa gần chết một mực đang quan sát dạ hiệu chính là cặp mắt sáng lên dịch mộng đau giết chết cái kia người chơi thời điểm trên đầu xuất hiện một cái màu máu nguy chữ nếu như mình dự đoán chính xác xúc phạm ẩn tàng kỳ thực một trong chính là giết chết đồng loại hoặc là trọng thương đồng loại bất quá sự phát hiện này đang đối với với hắn đã không trọng yếu hắn thật giống như biết rõ một cái khác xúc phạm ẩn tàng quy tắc là cái gì ban nãy trên đầu xuất hiện màu máu nguy c h ữ nhất quyền phi nhân cùng người gầy kia trên mặt đều mang sắc khí nhìn qua rất tức giận mà ban nãy dịch mộng đ a o một đ a o kia qua đi tất cả mọi người trên đầu màu máu nguy c h ữ đều không có lại xuất hiện kết hợp trước hắn ghi chép nghiên cứu đủ loại tin tức giả hiệu suy đoán cái này ẩn tàng quy tắc cùng tâm tình có liên quan bạo nộ khi người chơi p ẫ n nộ chị đạt đến trình độ nhất định liền sẽ xúc phạm bọn hắn bây giờ bị dịch mộng đ a o chấn n hiếp sợ hãi vượt trên phẫn nộ màu máu nguy c h ữ cũng đã biến mất tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn xác định nhưng dạ h i ể u cảm giác mình khoảng cách câu trả lời cuối cùng đã không sai bịt lắm so sánh tân thủ phó bản thế giới lần này ẩn tàng quy tắc thăm dò phiền thoái rất nhiều nếu mà không phải dịch mộng đ a o một đ a o kia dạ h i ể u còn vô pháp xác định đi hiện tại nếu biết rồi ẩn tàng quy tắc thế thì dễ nói chuyện rồi Dạ h i ể u nâng cầm lên bắt đầu suy tư tâm tình vật này không phải là dễ dàng như vậy khống chế đặc biệt là tại không biết do ẩn tàng quy tắc trước ai biết cố ý khống chế tâm tình đi bất quá đem mặt khác người chơi chọc giận đơn giản nhưng dạ hiểu lo lắng những cái kia người chơi vẫn không có treo trước mình trước tiên bị đánh chết cho nên mình làm như thế nào hô ba k h u khụ làm sao để cho những người chơi này làm hết khả năng xúc phạm quy tắc đâu độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh i rội tiếng thảm tiếng tê Mọi người nghiê ê tê n vang bản năng nghiêng đầu nhìn đến, lúc này một thảm theo ơ. bất quá hắn thời khắc này trạng thái không tốt lắm trên thân rách nát đâu đâu cũng có vết máu trong mắt tràn đầy sợ hãi hiển nhiên ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì lúc này trong xương trắng vang lên một hồi thanh â m huyền áo sau một khắc trong xương trắng lại lần nữa xuất hiện một ít điểm đen Ông g o n g n g o n g trong c h ư ớ c mắt ba cái k h ủ n g lồ châu chấu bay đi vào những cái tia châu chấu hình thể to lớn chiều dài đã có hơn ba mươi cm bọn nó không để ý đến những người khác chạy thẳng tới cái tia thụ thương người chơi bay đi c h a n h trong không khí một đạo ngân quang thoáng qua ba cái khổng lồ châu chấu thân thể biến thành hai mảnh xuất thủ chính là dịch mộc đao Mau đóng cửa. có người lớn tiếng nói mấy cái người chơi kịp phản ứng vội vàng đóng cửa lại một g i â y kế tiếp trong xương trắng xuất hiện một mảng lớn châu chấu cong cong cong khổng lồ châu chấu giống như mưa sa đụng vào thủy tinh bên trên đụng phải thủy tinh đương đương rung động trong vòng mấy cái hít t h ở chẳng c h ị châu chấu đại quân đem toàn bộ cửa kính tất cả đều dán lên rồi số lượng ít nhất mấy trăm con nhìn thấy k i a lượng lớn châu chấu đại quân mọi người sắc mặt đột biến những n à y khổng lồ châu chấu không tính là cường đại nhưng số lượng quá nhiều ngươi có thể một đánh ba một đánh năm nhưng ngươi có thể một đánh mười một đánh hai mươi đây chính là thâm niên phó bản thế giới sao quá kích thích rồi k i a khổng lồ châu chấu số lượng ít nói cũng có hàng ngàn con đi cái này dịch mộng đ a o là cái g i ế t người ma bất quá hắn động tác mới vừa rồi thật xoáy a thật sự muốn bị hắn đâm một hồi lâu trên là biến thái sao khả năng nàng nói đâm cùng ngươi h i ể u đ â m không giống nhau lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này đám khán giả hưng phấn dị thường thâm niên phó bản thế giới cùng tân thủ phó bản kích thích trình độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp lúc này mới vừa mới bắt đầu liền gặp phải loại nguy cơ này ban này nếu mà chậm hơn mấy giây châu chấu đại quân bay vào tuyệt đối là một đợt tác chiến d ạ hiệu không để ý đến ra bên ngoài khổng lồ châu chấu mà là gắt gao nhìn chằm chằm dịch mộng đao bất quá không giống với người chơi khác hắn nhìn địa phương là dịch mộng đao trên đầu bởi vì tại trong tầm mắt của hắn dịch mộng đao trên đầu xuất hiện một cái màu vàng thiên sứ vòng sáng cái này thiên sứ vòng sáng là hắn giết chết kêu ba cái khổng lồ châu chấu thời điểm xuất hiện ra h i ể u n i t miệng lên suy đoán của mình chính là chính xác rồi giết chết trong xương trắng q u á i vật không những sẽ không xúc phạm quy tắc ngược lại sẽ đạt được cái thế giới này quy tắc gia trì, mấu chốt nhất là quy tắc trừng phạt cùng quy tắc gia chỉ là tách ra thời khắc này dịch mộng đao ấn đường có một ít biến thành màu đen nhưng trên đầu lại đỡ lấy một cái ánh vàng rực rỡ thiên sứ vòng sáng. có một loại một nửa thiên sứ một nửa ác ma cảm giác xúc phạm ẩn tàng quy tắc biết hút dẫn quái vật thù hận chạm sắt trong xương trắng quái vật có thể thu được quy tắc gia trì hiển nhiên tháp chủ mục đích là bồi dưỡng người chơi năng lực chiến đấu nói như vậy cái này thiên sứ vòng sáng hẳn có thể cho người chơi g i a t r ỉ cái gì đặc thù bờ uff làm sao bây giờ lối vào bị ngăn chặn nhìn một chút có hay không cửa sau cam ngươi tờ mờ có bệnh a đem quái vật rút qua đây xem ra chỉ có thể chiến đấu lớn như vậy châu chấu không biết do mùi vị ngon không thể ăn nhàm chán Dịch mộng đao thu đao. loại rác d ư ớ i này quái vật để cho hắn không làm sao có h ứ n g nổi gian g r á c mọi người thảo luận thời điểm cửa chính thủy tinh bên trên đ ố n g nhiên xuất hiện một tia vết n ư ớ c x o á t x o á t x o á t tất cả người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch ở đây ngoại trừ dạ h i ể u đều là ít nhất trải qua ba lần phó bản thế giới thâm niên người chơi chiến đấu đối với bọn hắn thành thói quen những n à y châu chấu tuy rằng rất nhiều nhưng bọn hắn người cũng không ít đánh đổi một số thứ vẫn là có thể giải quyết lúc này trong đám người một cái đặc thù âm thanh bỗng nhiên văng dội ngặt thả ra những cái kia châu chấu để ta đến mọi người nghiêng đầu nhìn đến phát hiện nói chuyện chính là mới vừa bị cự tuyệt gi nhất quyền phi nhân ánh mắt quái dị mà nhìn đến dạ h i ể u người xác định Dạ h i ể u gật đầu một cái ta xác định đại đầu ta đến phụ trách nếu như có cá lọt lưới giao cho các ngươi p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả ta không nghe lầm chứ cậu ca muốn bên trên lúc trước hắn gặp phải loại sự tình này không phải chạy so với ai cũng đều nhanh hơn sao cậu ca giội tính vì sao ta cảm giác cậu ca nụ cười có chút không đúng đi cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu trước như vậy cậu hôm nay cư nhiên tích cực như vậy đây là ta biết cậu ca sao có vấn đề tuyệt đối có vấn đề phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận toàn màn hình dấu hỏi với tư cách quan sát qua lần trực tiếp toàn bộ nội dung lao khán giả bọn hắn đối với dạ h i ể u h i ể u rất rõ rồi cậu ca đây chính là đem cậu chữ khắc ở trong x ư ơ n g nam nhân biểu hiện hôm nay cùng lần trước có thể nói là như hai người khác nhau bên trong siêu thị một đám người chơi hứng thú có thể ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm gì tiểu tử có chút cốt khí a ta thích dạ h i ể u cười một tiếng sau đó đem ba lô thả xuống từ bên trong r a bên ngoài móc đồ vật mọi người nghiêng đầu nhìn lại từ mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy dạ h i ể u ba lô sau đó liền hết sức tò mò cái tia túi đeo l ư n g to lớn nói ít cũng phải hơn trăm cân gia hỏa này đến cùng chuẩn bị đồ gì có thể làm ra nhiều như vậy sau một khắc liền thấy dạ hiệu từ trong túi đ e o lưng lấy ra một bộ đồ lặn mọi người nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu hướng theo dạ hiệu ra bên ngoài móc càng ngày càng nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện đây là đồ lặn đây là cái gì cái bắt thú đây là bình dước khí trong hộp kia là cái gì thật giống như quả bom đây là sẻn công binh mỗi khi dạ hiệu lấy ra một vật rất nhiều người chơi cùng p h ò n g phát s ó n g trực tiếp sẽ xuất hiện một đợt dấu hỏi không khác chủ yếu là dạ hiệu khổng lồ trong túi beo lưng chứa đồ quá kỳ lạ ví dụ như đồ lặn bình dưỡng khí cái gì loại vật này cái nào người chơi sẽ chuẩn bị a long phi tuyết nhìn đến giả h i ể u chuẩn bị những thứ đó ánh mắt nghiêm trọng cái này m ỏ kỳ d ê nổ nổ x ạ cả cả lột vòng xoáy cầu ca chuẩn bị đồ vật rất hô tạp rất nhiều thứ tại đây chưa dùng tới nhưng nếu mà cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ra hỏa này chuẩn bị vật liệu đều là dùng để giã ngoại cầu sinh trong đó máy phú lửa đ ị a lôi cỡ lớn kẹp bắt thú nhóm vũ khí càng là đặc biệt nhằm vào cỡ lớn quái vật v ậ phần cùng khoa học kỹ thuật vật có liên quan một dạng đều không có là không nghĩ đến vẫn là hắn đã đoán được cái khi trực tiếp xuất hiện một khắp này nàng liền tin tưởng dạ h i ể u lời của nhưng hiện tại xem ra cái g i a hỏa này có năng lực không chỉ như thế g i a n g giác, ngay trong đêm h i ể u còn đang không nhanh không chầm thu dọn đồ đạc thời điểm cửa chính thủy tinh lại lần nữa xuất hiện vết n ư ớ c d ạ h i ể u mỹ mắt k h ẽ n h ú p ních tăng nhanh tốc độ rất nhanh hắn liền tìm đến t h ứ cần súng phút lửa d ạ h i ể u đứng dậy tay trái cầm lên một cái máy phút lửa tay phải nắm chặt một cái bữa nhìn đến thủy tinh bên trên chẳng chị khổng lồ châu chấu dạ hắn hít thở một cái khí thành hay không chỉ nhìn một rồi chỉ thấy hắn k h á quát một tiếng đem búa nhìn về phía đã dạn nước cái tia cửa chủ cửa chính c hóa kính thành vô số phiến rơi là tạ. Dạ hiểu hẳn là đánh đòn phủ đầu, chủ động đánh nát thủy tinh, hướng vụn, hiểu phủ thủy theo toái tạ. là vô vỡ số rơi lạ đầu, ả một nhận được mùi máu tanh khổng lồ châu chấu huy được đ mùi máu lồ n cánh g v khi bị những n à y châu chấu xông vào này sẽ là một đợt tác chiến nhưng chúng nó không có cơ hội bởi vì nên tiếp bọn nó chính là một đạo nóng bỏng ngọn lửa Với giới giới. chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại anh, tranh chuyện quân hoàn thành, đến thế cuộc cổ sự đã kéo từ dị giới. nhiệt độ nóng bỏng để cho xung quanh mấy cái người chơi đều xuống ý thức lui về phía sau mấy bước rất nhiều người chơi kinh ngạc nhìn về phía giả hiểu côn trùng s ợ lửa rất bình thường nhưng cái nào người chơi tiến vào phó bản thế giới sẽ sớm chuẩn bị vật này a phó bản thế giới chủng loại quá nhiều d ọ m bi phế tích khoa học kỹ thuật cổ võ thần bí cự thú máy phun lửa ngoại trừ đối phó loại này đơn giản quái vật hiệu quả cái khác phó bản thế giới đại khái tỷ số chưa dùng tới đặc biệt là một ít phó bản thế giới đại k h tỷ số chưa dùng tới đặc biệt là một ít phó b n giới vừa bị truyền tống vào ề phía sau liền sẽ gặp phải nguy cơ m a dạ hiệu không có để ý người chơi khác cảm thụ hắn chính đang nướng châu chấu tại mấy trăm độ ngọn lửa cao nhiệt độ bên dưới hóa thành từng cái nướng châu chấu thậm chí còn tản ra mùi thơm mê người mấy giây sau dạ hiệu trên đầu đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo bạch quang thiên sứ vòng sáng xuất hiện sau đó thiên sứ vòng sáng bắt đầu lóe lên thấy vậy dạ hiệu càng thêm hưng phấn quả nhiên mỗi giết chết một cái trong xương trắng quái vật coi như là một lần quy tắc tưởng thưởng nhiều như vậy châu chấu phát tải ta gót cậu ca lúc nào hùng hổ thế này sao song song cậu ca không còn cậu thanh xuân kết thúc bộ dáng giết sao 66666 lao công ta muốn cho ngươi sinh hậu tử nhìn đến dạ hiệu đại sát tứ phương mưa bình luận toàn màn hình 666 t r ă ư t ớ c phó bản thế giới sợ muốn chết cậu ca lần này c ư nhiên như thế b i vũ một màn này để bọn hắn nhớ lại cậu ca ban đầu hỏa thiêu d ò m b i hình ảnh cảm giác này quá đã ngọn lửa nóng bỏng kéo dài đến nước chừng hai phút lối vào tính ra hàng trăm nám đen khổng lồ châu chấu thi thể đều đã chất thành một cái đống núi nhỏ mỗi một khắc dạ hiệu đ ỗ n g nhiên cảm giác trên đầu vòng sáng độ sáng tăng lên cơ hồ cũng trong lúc đó nóng bỏng hừng hực tựa hồ trở nên mánh liệt hơn rồi thậm chí dạ hiệu máy phun lửa phun ra trong ngọn lửa tựa hồ tản ra kim quang nhàn nhạt bay vào khổng lồ châu chấu cánh trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn nguyên bản không sợ chết khổng lồ châu chấu đông nhiên cảm thấy sợ còn thừa lại châu chấu hí một tiếng hẳn là từ bỏ tấn công chuyển thân trốn vào xương trắng trong đó một lát sau trong tầm mắt lại không có bất luận cái gì một cái khổng lồ châu chấu dạ hiệu kinh ngạc nhìn khổng lồ châu chấu biến mất tại trong xương trắng hắn nhìn nhìn súng phun lửa lại nhìn một cánh tay cùng vũ khí bên trên đúng là bao phủ một tầm kim sắc quang mang nhàn nhạt sững sờ một hồi dạ hiệu rốt cuộc min cái này thiên sứ vòng sáng tác dụng dường như có hai cái một cái là cường hóa người chơi đối thoại trong sương mù quái vật tổn thương một người khác chính là trấn nhiếp mới bắt đầu thiên sứ vòng sáng hiệu quả không lớn nhưng mình rất biết bao nhiêu châu chấu ngày hôm sau khiến cho vòng sáng thăng cấp Dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên hắn thật giống như biết rõ cái này phó bản thế giới nhiệm vụ nên làm như thế nào bắt bắt bắt trong đám người vang dội v ỗ tay âm thanh nhất quyền phi nhân cười lớn một tiếng người anh em rất dũng cảm nhà ban này tính ta mắt vụ về khế ước danh lạch coi như người một cái với tư cách thâm niên người chơi tất cả mọi người đều có đến trở nên mạnh mẽ d ụ vọng đối với cường giả cũng biết đáp lại kính ý giả hiệu bàn nay hành vi giành được hảo cảm của không ít người ta có tiền chạy tới cặp mắt khác hẳn nhìn về phía giả hiệu mình lúc nào cũng có thể dạng này đại sát tứ phương á giả hiệu gãi đầu một cái lúng túng cười một tiếng vừa muốn cự tuyệt lời đến khỏe miệng lại dừng lại Trước hắn chỉ là nếm thử ẩn tàng quy tắc điều kiện cũng không có thật muốn gia nhập dù sao giống như n h ấ t quyền phi nhân loại này nóng này nam phía sau nhất định sẽ kéo dài phẫn nộ đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật đi theo đám bọn hắn ngược lại nguy hiểm hơn bất quá hiện tại biết do ẩn tàng tin tức cách dùng dường như sơ kỳ đi theo đám bọn hắn cũng có thể. có nhất quyền phi nhân cái này hấp dẫn điểm xung quanh quái vật liền sẽ liên tục không ngừng vào tới mình vừa vặn có thể nhân cơ hội r ế t quái để thăng thiên sứ vòng sáng đẳng cấp lúc nào quái vật không chịu nổi lại nhân cơ hội chạy ra về phân khế ước mang theo cái này tiểu bàn tử dường như cũng không phải không thể với tư cách phú nhị đ ạ i g i a hỏa này tuyệt đối có tiền không gian của hắn trong túi đ e o lưng chỉ định có vật gì tốt đến lúc đó nghĩ biện pháp l ừ a điểm qua đây đánh giá cũng có thể bán năm trăm tích phân nếu mà v ậ n khí tốt dẫn hắn còn sống còn có ít nhất một điểm tích phân đi nghĩ tới đây dạ hiệu gật đầu một cái không thành vấn đề ta đồng ý ok đúng rồi bằng hữu người tên là gì nhất quyền phi nhân hỏi dạ h i ể u thẹn thùng cười một tiếng vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến gọi ta dạ là được thật vô danh tiểu tốt sáu m ư sáu sáu sáu sáu lao thiết không tật xấu người quen biết không nhiều cũng chỉ mấy ước đi quả nhiên cậu ca chính là cậu ca không đi đường thường cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc dạ dạ ta cảm giác cậu ca tại chiếm tiện nghi nhưng ta không có chứng cứ cậu ca tuy rằng lần trước thu được S cấp chấm điểm nhưng dù sao chỉ là trải qua một lần phó bản người mới được rồi ta thừa nhận ta gọi là không lên cậu ca t o n danh cậu ca đều tránh ra ta muốn trang b có rồi cậu ca không phải một mực rất c ậ u sao hôm nay làm sao rồi tính cậu ca hình tượng sụp đổ a p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người t r e o chọc hôm nay cậu ca cùng lần trước phó bản thế giới cậu ca như hai người khác nhau nếu không phải cái cuối cùng vô danh tiểu tốt bọn hắn còn tưởng rằng cậu ca rồi tính đi Dạ hiệu không quan tâm những chuyện đó đơn giản ứng phó một hồi hắn t hay đổi hợp kim đ ạ i đao đi về phía cửa rất nhiều khổng lồ châu chấu tuy rằng bị nghiêm trọng phòng nhưng côn trùng sinh mệnh lực rất mang cường còn có một ít không chết hẳn lúc này nhất thiết phải bổ đao a đây cũng đều là quy tắc tưởng t ư ở n g tiểu nhạc đệm đi qua mọi người khôi phục khôi phục bình thường ta có tiền bên kia tiếp tục tìm kiếm khế ước người chơi chỉ chốc l á t tìm được tám cái rồi lúc này một đầu phiêu giật t ó c mái nhìn qua rất là lịch sự người chơi đi tới các ngươi tại đây còn kém một cái danh n g ạ c h đúng không các ngươi nhìn ta có thể chứ nhất quyền phi nhân nghi ngờ đánh giá người kia ngươi ngươi là ai có năng lực gì nghe được cái tên này mọi người xưng sở chẳng biết tại sao bọn hắn luôn cảm giác cái tên này rất quen thuộc bộ dáng nga ta nhớ ra rồi ngươi là hàn chạy một chút bốn tháng trước trong trực tiếp mặt cái kia một người vô đầu một cái lớn tiếng nói Dạ h i ể u hai mắt t ỏ a sáng lập tức hồi ức lên rồi bốn tháng trước có một đợt trực tiếp lúc ấy cái này hàn tiêu g i a o đang ở bên trong mọi người đối với hắn quen thuộc như vậy ngược lại không phải là bởi vì g i a hỏa này biểu hiện nhiều dũng mãnh mà là bởi vì g i a hỏa này có thể chạy lúc đó phó bản thế giới là g i ã thú rừng rậm thế giới cái này hàn tiêu g i a o giác tỉnh kỹ năng thiên phú cùng tốc độ có liên quan chạy cư nhiên so sánh sài l a n hổ báo đều nhanh người chơi khác cùng g i ã thu chém giết hắn chính là một đường dắt chó đi dạo đến cuối cùng ngay cả này g i ã thu đều chẳng muốn theo đuổi hắn cho nên người đưa ngoại hiệu hàn chạy một chút cuối cùng hàn tiêu g i a o chỉ thu được dê cấp chấm điểm nhưng cho người ấn tượng chính là rất sâu sắc hàn tiêu g i a o nghe thấy mình ngoại hiệu mặt cứng đờ này cũng đi qua bốn tháng rồi làm sao còn có người nhớ cái ngoại hiệu này hắn ho khan một tiếng ấy ngoại hiệu cái gì không cần quan trọng gì cả ta thức tỉnh năng lực cùng tốc độ có liên quan chính diện chiến đấu ta không am hiểu nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm ta có thể mang theo cái kia tiểu bản tử đi trước rút lui hắn không có các ngươi chiến đấu hàn phương tiện hơn nhiều đi ngay vậy nhất quyền phi nhân mấy cái liếc nhìn nhau đối với bọn hắn mà nói phiền thái nhất không phải chiến đấu mà là bảo hộ cái này tiểu bản tử nếu mà là một người chuyên môn chiếu cố dường như cũng không phải không thể được rồi ngươi không cần chiến đấu ngươi chỉ cần bảo đảm cố chủ an toàn là được thành g i a o danh n g ạ c h xác định ta có tiền đem khế ước quyền trục lấy r a tích ngài ký kết khế ước quyền trục lần này khế ước có tháp chủ không gian công chính kẻ vi phản xóa bỏ khế ước ký kết dạ h i ể u đang lúc mọi người trên thân quét qua mười người trong đó để cho hắn để ý chỉ có ba cái người thuê ta có mới dịch ngộm đau nhất quyền phi nhân về phần cái kia hàn chạy một chút tính nửa cái đi những người khác vậy liền không quan trọng rồi tất cả mọi chuyện làm xong ra h i ể u dành thời gian nhìn thoáng qua mưa bình luận số lượng ban nay quá bận rộn đều cứ nhìn khi hắn nhìn nhiều mưa bình luận cân nhắc sau đó trong mắt lõe lên ánh sáng mưa bình luận phá bắt đức chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư n g xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi bảy kế hoạch xem ra mình ban nãy một đợt hỏa t i ê u châu chấu kiếm lời không ít mưa bình luận、A、mở ra chủ bá thương thành dạ hiểu ở bên trong đi dạo một vòng một trăm bức mưa bình luận trước mắt chỉ có thể mua đề thang bốn chiều thuộc tính đặc thù cường hóa dự t h tạm thời đề thang ba điểm thuộc tính là phi thường bảo bối tốt rồi bất quá vật này tạm thời hắn dùng không đến có thể chờ một chút đến lúc thời khắc mấu chốt mua n ữ a c ũ n g được suy nghĩ một chút dạ hiểu đi tới người thuê ta có tiền bên cạnh tiểu ban tử hỏi ngươi một ít chuyện đại thần ngài nói ta có không có tiền một chút nóng n ả y nhìn đến dạ hiểu cặp mắt sáng lên hiển nhiên ban nãy dạ hiểu hỏa thiêu châu chấu chấn động đến hắn dạ hiểu để lộ ra vẻ mịp cười ngươi không gian trong túi đeo lưng chắc có không thái bảo mệnh đạo cụ đi. tiểu bàn g tử theo bản năng đem tay phải cóng lên sau lưng cha ta nói những thứ này chỉ có ta gặp phải nguy hiểm mới có thể dùng thấy vậy dạ h i ể u nụ cười c à n g thâm yên tâm ta không cần ngươi đồ vật ta chính là có chút vấn đề hỏi một chút ngươi Ng ngài ạ n g nói trước ngươi có hay không thu quá ngắn tạm đề thăng bốn chiều thuộc tính bảo mệnh đạo cụ có a ta có tiền gật đầu ổ có thể để thăng bao nhiêu bao nhiêu tích phân mua ta tại đây từ trước ta mua được qua một cái bành hóa dược t ề có thể đề thăng hai điểm lực lượng cùng hai điểm thể chất thật giống như tốn hai trăm tích phân y có thể duy trì liên tục bao lâu có tác dụng phụ sao dạ h i ể u tiếp tục hỏi n g ạ c h ngươi chờ một chút bên dưới bàn tử chuyển thân nhìn hướng cổ tay của mình một lát sau quay người lại nói dược liệu duy trì liên tục ba mươi phút không có gì tác dụng phụ bất quá cùng loại hình dược t ề không thể trồng chất sử dụng lại m ộ ư ơ i hai giờ bên trong chỉ có thể tiêm vào một lần ngay vậy dạ h i ể u ánh mắt sáng lên một k h ắ c này hắn rốt cuộc biết chủ bá thương thành bên trong đạo cụ cùng bên ngoài có cái gì bất đồng rồi một dạng tạm thời cường hóa đạo cụ hạn chế là số lần cùng thời gian mà trực tiếp thương thành bên trong hạn chế là đủ loại kỳ lạ tác dụng phụ nói cách khác vật này không có thời gian cùng số lượng hạn chế nói cách khác h ắ n cái này cường hóa dược tề có thể liên tục thậm chí là trồng chất sử dụng nếu mà trồng chất dùng cùng một loại hình là thuộc tính sáu vẫn là thời gian kéo dài nửa giờ đương nhiên mặc kệ loại nào hiệu quả đều so với bình thường cường hóa đạo cụ hữu dụng nhiều lắm chỉ bằng vào một điểm này những này cường hóa dược tề giá trị liền sẽ không thấp hơn hai trăm tích phân trên thị trường nếu như có tương tự đừng nói hai trăm tích phân ba trăm đều chắc có người muốn một khác này g i hiệu cảm giác mình tìm đến phương pháp kiếm tiền liền rồi đang y ý đến hàn tiêu dao đứng dậy các vị chúng ta là không phải hẳn thảo luận một chút kế hoạch kế tiếp rồi nhất quyền phi nhân gật đầu một cái xác thực tại tại đây tiếp tục chờ tiếp chính là lãng phí thời gian các ngươi làm gì sao ta bất kể nhưng đừng làm trở ngại ta nếu không ta chiếu theo chặt không lầm dịch mộng đ a o liếm liếm thân đ a o cười hếp i mắt nói những người khác phục hồi tinh thần lại dạ h i ể u nhìn về phía mọi người vừa nhìn về phía xung quanh người chơi khác một lát sau hắn trong lòng có tính toán Dạ h i ể u ho khan hai tiếng lớn tiếng nói các vị mọi người có thể hay không nghe ta nói đôi câu thấy mọi người nhìn tới g i hiệu cười một tiếng lần này nhiệm vụ chính tuyến là thoát đi sương trắng khu vực nhiệm vụ thời hạn là 48 giờ liền chứng minh cái này xương trắng khu vực phạm vi không nhỏ ban nãy khổng lồ châu chấu đại quân cũng có thể phát hiện trong xương trắng quái vật tuyệt đối không ít chúng ta bây giờ phải làm đầu tiên hẳn đúng là làm rõ ràng chúng ta vị trí hiện thời cùng xung quanh hoàn cảnh cùng nguy hiểm chỉ có xác định rõ phương hướng chúng ta mới có thể phá v ò n g đây lời này ngược lại không sai nhưng ngươi có biện pháp xác định vị trí của chúng ta điều tra sao như thế có thể bất quá làm sao điều tra thấy mọi người ánh mắt quăng tới nghi hoặc bộ dáng giả hiểu cười một tiếng điều tra kỳ thực rất đơn giản chúng ta nhiều người như vậy đại khái có thể phân chia bốn cái đội ngũ phân biệt thăm dò một cái phương hướng sau đó xác định một cái thời gian ví dụ như ba giờ hoặc là trước khi trời tối cái gì đến lúc đó mọi người trở về tập hợp phân hình với nhau tin tức căn cứ vào xung quanh hoàn cảnh biến hóa lấy gặp phải quái vật chờ so sánh có lẽ có thể tìm được phương hướng đương nhiên nếu như gặp phải nguy hiểm vô pháp tiến tới có thể trước thời hạn trở lại dạng này bằng giúp người chơi k h á c sàng lọc chọn lựa đến một con đường các ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy một đám người chơi bắt đầu suy tính đến chính như dạ hiệu từng nói bọn hắn bây giờ đối với ngoại giới lý giải không biết gì cả tháp chủ nếu cho 48 giờ liền chứng minh xương trắng phạm vi bảo phủ không nhỏ hơn nữa bên trong nguy hiểm lại lần nữa muốn ra ngoài tuyệt đối không dễ dàng bọn hắn vị trí hiện thời có thể là trong xương trắng tâm cũng có khả năng là dựa vào bên một vị trí nào đó nếu mà một tia ý thức đi về phía trước vật khí không dễ đi đến xương trắng sâu bên trong k i a chết cũng không biết chết thế nào có thể bất quá đội ngũ phân phối thế nào có người hỏi cái này mọi người tự mình tham khảo ta chỉ là đề xuất một cái đề nghị mà thôi Dạ h i ể u r ứ t k h o á nói vật này làm xong không có ai cảm kích ngươi xảy ra chuyện ngược lại sẽ đưa tới thù hận cho nên hắn chỉ đảm nhiệm đề nghị người về phần thế nào quyết đoán phân phối hắn không tham dự hơn nữa hắn làm như vậy còn có cái khác mục đích xúc phạm ẩn tàng một trong những quy tắc là bạo nộ nếu mà người chơi hành động đơn độc bọn hắn càng nhiều hơn thời điểm là sợ hãi mà không phải phẫn nộ đã như thế điều quy tắc này sẽ không có tác dụng quá lớn rồi ngược lại nếu mà người chơi tổ đội hành động trên đường khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại bất ngờ lấy những người này nóng này tuyệt đối sẽ lẫn nhau đoán trách cho nên cãi vả dạng n à y bọn hắn liền sẽ duy trì liên tục xúc phạm quy tắc lại sau đó hhh <cười> làm sao cảm giác cậu ca rồi tính đi ta cũng cảm giác là lạ Lấy trước như vậy cầu một người, hiện tại, tại r cái n này phó bản thế giới cầu ca cho người một loại đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nhưng quen thuộc hắn khán giả đều biết rõ ra hỏa này là cỡ nào sợ chết đặc biệt là ra hỏa này cuối cùng thần bí cởi mịm cho người một loại không có hào ý cảm giác thấy thế nào đều cảm giác có vấn đề nhưng mặc kệ đám người chơi làm sao lớn phó bản thế giới bên trong người chơi cũng không biết dạ hiệu đề nghị sau đó một đám người chơi bắt đầu tham khảo lên tuy rằng trở lại chia sẻ tin tức có hơi phiền thoái nhưng chính như dạ hiệu từng nói ai cũng không dám bảo đảm bọn hắn đi tới phương hướng là chính xác nếu mà nửa đường gặp phải nguy hiểm không thể không đi đường vòng hoặc là trở lại k i a trễ mãi thời gian liền càng hơn nhiều so với thử vật khí ngược lại không như hợp tác một chút thảo luận nửa ngày nguyên bản bốn mươi tên người chơi có ba mươi hai tên đặt thành nhận thức chung về phần người chơi khác hoặc là độc hành hiệp hoặc là chức đã rời khỏi chúng ta chín cái cộng thêm ta có tiền một tổ chúng ta thăm dò phía bắc nhất quyền phi nhân trước tiên nói tuy rằng số người khá nhiều nhưng khế ước đã ký kết cũng không thể bay một mình đi hàn tiêu giao bổ sung nói nếu như gặp phải vô pháp thông qua p h i ề n phức chúng ta sẽ trở về chia sẻ tin tức ngược lại nếu như không có nguy hiểm chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới những người khác cũng có thể như thế cái c h ủ ý này không tệ vậy ta đi phía tây ta đi phía đông ta cũng đi phía tây có người dẫn đầu người chơi khác bắt đầu tạm thời tổ đội rất nhanh xác định rõ rồi phương án g i hiệu bọn hắn tại đây mười người đi phía bắc cái khác ba phương hướng bảy t h á người không có nguy hiểm cứ tiếp tục thăm dò phát hiện khó khăn liền trở về đường cũ Trễ nhất thời gian thiết lập trước lúc trời tối tất cả chuẩn bị ổn thỏa dạ hiệu và người khác sãi bước đi vào xương trắng sâu bên trong chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi tám anh dũng c ầ u ca xương trắng bao phủ bên trong dạ hiệu tiểu đội mười người chậm rãi hướng phía phía bắc tiến tới Dạ hiệu vận khí không tệ trong đội ngũ có một cái người chơi giáp tình năng lực là cảm giác loại hình còn có một cái người chơi có một loại nào đó trinh sát loại đạo cụ có bọn họ mọi người an toàn tính cao không ít đội ngũ tung tâm nhất ta có tiền nhìn đến mang theo mặt nạ chống độc dạ h i ể u cả mắt đều là tiểu tinh tinh hắn chuẩn bị cái gì cũng là trong nhà cho hắn làm cho đủ loại bảo mệnh đạo cụ bản thân không tiện nghi không nói số lượng cũng có hạn chế nhưng dạ h i ể u tại đây khác nhau kia bao trùm từ vật phẩm giống như dương bách bảo bên trong có đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật tiểu ban g t ử thầm nghĩ lần sau bản thân cũng phải chuẩn bị một cái túi đ e o l ư n g lớn đem tất cả cần dùng đến cái gì cũng bỏ vào tiến tới bên trong giáp tỉnh một loại nào đó năng lực cảm nhận người chơi bỗng như nói dừng lại phía tây có động tĩnh trước tiên tìm một nơi trốn, hàn tiêu g i a o nhanh chóng nói nhất quyền phi nhân một cái đi nhanh đi đến khoảng cách gần đầy tiệm làm tóc sao lối vào một c ư ớ c đem cửa gô đa văng mọi người nối đuôi tiến vào tiệm làm tóc dạ h i ể u vốn chỉ muốn đi vào trước bất quá chạy đến một nửa thân hình bỗng nhiên dừng một chút chốc lát dừng lại người chơi khác đều đã tiến vào dạ h i ể u lúc này mới cuối cùng tiến vào khi hắn chân trước đi vào phòng chân sau liền tay trái máy phun lửa tay phải súng năng lượng ngăn ở lối vào mấy giây sau cách đó không xa vang r ộ i đập cánh âm thanh sau một khắc trên bầu trời một đám khổng lồ châu chấu từ không chúng xuất hiện số lượng có mấy chú、con. châu chấu đại quân tựa hồ không có chú ý tới phía dưới dạ h i ể u và người khác không có chút nào xuống ý tứ ngặt quái vật nộp mạng đi dạ h i ể u hô to một tiếng súng năng lượng hướng phía khổng lồ châu chấu phương hướng loạn xạ cộc cộc cộc viên đạn đổ súng mà ra trong chớp mắt đánh ra mấy chục phát kết quả sao liền từ trên trời chỉ rơi xuống hai cái châu chấu trước trở về thế giới hiện thật một tháng dạ h i ể u luyện tập một đoạn thời gian thương pháp hiện giai đoạn dạ h i ể u tỷ lệ chính xác chỉ có thể nói chia ba bảy chấm ba phần dựa vào thiên phú bảy phần kháo nỗ lực còn lại chín phần mười xem vật khí nghe thấy phía dưới tiếng súng nguyên bản đều phải rời rồi châu bỏ hoang trong tiệm hớt tóc mọi người sắc mặt khẽ biến mấy cái người chơi nhìn về phía dạ h i ể u không biết nói gì thầm nghĩ ra hỏa này có bị bệnh không mấy chục con châu chấu không tính là quá nguy hiểm thế nhưng chút châu chấu đều không có phát hiện bọn hắn xin c h à o bưng bắt đầu t r e o chọc nó làm gì thấy châu chấu bay tới dạ h i ể u dung cổ tay súng năng lượng tiến vào không gian ba lô rồi sau đó giơ lên súng phun lửa hướng về phía không t r u n g bắn ra khủng tố ngọn lửa v h o a n h bao quanh màu vàng hào quang hỏa diễm uy lực kinh người trong chấp mắt liền đem mảng lớn châu chấu cánh tiêu hủy từng cái từng cái giống như bên dưới như sủi cào rất xuống còn lại châu chấu cảm nhận được trong ngọn lửa đặc thù khí tức không có tiếp tục tiến công hẳn là vừa nghiêng đầu tất cả đều chạy trốn từ đầu đến cuối bất quá mười mấy giây trong không khí lại cũng không thấy được bất luận cái gì một cái đóng kín súng phun l ử a dạ hiệu thuần thục thay đổi hợp kim đại đao cho trên mặt đất châu chấu bổ đao trong phòng mọi người một k h ắ c này không ít người chơi chỉ có một loại ý nghĩ cái này tự xưng là dạ r a hỏa đầu vóc tuyệt đối có vấn đề cung dịch mộng đao một dạng tính tình cổ quái kẻ điên rõ ràng những cái kia châu chấu đều không có chú ý tới bọn hắn kết quả hắn lại n ổ súng rút xuống bất quái cuối cùng đi và loại này lăng đầu thanh ngươi có thể chỉ trích hắn cái gì dịch mộng đao nhìn đến bổ đao giả hiệu ánh mắt q u á i gì hành vi của đối phương giống như một cái chiến đấu kẻ điên nhưng kỳ quái chính là hắn không có từ giả hiệu trên thân cảm nhận được loại kia điên cùng tâm tình rất kỳ quái hạt tiêu dao nhìn đến giả hiệu không để lại dấu vết mà lắc lắc đầu giá hỏa này h ắ n chỉ là muốn giết nhiều một ít quái vật để thăng chấm điểm nhưng với tư cách thâm niên người chơi tất cả mọi người rất rõ ràng loại này thoát đi nhiệm vụ sơ kỳ tốt nhất không nên tiêu hao quá nhiều át chủ bài tia súng p u n lửa bên trong nhiên liệu tối đa cũng bất quá duy trì liên tục vài chục phút hiện tại đã sử dụng một phần ba. một khi sau khi dùng xong mặt gặp phải quái vật vậy liền nguy hiểm hơn nữa giết tiểu quái tăng lên chấm điểm rất thấp muốn giết cũng phải giết lợi hại về phần g i a hiểu hắn một bên bổ đao một bên đang suy tư xem ra nhất quyền phi nhân xúc phạm quy tắc không đủ nhiều ai những cái kia châu chấu đối với hắn thù hận vẫn còn so sánh không lên đối với mình t i ê n sứ vòng sáng sợ hãi muốn không còn kích thích một chút về phần phòng phát sóng trực tiếp toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu xuất bình cậu ca thật thay đổi cậu vương cư nhiên có không qua loa rồi một ngày thanh xuân kết thúc cái gì gọi là cậu được gọi là cẩn thận trước cậu ca bốn chiều thuộc tính kém không đánh lại dòng y hiện tại có năng lực đương nhiên không cần cậu ca trang bị đích sắc rất sang trọng nhưng như vậy lãng phí cảm giác không tốt lắm đi không thích hợp ta cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào ban nãy cậu ca có phải hay không dừng lại một chút ta cũng cảm thấy cậu ca thật giống như cố ý đoạn hậu lời nói tại sao chỉ có cậu ca ống tính những đội ngũ khác đâu ai đúng vậy từ bọn hắn rời khỏi đến bây giờ dường như hình ảnh phát sóng trực tiếp không có thay đổi đi ta có một cái lớn mật suy đoán cậu ca S cấp chấm điểm tưởng t ư ở n g sẽ không phải là mở trực tiếp đi mới bắt đầu đám khán giả chỉ là đối với giả hiểu anh dũng hành vi l ợ bình một ít người chơi thảo luận d i hiệu ban n ã y cử động bất quá trò chuyện một chút t r ợ t phát hiện lần này trực tiếp cùng chức không quá giống nhau mới bắt đầu tại siêu thị thời điểm còn không có cái gì hiện tại người chơi sau khi tách ra mọi người mới chú ý tới hình ảnh từ đầu đến cuối sẽ không có rời đi d i hiệu đều như vậy hồi lâu những đội ngũ khác không có gặp phải bất cứ vấn đề gì đánh chết bọn hắn đều không tin cho nên giải thích hợp lý nhất chính là cái này trực tiếp là cậu ca mở ra hắn là chủ bá hình ảnh phát s ó n g trực tiếp vĩnh viễn đi theo hắn kết thúc chiến đấu hắn tiêu dao nhìn về phía g i hiệu nhỏ giọng nói ấy có một ít chiến đấu có thể tranh cho dạ h i ể u trước mắt mình biểu hiện rất rõ ràng sao một lát sau tiểu đội lại lần nữa xuất phát sau hai mươi phút bỗng nhiên c h u i ra một cái hình thể t r ư ờ n g dài ba mét khổng lồ con rết khi nhìn thấy khổng lồ con rết một k h ắ c này trước mắt mọi người xuất hiện một cái tin tức h ắ c t bên con rết tin tức chiến lược đánh giá e giới thiệu tóm tắt xương trắng khu vực đạn sinh một loại quái vật khổng lồ nó vào ngoài rất cứng rắn tháp chủ ấn ký chỉ sẽ biểu thị đến e cấp vật phẩm cùng quái vật trước châu chấu cùng t r ư ớ c phó bản thế giới d ò m bị thực lực tổng hợp không đạt được e cấp cho nên tháp chủ ấn ký không biểu hiện ba năm trực tiếp bên trong xuất hiện e cấp quái vật số lần lác đắc có thể đếm được phát hiện là e cấp quái vật người chơi khác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đi lâu như vậy cuối cùng gặp phải đ ạ t đến e cấp quái vật không nói hai lời mọi người cầm đi vũ khí hướng về phía kia bẩn hắc quên con g i ế t chính là một trận cùng u anh lạm tạc đối với bọn hắn mà nói giết chết một cái e cấp quái vật so sánh giết chết mấy chục con trâu chấu chấm điểm đề thăng mà càng nhanh tiểu quái kia so sánh được tinh anh a về phần dạ hiệu nhìn thấy e cấp quái vật sau đó lặng lẽ lui về sau loại nguy hiểm này quái vật đương nhiên là giao một tiểu đệ giải quyết hắc ê n con rết cứng rắn vỏ ngoài giống như tấm thép một dạng e cấp năng lượng súng lục hẳn là vô pháp hoàn toàn xuyên tấu nó thân thể. nhưng nó dù sao chỉ có một con đối mặt năm sau cái thực lực đạt đến e cấp người chơi cùng manh thối giữa c ạ p bã rất nhanh liền lĩnh hộp cơm cuối cùng hắc bên con giết bị dịch mộng đ a o chấm dứt sinh mệnh kháo bị cướp nhất quyền phi nhân có một ít không cam lòng m ắ n g một câu bất quá cấp người là dịch mộng đ a o hắn cũng chỉ là ngoài miệng oán giận một hồi một cái người chơi tiến tới lật một cái thi thể không có phát hiện vật có giá trị e cấp bên trên q u á i vật bị đánh chết là có tỷ lệ khá thấp bảo vật ra hiệu không có để ý thi thể mà là nhìn chằm chằm dịch mộng đau đỉnh đầu hát huyên con rết sau khi chết dịch mộng đao trên đầu thiên sứ vòng sáng sáng lên một cái nhưng lóe lên mức độ so với hắn giết chết châu chấu cũng cao không nhiều lắm ra h i ể u sơ cả một cái nếu như nói chiến lược cái này hát huyên con rết có thể một cái giết chết hai mươi con khổng lồ châu chấu nhưng phải nói quy tắc tưởng thưởng nhiều lắm là bù đắp được ba năm cái mà thôi cho nên vẫn là rết tiểu quái kiếm lời a ai cậu ca dường như không có xuất thủ a hắn không phải là sợ đi ban nay anh dũng như vậy hiện tại sợ hãi ta đánh giá cậu ca thực lực không có đạt đến e cấp cho nên không dám cùng e cấp quái vật độc thủ thật anh dũng cậu ca sau một giờ cậu mọi người tại một cái thương khố phát hiện một đám đường tính chừng nửa thức con nhện khổng lồ mọi người không định trêu chọc kết quả nha giả hiểu một cây bước đem toàn bộ thương khố đó rồi sau hai giờ một đám t h â u chấu đi ngang qua bọn nó nhìn thấy giả hiệu không có tấn công mà là trực tiếp cư nhiên nghiêng đầu chạy trốn sau một khắc vài cái hình thể to lớn hai cánh triển khai t r ư ờ n g bốn năm m k h ủ n g lồ loài chim quái vật từ phía sau xuất hiện liệp thực điệu tin tức chiến lược đánh giá e giới thiệu tóm tắt cỡ lớn phi hành loài chim lấy ăn thịt trâu chấu mà sống tân thủ phó bản thế giới cơ hồ không thấy được e cấp quái vật kết quả tại tại đây bước đi liền có thể gặp phát hiện e cấp quái vật dịch mộng đao và người khác cặp mắt sáng lên trong nháy mắt xông tới loạn chiến trạm một cái liền bùng nổ mấy phút sau ba bộ thi thể ngã xuống trong đó có một cái người chơi bị cự điệu vô một hồi trên cánh tay lưu lại mấy đạo vết máu bất quá lần này chiến đấu có thu hoạch một cái liệp thực đ i ể u móng v u ố t bị p h á n định n g mỹ e cấp vật liệu bị nhất quyền phi nhân đắc ý thu thằng đến kết thúc chiến đấu ta có tiền mới từ dạ hiệu cùng hàn tiêu g i a o sau l ư n g đi ra hàn tiêu g i a o nhìn về phía dạ hiệu ánh mắt rất là quái dị người này nao đường về cùng người bình thường dường như không giống nhau a người khác đều là lách qua tiểu quái soát cao cấp quái n g ư ờ i cái này cùng người khác vừa vặn ngược lại nhìn thấy tiểu quái sâu lên nhìn thấy lợi hại lẩn tránh so với chính mình đều nhanh đối với g i hiệu mà nói chấm điểm cái gì tạm thời không trọng yếu hắn hiện tại muốn làm chính là soát quy tắc t hiện tại châu chấu nhìn thấy hắn đã không chủ động công kích nếu như mình thiên sứ vòng sáng tăng lên nữa một cái đẳng cấp có lẽ cái quái vật khác cũng biết như thế đến đó cái thời điểm mình liền có thể an nhiên lợi hại xương trắng khu vực Dạ hiệu yêu thích giết tiểu quái người chơi khác yêu thích giết đại quái kết quả là chiến đấu phía sau cái đội ngũ này xuất hiện một cái thú vị hình ảnh tiểu quái dạ hiệu phụ trách đại quái dịch mộng đao và người khác phụ trách mọi người duy trì một cái đặc thù ăn ý thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt g i hiệu đắng người đã ở bên ngoài đi tới bốn giờ lúc này sắc trời có chút ảm đạm cộng thêm sương ngủ tồn dưới hoàn cảnh này tiếp tục tiến lên rất nguy hiểm lúc này mọi người chú ý tới xung quanh kiến trúc đang nhanh chóng giảm bớt h i ệ n nhiên bọn hắn sắp rời khỏi tiểu trấn phạm vi lập tức rời đi tiểu trấn sao lẽ nào chúng ta muốn rời khỏi xương trắng khu vực trong đội ngũ một cái người chơi hưng phần nói người chơi khác chính là thần sắc trở nên ngưng trọng tháp chủ nếu luyện chế cái này phó bản thế giới rời khỏi tiểu trấn không có nghĩa là rời khỏi xương trắng khu vực cũng có có thể là tiến vào khu vực nòng cốt h ạ định bốn mươi tám giờ nhiệm vụ kết quả m ộ ư ơ i bốn giờ rời khỏi xương trắng khu vực bọn hắn trải qua nhiều lần như vậy phó bản thế giới vẫn không có gặ khả năng lớn nhất là phía trước có nguy hiểm lớn hơn nữa làm sao bây giờ tiếp tục tiến tới hay là trở về ngay lập tức liền một tối tiếp tục đi rất nguy hiểm ta đề nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi có người đề nghị ta đồng ý đồng ý không có vấn đề vậy chúng ta không đi trở về trình hợp một hồi tin tức sao nhất quyền phi nhân hỏi hàn tiêu g i a o lắc đầu không cần thiết chúng ta vẫn không có gặp phải cản đường phiền phức hiện giai đoạn chúng ta trở về cũng cung cấp không tin tức gì nếu trở về vậy liền chứng minh bọn hắn con đường kia đi không thông cho nên chúng ta tại đây ngược lại là an toàn nhất đang nói đại điệu bỗng nhiên k h a chấn động lên mọi người sửng sốt một chút động đất lúc này động đất có phải hay không có chút quá đáng hắn g chạy một chút mang theo tiểu bàn tử đi chống chạy địa phương nhất quyền phi nhân lớn tiếng nói đi một đường không có cái khác chết tại quái vật trong tay kết quả chết tại động đất ngay giữa c h ờ một chút trước giác tỉnh năng lực cảm nhận cái kia người chơi bỗng nhiên nói rồi sau đó hắn trực tiếp nằm trên đất l ầ n hai r á n s á t vào mặt đất đặc thù chấn động s ó n g thuận theo đại địa chuyển vào lỗ thai của hắn một lát sau hắn đột nhiên đứng dậy giơ tay lên chỉ hướng bắc phương một cái địa phương nào đó tâm địa chấn từ bên kia chuyển đến bắc phương mọi người sắc mặt trầm xuống dự tính xấu nhất xuất hiện bởi vì động đất cái dạng gì quái vật có thể tạo thành trấn cảm a cậu ca cố lên đi qua nhìn một cái chứ sao mặc dù biết phía trước rất nguy hiểm nhưng ta thật muốn nhìn một chút một trăm hai mươi m ộ nghìn tám sáu phòng phát sóng trực tiếp một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đối với đám này lại ăn lại thích chơi đám khán giả không biết động đất ngọn nguồn để bọn hắn càng ngày càng hưng phấn cùng hiếu kỳ nhất quyền phi nhân sắc m ặ tâm t trầm bất kể là cái gì có thể tạo thành chấn động tính tuyệt đối là khủng bố cấp bậc lại tiếp tục tiến tới sẽ rất nguy hiểm ra hiệu các mày long phi tuyết cho hắn cự thú no chín hào phó bản thế giới trong tài liệu đề cập tới trong xương trắng xuất hiện qua động đất sống đi ra người chơi cho ra tin tức là một loại có thể kéo dài mấy chục thước xúc tố quái tin tức cực ít cũng không có thấy rõ quái vật toàn cảnh nhưng rất rõ ràng bọn hắn đi tới phương hướng không phải rời khỏi xương trắng khu vực mà là hướng phía trong xương trắng tâm đi tới ta có tiền nuốt nước miếng một cái ấy muốn không chúng ta trở về đi thôi đề nghị này rất tốt ta đồng ý không được chúng ta đường vòng đi mọi người đánh lên chống lui quần dịch mộng đau nhưng phải trách cười một tiếng hắn liếm liếm lưới đao hưng phần nói đi phải đi các ngươi tùy ý ta muốn để nhìn một cái loại này không biết quái vật là cỡ nào khiến người say mê a mọi người Dạ h i ể u nhìn đến dịch mộng đao tiếp tục tiến lên dạ h i ể u thở dài loại người này mới thật sự là quét v ậ t luôn luôn cẩn thận dạ h i ể u không có tiếp tục tiến lên lúc trước hắn anh dũng như vậy chỉ là vì thu được quy tắc thở lộ v ạ i địa phương nguy hiểm này khẳng định không thể đi đi thôi chúng ta trở về trước khi trời tối nói không chừng có thể trở lại nguyên l、like、i siêu t h ị đi dạ h i ể u vừa nói liền muốn đi trở về không đi hai bước đ ố n g nhiên dừng bước bởi vì hắn phát hiện mưa bình luận lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu tăng trưởng tuy rằng không thấy được mưa bình luận tin tức nhưng dạ hiệu cũng có thể đoán được những này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện đàm khán giả tại phát cái gì dị hắn thật giống như tìm ra thu được mưa bình luận phương pháp rồi nghĩ tới đây dạ hiểu nhìn về phía người chơi khác các người đi chơi đi ta còn có chút việc phải xử lý hạt tiêu dao và người khác hơi kinh ngạc mà nhìn đến dạ hiểu ra hỏa này sẽ không phải là thật muốn đi vào đếm thử đi bất quá đối với loại sự tình này bọn hắn cũng sẽ không ngăn trở đội ngũ xây dựng bản thân liền là một loại phân tán liên minh Dạ, cẩn thận một chút cảm giác nguy hiểm kịp thời lui ra ngoài chúng ta trước tiên về chỗ cũ rồi ngươi có thể đi bên kia tìm chúng ta mọi người nhắc nhở đôi câu không còn lưu lại rất nhanh biến mất tại xương trắng trong đó xác định xung quanh không có người nào dạ hiệu đ ô n g nhiên c ư ờ i đôi trước mắt không khí chào hỏi các vị khán giả bằng hữu chào mọi người a phòng phát sóng trực tiếp khán giả mấy trăm triệu đám khán giả có chúc mộng bọn hắn nhìn nhiều lần như vậy trực tiếp lần đầu tiên có người chủ động cùng bọn hắn chào hỏi cậu ca hảo a cậu ca cư nhiên đánh với ta chào hỏi cậu vương ngư bức chào ngươi chào ngươi trước còn có người hoài nghi lần này triệt để rất say cái này trực tiếp chính là dạ hiệu làm, làm sao có thể xác định giờ khắp này hình ảnh phát sóng trực tiếp tại hắn trên thân thậm chí còn đã cho chính diện ống kính nhìn đến biểu bay con số dạ hiệu khẽ mỉ cười mọi người chắc đã nhìn ra lần này phó bản trực tiếp là ta làm ra xem h i ể u trừ một nhìn không h i ể u trừ hai một t r m ộ t m ộ t trong n g á y mắt trên nước cái mưa bình luận ba bình dạ hiểu thấy vậy nụ cười c à n g thâm ai nói không thấy được mưa bình luận lại không thể tán gấu trước k i a ta là rất cậu rất cẩn thận lần này vì cho mọi người mang theo hảo trực tiếp hiệu quả chính là đ a n g liệu mạng đây p h o n g phát sóng trực tiếp 666 s á á xuất bình nguyên lai、like、cậu ca là vì chúng ta a cậu ca quá vĩ đại rồi ban nãy cậu ca có phải hay không phải nói hắn rất cậu ta cũng nghe đi ra cậu vương không hổ là cậu vương đã thừa nhận mình cậu trong lúc nói cởi dạ hiệu mưa bình luận số lượng từ bốn trăm l i c một đường tăng tới bốn trăm ba mươi ước trong ngày thường phần lớn khán giả là không quá vui vẻ gửi đi mà lớn trừ phi gặp phải đặc sắc địa phương nhưng bây giờ không giống với lúc trước dạ hiệu chủ động cùng khán giả trò hỏi cho người một loại đặc thù tham dự cảm giác ngay sau đó mưa bình luận bay t h ẳ n g khởi lúc này dạ hiệu trên cổ tay tháp chủ ấ n ký l ó ạ i lên nhìn đến dạ hiệu cùng không khí trò chuyện hừng hực tháp chủ có chúc mộng không thấy được mưa bình luận ngươi đều có thể cùng người chơi tán câu chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương h ắ c t bên sốc tu dạ hiểu nhìn đến không khí cười nói ta ban nay đều tính toán trở về bất quá một ít người muốn đi vào nhìn một chút loại vấn đề này còn dùng không cần suy nghĩ trong chớp mắt mưa bình luận số lượng lại tăng lên mấy ước cái thấy vậy dạ hiểu cười càng vui vẻ hơn rồi chính là bên trong rất nguy hiểm à, có thể tạo thành c h ấ n cảm quái vật hình thể tuyệt đối mười phần khổng lồ vì qua lướt qua nghiện đi qua l i ề u mạng cảm giác có chút không lên t í n h a chỉ nhìn một cái nhìn xong chúng ta liền rút lui không phải chứ không phải chứ cậu ca ngươi không phải là sợ đi lâu trên ngươi có phải hay không, không có hợp ý lần phó bản thế giới trực tiếp cậu ca sợ ngươi biết cầu vương danh s ư n g làm sao đến sao cậu ca mặt mũi có thể đáng vài đồng tiền cậu ca nếu ngươi để nhìn ta chuyển ngươi một trăm điểm tích phân rất nhiều người chơi điên cùng trừ mưa bình luận bọn hắn cho rằng dạ h i ể u có thể nhìn thấy bọn hắn đánh chữ trong phiến khắc mưa bình luận cân nhắc đã tới năm trăm ước dạ h i ể u sờ cả một m cái làm bộ một bộ dáng vẻ rất đắn đo như vậy đi muốn đi nhìn trừ một cảm giác nguy hiểm trừ hai cái nào mưa bình luận tương đối nhiều ta liền nghe a y lời này vừa nói ra mưa bình luận một trực tiếp x o á bình hậu đài mưa bình luận đến một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên mới mười mấy giây công phu mưa bình luận liền từ năm trăm ư c tăng trưởng đến sáu trăm ư c thấy một màn này giả hiệu trong tâm cười nở hoa rồi mưa bình luận nhẹ nhàng thoải mái sao dựa theo loại này tán gẫu phương pháp mười phút giả hiệu có lòng tin vượt ngàn ứ c đang muốn tiếp tục lúc này bên thai b ô n g nhiên vang dội tháp chủ âm thanh tích cảnh cáo người chơi không được dùng bất luận cái gì hình thức cho biết chủ b á đặc quyền tin tức cũng không có thể cùng khán giả tán gẫu hoặc dẫn dụ khán giả gửi đi mưa bình luận kẻ vi phản xóa bỏ tích chủ bã thương thành vật phẩm không phải dẫn tháp chủ không g dạ h i ể u nguyên bản nụ cười đột nhiên ngưng kết con mẹ nó còn biết xấu hổ hay không rồi quy tắc còn có thể hậu kỳ cậu vào chức nghiệp phụ ngươi cho là bây giờ còn có thể nên dạ h i ể u trong tâm âm thầm cho tháp chủ dựng thẳng một cái ngón trỏ nhưng hắn lại không dám vi phạm dù sao tháp chủ nói xóa bỏ là thật xóa bỏ không để cho cùng khán giả nói chuyện phiếm mưa bình luận liền không dễ lừa rồi cái thứ hai ác hơn cho dù mua đạo cụ cũng mang không đi ra đã như thế mưa bình luận giá trị liền sẽ cực kỳ giảm bớt mong đợi cái này kiếm tiền là không thể nào hiện tại nếu không thể cùng khán giả nói chuyện p i ế m nhưng chuyện đã đáp ứng nhất thiết phải làm được chỉ có thỏa mãn yêu cầu của bọn họ phía sau mới có thể hố càng nhiều hơn mưa bình luận nhưng mà loại địa phương nguy hiểm này mình tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đi chỉ thấy dạ hiệu để túi đeo lưng xuống từ bên trong lắc qua lắc lại đến cái gì một lát sau một chiếc phở ly càm móc ra phóng phát sóng trực tiếp toàn màn hình t r ư ớ c dạ hiệu từ trong túi đeo lưng vứt bỏ một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật cái gì đồ lặn kiếm an toàn hiện tại thậm chí ngay cả phở lì càm đều mang theo khi biết là cự thú thế giới sau đó dạ hiệu chuẩn bị đủ loại thăm dò loại trang bị có thể sử dụng tiêu tiền giải quyết sự tình tại sao muốn đích thân động th tại toàn màn hình dấu hỏi bên trong thơ lì cảm cất cánh rồi sau đó chậm r i hướng về xương trắng sâu bên trong tiến tới tại phi hành một trăm linh sau đó trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một bóng người mờ ảo không đúng không phải một cái còn có một cái vừa dài vừa thô độ vật chính đang đâm hắn Dạ hiệu điều khiển thơ lì cảm lại lần nữa tiến tới hướng theo xương trắng tàn đi hình ảnh xuất hiện tại trước mắt c ù n g dịch mộng đao chiến đấu là đó là một cái k h ủ n g lồ xúc tu b ê ngoài n nhìn qua cùng bạch tột xúc tu rất giống tầm mắt có thể đạt được đã vượt qua một mươi m rồi thâm nhập xương trắng không thấy được phân khối phía trên mang theo c h á n g h é t chất nhảy cùng mắc câu hát viên xúc tu tin tức chiến đấu đánh giá e giới thiệu tóm tắt đến từ thâm viên xúc tu bọn nó là vương thủ hộ giả tốt nhất không nên tới gần nó lúc này dịch mộng đao cầm trong tay hợp kim đại đao đang cùng cái kia xúc tu chiến đấu trên mặt đất màu xanh đậm huyết dịch tán lạc khắp mặt đất còn có một đoạn bị chặt rơi xúc tu đang v ặ n vào đấy cực kỳ giống run bị chặt c ả n ở phía sau bộ dáng trước mắt chiến đấu tựa hồ là dịch mộng đao chiếm cứ thượng phong xúc tu quái tốc độ không chậm nhưng nó phạm vi hoạt động tựa hồ bị hạn chế gặp phải nguy hiểm d ị mộng đao một cái hộ khiêu liền thật lớn chỉ e cấp quái vật dài như vậy như vậy thôi đây là bạch tổ xúc tu sao xương trắng ngăn c h e không thấy được phần c u ố i a ta cảm giác quái vật kia hình thể ít nhất vượt qua ba mươi m ba mươi m năm mươi m có hơn cậu ca có nên n đi vào hay không nhìn một cái ngươi để cho cậu vương mạo hiểm phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận bay lời trời đ á m khán giả đối với cái kia xúc tu sinh ra hứng thú đ ư ồ n g hậu nhộn nhịp suy đoán quái vật dáng vẻ v ố n có Dạ h i ể u lôi kéo cầm suy nghĩ lần này phó bản kết thúc dường như có thể quản lòng phi tuyết muốn một cái chính xác loại kỹ năng hoặc là đạo cụ cứ như vậy về sau nhìn thấy e cấp trở lên quái vật đều có thể phân tích ra được bọn nó đơn giản tin tức nhìn một hồi chiến đấu giả h i ể u điều khiển phở lì cảm tiếp tục tiến lên hướng theo phở lì cảm phi hành về phía trước rồi hơn ba mươi m sau đó giả h i ể u từng bước thấy rõ cái kia xúc tu phần cuối xúc tu phần cuối là một cái sụp đổ hang động đất xét là mới mẻ h i ệ n nhiên cái này xúc tu là mới vừa dưới đất c h u i lên lộ tại mặt đất bộ phận còn h chừng i dài ề u trong m, l g đất có ò n c bao nhiêu không biết được đang quan sát cửa động đông nhiên có tân động tĩnh sau một khắc có một cái khổng lồ xúc tu từ bên trong trôi ra tiếp tục cái thứ ba cây thứ tư h thấy một màn này giả h i ể u kinh động đây bốn cái xúc tu đem b ả n kính bốn mươi m mở biến thành nguy hiểm khu nếu mà không phải dịch mộng đao phát hiện nó đến lúc người chơi đặt chân khu vực này thời điểm những xúc tu này liền sẽ hóa thành lưỡi hái của tử thần trong nháy mắt đem bọn hắn săn giết mấu chốt nhất chính là đây vẫn chỉ là mặt đất bộ phận trời mới biết trong lòng đất còn có bao nhiêu p h ò n g đoán cẩn thận cái quái vật này thân dài vượt qua bảy mươi mét thâm niên phó bản thế giới bên trong đều là loại quái vật này loại quái vật này ngươi cứ nhiên đánh giá là e ngươi để cho một cái e cấp người chơi giết cái thử xem cũng không đúng nếu mà cái quái vật này có thể lên đến di động k nhưng nếu mà lên không nổi chỉ có thể khống chế mấy cây xúc tu nói trên lý thuyết vẫn là có thể đưa chúng nó chặt đứt thậm chí nếu mà có thể tiếp cận cửa động này hướng bên trong thả điểm quả bom một k h ắ c này dạ hiệu bộ não bên trong hiện ra một ít cổ quái hình ảnh tâm niệm vừa động mở ra chủ bá thương thành mưa bình luận số lượng đã ép tới gần tám trăm ư c những n à y mưa bình luận đổi thành điểm nóng có thể mang thương thành bên trong đồ vật tất cả đều mua một lần đương nhiên cũng có thể mua bốn cái bất ổn định quả bom dạ hiệu sờ cả một cái hình như là thời điểm thử một chút lựu đạn uy lực suy nghĩ rất lâu g i hiệu không có độc thù tại xương trắng phạm vi bảo phủ bên trong đem bất ổn định quả bom ném tới bốn mươi m bên ngoài trong hang động độ khó vẫn có c h ú t cao nếu mà ném tới bên ngoài hiệu quả liền sẽ giảm mất nhiều không tiếp tục tiếp tục quan sát dạ hiệu thao túng p h ờ l ụ cảm tiếp tục hướng xương trắng sâu bên trong tiến tới tại đây đã xuất hiện loại cấp bậc này quái vật k ê u lại đi vào trong sẽ có cái quái vật gì đâu p h ờ l ụ cảm cực hạn khoảng cách là năm km loại này xương trắng khí trời hiệu quả nhất định sẽ giảm mất nhiều bất quá chỉ cần có thể thăm dò ba km dạ hiệu liền thỏa mãn kèm theo thờ l ụ cảm tiếp tục tiến lên phong phát sóng trực tiếp đám khán giả kích động nhìn chằm chằ không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào hình ảnh không chỉ là bọn hắn các nước đem thủ chuyên nghiệp nhóm giống như vậy c ự thú no chín hào phó bản thế giới bọn hắn trải qua rất nhiều lần nhưng chưa từng có người nào có thể mang cái này phó bản thế giới phá giải ở loại địa phương này sống tiếp đã rất không dễ dàng ngoại trừ dịch mộng đao loại này kẻ điên cực ít có người sẽ chủ động hướng sâu bên trong thăm dò khi phở lì cảm tiến tới 2 0 0 m sau đó đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút mọi người nhìn kỹ lại hiển nhiên phát hiện phía dưới cư nhiên có một cái cùng bàn nay một dạng xúc tu hang động loại kia xúc tu quái không chỉ một dạ h i ể u k h ô n g chế p h ở lì cảm tiếp tục tiến lên lần này tốc độ đi tới hơi chậm lại tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh hoàn cảnh mấy phút sau lại phát hiện cái thứ ba xúc tu hang động sau đó cái thứ tư cái thứ năm à, đến nơi này đấy là địa phương quỷ gì đây nên không phải sẽ là xúc tu quái xào hệt đi ta hoài nghi xung quanh còn có không phải hoài nghi xung quanh tuyệt đối có hơn nữa số lượng còn rất nhiều đây chính là thâm niên phó bản thế giới sao quả nhiên khủng bố trong lòng đất đến cùng cất dấu bí mật gì chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi mốt nhiệm vụ ẩn kích động Dạ hiệu điều khiển thờ lì cảm chậm rãi tiến tới dọc theo đường đi phát hiện mười mấy cái xúc tu hang động trước mắt và o vượt qua hai m sau đó phía trước mặt đất đ ố n g nhiên thay đổi phía trước tựa hồ là rồi một ngọn núi kỳ quái chính là toàn bộ dãy núi bị màu trắng sợi tơ bao phủ không thấy rõ bộ dáng Dạ hiệu điều khiển thờ lì cảm đi lên bay tại lên không ước chừng hai trăm m sau đó rốt cuộc tới đỉnh núi mơ hồ đỉnh núi bên trên quần quận sương mù dậy đặc từ bên trong bắn ra ngoài đây không phải là một ngọn núi mà là một cái miệm núi lửa ra xung quanh xương mù dày đặc là cái này núi lửa túi bắn ra ngoài tích ngài phát hiện xương trắng bí mật kích động nhiệm vụ ẩn loại bỏ xương trắng loại bỏ xương trắng nhiệm vụ yêu cầu tại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước phá hủy chế tạo xương trắng núi lửa túi đem xương trắng triệt để loại bỏ cấp bậc độ khó dê c ờ thành công tưởng thưởng tích phân một nghìn không kim cương bảo dương một danh sưng ơ mệnh vận c h i tử thất bại trừng phạt không sạt ra bất ngờ nhiệm vụ tin tức để cho bữa ăn khuya xứng sở hà nối với đèn phát thể mình chính là hiếu kỳ đi vào nhìn một cái một khác này không chỉ ban đêm hiệu bối dối phóng phát sóng trực tiếp càng là trực tiếp vỡ tổ. IBA, nhiệm vụ ẩn. Kim c lần trước phó bản thế giới giả hiệu thu được một cái sinh hóa nguy cơ thư mời lần này dứt khoát liền thư mời đều bớt đi trực tiếp kích động nhiệm vụ cái này nhiệm vụ ẩn kích động khó sao nói khó rất khó nói không khó cũng đơn giản thực lực đầy đủ một đường cứng rắn đẩy liền có thể đến khu vực nòng cốt sau đó leo lên chỗ ngồi này hai trăm linh em mở núi cao liền có thể phát hiện giống như dạ hiệu loại này đầu cơ trục lợi cũng có thể làm được nhưng chính tuyến nhiệm vụ yêu cầu là 48 giờ bên trong rút lui xương trắng khu vực cùng nhiệm vụ ẩn tuyệt nhiên ngược lại với tư cách một cái đầu góc bình thường người chơi gặp phải xúc tu quái phản ứng đầu tiên chính là rút lui ai biết nghĩ tiếp tục thăm dò a hướng chi dài đến hai km phạm vi bao trùm giết chết một cái còn có tiếp theo 48 giờ có thể hay không đến núi lửa túi đều không nhất định càng không cần phải nói phá hủy nó chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân thế cho nên đến bây giờ người chơi đối với h á bên xúc tu tin tức đều rất ít đừng nói chi là nhiệm vụ ẩn rồi nhưng bây giờ không giống với lúc trước nếu mà đám người chơi biết rõ đến xương trắng sâu bên trong có thể nhận được nhiệm vụ ẩn bọn hắn cho dù tệ phá đầu lâu cũng biết đi vào trong hướng đây chính là trực tiếp mang theo c h ỗ t ố t một khi phá giải phó bản bí mật toàn thế giới người chơi đều có thể thu được được lợi hạ thủ đô thành phố phó bản viện nghiên cứu mười mấy tên nghiên cứu viên chính đang thảo luận nhiệm vụ tin tức ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến ra những nhiệm vụ khác đều có độ khó đánh giá thay vì nói là độ khó cấp bậc ngược lại không như nói là để cử người chơi thực lực đánh giá nói cách khác cái này d cấp độ khó của nhiệm vụ đại biểu tháp chủ cho rằng tổng hợp chấm điểm đạt đến d cấp người chơi khả năng hoàn thành h k q u y ê n xúc tu thực lực đánh giá nguy e cấp nhưng căn cứ vào tin tức lực lượng hẳn đã đạt đến dây cấp đơn thể uy lực không tầm thường nhưng không cách nào di động tính uy hiếp hơi thấp bất quá một cái huyệt động bên trong có bốn cái xúc tu nếu mà bọn nó đồng thời tấn công vẫn là phi thường khủng bố nhiệm vụ này vấn đề lớn nhất là thời gian không sai bốn mươi tám giờ bên trong muốn lướt qua những xúc tu này quái tiến vào khu vực nòng cốt chuyện rất khó khăn có thể phi hành cái này mỏ kỳ dây nổ nổ xạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca có thể thao túng t ờ lì càng bay qua trên lý thuyết người chơi cũng có thể đúng vậy chúng ta có thể trực tiếp mang mấy chục cái cô đọng quả bom phối hợp sợ lỵ cảm người chơi không cần đi qua có thể giải quyết chiến đấu mấy chục cái quá phiền thoái dứt khoát đổi thành tiểu hình hạch đàn đi khống chế xong uy lực một phát mang đi vũ khí nóng dễ giải quyết nhưng chúng ta thế nào để cho chỉ định người chơi tiến vào cái này phó bản thế giới đâu có chút khó c ự thú no chín hào phó bản thế giới trước mắt chưa từng xuất hiện đặc t h ù đạo cụ thư mời một khác này không chỉ là đại hạ quốc game thủ chuyên nghiệp tại phân tích phó bản tin tức toàn thế giới các nước đều là như thế nhiệm vụ t h ư ờ n g một vạn tích phân bản thân liền giá trị mấy ức kim cương bảo dương chỉ có số người cực ít biết rõ hàm nghĩa của nó về phần danh s ư n g loại đồ vật này càng là bảo vật vô giá một cái khác một bên dạ hiệu nhìn đến độ khó của nhiệm vụ rơi vào t r ầ m tư nhiệm vụ này độ khó nguy d ê cấp mà thực lực của hắn bây giờ hình như là còn chưa xứng nắm giữ phẩm cấp trong lúc này t r ê n lệch ít nhất năm cái cấp bậc thực lực đánh giá không có nghĩa là người chơi chiến đấu chân chính lực nhưng mà đủ để nhìn ra rất nhiều thứ không nói khác d ê cấp quái vật thuộc tính vượt qua hai mươi điểm lực lượng t r ê n lệch năm giờ liền có thể triệt để áp chế t r ê n lệch mười mấy điểm đó chính là bị nháy mắt n i ề u chuyện nghĩ tới đây dạ hiệu dứt khoát khống chế phờ ly cảm trở lại ta một cái liền é đều không phải là đống c ạ p bạ ngươi để cho ta đi làm dê cấp nhiệm vụ là ta điên hay là ngươi điên ai làm sao đứt đoạn tiếp theo thăm dò ta còn không có nhìn đủ đây nhìn lại một hồi chứ sao cậu ca không phải là sợ đi dê cấp nhiệm vụ ngươi có bản lanh đến đối với lần thứ hai phó bản thế giới cậu ca loại cấp bậc này nhiệm vụ dường như không làm được nghĩ gì chứ bốn mươi tám giờ đừng nói tiêu diệt kia núi lửa túi hắn liền xúc tu quái đều r ế t không chết phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn thấy dạ hiệu tính toán chạy ra t r ê nói bất quá bọn hắn cũng biết loại cấp bậc này nhiệm vụ đặc thù không phải cậu ca có thể hoàn thành đừng nói hắn chính là dịch mộng đao loại cấp bậc này cũng không đủ tư cách nếu quả như thật dựa theo độ khó yêu cầu kia phải là đạt đến dê cấp thực lực nhị giai người chơi mới có thể trên đường trở về dạ hiệu nhìn đến duy trì liên tục tăng trưởng mưa bình luận bỗng nhiên sờ cả một cái thầm nghĩ tháp chủ ta là không phải có thể khống chế hình ảnh phát sóng trực tiếp trước trực tiếp đều là tháp chủ điều khiển tự động dạ hiệu không có để ý qua là vậy ta có thể trong thời gian ngắn đóng kín trực tiếp hoặc là đem hình ảnh chuyển qua những địa phương khác sao có thể đóng kín trực tiếp thượng hạn là năm phút tối đa không, cao hơn hình ảnh di chuyển không thể rời khỏi người phạm vi ngay vậy giả hiểu trong lòng có ý nghĩ vì sao toàn thế giới mọi người độ cao chú ý tháp chủ trực tiếp không chỉ là bởi vì nội dung đặc sắc trọng yếu hơn chính là từ bên trong có thể phát hiện rất có bao nhiêu dùng tin tức giống như mình phát hiện nhiệm vụ ẩn một dạng nếu như mình chưa hoàn thành tia đến tiếp sau này tiến vào người chơi liền sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành người trước loại phía sau cây người hóng mát cho nên lần sau trực tiếp đụng phải loại tình huống này mình là không phải có thể trước thời hạn đóng kín hình ảnh phát xong trực tiếp đã như thế khán giả chỉ nhìn không đến chuyện mới vừa phát sinh rồi sau đó phó bản nhiệm vụ sau khi kết thúc mình lại đem tin tức trọng yêu bán cho long phi tuyết hoàn mỹ một k h ắ c này dạ h i ể u cảm giác mình tìm đến kiếm l ờ i tích phân phương pháp người không để cho ta mang đạo cụ ra ngoài ta bán công lược tổng không thành vấn đề đi rất nhanh dạ h i ể u thao túng phở lì cảm trở về đường cũ khi nhìn thấy dịch mộng đao sau đó phở lì cảm hơi dừng lại một chút đại điệu bên trên nồng đậm dòng máu màu xanh lục tán lạc khắp mặt đất bốn đoạn xúc tu trên mặt đất bất an dãy r u ộ n chiều dài tăng thêm chừng năm sáu thước không chỉ như thế nguyên bản phụ trách những phương hướng khác xúc tu cũng chạy tới lúc này dịch mộng đao đang cùng tia xem ra cũng bị thương ra hiểu ánh mắt khẽ nhúc ních chắc hắn không muốn động bởi vì quả bom ném không đến cửa động không có hiệu quả nhưng bây giờ không giống với lúc trước bốn cái xúc tu tụ tập trung một chỗ cho dù không có đem quả bom ném tới cửa động tựa hồ cũng có thể trọng thương xúc tu quái độc ý đ ị a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo c h ư ơ n g nhanh chương ba mươi hai khuyết đại bất ổn định quả bom chiến trường bên t r ê n g trợt hiện chuyện động tác mỗi một khắc hắn tránh thoát một cái xúc tu công kích để tay sau lưng một, đao tại trên xúc tu lưu lại một đạo khổng lồ vết thương rồi sau đó rút người ra đi đến xúc tu quái phạm vì công kích bên mộ hủy ít mộng đao ngụm lớn thở hồn hện thật không dễ chém đứt một cái kết quả lại đến ba cái bất quá ánh mắt của hắn chính là mười phần sáng ngời hắn liếm liếm trên lưới đao nồng lục xúc tu quái huyết dịch mang trên mặt vẻ say mê cùng loại thế này q u â n lực địch quái vật chiến đấu mới kích thích ga đang nghỉ ngơi dịch mộng đao cảm thấy có người sau lưng quay đầu nhìn lại phát hiện ban đêm h i ể u thân ảnh Dạ, dịch mộng đao có mộng một ngờ đao ít bất dịch mộng đao mang trên mặt điên cuồng chi s ắ c đó là một loại võ si gặp phải đối thủ sau đó hưng phấn đối với lần này dạ hiểu cũng không ngoài ý muốn hắn nhàn n h ạ t nói đao ca đừng có gấp tự tuyệt ta có thể nói cho ngươi một ít tin tức ta ban nãy dùng phờ l ủ cảm tra xét loại quái vật này nơi này có rất nhiều ngươi có thể chậm giãi rết dịch mộng đao trước mắt rất nhiều nhiều vô cùng bắt đầu từ nơi này phía trước hai km bên trong đều là dịch mộng đao ngươi không có l ừ a ta dịch mộng đao có một ít khó có thể tin lựa ngươi làm gì phờ l ủ càng ngay tại ta tại đây đâu ngươi muốn nhìn ta lập tức làm cho ngươi đi ra ngay vậy, dịch mộng đao thân thể run lên bần bật rồi sau đó cặp mắt bên trong chiến y giống như núi lửa b ã o phát một dạng b ú c cháy loại cấp bậc này quái vật khắp nơi đều có đây chính là thiên đường a ra hiệu nhìn đến dịch mộng đao kêu biến thái ánh mắt run run một cái g i a hỏa này so sánh biến thái còn biến thái a nghe được tin tức này chẳng những không có ủ rũ ngược lại càng thêm hưng phấn bất quá cái này không trọng yếu ra hiệu rất k có nói đao ca ngươi hẳn hiếu kỳ cái này hát bên xúc tu ngọn n g u ồ n là cái dạng gì đi dạng này hai ta hợp tác chơi chết một cái như thế nào dịch mộng đao nghi ngờ đánh giá ra hiệu người có thể sao ra hiệu nam nhân không thể nói không được. dạ h i ể u ho khan hai tiếng ta không nói ta cũng tới ngươi bình thường chiến đấu là được cái khác xem ta tuy ngươi chỉ cần không quấy nhiễu đến ta là được bằng không ta ngay cả ngươi một khối chặt dịch mộng đao liếm liếm lưới đao chiến ý lại nổi lên c h a n h trong xương trắng lóe lên á n h bạc một vệ đao khí chém về phía một cái hát quên s ú c tu song phương lại lần nữa chiến đấu cách đó không xa dạ h i ể u chậm rãi tới gần ở cách hát quên s ú c tu cực hạn khoảng cách năm em mở ra n g ừ n g lại suy nghĩ một chút dạ h i ể u trước tiên móc ra súng năng lượng hướng về phía kia bốn cái vừa dài vừa thô độ vật trực tiếp mở bắn cốc cốc cốc. từng cái đạn năng lượng bắn vào hát quên xúc tu bên trong từng luồng màu xanh đậm hết u y dịch từ nơi vết thương chảy ra bất quá rất nhanh sẽ ngừng lại đối với cái kết quả này dạ hiệu không có chút nào bất ngờ đây là hắn nắm giữ thiên sứ vòng sáng gia tăng một dạng người chơi súng năng lượng đánh giá đều không phá được phòng một cái không thể động hát viên xúc tu nguy hiểm đẳng cấp là e bản thể của nó thuộc tính ít nhất cũng là d â cấp lúc này bốn cái hát viên xúc tu giống như véo thành ma hoa nếu mà dịch mộng đ a o dám đi sâu vào bọn nó có thể trong nháy mắt đem đổi u đi thành một bãi thịt nát bất quá cũng chính là như thế cho g i hiệu cơ hội tâm niệm vừa động g i hiệu mở ra thương thành mua một cái bất ổn định quả bom bất ổn định quả bom phân cấp、e cần sử dụng sau đó 3-30 giây bên trong bạo tạc uy lực k h ủ n g lồ tác dụng phụ bạo tạc thời gian n g ẫ u nhờ y ên t h i ế h hot hai trăm điểm ghi ở thiệu tóm tắt đều làm ệ n h á bất ổn định quả bom bạo tạc thời gian là 3-30 giây to lớn như vậy thấp thỏm trong chiến đấu trên căn bản không có tác dụng nhưng thật không may xúc tu quái không thể động đậy bất quá tại ném trước tốt nhất vẫn là trước tiên thử một chút dạ hiệu từ trong túi đ e o lưng nhảy ra một cái đèn tin thứ này trọng lượng cùng bất ổn định quả bom không sai biệt lắm nhóm địa phương tốt hướng về dạ hiệu dùng sức ném ra ngoài đèn tin vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung rồi sau đó trực tiếp n ệ n ở một cái hắc qu bất quá khoảng cách cửa động còn có bảy tám mét khoảng cách vật thể tới gần hát q u ê n xúc tu cũng không để ý tới điểm này tại dạ h i ể u phỏng đoán bên trong loại quái vật này đối với không phải sinh mệnh đồ vật tựa hồ không có năng lực cảm nhận đã như thế vậy thì càng không thành vấn đề bất ổn định quả bom tại tay dạ h i ể u hít thở sâu một hơi nhắm địa phương tốt hướng về sau một khắc dạ h i ể u đem bất ổn định l i ề u đạn rút châm nổ ra rồi sau đó dùng sức ném về hát q u ê n xúc tu hang động vị trí khi bất ổn định quả bom ném ra trong n h y mắt g i hiệu chuyển thân nhảy tiến vào đã sớm đào xong hố đất, bên trong, cả người trực tiếp nằm trên đất bất ổn định quả bom tại không chung sẹt qua một đường vòng cung t r ê dáng cuối cùng rơi xuống ở cách cửa động năm sáu thước hát quen xúc tu bên cạnh như thế một đồ vật nhỏ không có dẫn tới hát quen xúc tu lực chú ý nó vẫn còn tại cùng dịch mộng đau chiến đấu một giây hai giây Dạ hiệu trong tâm nói thầm con số khi thời gian đi đến thứ mười bảy giây thời điểm một đạo khủng bố tiếng nổ đống nhiên vang dội với anh toàn bộ mặt đất chấn động lên mạnh liệt chấn cảm so với trước kia hát quen xúc tu đào ra mặt đất động tĩnh còn muốn kinh khủng hơn nóng bỏng ánh l ử a n g út trời mà lên cho dù ở ngoài bốn mươi thước g i hiệu đều có thể cảm nhận được sau lưng nóng bỏng hơi nóng và bay loạn đá vụn cho dù mặc lên nạ nổ đồ phòng hộ giả hiệu đ tâm niệm vừa động sau lưng xuất hiện một t ầ n g niệm lực đem quần bạo khí tức cắt đứt quần bạo hơi nóng kéo dài ước chừng bốn giây bên trong khi phong bạo t à n đi dạ hiệu lúc này mới thu lại niệm động lực chậm rãi ngẩng đầu lên phía trước tràn ngập khói lửa cùng mùi thịt nướng bốn cái hpên xúc tu trên mặt đất không ngừng dãy ruộng nhưng cho người một loại hề hoại cảm giác bởi vì bọn nó đã cùng bản thể cắt đứt nguyên bản dài ba mươi m thân thể lúc này chỉ còn lại chưa đủi hai mươi m trong đó một dạng một phiến nắm đen tầm mắt có thể đạt được trong lúc nổ tung đại điệu bên trên nắm đen một phiến loan thoáng có thể nhìn đ dạ hiểu nghiêng đầu nhìn về phía dịch mộng đau trước vị trí hiện thời người s a u đã tại chỗ biến mất đưa mắt về phía phương xa khoảng cách trong lúc nổ tung 50 m m m ở ra dịch mộng đau một nửa ngồi dưới đất tới lui đầu hắn y phục trên người đã sớm rách m ư ớ c cả người mặt đầy b ụ i đất 6.666. cầu ca gia châu đẹp trai ngây người ta đi cái gì quả bom có uy lực này đây bạo tạc bán kính ít nhất có 20 i m ư ơ đi một cái quả bom đem lực phòng ngự có thể so với dê cấp quái vật hát huyền xúc tu trực tiếp nổ gậy sao uy lực này có thể so với hỏa tiễn a hòa tiễn loại đồ vật này đã lạc hậu rồi thể chất vượt qua hai mươi điểm sau đó có thể nhục thể mạnh mẽ chống cự viên đạn nếu như có một ít năng lực phòng ngự đạn tháo đều không đả thương được bọn nó dịch mộng đao khoảng cách quả bom không sai biệt l ắ m bốn mươi m đều bị thương chật chật dịch mộng đao thật thảm lúc này mặt bình sáu trăm sáu mươi sáu đám khán giả đối với d i hiệu khen ngợi bên thai không dứt một cái quả bom đem e cấp h q u ê n xúc tu toàn bộ nổ gậy trong lúc nổ tung bốn mươi m bán kính nổ tung ít nhất cũng có sáu mươi m bậc này uy lực đã có thể so với một ít hạng nặng vũ khí nóng hoặc là nhất định đương lượng tờ nở tờ rồi nhìn đến bất ổn định lựu đạn uy lực gi loại này bạo tạc hiệu quả không phải chỉ một phản ứng hóa học bên trong tựa hồ còn có một loại đặc thù nào đó năng lượng bạo tạc thật giống như súng năng lượng bên trong cái chủng loại kêu năng lượng kết tinh bên trong năng lượng duy nhất một lần toàn bộ thả ra tựa như dạ hiệu nhìn về phía cửa động còn sót lại hát bên xúc tu tựa hồ trực tiếp rút về động bên trong chỗ động khẩu không thấy thăm hơi nhìn đến kia đường kính hai mươi m hố to dạ hiệu ánh mắt lấp lóe h i t h ở sâu một hơi chỉ thấy hắn cắn răng một cái dậm chân một cái lại lần nữa mua một cái bất ổn định quả bom rồi sau đó hắn nổ ra rút châm trực tiếp ném vào chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi ba lại tụ họp khi bất ổn định quả bom còn đang giữa không trung tung tích thời điểm dạ hiệu liền nhanh chân trở về chạy trốn mơ mơ màng màng dịch mộng đao vẫn không có triệt để khôi phục lại chợt thấy dạ h i ể u từ phía trước chạy tới vừa mới xảy ra lời còn chưa nói hết đại điệu lại lần nữa chấn động lên lần này uy lực so với một lần trước còn muốn kinh khủng hơn mà phía trước bốn mươi em mở cửa động một đạo nóng bỏng ánh l ử a n g ú t trời mà lên dịch mộng đao trong lúc chạy nhanh dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động một k h ắ c này lập tức nằm trên đất lần này động đất so với một lần trước mãnh liệt gấp mấy lần nằm dưới đất dạ hiệu không nhìn thấy một tia đặc thủ khí tức từ dưới đất bay ra sau đó tiến vào đến cổ tay tháp trụ trong vết tích trong khi chờ đợi, bên hai bỗng nhiên vang r ộ i một cái đặc thù âm thanh tích ngài đánh chết hát nguyên xúc tu thu được thế giới bản nguyên không không một cùng lúc đó trên đầu của hắn thiên sứ vòng sáng lại lần nữa loé lên một cái độ sáng tương đương với mười mấy con châu chấu Dạ hiệu xứ sở thế giới bản nguyên cái danh từ này tựa hồ đ a n g chỗ nào đã nghe qua bất thình lình dạ hiệu nhớ lại rồi lúc trước mình dắt tỉnh tử vong chi nhãn thời điểm tháp chủ nói mình thiếu nợ nó thế giới bản nguyên sau đó nói vật này mình tạm thời vô pháp thu được đội thành tích phân kết quả mình tại cái thứ nhị phó bản thế giới cứ nhiên liền gặp phải cho nên vật này rất đáng giá tiền Ơn, hẳn, hẳn không không, không không không. Không đáng tiền, đúng liền rất、nhiều. một vậy sẽ l dạ hỏi ể xuất ngươi cái vấn đề dạ hiệu nghĩ hoặc đao ca ngươi nói ngươi ném quả thứ nhất lựu i đạn thời điểm vì sao không nói trước thông báo ta một tiếng Dạ h i ể u con người nào đó giúp đ a o Dạ h i ể u mồ hôi lạnh xuống đ a o ca bình tĩnh bình tĩnh à ta đ i ề u này cũng là lần đầu tiên sử dụng không biết rõ uy lực ha ha ha ha ha ha ha ha ha bao ứ n g à. nên thư thái đ a o ca chém hắn nhìn vậy mặt sát khí dịch mộng đau p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình ha ha ha để n g ư ơ i nhà mỗi ngày hố người khác lần này rốt cuộc đến phiên ngươi đi đối với dạ hiệu giải thích nhất mộng hào vẫn là so sánh tin tưởng uy lực như vậy bạo tạc không hề nghi ngờ là khoa học kỹ thuật loại đạo cụ loại uy lực này duy nhất một lần đạo cụ nếu mà dùng tích phân mua nói ít cũng phải năm trăm đốt lên bước hắn ngược lại không mua nổi hơn nữa cái ra hỏa này vì giết chết hát quen xúc tu dường như sử dụng hai cái đây chính là một nghìn tích phân a loại uy lực này quả bom bên trong động bạo tạc hát quen xúc tu phải chết đi đem hợp kim đại đao thu hồi dịch mộng đao ánh mắt khôi phục thần thái hắn liếm mua một cái s ả i bước hướng phía trước cửa hàng tiến vào đi tới một nửa đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì dịch mộng đao nhìn về phía g i hiểu dạ ngươi có đèn tin không làm sao g i hiểu nghĩ hoặc ta muốn đi xuống xem một chút giả hiểu dùng t ơ lì cảm đi xuống không phải tốt hơn sao? Tuy rằng tháp tu chết, trong quên rằng nhắc nhở chết, nhưng hang chủ hắc xúc vừa một ớ i hiểm như thế địa phương dạ hiểu đi bạo sao tạc, thế thể tự có nguy như phương mình đi xuống. Dịch làm m địa dạ n g đao. m ộ lát sau phớt lì cảm chậm rãi bay vào trong hang dịch mộng đ a o chính là đứng ở dạ hiệu bên người tò mò đánh giá màn ảnh hình ảnh bên trong cửa động là một cái đường kính hai m sâu t h ẳ m hang động phớt lì cảm hướng phía dưới phi hành mười mấy m é t sau đó không gian đ ỗ n g nhiên trở nên lớn đèn cường quang chiếu xuống nội bộ là một cái đường kính vượt qua ba mươi m cự đại không gian đang phía dưới có một cái khủng lồ bị đốt trụi v i thịt đường kính vượt qua m ư ơ i m m hiện nhiên đây chính là hắc quen xúc tu bản thể tại viên thịt bên cạnh bốn cái đứt đoạn xúc tu còn đang thỉnh thoảng vặn v è o mấy lần cho người một loại cảm giác quái dị lớn như vậy bạch t u ộ t quái không biết do nướng ra đến thịt ngon không thể ăn dịch mộng đau liếm liếm lưới đau cặp mắt sáng lên bên cạnh dạ hiệu bồn nôn cái này dịch mộng đau không chỉ là một chiến đấu kẻ điên vẫn là tên biến thái bất quá loại người này lợi dụng vẫn là tương đối dễ dàng phờ lì cảm ở bên trong dạo qua một vòng không có phát hiện vật có giá trị đem phờ lì cảm thu hồi dạ hiệu nhìn về phía dịch mộng đau hỏi đau ca ngươi tiếp theo tính thế nào tính toán đương nhiên tiếp tục giết hát viên xúc tu a bây giờ còn có trước hết g i ế t ba mươi lăm giờ lại nói nhìn đến biến mất tại trong xương trắng dịch mộng đao dạ h i ể u không có ngăn trở nếu dịch mộng đao cố ý giết hắc u ê n suk tu dạ h i ể u cảm giác có thể lợi dụng một chút hắc u ê n suk tu thế giới bản nguyên nhiệm vụ ẩn Dạ h i ể u cười một tiếng cái này phó bản thế giới càng ngày càng có ý tứ cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu người quen đều biết rõ cậu ca muốn triển khai lực hào gia hỏa cậu ca đây là tính toán đem nhiệm vụ ẩn chia sẻ cho tất cả mọi người a loại phương pháp này rất tốt một người không làm được gọi tới những người khác một khối làm nhưng vấn đề là cái này nhiệm vụ ẩn chỉ có thể có một người hoàn thành đi thật giống như a lời nói cậu ca ban nay ném lựu đạn là cái gì đạo cụ đây tuyệt đối là é thậm chí là d cấp đạo cụ bạo tạc ngoại trừ nhiệt độ ra còn có năng lượng phân tán m ộ n phía phạm vi lớn như vậy duy nhất một lần đạo cụ giá trị cực lớn đại khái tại năm trăm sáu trăm tích phân cũng chính là mười sáu triệu khoản g có tiền tùy h ư ớ n g chó nhà giàu người chơi sơ kỳ đều sẽ phân phối một ít vũ khí nóng bốn c h i ệ u thuộc tính chưa thức dậy trước vũ khí nóng so sánh vũ khí lạnh hiệu quả càng tốt hơn nhưng rất ít có người sẽ trang bị bất ổn định quả bom dạng này đạo cụ không nói trước loại này đạo cụ thu được độ khó cực cao cho dù có cũng không có mấy cái người chơi từ bỏ sử dụng a loại vật này bình thường đều là ta có tiền loại kia không thiếu tiền chủ có thể xa xỉ một hồi đến ngược 41, n m ư ơ không không không không sắt trời triệt để m ở mịt đi xuống bỏ hoang siêu thị trên nóc nhà treo một cái ánh sáng mạnh đẹp tin phía dưới 28 t ê n người chơi lại lần nữa tụ tập tại tại đây lúc này mọi người đang ngồi ở thương lượng với nhau đến cái gì lúc này lối vào có người thiết lập cảnh báo tiếng trung vang lên xoát xoát xoát mọi người trong nháy mắt móc ra vũ khí nhắm ngay lối vào rồi sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện dạ hiểu cười đối với mọi người chào hỏi chào mọi người a các ngươi đều ở đây đi dạ ta biết ngay ngươi biết trở về nhất quyền phi nhân hạt tiêu g i a o và người khác nhìn thấy dạ hiệu rất là vui vẻ dạ hiệu ngắm nhìn một phía nguyên bản bốn tri đội ngũ ba mươi hai tên người chơi hợp tác hiện tại chỉ còn lại hai mươi chín cái nga dịch mộng đao không tính như thế tính được có hai cái người chơi bị đ à o thải rồi tỷ số thương vong vẫn tính tương đối thấp lúc này không ít người trên thân đều mang tổn thương ấn đường cũng có chút biến thành màu đen thậm chí có một cái b ả vai bị thương người chơi mi tâm hắc vụ so sánh nhất quyền phi nhân còn nặng hơn thấy một màn này dạ hiệu nụ cười càng thâm có cái gì tình báo hữu dụng sao hàn tiêu g i a o gật đầu một cái ban n ã y chúng ta đã chia sẻ qua phía bắc là xương trắng khu vực nòng cốt có khủng bố cự thú phía nam ước chừng mười hai dặm hơn là bão kiểm trùng căn cứ kéo dài mấy km đem toàn bộ phía nam phong tỏa độc ý n g có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh lại, lại, lại, ư một trò cái nói, vị trí của bọn họ ngay tại trung tâm kháo nam vị trí đi hướng bắc là khu vực nắng cốt bao phủ mấy km h ê n xúc tu bao quanh chế tạo sương mù núi lửa túi đi về phía nam có một đầu bão kiểm trùng tạo thành bình chướng kéo dài mấy cây số không nhìn thấy phần cuối bão kiểm trùng tin tức có lẽ là trước đã công bố loại quái vật kia cùng hầu tử kém bao l ớ n tiểu bản thân chiến lược một dạng khổng lồ châu chấu không mạnh hơn bao nhiêu đặc điểm là tốc độ rất nhanh bọn nó ngày thường ngủ đông tại một loại đặc thù trứng bên trong một khi phát hiện có người tới gần liền sẽ thức tỉnh phiên toáy nhất là huyết dịch của bọn họ có mạnh mẽ tính ăn mòn đánh chết loại quá vàng đả thương địch thủ m ộ 0 tồn hại tám t h ư ờ n g xuyên qua lại đám người chơi gặp phải loại quái vật này đều là xa l á n h đổ vật hai bên mười mấy dặm vị trí có dị hình căn cứ dị hình thuộc tính lực lượng 15-18, t h ể chất 14-18, n h a n h nhẹn 12-16, t i n h thần 8-12 năng lực tốc độ sinh trưởng cực nhanh tế bào có thể nhanh chóng tái sinh chỉ số thông minh không thấp huyết dịch có mạnh mẽ năng lực ăn mòn nguy hiểm đẳng cấp h、e、thì hiệu t ô n g tắt bao kiểm trùng tiến hóa sinh m ệ n h thể vì tiến hóa mà tiến hóa quái vật tỷ hình thuộc tính là đã từng thu được chính xác năng lực người chơi phá giải tin tức loại quái vật này sẽ hướng theo thời gian đưa đẩy nhanh thời gian càng lâu bọn nó lại càng nguy hiểm đi phía tây thăm dò tiểu đội chính là không cẩn thận đưa chúng nó đánh thức kết quả hai người bị đào thải rồi bất quá bọn hắn cũng thành công đã đổi bà cái dị hình về phần phía đông tiểu đội vận khí tốt tìm đến một c h i ế c có thể mở xe tải trốn về rồi đông nam tây bắc toàn bộ có quái vật thắp chủ chơi tao a cái này không phải là rất bình thường sao thâm nhiên phó bản g thế giới còn muốn không chiến đấu đi ra ngoài bên kia quái vật cùng hát quên xúc tu so sánh tất cả đều là đệ đệ như thế liền kia dài bốn mươi mét xúc tu cái gì báo kiểm trùng dị hình đi qua chính là đưa đồ ăn như vậy vấn đề đến bọn hắn làm như thế nào ra ngoài đâu phong phát sóng trực tiếp đám khán giả thảo luận có tình báo tương quan hậu sự tình liền tương đối đơn giản rồi từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đây thật giống như tháp chủ cố ý hành động mục đích chính là để cho người chơi lẫn nhau hợp tác chỉ dựa vào người chơi mình muốn làm rõ ràng trong xương trắng mặt tin tức cần phí phí thời gian rất lâu trong suy tư một cái người chơi hỏi dạ n g ư ơ i từ phía bắc trở về thấy chấn ngọn nguồn sao dạ hiệu để lộ ra chiêu bài thức nụ cười đó là đương nhiên thiết bản mực mùi vị tuyệt nhất mọi người động đất ngọn nguồn là hát viên xúc tu quái vật bọn nó có bốn cái xúc tu xúc tu chiều dài vượt qua năm mươi mở dạ hiệu cũng không che giấu sắp tối h u y ê n xúc tu tin tức nói cho mọi người thậm chí đem phạm vi hai km phạm vi đều là loại quái vật này tin tức cũng để lộ ra đến nghe thấy hát u y ê n xúc tu tin tức sau có người khẩn trương có người hưng phấn loại quái vật này tuyệt đối xem như tiểu bật rồi giết chết một cái nhiệm vụ chấm điểm có lẽ liền có thể để thăng một cái đẳng cấp nhưng hình thể khổng lộ như vậy xúc tu vẫn như thế giải muốn giết chết phi thường khó khăn mấu chốt nhất là trong đó là khu vực nòng cốt cùng nhiệm vụ của bọn họ không phù hợp một ít người chơi cho dù cảm thấy hứng thú nhưng mà cần cân nhắc lợi và hại chúng ta là không phải lo lắng trước một hồi làm sao ra ngoài hàn tiêu giao đổi chủ đề trước phía tây tiểu đội bảy tên người chơi đang bị đào thải hai cái người chơi điều kiện tiên quyết đánh chết ba cái hiện tại hai mươi chín tên người chơi cùng đi đủ để đem một dị hình xào huyệt phá hủy đại giới chính là khả năng có phần nhỏ người chơi sẽ bị đào thải phương án hai là đi vòng trước tiên hướng đông hoặc là hướng tây tiến tới khi sắp đến dị hình xào huyệt sau đó mới đi hướng bắc rồi sau đó đang bước vào hắc bên xúc tu lĩnh vực phía trước chuyển hướng đã như thế trên lý thuyết là có thể l c h qua nhưng người nào cũng không biết con đường này phía sau có thể hay không gặp phải cái quái vật khác dạ h i ể u yên tĩnh nghe mọi người kế hoạch đại nào cũng tại nhanh chóng sửa sang lại đến tháp chủ thiết định phó bản thế giới sẽ không đơn giản phía bắc là khu vực nòng cốt trên lý thuyết trực tiếp phía nam là báo kiểm trùng căn cứ m à dựa theo hàn tiêu giao tin tức nơi đó số lượng cực kỳ khủng bố đi qua chính là tìm chết cho nên chờ một chút dạ h i ể u mộng lần ra số lượng khủng bố báo kiểm trùng dạ h i ể u ánh mắt từng bước cổ q á i từ minh tiến vào cái này phó bản thế giới đến bây giờ hắn đã để thiên sứ vòng sáng tiến hóa qua hai lần rồi lần đầu tiên tiến hóa là tại cửa siêu thị lúc ấy đại khái giết chết một trăm con khổng lồ châu chấu sau đó mấy giờ hắn lần lượt còn giết chết mấy trăm con quái vật thiên sứ vòng sáng lại lần nữa thăng cấp rồi sau đó những cái kia châu chấu nhóm cũng không dám công kích mình rồi nếu bao kiểm trùng cùng khổng lồ châu chấu một dạng thuộc về không đạt được e cấp tiểu bình bọn nó có thể hay không đối với bản thân cũng sản sinh sợ hãi nếu như là k i a đại biểu bản thân có thể trực tiếp xuyên việt báo kiểm trùng xào h u y ệ t so sánh cùng dị hình đánh giết hoặc là tại trong xương trắng v ò n g quanh trực tiếp xuyên qua báo kiểm trùng xào h u y ệ t tựa hồ c à n g có lời đương nhiên dạ h i ể u sẽ không n g ố c đến dùng mạng của mình đi cược nhưng hắn có thể lén lút phá hư một cái trứng câu dẫn một cái đi ra à một đám báo kiểm trùng không đánh lại một cái vẫn là không có vấn đề dù một cái báo kiểm trùng làm một chút kiểm tra thành công mình liền có thể an nhiên rời khỏi nếu mà không thành công vậy liền thành thành thật thật cùng người chơi khác một dạng thế nào đều không thua thiệt trong thảo luận mấy cái thụ thương người chơi có một ít m ệ t m ỏ i ngáp một cái chơi đã tối rồi muốn không ngày mai thảo luận lại đi có người nói được rồi hiện tại đến ngược còn có bốn mươi mốt giờ dạng này chúng ta nghỉ ngơi sáu giờ tỉnh lại sau này hay nói người chơi khác gật đầu một cái d â y v ò một ngày bọn hắn cũng có chút mệt mỏi tại cái khác người chơi thu thập hành lý chuẩn bị lúc ngủ giả hiệu tùy tiện tìm một cái đi nhà cầu lý do lặng lẽ rời khỏi ồ cậu ca đây là muốn đi làm cái gì đi nhà vệ sinh sao đi nhà vệ sinh cần bối bối tối sao ta thoa ta biết ngay một màn quen thuộc xuất hiện không hiểu liền hỏi một hồi tại đây có thể hay không bị dị hình hoặc là châu chấu đại quân nhân t r ị m con mẹ nó ta xem bảy giờ trực tiếp thật không dễ tính toán nghỉ ngơi một chút ngươi lại tới đây cái song song hôm nay đánh giá ngủ không được giá hỏa này quá c ậ u vốn định nghỉ ngơi đám khán giả trong nháy mắt mang lên một màn này bọn h ắ n quá quen thuộc bên trên một cái phó bản thế giới giả hiệu chính là nhanh lúc trời tối rời đi kết quả nha đông nhiên xuất hiện dòm bị triệu thôn vệ một nửa người chơi mà hắn lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh ra k ế t nạn phía sau trong đêm tiến tới kết quả tại một tòa nhà bên trong lại phát hiện ẩn tàng đạo cụ tiếp tục lại tiếp tục tiến tới ngay tại tất cả mọi người cho rằng cậu ca lại có đại sự phải làm thời điểm kết quả tìm một cái trung tâm mua sắm trực tiếp ngủ lần này hắn lại hơn nửa dạng người đoán hắn có thể hay không chỉnh ra cái gì yêu con tiêu t h ầ n nguyên bản suốt đêm n h ì n bảy giờ trực tiếp tính toán ngủ đám khán giả nhất thời không mệt lần trước không có cùng ở lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba mươi lăm kèm theo hạ sổ cụ nam nhân thượng trong đêm tối một cổ sáng tại con đường bên trên không ngừng đung đưa đèn tin cầm tay quang trụ vô cùng dễ thấy lúc này dạ h i ể u đi tới phương hướng là phía nam trước đi phía nam thăm dò đội ngũ vừa đến một lần hai lần quét dọn khu vực này phần lớn quái vật đã bị dọn dẹp mà không sai bị lắm nhưng cẩn thận dạ h i ể u vẫn là vừa đi một bên không ngừng đánh giá bên phía phía nam báo kiểm trùng đại bản doanh báo kiểm trùng là cái gì có hay không đại lao giải thích một chút một loại so với người đầu lớn một vòng quái vật bề ngoài cực giống hầu tử nhanh nhẹn so sánh cao cái khác thuộc tính tương đối kém nhưng huyết dịch có cùng acid một dạng năng lực ăn mọn cậu ca đi phía nam làm cái、gì? hắn sẽ không phải là đi giết báo kiểm trùng đi khó mà nói dọc theo con đường này cậu ca chuyên chọn yêu giết chính là bên kia không phải quái vật xào h i ề sao nếu như đều thức tỉnh cậu ca chỉ có chạy chối chết phần nhìn đến dạ h i ể u đi về phía nam đi phong phát sóng trực tiếp mọi người thảo luận mọi người rất muốn biết cậu ca chuyến này mục đích giết báo kiểm trùng có khả năng nhưng rất nguy hiểm nhưng ngoại trừ đây một đầu bọn hắn lại nghĩ không ra cái khác khả năng nửa giờ sau dạ h i ể u gặp phải hai lần châu chấu bất quá những cái kia châu chấu nhìn thấy dạ hiệu không có tấn công trực tiếp đập cánh rời khỏi ngược lại gặp phải hắc quên y con rết sau đó quái vật không có chạy kết quả nha dạ hiệu chỉ dùng m ộ ư ơ i bảy phát đạn liền tiêu diệt cái kia hắc quên y con rết trong đó còn có m ộ ư ơ i hai phát đánh liệt rồi lúc đó kiếm lời một đợt mưa bình luận trước dạ hiệu bọn hắn gặp được loại này hắc quên y con rết e cấp súng năng lượng bắn ra đạn năng lượng vô pháp hoàn toàn xuyên thấu cứng rắn vào ngoài mấy cái người chơi tốn rồi một đoạn thời gian mới đưa nó giết chết chính là lần này cư n h i ê n dễ dàng như thế liền giết chết phong phát sóng trực tiếp một bên là đối với dạ hiệu tàn dương đương nhiên trong đó phần lớn là đối với giả hiệu trong tay thanh tia súng năng lượng khen ngợi đương nhiên đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến giả hiệu vũ khí trong tay chính là tích phân thương thành mua s ắ m súng năng lượng bất quá không giống với hát huyên xúc tu giết chết hát huyên con g i ế t sau đó bên thai không có vang dội tháp chủ âm thanh h i ệ n nhiên loại cấp bậc này quái vật không đủ để thu được thế giới bản nguyên tiểu nhạc đệm qua đi giả hiệu tiếp tục tiến lên chạy c h ậ m bên trong phía trước hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa xung quanh kiến trúc bắt đầu biến mất hiển nhiên sắp rời khỏi tiểu trấn khu vực lúc này đèn tin bỗng nhiên chiếu đến một ít vật nhìn kỹ lại phía trước là một cái thung lũng trên mặt đất hiện đầy một loại giống như rễ cây một dạng mạch lạc đồ vật đi về trước nữa từng cái k h ủ n g lồ viên thị sinh trưởng tại cái lạc bên trên nhìn qua giống như là từng cái từng cái trứng kèm theo đèn tin cầm tay ánh đèn xẻ qua tầm mắt có thể đạt được hẳn là đầy khắp núi đồi ta kháo cái này cỡ nào thiếu cái trứng trung bình một bình phương mét thả một cái phỏng đoán cẩn thận mười vạn cất bước lời nói cậu ca tới nơi này đến cùng làm cái gì nếu mà báo kiểm trùng trứng cái lạc đem toàn bộ phía nam ngăn chặn kia được một trăm vạn con đi đây rốt cuộc l ạ là địa phương quỷ gì thâm n i ê n phó bản đều kinh khủng như vậy sa Thật m u ố người nhìn hát quen xúc tu lợi hại nhưng ban kính năm mươi m mới có một cái tại đây phạm vi năm mươi m hàng năm con loại này thị giác hiệu quả so sánh hát quen xúc tu mang theo càng thêm chấn động nhìn đến đầy khắp núi đổi chứng trùng dạ hiệu kinh hãi tuy rằng đã có mong muốn nhưng nhìn thấy kích thước như vậy vẫn là để cho người chấn động bộ á cái o kiểm tiểu đội đi hơn dặm, nam trùng trứng tung vật trước hoành hơn lạc phía đồ đ i đi h ơ não dặm Nam không không phát hiện phần cuối. Nam bác chiều che thấy phương rộng. Xương trắng ngăn hoàn cảnh. n có cuối. bác xa Bộ được bên trong nhớ lại báo kiểm trùng tin tức có liên quan dạ hiệu chậm rãi lùi về sau cuối cùng tìm một cái một b ò hoang phỏng ở leo lên rồi sau đó lấy ra trên đường săn giết một cái châu chấu đầu buộc lại dây thừng kèm theo dạ hiệu lay động dây thừng châu chấu đầu giống như quạt máy một dạng quay vòng lên một dây kế tiếp dạ hiệu bông tay châu chấu đầu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung d ư ớ dáng rơi xuống đến khoảng cách báo kiểm trùng chứng đại khái chừng hai mươi m m khoảng cách thời gian chậm rãi trôi qua hai phút sau đó báo kiểm trùng trứng không có bất cứ động t í n h gì dạ hiệu đem châu chấu đầu lôi trở lại lần nữa tăng lên một ít cường độ ném ra ngoài lần này châu chấu đầu khoảng cách báo kiểm trùng trứng vì m ộ mươi bảy m chờ đợi hai phút sau đó dạ hiệu lại lần nữa thu hồi tiếp tục m ộ mươi năm m m t mươi ba m m mỗi một lần ném ra khoảng cách đều sẽ rút ngắn một chút ngay trong đêm hiệu đem châu chấu đầu ném tới khoảng cách báo kiểm trùng trứng m ộ mươi một m thời điểm khoảng cách nó người gần nhất báo kiểm trùng trứng phía trên bống nhiên mở ra sau một khắc một cái bộ dáng cùng giống như con khỉ báo kiểm trùng trừ ra rồi sau đó trực tiếp đánh về phía châu chấu đầu dạ h i ể u thấy vậy nhanh chóng trở về túm cái t i a báo kiểm trùng chính là cấp tốc đuổi theo khi châu chấu đầu bị lôi đến phòng ở bên trên sau đó báo kiểm trùng cũng tới đến dưới mái hiên cũng trong lúc đó nó cảm giác được dạ h i ể u tồn tại người sau hét lên một tiếng đột nhiên về phía sau nhảy ra cảnh giác hướng phía dạ h i ể u gào thét dạ h i ể u trước mắt suy nghĩ một chút hắn đi về phía trước hai bước báo kiểm trùng chính là nhanh chóng lui về phía sau hai bước dạ h i ể u lại vào báo kiểm trùng tiếp tục lùi về sau xảy ra chuyện gì không phải nói báo kiểm trùng rất nguy hiểm sao tại sao ta cảm giác cái này báo kiểm trùng tại sợ hãi cậu can i có vấn đề tuyệt bức có vấn đề khi cậu ca cột lên châu chấu đầu thời điểm ta đoán biết rồi khi cậu ca nửa đêm lúc đi ra ta liền đoán được khi cậu ca xuyên v i ệ t đến cái này phó bản mở ra t r u y ề n trực tiếp thời điểm ta liền đoán được lầu trên muốn mặc không cái này không rất bình thường sao trước châu chấu nhìn thấy hắn cũng là không có đánh liền chạy a đây chính là kèm theo hạ sổ cù nam nhân sao p h o n g phát sóng trực tiếp mấy ước khán giả nhìn đến trong hình một màn kia kịch liệt thảo luận một ít thâm niên người chơi bày tỏ báo kiểm trùng tính chất công kích cực mạnh chưa bao giờ từng thấy gặp phải con mồi không ra tay cho nên không hề nghi ngờ cậu ca khẳng định sau lưng lại đã phát hiện gì bí mật chính là từ đầu đến cuối tầm mắt của bọn họ một mực đi theo giả hiểu căn bản không có phát hiện cậu ca có cử động thất thường gì ai trong lúc nhất thời mọi người chăm nối vẫn không có cách giải cậu ca trên thân đến cùng có vật gì có thể chấn nhiếp báo kiểm trùng đâu nhìn thấy báo kiểm trùng khẩn trương bộ dáng giả hiểu cười tuy rằng không có đạt đến như châu chấu loại kia trực tiếp dọa chạy trình độ nhưng nó đối với mình cảnh giác cùng sợ hai vẫn là rõ ràng tồn tại dưới tình huống này trên lý thuyết là có thể xuyên qua báo kiểm trùng xào huyện bất quá vì để ngựa vạn nhất tốt nhất là đem t i ê n sứ vòng sáng lại đột phá một lần lần thứ hai là khoảng ba trăm n ế u mà dựa theo cái này bội số tăng số lượng mình lại giết chết 900 con quái vật thiên sứ vòng sáng dường như liền có thể đột phá đối với một dạng người chơi 48 giờ đều không nhất định có thể giết chết nhiều như vậy quái vật bất quá nhìn về phía trước giống như nước thủy triều bão kiểm trùng chứng giả hiểu ánh mắt càng ngày càng quái dị những này không đều là mục tiêu sống sao bất ổn định lựu i đạn bán kính nổ tung là bán kính 20 m é t lấy những này bão kiểm trùng chứng độ d à i dường như một cái quả bom có thể nổ chết đại khái 600 con cộng thêm t r ư ớ c mình trên đường săn giết quái vật và đánh chết hát u sốc u có lẽ một cái quả bom liền có thể đột phá cho nên có cần hay không thử một lần、đâu. động ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba mươi sáu kèm theo hạ sổ cụ nam nhân hạ ông n g o n g n g o n g phớ lì cảm lên không chậm rãi hướng phía nam phương bay đi giết chết bão kiểm trùng để thăng thiên sứ vòng sáng đẳng cấp đó là một bước cuối cùng trước đây khẳng định muốn trinh sát một hồi xung quanh ba mươi m năm mươi m tám mươi m khi phớ lì cảm bay vượt qua một trăm năm mươi m sau đó bão kiểm trùng chứng cái lạc càng rốt cuộc biến mất chiều rộng là một trăm năm mươi m sau dạ hiệu thấp g i n g lẩm bẩm khoảng cách này đối với phần lớn người chơi nhất định là không qua được trừ phi nắm giữ năng lực phi hành nếu không lấy báo kiểm trùng tốc độ cùng năng lực cảm nhận trên căn bản không đùa không có trở lại dạ h i ể u điều khiển phở l ì cảm tiếp tục tiến lên khi phở l ì cảm lại lần nữa tiến tới ba km hậu chu thành xương trắng nồng độ đ ố n g nhiên thấp xuống một ít đây là ở buổi tối nếu như là ban ngày hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn dạ h i ể u trước mắt không có sao một k h ắ c này dạ h i ể u đối với cự thú no chín hào thế giới xương trắng khu vực có một cái h i ể u đại khái khu vực nòng cốt là có thể bắn ra xương trắng núi lửa túi chu nam một bên hai km là hắc quên xúc tu coi như hộ vệ bất quá dạ hiệu hoài nghi không chỉ là phía nam có lẽ một vòng đều là như thế những khu vực khác là rơi là tạ châu chấu n h ệ dị hình và quái vật nhất phía nam chính là những này kéo dài ít nhất mấy cây số báo kiểm trùng trứng bình thường mà nói có thể tiêu diệt dường như chỉ có dị hình về phần những này báo kiểm trùng không có năng lực đặc thù hoặc là b ả o mệnh đạo cụ là không cách nào chuyển tiếp với tư cách bên trên nhất cửa hải tựa hồ cũng hợp lý nhưng thật không may bất kể là năng lực đặc thù vẫn là đạo cụ dạ h i ể u hai cái đều chiếm n h xuống nóc nhà dạ hiệu cổ tay chợt lóe xuống năng lượng xuất hiện tại trên tay rồi sau đó hướng phía cái kêu báo kiểm trùng chính là ngừng lại bắn mạnh Cộc cộc cộc một hồi mưa bom báo đạn sau đó báo kiểm trùng thành công thoát đi 66666 cậu ca thương pháp quả thực ăn với cơm nhìn đến cậu ca trực tiếp ta ăn thêm ba trái cơm không phải nói mười em mở ra thương nhanh trong vòng mười t h ư ớ c thương vừa nhanh vừa chuẩn sao ngươi liền nói nhanh không nhanh đi cậu ca m i ê u biên thương pháp học của ai được đâu thật sự muốn tỉnh h giáo một chút thương thần đ ạ n sinh p h o n g phát sóng trực tiếp hiếm thấy xuất hiện như thế vui sướng tràn diện mười mấy thước khoảng cách gần trăm phát đạn không đánh trúng một cái báo kiểm trùng loại này chiến tích đủ để lại vào sử sách ra hiểu có một ít lung túng thu hồi súng năng lượng cái gì rác rời vũ khí hay là ta súng phun lửa lợi hại bất quá những này không trọng yếu một cái tiểu tắt là mi mà thôi sau đó mới là điểm nổi bật mở ra chủ b á thương thành dạ hiệu lại lần nữa mua một cái bất ổn định quả bom c h ầ m rãi đi đến báo kiểm trùng xào huyệt hai mươi m ở bên ngoài khoảng cách g i a n g d ắ c rút châm bị rút ra rồi sau đó một cái trứng vịt vật lớn bay vào báo kiểm trùng trứng trong hang hổ ta gót vật kia sẽ không phải là quả bom lại một cái cậu ca chuẩn bị bao nhiêu quả bom a loại kia uy lực quả bom tại báo kiểm trùng trong hang h nổ nói phóng phát sóng trực tiếp nhìn thấy dạ hiệu ném lựu đạn bỏ túi một khắc này vô số khán giả giật mình một cái t r ư ớ c cầu ca nổ hát quyên xúc tu hình ảnh rõ m ồ n một chiếc mắt loại kia uy lực quả bom tại tại đây bạo tạc hậu quả sẽ là cấp tai nạn hai họa vật kia cùng dạ h i ể u không có quan hệ ném ra một dây kế tiếp hắn xoay người chạy đầu đều không mang về ngay trong đêm h i ể u chạy ra ngoài bảy giây sau đó một đạo khủng bố tiếng nổ tại phía sau hắn vang dội v ớ i a n h một đạo nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên đại điệu lại lần nữa chấn động lên cùng lúc đó dạ h i ể u chỉ cảm thấy trên đầu thiên sứ vòng sáng giống như đua ngựa đèn một dạng nói lên ba g â y sau đó thiên sứ vòng sáng bùng nổ ra một đạo ánh sáng trói mắt thăng cấp lúc này báo kiểm trùng xào h u y ệ t bên trong xuất hiện một cái bán kính chừng 2 0 i m ư m hố sâu thật lớn c â y mũi khói lửa cùng đốt c h ụ i thịt nướng nguy tùy ý trong hố sâu tất cả báo kiểm trùng trứng toàn bộ bị phá hủy không chỉ như thế từ trong lúc nổ tung 2 0 i m ư m đến 5 0 m m ư khu vực tất cả báo kiểm trùng trứng đều bị khác nhau trình độ hư hại cách gần đó một ít trực tiếp vỡ vụn cái khác cũng là vết thương trồng chất tầm ẩm trong lúc nổ tung xung quanh 6 0 u m ư m báo kiểm trùng trứng toàn bộ mở ra từng cái báo kiểm trùng từ bên trong trụi ra rồi sau đó bọn nó mê man nhìn về phía bốn phía địch nhân đâu nghi hoặc bên trong phía bắc nhất một cái báo kiểm trùng b ỗ n nhiên cảm giác được cái gì. nó đột nhiên nhìn về phía phía bắc đêm khuya tối thui một luồng khí tức kinh khủng từ trong sương mù chuyển đến cho dù cách hai mươi mờ nó vẫn có thể cảm giác được cổ kia khủng bố khí tức để nó sinh lòng sợ hãi bản năng điều động cái kêu báo kiểm trùng hí một tiếng hẳn là trực tiếp chạy trốn xung quanh mấy cái báo kiểm trùng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sau một khắc bọn nó run lên bần bật rồi sau đó giống như gặp phải khắc tinh một dạng n ộ t nhịp chạy trốn xuyên qua sương mù dạ hiệu rẽ đặt tới gần báo kiểm trùng sao huyệt rồi sau đó hắn phát hiện trong tầm mắt một cái báo kiểm trùng đều không có nhìn thấy suy nghĩ một chút dạ hiệu động tới gần một cái báo kiểm cảm nhận được sinh mệnh khí thức khoảng cách giả h i ể u người gần nhất chứng đỉnh chóp giống như nở hoa một dạng mở ra một cái báo kiểm trùng nhanh trong thức tỉnh từ bên trong nhảy đi ra nhưng mà sau một khắc nó toàn thân r u n nhẹ giả h i ể u trên thân cho nó một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi ký một tiếng cái kêu báo kiểm trùng trực tiếp chuyển thân chạy trốn ra h i ể u phóng phát sóng trực tiếp chạy trốn nếu như nói trước loại này báo kiểm trùng đối với giả h i ể u có chút sợ hãi bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ trực tiếp bị sợ sợ để bọn hắn không thể nào hiểu được cậu ca hạ sổ cụ ba khí có kinh khủng như vậy uy lực lau ta chỉ muốn biết cậu ca làm cái gì Cậu kèm theo hạ một khắc hạ s này toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp cải vạ tất cả mọi người đều thảo luận giả hiệu rốt cuộc lại như thế nào làm được hạ thủ đô thành phố long phi tuyết nhìn đứng ở báo kiểm trùng xào huyện danh giới giả hiệu cao mày nàng phát hiện mình khinh thường cái ra hòa này c lần trước trực tiếp sau khi kết thúc ta cùng hắn liên lạc qua lúc đó hắn trọng yếu đẳng cấp phán định là b cấp cho nên ta không có quá mức coi trọng bây giờ nhìn lại ta đánh giá thấp hắn chờ lần này trực tiếp kết thúc ta trở về tìm hắn long phi tuyết lạnh lùng nói Đối với m ì chương sai lầm không chút h ba mươi bảy gian thương là luyện thành như thế nào một đội thành một dạng phó bản thế giới san giết quái vật càng nhiều cừu hận giá trị càng cao dạ hiệu như vậy giết quái đã sớm bị thú triều nhấn chìm nhưng nơi này là cái ngoài ý mớn trong xương t r ắ n g sinh vật thuộc về từ bên ngoài đến trùng vật xâm phạm người giết càng nhiều thế giới này càng vui vẻ dạ hiệu thậm chí hoài nghi gì thế giới quy tắc có thể là cùng tháp chủ một dạng có ý thức một loại nào đó tồn tại ai vô địch là nhiều mại tình mịch một cái có thể đánh đều không có thật ở báo kiểm trùng s a o huyệt bốn phía lại không thấy được một cái quái dị dạ hiệu thở dài lau này cũng để cho hắn trang bị tuy rằng rất tức người nhưng hắn thật có vốn liếng này k á c ta không quan tâm ta chỉ muốn biết cậu ca lần này phó bản thế giới có thể thu được cái gì chấm điểm p h ò n g đoán cẩn thận a cấp vật k ý tốt nói không c h ừ n g lại là một cái S cấp nói S cấp nghĩ quá rồi thâm niên phó bản thế giới độ khó so sánh tân thủ phó bản thế giới mạnh mẽ rất nhiều không sai tân thủ phó bản ngươi giết một hai chục cái g i ò m bị liền có thể thu được d cấp chấm điểm tại đây ít nhất một trăm cái c ấ t bước b cấp nhất định là có hiện tại nếu mà rời đi đánh giá có thể là một a cấp các ngươi cảm thấy cậu ca là trực tiếp rời đi hay là trở về làm cái kia nhiệm vụ ẩn đâu nhiệm vụ ẩn là vật gì người bình thường có thể làm bốn mươi tám giờ có thể hay không giết chết hai km hpn xúc tu đều là vấn đề khi nhìn thấy bao kiểm trùng nhìn thấy dạ hiệu bỏ trốn sau đó rất nhiều người chơi thảo luận không còn là thế nào đi ra vấn đề đối với kèm theo hạ sổ cụ cậu ca e cấp bên dưới quái vật đối với hắn không được bất cứ uy hiếp gì rồi chỉ cần hắn nghĩ có thể dễ dàng xuyên qua khu vực này cái thứ nhất rời khỏi bọn hắn thảo luận nhiều nhất là cậu ca có thể thu được cái gì chấm điểm và cậu ca có thể hay không quay trở lại làm cái k i a nhiệm vụ ẩn trang cái bức thu hoạch một đợt mưa bình luận dạ hiệu cũng bắt đầu suy tính đến chính như phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận theo như lời hắn muốn đi ra ngoài đã không có bất luận cái áp lực nào rồi cho nên bây giờ phải cân nhắc chính là thế nào để cho tối đa hóa lợi ích trên lý thuyết mà nói trước thời hạn ra ngoài chấm điểm nhất định sẽ đề cao nhưng giết chết quái vật bản thân cũng có thể để thăng chấm điểm đẳng cấp thời khắc này mưa bình luận cân nhắc đã tiếp cận 900 bước rồi dựa theo hiện tại thiên sứ vòng sáng để thăng đẳng cấp tối đa vứt nữa hơn năm cái dường như liền có thể tăng lên nữa một lần tại ném quá trình bên trong còn lại một trăm l ư ớ c mưa bình luận đánh giá liền có nhưng nếu mà chỉ là như vậy được lợi cũng không thể làm được tối đa hóa trong siêu thị người chơi khác đánh chết hát quên xúc tu thu được thế giới bản nguyên nhiệm vụ ẩn một k h ắ c này dạ h i ể u đại não đang điên cuồng vận chuyển phải biết loại này kiếm lời tích phân cơ hội tốt cũng không nhiều nhìn ra được cái này trước nghiệp phụ chủ bá liền tháp chủ đều là lần đầu tiên làm bằng không cũng sẽ không nửa đường thay đổi quy tắc lần này kết thúc không chừng nó lại chơi cái gì yêu con t i ê u thân đi cho nên cầu phú quý tử trong nguy hiểm lần này nhất thiết phải ăn no sáng sớm hôm sau mặt trời vừa mọc từng luồng ánh mặt trời xuyên qua xương trắng chiếu vào siêu thị bên trong rất nhiều đám người chơi lần lượn thức tỉnh tuy rằng hoàn cảnh kém một chút nhưng nghỉ ngơi một đêm trạng thái tốt hơn nhiều ai ra đâu tiểu bàn g tử ta có tiền mê mơ hồ hồ mở mắt ra chất phát hiện đội ngũ bên trong thiếu một giả hiểu ồ thật không thấy hạt tiêu g i a o ngắm nhìn bốn phía có một ít bất ngờ ta tối ngày hôm qua nhìn hắn đi ra ngoài dường như vẫn không có trở về có người nói đêm h ô m khuya k h o á t không ngủ mình ra ngoài mọi người rất là không hiểu cho dù đêm nay rất anh dũng nhưng chiến đấu một ngày không buồn ngủ sao hơn nữa đêm h ô m khuya k h o á t chiến đấu rất nguy hiểm nghi hoặc trong và ngoài nước mặt người nào đó ngâm nga bài hát thiếu nhi h o ặ c b ắ t tung tăng xuất hiện thái dương chiếu trên không hoa nhi đối với ta cười chim nhỏ nói ồ các ngươi tỉnh a nhìn thấy mọi người thất tỉnh dạ h i ể u rất là vui vẻ dạ người cao hứng như thế ngày hôm qua là không phải là đến thứ gì tốt h à n tiêu g i a o bu lại cặp mắt sáng lên dạ h i ể u để lộ ra hai hàm răng trắng đích sắc có một cái tin tốt ta tìm ra rời đi biện pháp xoát xoát xoát lời này vừa nói ra tất cả người chơi đưa mắt về phía dạ h i ể u người sau tiếp tục cười mịn từ nơi này xuất phát nhiều nhất một cái giờ liền có thể rời khỏi hơn nữa toàn bộ hành trình không có nguy hiểm có thật không vậy còn chờ gì đi đi đi sớm ra ngoài một phút có lẽ liền có thể để thăng một lần chấm điểm đi lợi hại á dạ ta lúc đầu cũng cảm giác người nha là kẻ hưng hãn một đêm cư nhiên tìm được phương pháp nghe thấy cái tin tức tốt này mọi người hưng phấn ngừng thấy mọi người muốn vây quanh dạ h i ể u vội vàng lùi về sau ra ngoài đơn giản nhưng ta vì tìm ra con đường này chính là hao tốn giá rất lớn nếu mà ta muốn rời đi tối ngày hôm qua liền có thể đi ta chễ mãi thời gian của ta trở về thông báo các ngươi các ngươi chẳng lẽ không tính toán bồi thường ta một chút không mọi người dừng bước lại suy nghĩ kỹ một chút dường như rất hợp lý đổi thành mình phát hiện lối đi an toàn sẽ lòng tốt hao tốn thời gian chạy về thông báo người chơi khác sao hiển nhiên sẽ k h ô n g vượt phần cái gì nhân tộc đạo nghĩa lòng ái quốc loại này l ừ a bịp quỷ người chơi trên căn bản không sống được tới giờ người muốn cái gì bồi thường một cái trọng thương người chơi hỏi các ngươi a i có khế ước quyền trục ra h i ể u đông nhiên nói mọi người không rõ vì sao bất quá vẫn là có ba tên người chơi d i ơ tay ra h i ể u nhìn sang trong mắt rất là kinh hỉ khế ước quyền trục loại vật này người bình thường giống như là sẽ không chuẩn bị có thể có ba cái đã tại dự liệu của hắn ở ngoài có ý tứ nhất là trong ba người trong đó hai cái c ư nhiên là ta có tiền cùng hàn tiêu dao ra hiệu nhìn thoáng qua hàn tiêu dao gia hỏa này từ tổ đội bắt đầu sẽ không có s u ấ t thủ qua một mực khiêm tốn vô cùng bây giờ nhìn lại cũng không phải t ỉ n h du đích đăng bất quá những này không trọng yếu ba cái ra hiệu trong mắt chuyển động một lát sau nói sử dụng biện pháp của ta có thể nhanh chóng ra ngoài hơn nữa không cần cùng k h á i vật chiến đấu an toàn tính cao hơn nữa còn có khả năng để thăng chấm điểm về phần b ồ i thường nói như vậy đi ta cũng không muốn nhiều một người hai trăm điểm tích vì chắc chắn chúng ta ký kết khế ước dạng này chúng ta đều an tâm bắt đầu bắt đầu cậu ca sinh ý bắt đầu ta t h a may nhờ ta định chung báo thức không thì liền bỏ lỡ ngày hôm qua c ậ u ca tại chỗ lúc ngủ ta biết ngay có trò kịch vui chẳng trách dùng ba cái quả bom đem nơi đó nổ nguyên lai、like、là tại đây trở đây một người hai trăm n g o ạ i trừ c ậ u ca ở đây hai m ư ơ m người chính là năm sáu trăm tích phân không thể tính như vậy khế ước quyển trục bản thân chi phí liền một năm trăm điểm tích phân đâu cho nên tịnh lợi nhuận là bốn một trăm điểm cũng không ít rồi lâu trên biết coi bói cân nhắc nhà ba tấm khế ước quyển trục chỉ có thể ký kết hai bảy người còn được tính cả hai quả kia quả bom đạo cụ đâu còn được khấu trừ một điểm tích phân phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bắt đầu phun trào tối hôm qua bọn hắn nhìn tận mắt c ầ u ca lại lần nữa móc r i hai cái e cấp quả bom trực tiếp đem ngang qua một trăm năm mươi thước báo kiểm trùng xào huyệt nổ tung chiều rộng chừng bốn mươi năm mươi m mở lỗ hổng tuy rằng thức tỉnh lượng lớn báo kiểm trùng nhưng chúng nó đều bởi vì sợ hãi c ầ u ca chạy trốn so sánh dị hình hoặc là những địa phương khác trình độ nguy hiểm đã rất thấp húng chi nếu mà dạ hiệu đi theo báo kiểm trùng tựa hồ cũng không dám tới gần tính được nếu mà tất cả người chơi đều ký kết c ầ u ca đây một đợt có thể kiếm lời ba tích phân đối với bất luận cái gì người chơi đây đều là một bút không nhỏ thu vào vớ nghe đến muốn tiền một ít người chơi lập tức không làm Từng đúng ạ o màu m á vậy chói c hắn i Hiện nhiên trên sáng lên. đầu phẫn độ của bọn cha hỏi một hồi ta cũng không tin hắn không nói lời này vừa nói ra không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên người chơi khắc liếp nhìn nhau suy nghĩ trong đó lợi và hại có người lùi về sau không muốn tham dự loại chuyện này cũng có người không để lại dấu vết mà sắp tối hiểu bao vây để phòng hắn chạy trốn cảm nhận được khí tức nguy hiểm dạ hiểu ánh mắt h i ế t lại quả nhiên sự tình sẽ không giống mình mới bắt đầu nghĩ đơn giản như vậy làm ăn điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn của mình nếu không thì phải đối mặt bị hắc ăn hắc nguy hiểm k h i t h ở sâu một hơi dạ hiểu l á n h đ ạ m nói muốn ký kết khế ước hiện tại tỏ thái độ một hồi coi như không phải cái giá tiền này rồi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi tám gian thương là luyện thành như thế nào 2. xếp hàng một đám người chơi xem hiểu dạ hiểu đây là để bọn hắn xếp hàng lúc này đối với hắn khởi sát tâm đã có nhiều cái rồi dưới tình huống này cái g i a hỏa này c ư nhiên còn mặt đầy lạnh nhạt bộ dáng thậm chí còn để những người khác người chơi xếp hàng l a đ i ê n vẫn là đối với thực lực của mình tự tin người chơi khác liếc nhìn nhau lâm vào xoắn suýt ta ta ta ta ta ký Dạ hiểu vừa dứt lời ta có tiền bỗng nhiên chui ra với tư cách một cái hợp đồng móc chín tích phân năm nhân hai trăm điểm tích phân đối với hắn hoàn toàn không đến nơi đến trốn ta đồng ý hàn tiêu giao theo sát phía sau rồi sau đó hướng về phía dạ hiệu khẽ mỉ m cười trong nụ cười chính là lộ ra một vẻ đặc thù t h ầ n sắc ta cũng ký còn có ta rất nhanh ta có tiền h à n tiêu g i a o và bốn tên thương thế so sánh trọng người chơi đồng ý dạ hiệu yêu cầu xí có miễn phí tại sao phải tiêu tiền nói ra tuyến đường chúng ta bất động ngươi nếu không ta có thể để cho ngươi tiến thử một chút một ít kích thích đồ vật bốn người chơi ra lặng lẽ đem dạ hiệu bao vây mọi người đều là e cấp người chơi thực lực có thể kém bao nhiêu cho dù gia hỏa này mạnh hơn nữa cũng không khả năng một c h ọ bốn、Hùng、chi gia hỏa này trên thân vốn là cũng không có cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm dạ hiệu ngắm nhìn một phía thấy những người khác im lặng không lên tiếng thở dài cơ hội đã cho các ngươi các ngươi không quý trọng à. d u n g cổ tay một cái bất ổn định quả bom xuất hiện tại trong tay dạ hiệu nhàn n h ạ t nói ta ngày hôm qua dùng cái này nổ chết hát q u ê n xúc tu có người muốn thử một chút sao suất tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại đột nhiên lui về phía sau một khác này bọn hắn t r ợ t nhớ tới ngày hôm qua dạ hiệu nói cho hát q u ê n xúc tu thời điểm tin tức mười phần tạ kẽ nếu mà không phải đem giết chết không thể nào biết động bên dưới sự tỉnh có thể đem loại cấp bậc đó quái vật nổ chết quả bom uy lực có bao nhiêu lớn bất luận người nào cũng không muốn nếm thử kia bốn người chơi ra mặt tối sầm có thể trở thành thâm niên người chơi cái nào không phải thứ liều mạng nếu mà không tốn tiền thu được rời đi biện pháp bọn hắn sẽ phi thường tình nguyện đánh đổi một số thứ cũng không phải không được nhưng vì tin tức này ngồi mạng của mình không đáng thấy mọi người cảnh giác ra h i ể u không nhanh không chầm nói nga ta khác không nhiều liền bảo mệnh đạo cụ nhiều tùy ý n ổ ra một cái rút châm rồi sau đó nhẹ nhàng mà sau này q u o n ra một giây kế tiếp bất ổn định quả bom giống như đạn pháo bay ra ngoài chính đang mọi người nghi hoặc thời điểm phương xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng nổ kịch liệt một áng lửa bắn tung vé lên trời Tựa như một đá cỡ nhỏ đám mây hình nấm lên không khoảng cách gần đây một nhà bỏ hoang phòng nhỏ trong nháy mắt đánh sập cho dù khoảng cách hơn 1 0 m tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng trấn cảm uy lực kia không ít người trực tiếp bị sợ choáng váng Dạ hiệu m ặ t không biểu tình trên cổ tay lóe lên ánh b ạ c lại là hai cái bất ổn định quả bom xuất hiện tại trên tay tĩnh đáng sợ không khí tại lúc này phán g phất lâm vào ngưng kết tất cả mọi người động cũng không dám động vốn định động thủ kia bốn người chơi ra gian nan nuốt nước miếng một cái đá trúng thiết bạt rồi ngắn ngủi mấy dây g i hiệu bày ra nhiều loại át chủ bài loại kia lựu đạn uy lực có thể so với họa tiễn đừng nói bọn họ chính là dê cấp người chơi ăn một phát cũng phải không có mà loại kia tùy ý giật mình cổ tay liền quăng ra đem một cái quả bom ném ra mấy chục mét có hơn tuyệt đối là một loại nào đó năng lực nếu mà hắn đem cái này quả bom ném về ngươi nếu mà hắn ném không phải quả bom mà là phi đao nếu mà thật xoái quy quy cậu c a lúc nào lợi hại như vậy hắn rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp quả bom quả bom đã dùng hết sáu cái trong tay còn có hai cái tổng cộng tám cái rồi ta thậm chí hoài nghi hắn còn có hẳn đúng là năng lực đặc thù hoặc là đạo cụ tổ hợp từ trước ta gặp được tương tự một lần có thể thả mười cái q u ả tạc đạn kia là làm sao bay ra ngoài đúng vậy không có cảm giác cậu ca dùng sức cư nhiên giống như đạn pháo bay ra ngoài đây bức trang mắt điểm nhìn thấy giả h i ể u một loạt đặc sắc thao tác phong phát sóng trực tiếp toàn màn hình tán dương tại đám khán giả trong mắt giả h i ể u có lẽ có một ít năng lực đặc thù nhưng hắn thực lực bản thân sẽ không quá mạnh mẽ nhưng một khắc này giả h i ể u lật đổ tất cả mọi người nhận thức vừa vặn vượt qua một cái phó bản thế giới hắn đã thuộc về cờ giả ấy hiểu lầm hiểu lầm trước tính toán động thủ một cái người chơi trực tiếp thừa nhận đúng đúng, đúng hiểu lầm hai trăm điểm tích phân ta mua ban nay chính là chỉ đ ù a một chút chớ coi là thật sao giang hồ không phải đánh đánh g i ế t g i ế t là nhân tình hiểu đời mắt thấy dạ hiểu thực lực kia bốn người chơi ra trực tiếp thừa nhận người chơi khác cũng qua đây giảng hòa hiểu lầm dạ hiểu nghèo đầu đúng đúng đúng hiểu lầm hiểu lầm chính là các ngươi lãng phí ta một cái bảo mệnh đạo cụ a mọi người kia quả bom là ngươi ném cũng không phải là chúng ta để ngươi ném nhưng lời này khẳng định không thể nói thấy mọi người không nói lời nào dạ hiểu nhàn n h ạ t nói nếu lãng phí một cái quả bom vậy thì phải bù lại cho nên ta quyết định đem tin tức giá cả để thăng năm mươi điểm đương nhiên ban nay đáp ứng mua duy trì giá gốc lời này vừa nói ra mọi người mặt tối sầm một k h ắ c này bọn hắn rốt cuộc biết dạ h i ể u ban nay vì sao đặc biệt nhấn mạnh câu nói kia rồi cơ hội cho các ngươi nhưng mà các ngươi không còn dùng được ai trong tay có bảo mệnh đạo cụ bản thân còn nắm giữ năng lực đặc thù đây chính là dạ h i ể u từ bản một trong về phần cái khác gác chủ bài tạm thời còn không cần vận dụng một k h ắ c này mọi người nhìn về phía kia bốn người chơi ra ánh mắt bất thiện các ngươi nếu như có thể cậy ra miệng của người này chúng ta đừng nói gì kết quả tin tức không có lấy được giá cả ngược lại tăng lên đương nhiên đối với phần lớn người chơi mà nói hai trăm năm mươi điểm tích phân đổi lấy rời đi tin tức cuộc mua bán này cũng không tính là thiệt thòi nhưng không ai không muốn tốn thêm đồng tiền trần t r ờ bên trong dạ h i ể u lại nói đương nhiên ta cũng không phải không nói lý người vừa nói dạ h i ể u chỉ phía trước một cái ban nay ý đổ ra tay với hắn bốn người chơi ra tạm thời tuyên bố một cái nhiệm vụ đây bốn cái chơi chết một cái toàn viên hạ xuống mười điểm tích phân ai dết chết hạ xuống hai mươi điểm lời này vừa nói ra k i a bốn người chơi ra sắc mặt đột biến không có chút gì do dự bọn hắn trong nháy mắt trốn ra phía ngoài cách. Người chơi khác đồng dạng phản ứng đủ loại vũ khí súng ống từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra ở mầm đại chiến t r ạ n một cái liền bùng nổ m ộ trong bốn bốn b không đánh lại, 24 bốn đầu, dạ hiểu tính dạ dạ lại, hiểu hiểu cách chưa kia đầu, trước mắt hai cái, cái người chơi tại mưa bom bao đạn bên trong biến thành cái rỗ còn có hai cái người chơi trọng thương trốn sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu cậu ca ngưu bức hào một chiêu mượn đao giết người ban nay ta thật dọa toàn thân m ù a hôi lạnh lợi hại phía trước một dây còn bị uy hiếp một dây kế tiếp thế cục lập tức xoay chuyển chật chật đây bốn cái chết không an cậu ca tâm là thật khắc đây chính là tích phân mỹ lửa a phóng phát sóng trực tiếp toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu từ mới bắt đầu bị uy hiếp được phía sau c h ấ n n hiếp lại tới thế cục bây giờ nghịch chuyển đây một đợt thao tác có thể xương sách giáo khoa cấp không chỉ như thế đào thải bốn người chơi ra thu và o còn sẽ không giảm bớt Dạ hiệu vốn là có thể coi như vô sự phát sinh thậm chí từ kia bốn người chơi ra trên thân hố một bút nhưng hắn lại không có muốn điểm kia tích phân mà là trực tiếp báo thủ lao tử không mang thủ bởi vì có thủ liền trực tiếp báo chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi chín gian thương là luyện thành như thế nào ba kết thúc chiến đấu ra h i ể u ngoài mặt trên mặt không có bất kỳ biểu tình kỳ thực nội tâm h o ả n g một nhóm nếu mà đây bốn cái g i a hỏa trước không động người chơi khác thật đúng là không nhất định sẽ động thậm chí nếu mà bọn hắn vọt thẳng hướng về mình ra h i ể u khẳng định không tránh thoát bất ổn định quả bom vi lực tại e cấp đạo cụ bên trong có lẽ đứng đầu trong danh sách nhưng vật này bất khả kháng á trời mới biết nó lúc nào bạo t ạ n g về phần ban nay trang b ư ớ c đó là sử dụng nghiệm động lực mặc dù đối với năng lực đã có biết nhưng khoảng cách thực chiến còn có trên lệ không nhỏ bất quá lúc này khẳng định không thể sợ ngắm nhìn một phía dạ hiệu ánh mắt dừng lại ở hàn tiêu g i a o trên thân g i a hỏa này ban nay trên đầu xuất hiện hai lần huyết sắc khô lâu đầu hai cái người chơi rõ ràng đều là bị hắn đào thải g i a hỏa này trước chính là cho tới bây giờ đều không đậu thủ kết quả vì bốn mươi điểm tích phân hai phát súng chơi chết hai cái người chơi hắn cũng không tin tưởng đây là t r ù n g hợp nhìn sâu một cái hàn tiêu g i a o dạ hiệu không có nói gì nhiều mỗi người đều có bí mật của mình hơn nữa đây kích hoạt trước chính là ngay lập tức đứng ra xếp hàng sự tình làm xong da hiệu nhìn về phía mọi người rồi sau đó khỏe miệng của hắn hơi câu lên phiến phức giải quyết xong khế ước sự tỉnh không nóng này ta tại đây còn có cái tin tức thứ hai mọi người dạ h i ể u để lộ ra chiêu bài thức nụ cười chuyện thứ hai là một chuyện tốt ta phát hiện một cái nhiệm vụ ẩn vừa nói dạ h i ể u vung tay lên đem nhiệm vụ ẩn tin tức bày ra loại bỏ xương trắng nhiệm vụ yêu cầu tại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước phá hủy chế tạo xương trắng núi lửa túi đem xương trắng triệt để loại bỏ cấp bậc độ khó dê c ợ p thành công tường thưởng tích phân một nghìn không kim cương bảo dương một danh sưng mệnh vận tri tử thất bại trừng phạt không k h á khi nhìn thấy nhiệm vụ thưởng sau đó tất cả mọi người trong mắt đều trận tròn một vạn tích phân kim cương bảo dương hiếm hoi danh s ư n g một vạn tích phân khái niệm gì bọn hắn những n à y thâm niên người chơi trải qua nhiều như vậy phó bản thế giới tất cả tích phân thu vào tăng thêm cũng bất quá như thế kim cương bảo dương vậy thì càng không cần nói trước mắt công nhận trong tin tức ép cấp chẳng qua chỉ là hoàng kim bảo dương cái này kim cương bảo dương mở ra đồ vật giá trị tuyệt đối càng kinh khủng hơn v ậ n khí tốt nói không chừng có đặc thù gì kỹ năng thậm chí là chức nghiệp truyền thừa về phần danh s ư n g vậy càng là dùng tích phân cũng mua không được đồ vật ở đây thâm niên người chơi bên trong có người nhận được qua một ít tiểu nhiệm vụ ẩn nhưng phong phú như vậy tưởng thưởng chính là lần đầu giá ca ngươi nhiệm vụ này từ nơi nào kích động trước im lặng không lên tiếng nhất quyền phi nhân không biết xấu hổ b ù lại hoàn toàn không có ban nay ngạo khí đối với lần này không ít người quăng tới khinh bị ánh mắt bất quá nhất quyền phi nhân không thèm để ý chút nào cùng nhiệm vụ ẩn so sánh mặt mũi đ á n g giá mấy đồng tiền đối với lần này dạ hiệu nhà n n h ạ t nói muốn biết muốn thật muốn biết thật muốn nga tin tức ta có thể miễn phí nói cho bất quá chỉ giới hạn ký kết khế ước người chơi khế ước quyền t r ụ c ở chỗ nào ta ký hai trăm ba mươi điểm tích phân mưa bụi rồi trước bởi vì hai trăm điểm tích phân xoắn suýt người chơi một khắc này cực kỳ tích cực không khách khí chút nào nói nhiệm vụ ẩn tin tức so sánh phương pháp ly khai tin tức còn có giá trị đây thì tương đương với mua trái táo đưa dưa hấu chuyện tốt như vậy ai biết bỏ qua treo hai cái trừ đi hai mươi điểm tích phân nói cách khác một người hai trăm ba mươi xem ra còn lại đều sẽ ký kết sáu cái một trăm tám mươi tích phân mười tám cái hai trăm ba mươi điểm tích phân tổng tích phân năm nghìn hai trăm hai mươi điểm trừ ba tấm khế ước chi phí một nghìn năm trăm tích phân cậu ca liền lừa ba nghìn bảy trăm hai mươi điểm quả bom đạo cụ cũng muốn tiền có được hay không không tính nhiệm vụ bản thân thêm vào lợi nhuận liền có hơn ba nghìn tích phân ta chỗ sót cậu ca tại sao không đơn độc bán tin tức đâu loại này nhiệm vụ ẩn đừng nói hai trăm năm mươi điểm t í c h phân chính là năm trăm điểm cũng có người đòi đi cậu ca không thích đáng cậu vương phải làm thương nhân cậu ca có thể viết sách gian thương là luyện thành như thế nào b ả o tư thế nguyên lai phó bản thế giới còn có thể chơi như vậy chơi đầu tiên ngươi được có sáu cái e cấp bảo mệnh quả bom cậu ca thủ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu loại kia khủng bố quả bom à, này cũng ném sáu cái rồi cộng thêm trong tay kia hai cái tổng cộng tám cái rồi đầu năm nay bảo mệnh đạo cụ không đáng ra sao sự tình giải quyết nhưng phòng phát sóng trực tiếp hót chính là một chút cũng không có giảm bớt dạ h i ể u f a n này thao tác không chỉ đem nguy cơ hóa giải hơn nữa còn sắp thành bản di chuyển một dạng thâm niên người chơi một lần phó bản thế giới tất cả được lợi tính gộp lại cũng không có nhiều như vậy kết quả cầu ca tại đây chẳng qua chỉ là thu nhập thêm duy nhất để cho người không h i ể u là bọn hắn không h i ể u cầu ca vì sao miễn phí đem ẩn tàng tin tức nói cho những người khác rất nhanh dạ h i ể u thiết lập song khế ước quyển chục nội dung mọi người n ộ n nhịp đem chính mình ấn ký ký hiệu hướng theo một đạo bạch quang thoáng qua khế ước thành lập thấy vậy dạ hiệu để lộ ra hai hàm g i n g trắng hiện tại ta có thể nói cho các ngươi tin tức rời đi con đường rất đơn giản một đường đi về phía nam là được trước đi phía nam chi tiểu đội kia người chơi mặt đầy mẫu bức phía nam nơi đó có báo kiểm trùng chặt đi giả hiệu gật đầu một cái đúng vậy bất quá tối ngày hôm qua đ ổ má ra một đầu rộng bốn mươi m con đường hiện tại đã có thể tới rồi mọi người rộng bốn mươi m đường hạt tiêu g i a o liếc một cái giả hiệu trong tay quả bom lại nghĩ đến ban nay phương xa bạo t ạ n thân thể của hắn khẽ run lên con đường kia sẽ không phải là hắn một đường nổ ra đây à vừa nghĩ tới giả hiệu một thân một mình tại báo kiểm trùng xào h u y ệ t ném quả bom mọi người run run một cái giá hỏa này có thể còn sống đi ra đã là kỳ tích ngày hôm qua chia sẻ tin tức báo kiểm trùng xào h u y ệ t t r i ề u rộng hơn trăm thước người bình thường khẳng định gây khó dễ nếu mà dùng quả bom nổ một con đường ít nhất ba cái trở lên mới có thể chẳng trách muốn qua đây muốn tích phân đâu đồ chơi này ánh sáng chi phí liền gần hai ngàn tích phân rồi nếu mà nói những n à y quy đến chi phí dạ hiệu lần này mua bán xác thực không có kiếm lời bao nhiêu rất khiến người không hiểu là nhà ai không gian trong túi đ e o lưng thả một nhóm quả bom a có nhiều như vậy tích phân tăng thực lực lên bất hướng sao chờ đợi mấy giây để cho mọi người tiêu hóa một hồi g i hiệu tiếp tục nói tuy rằng đường thông nhưng xung quanh báo kiểm trùng vẫn không ít chỉ dựa vào chính các ngươi nguy hiểm không nhỏ cái kia ai ngươi không phải là đến một chiếc xe tại sao một hồi lái xe ta hộ tống các ngươi đi qua muốn rời khỏi rời đi bây giờ nếu mà còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ cũng có thể lưu lại bất quá các ngươi tự nguyện từ bỏ không tính ta vi phạm khế ước quy tắc không thành vấn đề cái kia nhiệm vụ ẩn lại là xảy ra chuyện gì nhất quyền phi nhân hỏi biết rõ rời đi tuyến đường hắn hiện tại càng tò mò hơn là liên quan tới nhiệm vụ ẩn người chơi khác đồng dạng cặp mắt sáng lên đầy đâu đều là kia phần thưởng phong phú dạ hiểu cười một tiếng đem chính mình phát hiện nhiệm vụ ẩn tình huống nói cho mọi người khi nghe thấy cần vượt qua hai km xuyên qua lượng lớn hát nguyên xúc tu sau đó đám người thần sắc tối xâm lại quả nhiên càng là phần thưởng phong phú độ khó lại càng cao nếu mà chuẩn bị đầy đủ một ít có lẽ có điểm khả năng nhưng bây giờ rất khó nhìn đến mọi người thất lạc bộ dáng dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên loại này nhiệm vụ ẩn chỉ dựa vào cá nhân là không cách nào hoàn thành nhưng chúng ta có thể hợp tác c chúng ta thành lập một cái thiết bản mực tiểu đội cùng nhau giết thâm u y ê n xúc tu đến lúc các ngươi nhận được nhiệm vụ sau đó mới cân nhắc cái khác như thế nào nghe vậy trước mắt mọi người sáng lên cái phương pháp này quả thật không tệ tuy rằng nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một lần nhưng mà kích động nhiệm vụ trước mọi người cũng không có xung đột lợi ích không thành vấn đề ta đồng ý có thể đồng ý kể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn mươi gian thương là luyện thành như thế nào bốn trải qua lựa chọn hai mươi b ố cái người chơi bên trong ta có tiền ở bên trong mười một cái người chơi chọn rời đi còn lại tính toán tổ đội thử một chút nhìn đến kia mười ba cái tay chân dạ h i ể u n ế t miệng lên hắn sở dĩ miễn phí đem cái bí mật này nói ra mục đích chính là vì tìm kiếm tay chân săn giết hát quên sốc tu so sánh nhiệm vụ ẩn dạ hiểu đối với giết chết hát quen xúc tu thu được thế giới bản nguyên cảm thấy hứng thú hơn chỉ dựa vào dạ hiểu mình v ậ n khí tốt một cái bất ổn định quả bom nổ chết một cái v ậ n khí không tốt cần hai ba cái tuy rằng hố không ít mưa bình luận nhưng cường độ như thế h o ặ c tiêu hao hắn cũng theo không kịp cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm một đám tay chân bọn hắn phụ trách kèm chế hát quen xúc tu mình chính là phụ trách đánh chết đã như thế mưa bình luận có thế giới bản nguyên cũng có bận rộn xong dạ hiểu nhìn về phía ta có tiền gia hỏa này sợ chết hiện tại sẽ phải rời khỏi cho nên làm sao tại hắn trước khi rời đi từ trên người hắn kiếm chút mỡ đâu ta có tiền đắm chìm trong sắp rời đi huyễn tưởng bên trong đông nhiên cảm giác run lập cập hắn theo bản năng như đầu sau đó liền thấy dạ h i ể u mối tình thầm kín mà nhìn đến hắn ta có tiền bị dạ h i ể u nhìn chăm chú đến toàn thân nổi da gà đầu tiên nói trước cướp tiền có thể không thể cướp s á c dạ h i ể u mọi người phòng phát sóng trực tiếp ha ha ha ha tên bản tử này trong đầu nghĩ gì vừa nhìn chính là có chuyện xưa người người không nên tới a lại tới ta liền đi theo không tệ không tệ cái này tiểu bản tử tiết mục hiệu quả kéo căng phòng phát sóng trực tiếp bởi vì bản tử một câu nói thiếu bất cờ điên dạ hiệu liếp mắt cái này tiểu b à n tử đầy đầu nghĩ gì vậy hắn d ứ t k h o á t nói b à n tử còn có chức cùng ngươi ký kết khế ước mấy cái qua đây ta có cái mua bà lớn thấy mọi người tụ qua đây ra hiểu d ứ t k h o á t nói căn cứ vào chức chúng ta ký kết khế ước ta có tiền an nhiên sau khi rời đi chúng ta mỗi người có thể thu được một nghìn điểm tích phân hắn chấm điểm mỗi đề thăng một cái đẳng cấp chúng ta mỗi người nhiều thu được một nghìn điểm bình thường mà nói ra hỏa này một cái quái vật đều không giết cho dù hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là một e cấp chấm điểm bất quá hiện tại ta giúp giúp h n trước thời hạn rời khỏi có khả năng biến thành d â cấp không thành vấn đề đi mọi người gật đầu không giết quái cho dù rời khỏi xương trắng thời gian bình luận ngắn phân cũng sẽ không quá cao thâm niên phó bản thế giới chấm điểm muốn đề thăng là phi thường khó khăn bọn hắn biểu hiện bây giờ có thể hay không thu được c cấp cũng không tốt nói Dạ hiểu cười một tiếng tiếp tục nói hiện tại ta có biện pháp để cho ta có tiền thu được c cấp chấm điểm bất quá cần đánh đổi một số thứ cho nên ta cần đạt được một ít bồi thường làm sao bồi thường hàn tiêu ra hỏi ta giúp ta có tiền đề thăng chấm điểm nếu mà thành công trước khế ước bên trong thêm vào cho các ngươi thích phân các ngươi chia cho ta phân nửa mọi người trước mắt nhất quyền phi nhân hỏi ngươi nói chính là c cấp vẫn là d cấp dê cấp k i ê m một nghìn điểm ta không m u ố n ta nói chính là dê cấp sau đó như thế nào Dạ hiệu rất khó o nói không thành vấn đề nhất quyền phi nhân n ế t mép Dạ hiệu y tứ cá nhân hắn trợ giúp ta có tiền để thăng chấm điểm đẳng cấp bọn hắn thêm vào thu được tưởng thưởng phân dạ hiệu một nửa nói cách khác bọn hắn cái gì cũng không cần làm liền có thể cầm không năm trăm tích phân chuyện tốt như vậy không muốn thì phí trải qua nhiều lần như vậy phó bản thế giới bọn hắn hiểu rõ một cái đạo lý lòng tham không đáy bị lợi ích che đậy cặp mắt người không có một cái kết quả tốt khế ước danh l ệ c là m ư ơ i người ngoại trừ ta có tiền cùng tổ ca còn lại tám người Còn có m ộ ta cái dịch mộng đ gia hỏa kia hỏa không tại, chua ỉ có chính tích cho c người người phân nửa chính là 500 tích phân,、cho、nên một một một đợt đây là c vừa Ta thoa, ta có tích cuộc cái chó tốc thể rốt biết tiền phân. hộ. điểm kiếm kiếm lời 3, ta tha, ta gọi là đại là Đây độ gì sót o sánh cướp ngân hàng đều nhanh. Ô, ô, ô, ta chua cướp đều ta cậu ca còn muốn đồ trang sức sao ta tặc nghe lời mấu chốt nhất là tất cả mọi người dường như đều rất vui vẻ nhìn đến hóa thân gian thương gia hiểu phong phát sóng trực tiếp vô số khán giả hâm mộ người chơi khác làm một lần nhiệm vụ thu được mấy trăm điểm tích phân tưởng t ư ở n g n g ư ơ i điều này cũng tốt thu nhập ngoại ngạch so sánh nhiệm vụ bản thân thu và o còn muốn kinh khủng hơn hai người trồng chất vượt qua bảy tích phân đây là nhất giai phó bản thế giới có thể kiếm được con số sao đồng đội đồng ý giả h i ể u lại lần nữa nhìn về phía ta có tiền tiểu ban g tử qua đây trò chuyện một chút đi ta có mới run lập cập đi tới trò chuyện trò chuyện cái gì giả h i ể u ôm lấy ta có tiền bà v a i ngươi nhìn à ngươi bây giờ rời khỏi xương trắng khu vực đại khái tỷ số thu được dê cấp chấm điểm tương thưởng cái này chấm điểm đẳng cấp đều dựa vào ta lấy được hiện tại ta còn có biện pháp giúp ngươi để thăng chấm điểm cho nên ngươi không lẽ bày tỏ một chút ta có tiền gãi đầu một cái chính là t r ư ớ c không phải đã ký kết khế ước sao hơn nữa cha ta nói ngoại trừ khế ước quyển trục hợp đồng ra ta mỗi cái phó bản thế giới tiền xài v ậ t chỉ có hai nghìn tích phân ra hiểu mọi người phong phát sóng trực tiếp khán giả ta cảm giác hắn t ạ i vở x è o l ẹ t chó nhà giàu cậu ca muốn không ngươi đem hắn c h ó i đi c h ó i một c h ó i một c h ó i một rất nhiều khán giả nhìn ta có tiền nghiến răng nghiến lợi cái gì gọi là chỉ có hai nghìn điểm tích phân người chơi bình thường qua cửa một lần phó bản thế giới tất cả lợi nhuận tăng thêm đều không có nhiều như vậy đi bất quá suy nghĩ kỹ một chút 2.000 tích phân giá thị trường cũng chỉ 6.000 vạn 8.000 v ạ n giữa cùng khế ước tiêu hao tích phân so sánh hoàn toàn là mưa b ụ i rồi dạ hiểu sơ cả một m cái suy nghĩ tiểu tử này không nốc tiếp tục hố tích phân có chút không thích hợp suy nghĩ một chút hắn lại hỏi được rồi tích phân ta liền thêm vào thu bất quá bàn tử ngươi không gian trong túi beo lưng có hay không uy lực k h ủ n g lồ đạo cụ ta có tiền g á i đầu một cái nhìn về phía cổ tay rồi sau đó triển lãm tới một cái tin tức thiên hỏa lưu tinh kỹ năng quyển chụp h ẩ m cấp dê cờ phì hệ quả sử dụng sau đó ở phía trước h a em mở ra triệu hoàn lưu tinh n ũ thời gian kéo d ba mươi dì ghi ở thiệu tóm tắt để cho ta cho ngươi thả điếu thuốc hoa đ h ị t về giá cả sáu trăm tít phân nhìn thấy thiên hỏa lưu tinh quyển chụp phẩm cấp sau đó giả h i ể u trận cả mắt lên rồi dê cấp đạo cụ duy nhất một lần đạo cụ uy lực bản thân so sánh cùng đẳng cấp trang bị cường đại gấp mấy lần giả h i ể u e cấp bất ổn định quả bom có thể bùng nổ ra loại kia uy lực cái này thiên hỏa lưu tinh quyển chụp tuyệt đối còn đang nó bên trên nếu mà vật này nện vào núi lửa túi bên trong cụ cụ bàn tử ngươi lập tức vừa muốn đi ra rồi vật này ngươi cũng không dùng được muốn không đem nó đưa cho ta đi lần sau chúng ta nếu là có cơ hội hợp tác ta cho ngươi mức tám ta có tiền nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng vui vẻ gật đầu không thành vấn đề tháp chủ thu về giá cả giống như là bản thể giá cả năm mươi phần trăm kỹ năng quyển trục thực tế giá cả tại một nghìn hai trăm điểm tích phân một nghìn hai trăm tích phân kết giao bằng hưu còn đang mình trong phạm vi chịu đựng cầu g i a ca khê ước quyển trục dường như đã dùng hết rồi đi hàn tiêu g i a o đông như nói trước ba cái đã dùng hết ố không gian tử như thế đúng là bọn họ chắc chắn sẽ không lãng phí g i a hiệu cơ thể hơi m ậ n ra nghiêng đầu có nhiều tâm h ý nhìn về phía hàn tiêu dao ban nay hắn thật giống như nghe được một cái quen thuộc mà lại xa lạ chứ quả nhiên cái da hỏa này có vấn đề lập tức dạ hiểu cười nói không gì ta có cổ tay lóe lên ánh b ạ c một tấm tân khế ước quyển trục xuất hiện tại trong tay mọi người chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi mốt thiết bản vu ngư tiểu đội tập hợp mười phút sau một chiếc xe tải từ siêu thị xuất phát chạy thẳng tới nam phương báo kiểm trùng xào h u y ệ t ngay trước mặt mọi người, người nhìn g ư ờ i n thấy kia kéo dài mấy cây số không thấy được phần cuối báo kiểm trùng xào huyện bị giật mình đây nếu là đem những quái vật này thất tỉnh liền tính số người nhiều gấp bội đi nữa cũng phải không có khi bọn hắn nhìn thấy rộng bốn mươi mét nám đen hố sâu sau đó bị khiếp sợ triệt để không nói một k h ắ c này dạ hiệu đang lúc mọi người trong mắt tựa như quái vật một dạng trong mọi người tâm chỉ có một cái ý nghĩ người này còn là người sao b á o kiểm trùng một cái thị lực tương đối khá người chơi bỗng nhiên kinh hô một tiếng tại tay hắn chỉ phương hướng phương xa trong xương trắng vài cái b á o kiểm trùng chính đang lặng lẽ tới gần x o á t tất cả mọi người đem vũ khí lấy ra trận địa sẵn sàng đón quân địch dạ hiệu chính là cho nên vung vung tay không cần thiết để ý tới bọn nó tất cả mọi người theo sát ta chỉ cần tại ta xung quanh hai mươi em ở bên trong bọn nó là sẽ không tiến công nhìn đến giả h i ể u sai bước liền muốn đi vào trong ta có tiền cắn răng một cái chạy tới ôm lấy giả h i ể u cánh tay người chơi khác do dự một chút cũng đi theo tiến tới bên trong vài cái báo kiểm trùng cách bọn họ càng ngày càng gần khi một cái báo kiểm trùng đi đến khoảng cách giả h i ể u hai mươi em mở phạm vịt thì bỗng nhiên hét dầm lên một g i â y kế tiếp liền xoay người trốn mọi người một cái hai cái ba cái nhìn đến rất nhiều báo kiểm trùng bị sợ lùi rất nhiều người chơi tâm tính từ mới bắt đầu khẩn trương đến phía sau bình phục lại tới phía sau hưng phấn mặc dù không biết giả hiệu làm sao làm được nhưng cái bí mật này đối phương chắc chắn sẽ không nói nhất quyền phi nhân chua sót mình phải có sự thô bạo này hắn khẳng định tại tại đây giết ba mươi giờ bão kiểm trùng cho dù một phút một cái một tiếng chính là sáu mươi con ba mươi giờ ước chừng một tám trăm con thấp hơn cấp quái vật giết chết một tám trăm con chấm điểm cũng có thể đến bê cấp vật lý tốt thậm chí có thể thu được a cấp chấm điểm trong lòng suy nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía dưới chân nám đen đại điện dường như gia hỏa này giết chết quái vật đã vượt qua hai nghìn rồi trong lúc nhất thời bọn hắn đều không xác định đến cùng cái tia ta có tiền là phú nhị đại vẫn là cái gia hỏa này là phú nhị đại thành phố trị năm trăm tích phân bảo mệnh đạo cụ đến hắn tại đây c ư nhiên biến thành vật tiêu hao chó nhà giàu rất nhanh mọi người xuyên việt báo kiểm trùng xào huyệt giả hiệu nhàn nhạt nói trước ta điều tra phía trước không có nguy hiểm lại đi ba bốn km không sai biệt lắm liền có thể đi ra ngoài ngay vậy ta có tiền và người khác lộ ra nụ cười lần này phó bản thế giới cảm giác cùng dĩ vãng có chút không giống với lúc trước đi bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn a n nhiên rời khỏi ta có tiền nhìn về phía giả hiệu đại lão ta chấm điểm yên tâm ký kết khế ước ta còn có thể gạt ngươi sao giả hiệu để lộ ra hai hàm răng trắng đưa tay một cái bất ổn định quả bom xuất hiện tại trong tay ừ đi bên trên dùng sức đem cái này ném ra liền ok rồi ta có tiền mọi người bạo tạc bán kính hai mươi m khủng bố quả bom một cái đi xuống ít nhất sáu trăm con báo kiểm trùng c ấ t bước dường như một cái là đủ rồi ta có tiền chừng mắt nhìn trước còn muốn đủ loại biện pháp nhưng hắn không nghĩ đến giả hiệu biện pháp trực tiếp như vậy sớm biết mình liền trực tiếp ném một cái kỹ năng quấn khu khụ thật giống như không được một cái kỹ năng đi xuống báo kiểm trùng khẳng định chết một mạng lớn nhưng hắn cũng không sống nổi ắ giả hiệu chân chính chỗ lợi hại là hắn kèm theo hào quang có thể xua tan báo kiểm trùng ta có tiền run rẩy nhận lấy bất ổn định quả bom khi nhìn thấy phía trên tin tức sau đó bị dọa sợ đến run run một cái ba ba mươi giây ngẫu nhiên n g ư ờ i trêu cho ta quả bom này uy lực có lẽ tính e cấp bên trong đỉnh cấp nhưng thực dụng tính quả thực kéo không ấy ta ném ném đi dùng sức ném có thể ném bao xa quá nhiều xa ta có tiền n u ố t nước miếng một cái hét lớn một tiếng trên cổ tay thoáng qua một vệ hồng quang rồi sau đó n ổ ra rút châm dùng sức ném ra ngoài nhìn đến trong nháy mắt bay ra thật xa bất ổn định quả bom dạ hiệu trước mắt hắn phát hiện mình thật giống như đánh giá thấp cái này tiểu bản tử rồi ta có tiền bốn triệu thuộc tính dường như không thấp chỉ là g i a hỏa này quá mức sợ chết một mực không dám ra tay nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn trở thành người chơi đã mấy tháng cho dù hắn tại phó bản thế giới bên trong thu được chấm điểm một dạng nhưng không ngăn được trong nhà có tiền a dựa vào gia tộc tài phú bốn tháng ăn hết cường hóa dược tề đều có thể để thăng vài chục điểm rồi hơn nữa ban nãy loé lên hồng quang hình như là một loại t i ể u bạo phát kỹ năng nếu mà ngày nào cái này tiểu b ả n tử không sợ chết rồi có lẽ sẽ biến thành một cái tiểu quái vật vê anh mười mấy giây sau đó một áng lửa bắn tung toé lên trời mọi người lần này chân chính thể nghiệm được mãnh liệt thị giác chấn động lấy ngàn mà tính bạo kiểm trùng thất t n h cho dù dê cấp cường giả đối mặt dạng này thú triều cũng chỉ có bị nuốt diệt phần bao kiểm t r ù n g nhóm vốn là hướng về ta có tiền bất quá khi cảm giác được dạ hiệu tồn tại sau đó lại nộn n h ị p t h o á t đi loại kia quỷ dị hình ảnh để cho người sờ vớt không đến cùng não tiểu nhạc đệm sau đó dạ hiệu đem ta có tiền và người khác hộ tống đến xương trắng danh giới nhìn đến mọi người hóa thành từng đạo bạch quan g tiêu tán dạ hiệu cười một tiếng ít nhất mấy ngàn tích phân làm nền tảng rồi đi thôi trở về giết hát bên xúc tu xương trắng trong khu vực tâm khoảng cách khu vực nòng cốt ngoài hai km trong xương trắng từng đạo đao khí phá vỡ xương trắng trong một đêm công phu dịch mộng đao hẳn là chém đứt hai cái hát bên xúc tu rồi trong chiến đấu dịch mộng đao cảm giác đến phía sau có động tính gì sau một khắc quen thuộc tiếng nổ vang dội đại địa bắt đầu động đất lên r ơ i khỏi hắc bên xúc tu phạm vi công kích về phía sau nhìn đến chốc lát tiếng thứ hai bạo tạc lại lần nữa vang dội hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần rất nhanh trong xương trắng một chiếc xe tải hắc ảnh từng bước nổi lên xe tải dịch mộng đao có một ít bất ngờ khi xe tải cách gần truyền tới một quen thuộc âm thanh đào ca nhìn thấy dịch mộng đao ca không có chết còn làm rơi xuống hai cái hắc bên xúc tu đây chính là hoàn mỹ tay chân a đào ca ngươi cư nhiên còn sống a đến, đến đến trước tiên xử lý một chút vết thương nghỉ ngơi một chút dạ hiểu n h i ệ tình t đem đủ loại trị liệu vật liệu đưa tới các ngươi đây là dịch mộng đ a o hơi nghi hoặc một chút nga chúng ta đến giúp ngươi giết hát quen xúc tu đi Trước quên theo như ngươi nói xuyên việt hai cái này km hát quen xúc tu có một cái nhiệm vụ ẩn dịch mộng đ a o tờ tờ tu tờ tờ tu biết được nhiệm vụ ẩn tin tức sau đó dịch mộng đ a o cả người đều hưng phấn thấy vậy dạ hiểu nhân cơ hội nói đ a o ca xem ra cũng cảm thấy rất hứng thú có cần hay không tổ hàng ngũ mọi người một khối giết hiệu suất cao một chút có thể bất quá đ ư n g ảnh hưởng ta chiến đấu nếu không ta không ngại chèm hắn dạ hiểu mọi người ha ha ha ha ha ha h yêu, yêu. c a bốn mươi hai phong phát sóng trực tiếp nổ tại não nhiệt trong thảo luận chiến đấu chính thức bắt đầu hát nguyên xúc tu giống như một cái lưới lớn đem khu vực nòng cốt xung quanh trồng chất bao phủ muốn đến khu vực nòng cốt thì nhất định phải sắp tới thiếu một con đường bên trên hát nguyên xúc tu thanh trừ bất quá hướng theo thiết bản vu ngư tiểu đội đến chiến cuộc phát sinh thay đổi to lớn trước là bốn cái xúc tu quần đầu dịch mộng đao hiện tại đã đổi thành m ộ ư ơ i bốn người chơi vây đánh hắc q u ê n xúc tu mặc dù bình thường súng ống thậm chí là e cấp súng năng lượng đối với xúc tu tổn thương đều không cao nhưng không ngăn được nhiều người a vô pháp tranh né hắc q u ê n xúc tu như cùng sống đêm i ngắm trong nháy mắt bị đủ loại mưa bom bão đạn bao phủ màu xanh đậm huyết dịch d i ả i đầy đại địa thỉnh thoảng có một đoạn xúc tu bị chém đứt hướng theo chiến đấu chuyển rời hắc quen xúc tu hoạt động bán kính từ ba m ư ơ biến thành h a m lại biến thành h a m khi khoảng cách rút ngắn đến 15 m é t thời điểm dạ hiệu hét lớn một tiếng tất cả mọi người lùi về sau để ta đến dứt lời một cái bất ổn định quả bom liền ném tới dạ hiệu niệm động lực xa nhất thao túng vật thể phạm vi chính là 15 m é t khoảng cách xa nhất mong đợi k h ô n g chế cái gì lợi hại vật thể không thể nào nhưng đem bất ổn định quả bom ném vào vẫn là có thể làm được dạng này có thể bảo đảm một cái quả bom tiêu diệt một cái hát quên s ú c tu tài nguyên lợi dụng tối đa hóa tám giây sau đó ngọn lửa ngất trời lại lần nữa bay lê t í c ngài đánh chết hát q n x ú tu thu được thế giới bản nguyên không không một nghe thấy quen thuộc thanh âm nhắc nhở dạ hiệu nít nhược lên Các vinh đệ, tiếp theo. mọi người đầu năm nay giá trị năm trăm tích phân e cấp vật phẩm đạo cụ cứ như vậy dùng sao người tờ m ở trong tay rốt cuộc có bao nhiêu quả bom nguyên bản ba bốn tiếng mới có thể diệt hết hắc bên s ú c tu kết quả nửa giờ liền kết thúc dịch mộng đao nhìn về phía dạ h i ể u ánh mắt có chút quái dị cùng người khác hợp tác cảm giác còn giống như được căn cứ vào hắc bên s ú c tu phân bố khoảng cách muốn xuyên qua hai cái này km không sai biệt lắm muốn giết chết ba mươi con đối với cá nhân đầy cơ h ộ i là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ nhưng đối với d i hiệu thiết bản vu ngư tiểu đội lại chỉ là vấn đề thời gian có đợt thứ nhất phối hợp phía sau mọi người chiến đấu càng ngày càng thông thuận từ mới bắt đầu 30 phút đến phía sau 28 phút 26 phút ngay trước mặt mọi người n giết ư ờ g i chết con thứ bốn h ê n xúc tu thời điểm toàn bộ quá trình chỉ dùng 23 phút sau đó g i h i ể u kinh ngạc phát hiện không có đạn dược trong khoảng thời gian này mưa bình luận sẽ không có đứt đoạn chiến đấu kịch liệt kích thích hình ảnh khiến cho đ á m khán giả mưa bình luận không ngừng nhưng lợi hại hơn nữa cũng không khả năng một tiếng làm 400 t r c mưa bình luận a từ tiến vào phó bản thế giới đến bây giờ đi qua thời gian một ngày g i h i ể u tổng cộng mua 13 cái bất ổn định quả bom tiêu hao hai n g h c cái mưa bình luận trung bình tính được một tiếng thu được trên một t r c cái mưa bình luận loại này mưa bình luận số lượng nếu như đổi thành một dạng phòng phát sóng trực tiếp đã sớm nổ nhưng mà giả hiệu tại đây c ư nhiên còn chưa đủ may mắn cho dù g i ế t không chết hắc bên s ú c tu chỉ cần đem trên mặt đất chém đứt uy hiếp cũng rất thấp hướng theo thiết bản v i e w ngư tiểu đội không ngừng thâm nhập có người chú ý tới giả hiệu không còn tiếp tục ném tạc đạn đối với loại tình huống này bọn hắn không có đủ g ũ ngược lại thập phần vui vẻ gia hỏa này ở ngay trước mặt bọn họ liền dùng tám cái tạc đạn đây nếu là vô h ạ bọn hắn cũng hoài nghi có người có phải hay không bất hắc thời gian vội vã trôi qua khi sát trời trở nên có chút mờ mịt thời điểm thiết bản view một ngày này bọn hắn tổng cộng nổ sáu cái hát quên xúc tu đánh cho tàn phế m ộ ư ơ i tám con hát quên xúc tu tổng cộng hai mươi b ố chỉ đương nhiên tiêu hao cũng không nhỏ vượt qua một nửa người chơi súng năng lượng bên trong viên đạn đều đánh hụt bốn tên người chơi bị không thành trình độ thương thế chỉ có thể ở trên xe dưỡng thương ban đêm ban ngày không có động thủ giả hiệu cùng hàn g tiêu g i a o phụ trách gác đêm đương nhiên tại tại đây kỳ thực thủ bất thủ đều giống nhau tại đây chỉ có hát quên xúc tu khác quái vật không vào được về phần người chơi giữa giả hiệu vì bảo đảm an toàn khế ước bên trong tăng thêm một đầu tại kích động nhiệm vụ ẩn trước người chơi giữa không thể công kích lẫn nhau h ú n g chi bây giờ còn chưa có đến khu vực nòng cốt giết hại người chơi khác đối với bọn hắn không có bất kỳ c h ỗ t ố t trên thẳng cỏ h ạ g tiêu g i a o ngẩng đầu nhìn xương trắng ngẩn người lúc này dạ hiệu bỗng nhiên xuất hiện tiêu g i a o a đến một hồi ta có việc tìm ngươi dạ hiệu mỉm cười nói h ạ g tiêu g i a o sửng sốt một chút đứng dậy đi theo khi cách xa tiểu đội sau đó dạ hiệu bỗng nhiên chuyển thân một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên vai của hắn người anh em ngươi có phải hay không phải nói chút gì nói cái gì hạt tiêu dao trong ánh mắt mang theo mê man thế nhưng ánh mắt mê man nghe thấy dạ hiệu âm thành một sát na kia chính là chất độc mà một sát na kia chấp động bị dạ hiệu bắt được Dạ hiệu dứt khoát nói mọi người đều là người chơi mỗi người đều có bí mật của mình ngươi có cái gì kỹ năng thiên phú hoặc là át chủ bài ta không có hứng thú nhưng ta không thích có người ở sau lưng ta chơi xấu ngươi hẳn biết thân phận của ta đi nghe vậy hàn tiêu giao nguyên bản đờ đẫn biểu tình biến mất hắn bất đắc di thở dài ai vẫn là bị ngươi phát hiện à bất quá cậu ca ta đối với ngươi thật không có ý nghĩ ta chính là đơn thuần tới h ò a làm một bên dưới ngươi là lúc nào phát hiện được ta thân phận làm sao phát hiện g i hiệu hỏi ngày buổi sáng thời điểm ngươi biểu hiện quá mắt sắng rồi ta liền thuận đường điều tra một hồi Dạ hiểu cao mày trinh sát hừm ta thu được một cái đạo cụ có thể trinh sát quái vật hoặc là người chơi tin tức phát hiện ngươi làm ỏ kỳ d ê nổ nổ xạ cả cả lột vòng xoáy cầu ca sau đó ta liền muốn biểu hiện một chút xoát tăng độ yêu thích ta đối với ngươi thật không có ý tứ gì khác hàn tiêu giao chân thành nói vừa nói đem một kiện vật phẩm bày ra chân thực chi nhãn phẩm cấp e cờ p h i hệ quả sử dụng sau đó có thể nhìn thấy địch nhân bộ phận tin tức tin tức bao nhiêu cùng song phương tinh thần lực khoảng cách có liên quan còn lại số lần mười ba hai mới giới thiệu tóm tắt nhìn đấu hư thực trở về bản chất thu về giá cả ba trăm tích phân ta đi lại một cái nằm sấp xuống đất ma ta biết ngay cậu ca buổi tối khẳng định muốn c h ọ n chuyện tháp chủ không gian còn có loại này đạo cụ sao cậu ca là lúc nào phát hiện hẳn đúng là sáng sớm đối thoại thời điểm đi ta nhớ được lúc ấy hẳn tiêu g i a o theo bản năng nói một cái cậu chữ không hổ là cậu vương người khác nói chuyện cậu cũng biết là nói hắn thu về giá cả ba trăm điểm thực tế giá cả tại sáu trăm điểm khoảng đó là tích phân thương thành giá cả giá thị trường cùng tháp chủ không gian hoàn toàn khác nhau vẫn hiếm thị quý như loại này đặc thù đạo cụ cho dù bán một nghìn điểm tích phân đều có người mới Vốn đ cậu ca trời đất trứng giám a ta chính là đơn thuần định bợ ngài một hồi nịnh bợ ngươi vì sao nịnh bợ ta dạ hiệu không hiểu hàn tiêu dao cũng không nói nhiều vung tay lên dạ hiệu tin tức hiện hiện ra tên gọi mọi kỳ dê nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cầu cử nghiệp thuộc tính lực lượng chín thể chất chín tinh thần chín nhanh nhẹn chín kỹ năng ngay trong đêm hiệu tin tức xuất hiện tại trước mắt phong phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ độc ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh Chương 43, cấp xúc Cậu ca thuộc cư có chỉ cái thuộc các chú thuộc h hộ tính nhiên không phó thế tính bình thường vượt ngươi quen vẫn lần bản này giới, dê Dù rất qua tu qua Ui uy trải một tại vệ. sao sao điểm điểm. đi. điểm là ý Cậu ca, ca c ò ngay có trong ă n l đêm hiệu tin tức xuất hiện phong phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ chỉ nói thuộc tính giả hiệu bốn triệu thuộc tính rất kéo hông thậm chí là lần này phó bản thế giới tất cả người chơi bên trong thấp nhất một cái nhưng không có trinh sát đi ra tin tức lại hết sức chấn động vừa mặc dù biết tân thủ phó bản thu được s cấp chấm điểm rất khó nhưng phần thưởng này có phải hay không hơi cường điệu quá sao cũng không đúng cậu ca ban đầu đội kịp trực tiếp cậu thêm chấm điểm đệ nhất tưởng thưởng đặc biệt cũng là có khả năng so sánh thu được chấm h i ể m đệ nhất dạy hiệu trong tay đóng kia quả bom và biểu hiện của hắn liền có vẻ không có trọng yếu như vậy thậm chí một ít người đánh đổ trước suy luận bọn hắn hoài nghi c ầ u ca có thể chấn nhiếp quái vật cùng nghề nghiệp của hắn có liên quan h à t tiêu g i a o ban đầu nhìn thấy những tin tức này thời điểm đồng dạng chân kinh lần này phó bản thế giới bọn hắn đây bốn mươi cái người chơi nắm giữ s o n g kỹ năng người chơi sẽ không vượt qua một tay số lượng về phần chức nghiệp truyền thừa vậy càng đừng suy nghĩ mấu chốt nhất là giả hiệu chỉ trải qua một lần phó bản thế giới lần này phó bản thế giới giả hiệu biểu hiện tiểu quái giết mấy ngàn cái hát quên xúc tu nổ chết sáu cái biểu hiện như thế a cấp chấm điểm tuyệt đối không thành vấn đề vật khí tốt thậm chí có khả năng đạt đến hạt tiêu g i a o rất rõ ràng dạ h i ể u tiềm lực có bao nhiêu lớn cho nên trước một mực đánh xì dầu hắn mới có thể trực tiếp xếp hàng dạ h i ể u dẹp hoa trên gấm vĩnh viễn không so được giúp người đang gặp nạn Dạ h i ể u nhìn lướt qua tin tức cái này chân thực chi nhãn có thể điều tra tin tức có tên gọi chức nghiệp thuộc tính kỹ năng tin tức không tính toàn bộ đặc biệt là ẩn tàng thuộc tính hoàn toàn không có biểu thị bất quá hiện giai đoạn loại này trinh sát đạo cụ đã rất tốt dứt khoát đây chỉ là e cấp đạo cụ điều tra tin tức không coi là nhiều tuy rằng để lộ một ít bí mật của mình nhưng thứ hiệu quả này dường như càng tốt hơn đã như thế tất cả mọi người đều biết rõ mình thu được chức nghiệp hơn nữa có hai cái kỹ năng về sau gặp phải người chơi khác chỉ cần nói lên danh hiệu của mình cái nào không phải cân nhắc một chút so sánh tin tức của mình dạ hiệu càng chú ý hàn tiêu g i a o cái kia chân thực chi nhãn Dạ hiệu đào trong mắt một vòng người anh em ta là người từ trước đến giờ có ân ta báo trước ngươi xếp hàng thật ta nhân tình này ta nhớ kỹ hàn tiêu g i a o cười lên h ắ n muốn chính là những lời này vậy sau này nếu mà tại khác phó bản thế giới gặp phải còn hy vọng ngài giúp đỡ một hồi dễ nói dễ nói đúng rồi ta nhìn ngươi đây chân thực chi nhãn không tối x o á t một đạo ngân quan g thoáng qua chân thực chi nhãn bị người nào đó thu về Dạ hiệu liếp mắt ta lại không có nói quản ngươi muốn ngươi cái này chân thực chi nhãn bằng không hàng tiêu g i a o đưa ra hai ngón tay hai nghìn điểm tích phân Dạ hiệu liếp mắt cáo tử ai ai ai đ ừ n g đi đ ừ n g đi một nghìn tám trăm điểm thế nào quá mắc giá gốc sáu trăm điểm ngươi đều dùng ba mươi lăm phần trăm rồi ta coi như ngươi bốn trăm tích phân đi tiêu biểu hiện là thực tế giá cả ta vô dụng t r ư ớ c thu về giá cả đều năm trăm tích phân rồi được rồi được rồi vậy ta cho ngươi sáu trăm được chưa đùa gì thế vật này muốn bán giá thị trường ít nhất một nghìn năm trăm điểm ta thu ngươi một nghìn hai trăm không thể thấp nữa vật này là vật tiêu hao dù n g mấy lần sẽ không có còn chiếm ô không gian tử cho ngươi tối đa là sáu trăm năm mươi ngươi biết vật này có bao nhiêu hiếm thấy nha thấp hơn một nghìn một trăm điểm không bán nhìn đến hai cái gian thương cực hạn lôi kéo p h ò n g phát sóng trực tiếp đám khán giả đều c ư ờ i choáng cuối cùng hai người thương lượng giá tiền là tám trăm tích phân đương nhiên nhất định là sau khi trở về giao dịch đếm ngược một mươi bốn nghìn nghỉ ngơi trong một đêm thiết bản vưu ngư tiểu đội đầy mỏ phục sinh chiến âu sau cùng lại lần nữa bắt đầu k í c h tình như lửa mọi người một đường hát vang tiến mạnh hai giờ liền bị thương nặng năm cái hát quên xúc tu khi con thứ năm hát quên xúc tu còn sót lại xúc tu lùi về trong lòng đất mọi người không tiếp tục để ý hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng tiếp tục tiến lên phía sau dạ h i ể u nhìn đến trong động khẩu lăn lộn xúc tu có một ít t h ấ y t h è m ngày hôm qua một buổi chiều cộng thêm một đêm hắn mưa bình luận số lượng đã tới một nghìn một trăm l c quy mô đầy tương đương với năm cái bất ổn định quả bom bất quá lúc này hắn chắc chắn sẽ không đường đ ộ sử dụng lưu trút át chủ bài đối đáp cuối cùng bột lớn thích hợp hơn trong suy tính phía trước bỗng nhiên truyền đến hết thảm một Thấy tới. hiểu chạy vậy vội vã dạ Rồi sau đó lần i này h h ì n t hắc máu yên súc tu cùng chức không giống với lúc trước đây chỉ là d ê cấp nhất quyền phi nhân sắc mặt t á i xanh ngày hôm qua chiến đấu quá thuận thậm chí rất nhiều người bông lòng cảnh giác kết quả lần này hắc yên súc tu không phải e cấp mà là d ê cấp tuy rằng nguy hiểm đẳng cấp chỉ là một cái tiểu cấp khoảng cách nhưng mọi phương diện thuộc tính khoảng cách chính là khủng bố kết quả sơ ý một chút hai người trọng thương một người bị đào thải cộng thêm ngày hôm qua thủ thương bốn người chơi ra tổn thất đã tới bảy người dạ hiệu n h ư ớ n g mày một cái nhìn về phía cách đó không xa trong xương trắng xúc tu không giống với trước lần này hát viên xúc tu hộ vệ toàn thân màu đen xúc tu càng thô dài hơn bọn nó vung vẩy thời điểm mang theo từng trận cương phong đây nếu là bị đụng phải một hồi không chết cũng tàn thế hát viên xúc tu hộ vệ tin tức nguy hiểm đánh giá dễ giới thiệu tóm tắt đến từ thâm viên xúc tu bọn nó là vương c ậ n vệ bất luận người nào tới gần đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ khi nhìn thấy hát viên xúc tu hộ vệ tin tức sau đó dạ hiệu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng phát tài không cách nào di động hát huyên xúc tu hộ vệ nguy hiểm cấp bậc là dê vậy nó bốn chiều thuộc tính sợ rằng đến một cái khuyết đại trình độ chơi chết chính nó có thể đạt được bao nhiêu thế giới bản nguyên hơn nữa tin tức bên trên biểu thị đây là vương c ậ p vệ như vậy rõ ràng hát huyên xúc tu hộ vệ phía sau chính là cái kia cái gọi là vương lúc này từ bỏ sợ rằng không có ai sẽ nguyện ý nghĩ tới đây rất khó nói đều tránh ra ta muốn trang bức rồi vừa nói ra hiệu một bên lấy ra súng năng lượng súng năng lượng tại tay trong nháy mắt đạn năng lượng đổ xuống mà ra vênh vênh v ê n người này phòng ngự rất biến thái một dạng súng ống vô phá、Mở. nhìn thấy dạ h i ể u sử dụng súng ống nhất quyền phi nhân muốn nhắc nhở nhưng mà nói được nửa câu hắn kinh ngạc phát hiện dạ h i ể u đạn năng lượng đánh vào kia trên xúc tu không có giống lúc trước bọn họ dạng này bị ngăn trở viên đạn hẳn là bắn vào xúc tu nội bộ nhìn đến từng đạo màu xanh đậm huyết dịch thuận theo vết thương chảy ra mọi người trợn t r o n mắt chức phổ thông hắc quên xúc tu đối với đạn năng lượng phòng ngự đã rất mạnh mẽ cái này càng là biến thái ban nay đã có người nếm thử qua súng năng lượng liền vỏ ngoài đều không đánh h ủ n g lúc này bọn hắn nhìn, nhìn năng lượng của mình thương lại nhìn một chút dạ hiệu trong tay súng năng lượng đây hình như là cùng một loại hình ai chẳng lẽ hắn chính có thể kèm độc cực thể trong kỹ năng, vong du giải trí kèm kỹ ru vong năng, giải bốn mươi bốn cao thủ chân chính vũ khí là cùng một cái vũ khí nhưng có cấp ba thiên sứ vòng sáng bờ uff ra chỉ d ạ hiệu bất kỳ công kích nào đối với trong xương trắng sinh vật tổn thương đều sẽ có k h ủ n g lồ tăng lên tuy rằng d ạ hiệu thương pháp cực kỳ c a i bắp nhưng không ngăn được thâm viên xúc tu vừa to vừa dài a lớn như vậy hình thể lái nhiều mấy phát khẳng định có thể đánh chúng người chơi khác không phá nổi phòng ngự tại g ạ hiệu tại đây hẳn là thương thương chảy máu lau cậu ca mạnh như vậy sao cậu ca thủ bên trong vũ khí rốt cuộc là có phải hay không tích phân thương thành bên trong súng năng lượng luôn cảm giác rất giống nhìn đến đạn năng lượng tốc độ n g cũng không nhanh à, làm sao đánh vào hát quên xúc tu trên thân cùng đánh đậu hủ t ự n như có vấn đề tuyệt đối có vấn đề loại tổn thương này đều sắp tới súng bắn t i ệ t đi phóng phát sóng trực tiếp mọi người đối với giả hiệu vũ khí trong tay thảo luận một dạng bề ngoài một dạng đạn đạo nhưng uy lực so với người chơi k h á c súng năng lượng cường đại không chỉ gấp mấy lần nói nó là dê cấp vũ khí đều có người tin rõ ràng chỉ trải qua một lần phó bản thế giới nhưng tất cả mọi người cảm giác cậu ca thực lực để thăng đã đến một cái mức độ bi Cũng trong lúc đó toàn thế giới cũng tại suy nghĩ một chuyện tân thủ phó bản thế giới thu được s cấp chấm điểm đến cùng cho vật gì tốt tại sao có thể để cho một cái trải qua một lần phó bản thế giới người chơi biến thành loại quái vật này bị thương tổn hắc quên xúc tu hộ vệ xúc tu điên cuồng vung vẫy lên khủng bố cương phong tại mười mấy mét ra đều có thể cảm nhận được thậm chí nguyên bản tại cái khác phương hướng ẩn nút xúc tu đều đến đối với lần này d i hiệu nết m i ệ n g lên đến đây đi đến đây đi càng nhiều càng tốt n g ư ờ i tới càng nhiều ta tỷ lệ chính xác càng cao ngươi tới càng nhiều ta càng hưng phấn cộc cộc cộc sau đó hai phút g i hiệu đứng đang công kích phạm vi ra điên cùng bắn súng Bị bắn 2 phút, chạy xem u ố n ra cái kia hát bên xúc tu hộ vệ tựa hồ là lùi về động trong lòng đất huyệt mọi người trận to cắp mắt ra hiểu một người hẳn là đem dê cấp quái vật đánh sợ hãi hai cái này phút ngươi đến cùng đối với cái kia hát bên xúc tu hộ vệ làm cái gì căn cứ vào cái này h ắ c t bên xúc tu hộ vệ giới thiệu tóm tắt phía sau của nó rất có thể chính là khu vực nằm cốt chỉ cần đi qua liền có thể kích động nhiệm vụ ẩn rồi nhiệm vụ thưởng cám dỗ ở trong lòng bọn họ không ngừng chấp động đợi một hồi vẫn là không có động tĩnh một cái người chơi hít thở sâu một hơi chậm rãi lặng lẽ đi vào trong nhưng mà khi hắn đi tới vài chục bước phương xa trong xương trắng đ n g nhiên xuất hiện một vệ bóng đen rồi sau đó hai đầu xúc tu đột nhiên hướng về vào tới trong chớp mắt cái tiêm người chơi liền bị xúc tu quấn quanh rồi sau đó lại lần nữa bị túm trở về bên trong huyền động a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong xương trắng vang dội mấy giây sau không có âm thanh mọi người sắc mặt có chút khó coi cái này hát bên xúc tu hộ vệ chỉ số thông minh so với trước kia quái vật cao hơn không ít vậy mà học xong sử dụng n h ư kế làm sao bây giờ nhất quyền phi n h â n hỏi phải nghĩ biện pháp giết chết không thì rất dễ dàng bị tập kích làm sao giết g i a hỏa kia là d ê cấp cũng không thể tại tại đây từ bỏ đi ra ca ngươi còn có quả bom sao muốn không cho hắn đến một phát h à n tiêu dao đông nhiên lại gần thấp giọng hỏi ra h i ể u trước mắt ta ngược lại thật ra lưu lại một cái dự bị đến nhưng vấn đề là súng quanh xương trắng bao phủ vô pháp xác định cử động ở đâu hạt tiêu g i a o đào trong mắt một vòng cười hắc hắc cái này đơn giản ngươi cho ta ta giúp ngươi ném dạ h i ể u liếc mắt một cái nguy hiểm đẳng cấp là dê cấp hắc quên xúc tu quái vật giết nó tuyệt đối có thể để thăng chấm điểm đẳng cấp thu được lượng lớn thế giới bản nguyên cho ngươi để ngươi hưởng phí để thăng là ta khở hay là ngươi nốc nhưng mọi người kẹt ở chỗ này cũng không phải là một vấn đề suy nghĩ một chút dạ hiểu nói cho ngươi có thể bất quá ngươi được lấy đồ đổi h à t i ê u dao không nói hai lời đem chân thực chi nhãn lấy ra đổi một lần một ngài tuyệt đối không thua thiệt giá trị tám trăm tích phân chân thực chi nhãn đổi hàng dùng một lần bất ổn định quả bom loại này một lần tâm cảnh quả bom nếu như là từ tháp chủ không gian thu giá trị sẽ không vượt qua sáu trăm tích phân vận khí tốt bốn năm trăm liền có thể bắt lấy nhưng lúc này không phải nhìn giá trị mà là xem nó tác dụng hiện tại cho ngươi mười trôi hợp kim đại đao hoặc là năng lượng thương ngươi cũng không giết chết hát quên xúc tu hộ vệ dạ hiệu nhìn nhìn kia chân thực chi nhãn lại nhìn một chút phương xa s ư ơ n g trắng ánh mắt không ngừng lập l ò cuối cùng hắn thở d à i được rồi lần này ta liền chịu thiệt một chút bất ổn định quả bom cùng hiểu biết chính xác chi nhãn từ hai người trên tay trao đổi khi hàn tiêu dao nhìn thấy bất ổn định liệu đạn tin tức hậu dù run run một cái con mẹ nó 3-30 giây ngẫu nhiên bạo t ạ c là cái quỷ gì lao thiệt r ồ i nếu như là có thể k h ô n g chế quả bom có lẽ có thể bán đến năm sáu trăm tích phân nhưng loại này bất khả kháng hiệu quả liền giảm bất nhiều nó dùng thích hợp phạm vi giảm bất nhiều đừng nói năm trăm bốn trăm tích phân đều không nhất định có người lớn nhưng bây giờ những này không trọng yếu ít nhất cái này hắc quên xúc tu hộ vệ là không thể di động k h i t h ở sâu một hơi hàn tiêu g i a o nắm chặt bất ổn định quả bom chậm rãi đi vào sau một khắc dưới chân của hắn một tia xét thoáng qua cả người trong nháy mắt xông ra ngoài thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh tại chỗ lưu lại một đạo tản ảnh sáu ta kháo đây là cái tốc độ gì so với lúc t r ư ớ c trong trực tiếp còn muốn biến thái ta đều nhìn thấy tàn ảnh đây là thiên phú kỹ năng sao cảm giác là a cấp thiên phú ta liền nói r a hỏa này tuyệt đối không bình thường quả nhiên giấu nghề thâm nhiên người chơi không có một cái đơn giản đều là lao âm ỉ p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu h à t tiêu g i a o đ ỗ n g nhiên buộc phát thật sự kinh diễm đến mọi người ra h i ể u đồng dạng có một ít bất ngờ mặc dù biết r a hỏa này tốc độ nhanh năm chắc bài nhưng loại tốc độ này quả thực không bình thường k h ô n g được t r ở về đi sau đó phải nghĩ biện sau pháp nghĩ đi m ộ t thần cái chuyển loại mệnh năng, này vị kỹ năng. Loại này bảo mệnh thần kỹ bảo súc o bom sánh lần nhất hơn nhiều. Hác quên Hác một tốt duy quả x tu hộ vệ hoạt động bán kính chừng 6 0 m h à n tiêu g i a o tốc độ thật nhanh bất quá khi hắn chạy như bay 3 0 m sau đó h ã c g t ê n x ú c tu hộ vệ cũng phát hiện hắn xoát xoát xoát bốn cái x ú c tu thỏ ra đến giống như từng cây từng cây roi sắt mang theo tiếng xé gió hướng về hàn tiêu g i a o v ù n g đi hàn tiêu g i a o ánh mắt ngưng tụ bước chân đột nhiên dẫm lên một cái mặt đất thân thể bỗng nhiên thay đổi phương hướng bốn cái súc tu đập vào đất trống trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ nhất kích không chúng h á c bên xúc tu hộ vệ lại lần nữa vung v ề xúc tu hướng phía hàn tiêu g i a o đuổi theo h à n tiêu g i a o thân hình lại lần nữa biến đổi một bên tránh né công kích vừa muốn biện pháp tới gần cửa động một đợt truy và trốn đại chiến tại trong xương trắng diễn ra phương xa cách xương trắng giả h i ể u không thấy rõ cụ thể tình hình chiến đấu nhưng duy trì liên tục mười mấy giây chiến đấu còn chưa có kết thúc liền chứng minh hàn tiêu g i a o kéo lại dịch mộng đao nhìn về phía trong xương trắng hư ảnh trong mắt chiến ý c h ẳ n trề hắn liếm liếm thân đao bỗng nhiên cười lên có chút ý tứ đã như vậy ta cũng tới thử một lần dứ lời hai t một cổ thản nhiên ánh sáng màu đen tại trên thân đao hội tụ khí tức nguy hiểm dạ hiệu trước mắt do dự một chút đem chân thực chi nhãn nhắm ngay dịch mộng đao tên gọi dịch mộng đ a ổ sự nghiệp thuộc tính lực lượng một ư ơ i tám thể chất m ộ ư ơ i sáu nhanh nhẹn một ư ơ i sáu tinh thần m ộ ư ơ i sáu kỹ năng ta thấy được cái gì ba cái kỹ năng cột của... đây xác định là nhất giai quyền hạn người chơi lúc nào chức nghiệp giả tại nhất giai đứng đầy đường sao cậu ca không làm việc ra đây mới thật sự là đại lão vừa thu được chức nghiệp c h u y ể n thừa thì cho hai cái kỹ năng có lẽ là ba cái ta nhớ được ban đầu dịch mộng đao lần đó trực tiếp không có hiện ra qua kỹ năng ta ta cảm giác nửa năm h u ồ n g công chơi nhìn đến dịch mộng đao tin tức ra h i ể u cùng hắn đám tiểu đồng bọn sợ ngây người nghề nghiệp của hắn là phó cái này chính là thứ thiệt đặc biệt là ba cái kia không biết kỹ năng vừa thu được chức n g h i ệ p c h u y ể n thừa thì cho ít nhất hai cái kỹ năng con mẹ nó tìm kiếm nửa ngày cái này mới thật sự là đại lao a lúc này dịch mộng đao đang hai tay nắm ở trên đao trên thân đao một cổ đen tui hào quang c h ấ p động người chơi khác theo bản năng cách xa bởi vì bọn hắn ở đó thanh đao bên trên cảm nhận được khí tức nguy hiểm một giây hai giây ba giây khi thời gian đi đến thứ chín giây thời điểm dịch mộng đao chiến đao trong tay trợn buộc phát ra một tiếng như kim loại dịch d ả i c h a n h sau một khắc một đạo đen thui nguyệt nha lưới đao phá vỡ xương trắng trong nháy mắt bay về phía xương trắng sâu bên trong trong xương mù trắng hàn tiêu dao đang cùng bốn cái xúc tu đ ỏ c sức lúc này tốc độ của hắn bằng thẳng thì bốn lần cho dù dê cấp hát quên xúc tu hộ vệ đều không cách nào bắt được hắn nhưng hắn thử nghiệm mấy lần đều không có cơ hội tốt đem bất ổn định quả bom ném động bên trong đang dây dưa hạt tiêu dao đông nhiên cảm giác đến một hồi tim r u n động sau một khắc một vệt màu đen nguyệt nha lưới đao xuất hiện đạo kia lưới đao ph Với a n hát h mang thoáng qua một cái bằng thùng nước xúc tu hẳn là bị trực tiếp chặt đứt bất chấp chấn kinh cơ hội như vậy h à n g tiêu g i a o làm sao sẽ bỏ qua thân hình khẽ động đi đến đứt đoạn xúc tu bên cạnh đem rút châm rút ra thuận theo vừa mới lùi về cái kia chặt đứt xúc tu thời gian rảnh rỗi ném vào độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bốn mươi lăm đến chiến trường r a da hiểu và người khác nóng n ả y chờ đợi lúc này dịch mộng đau thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện thằng đến hắn rút lui đến hát q n xúc tu không mới tới vị trí mới n g ụ lớn thở hồn hển thế nào nhất quyền ph hàn tiêu g i a o một phát miệng không chờ mở miệng tiếng nổ cực lớn khởi chỗ động khẩu nóng bỏng ánh lửa giống như pháo hoa tỏa ra xoáy âu giống làm cho gọn g à n g vào h à giận nguy hiểm đẳng cấp đạt đến dê hát quên xúc tu hộ vệ bị đánh chết mọi người nhộn nhịp kêu gạo vỗ tay điều này cũng đại biểu đi thông khu vực nồng cốt cái cuối cùng cửa hải bị đả thông rồi nhìn đến thở hôn hển hàn tiêu g i a o dạ hiệu đi đến c h ạ m một cái vai hắn cười hít mắt hỏi ngươi đạt được bao nhiêu thế giới bản nguyên a cái gì thế giới bản nguyên hàn tiêu dao nghi ngờ nói dạ hiệu sừng sốt một chút ngươi không có nhận được tháp chủ tin tức không có a. dạ hiểu nháy mắt mấy cái đột nhiên nhìn về phía cửa động lúc này hát u y ê n xúc tu hộ vệ bên ngoài cửa hàng ba cái xúc tu hề vải dãy r ù a động trong lòng đất trong h u y ệ t nhiệt độ nóng bỏng t r ừ n g lên b ạ c đủ nhưng khi dạ hiểu tới gần tháp chủ vẫn biểu thị tin tức có thể biểu thị tin tức nói rõ thâm u y ê n xúc tu hộ vệ còn sống hàn tiêu g i a o mặt tối sầm ta mất khí lực lớn như vậy át chủ bài đều bày ra rồi kết quả ngươi nói cho ta loại kia khủng bố quả bom không có đem ra hỏa này nổ chết trước hắn nhìn dạ hiểu dùng thời điểm có thể tất cả đều nướng chín đều cái kia cầu dạ hạt tiêu g i a o mối tình thầm kín nhìn một chút hướng về dạ h i ể u tháp chủ phán xét tiêu chuẩn không nhìn n g ư ơ i đả thương quái vật bao nhiêu chỉ nhìn n g ư ơ i giết chết mấy cái tuy rằng chiến đấu và tại phó bản thế giới một ít biểu hiện cũng là tăng thêm hạng nhưng giết chết quái vật thu được chấm điểm cao nhất đây là vô số lần phó bản thế giới đám người chơi tổng kết ra được kinh nghiệm giống như loại này tiêu bốt ngươi chém đứt nó chín mươi chín phần trăm máu thu được t ư ở n g thường có lẽ so ra kém cuối cùng bổ đào tiền một hồi d i hiệu nước mắt ta cái cuối cùng quả bom đều cho ngươi và lại nói bản thân ngươi không giết chết quái được người khác sao vậy làm sao bây giờ cũng không thể lãng phí đi đây chính là d cấp quái vật a. hàn tiêu g i a o rất là không buông bỏ đần a ngươi không phải có năng lực số lượng tương sao dạ hiệu lướt mắt vừa nói vừa móc ra súng năng lượng hướng về phía cửa động chính là ngừng lại bắn mạnh ta thoa ngươi muốn mặc cả hàn tiêu g i a o cúng lên hắn đồng dạng móc ra súng năng lượng hướng về phía bên trong huyệt động hắc quên xúc tu hộ vệ điên cùng bắn súng cộc cộc cộc, cộc hai người tiếng súng tại cửa động vang dội giống như mưa s a đạn năng lượng bắn vào hắc quên xúc tu hộ vệ vốn là đốt chùi thể nội người chơi khác nhìn đến một màn này có một ít đỏ con mắt bất quá lúc trước bọn họ đã đem súng năng lượng viên đạn tiêu hao mà không sai bịt lắm hơn nữa cái quái v h à n tiêu g i a o và dịch mộng đao mấy người hợp lực c h é m giết lúc này đi qua c ư ớ p đoạt thành quả thắng lợi dễ dàng bị đánh so sánh cái này dê cấp quái vật tưởng thưởng mọi người càng tò mò hơn phía sau khu vực nòng cốt vòng qua dạ h i ể u cùng hàn tiêu g i a o mọi người tiếp tục tiến lên khi bọn hắn đi đại khái năm mươi em mở đi sau hiện phía trước địa hình tựa hồ phát sinh biến hóa mặt đất vốn là hướng phía dưới lom xuống rồi sau đó bên trong hiện đ ầ y tơ n g n một dạng màu trắng sợi tơ xung quanh xương trắng bộc phát n ồ n đậm ngay phía trước tựa hồ có to lớn dị vật kiến trúc mọi người tại bên trên nhất nghiên cứu một hồi tất dài trắng phát hiện vật này cùng l dịch mộng đao tùy ý chém ra một đao ánh đao đi vào tơ nhện sau đó trong nháy mắt biến mất hắn đi đến nhìn thoáng qua phát hiện ban nay một đao kia chỉ chặt đứt không đến nửa tấc nhìn đến đây đầy khắp núi đồi tơ nhện mong đợi chặt là không thể nào một cái khác một bên n h ấ t quyền phi nhân lấy ra một cái bật lửa đếm thử nhanh lửa tơ nhện sợ lửa gặp phải hỏa diễm rất nhanh bị đốt g ã y bất quá xung quanh trong xương trắng chứa lượng lớn lượng nước hỏa diễm không có vùng cháy bao lâu liền dập tắt chém không đứt hỏa diễm đốt không ra bất quá tạm thời không nhìn thấy nguy hiểm bên này mọi người nghiên cứu dạ hiệu bên kia chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc điên cuồng bắn súng bên trong dạ hiệu trên đầu thiên sứ vòng sáng đ ỗ n g nhiên sáng lên không chỉ như thế nguyên bản thiên sứ vòng sáng bùng nổ ra tia sáng chói mắt ta thiên sứ vòng sáng đích thực đẳng cấp hẳn là tại lúc này lại lần nữa thăng cấp tích ngài giết chết hát bên xúc tu hộ vệ thu được thế giới bản nguyên không không tám dạ hiệu n ế miệng lên một cái hát bên xúc tu hộ vệ cho thế giới bản nguyên tương đương với tám con hát bên xúc tu làn sóng máu này đã như thế hắn thu được thế giới bản nguyên tích lũy đi không mười lăm rồi vừa đụng hàn tiêu dao thấy dạ hiệu dừng lại cũng cười lên cũng biết Dạ ca ngươi ngược lại lưu cho ta một ngụm t a n h a giá trị tám trăm tích phân đổi quả bom kết quả cái gì đều không mò được đợt này thiệt thòi đến nhà bà nội rồi Dạ h i ể u sờ lỗ mũi một cái được rồi tên này hình như là có chút thảm suy nghĩ một chút dạ h i ể u dứt khoát nói được rồi chờ trở, trở về đi chỉ có ta cho ngươi một chút bồi thường thật ngươi nói bồi thường không phải là cho ta mấy giờ tích phân tích phân đi Dạ h i ể u ha ha ha hô tám trăm tích phân quay đầu cho ngươi tám điểm tích phân khoan hay nói chuyện này cậu ca có thể làm đi ra cậu ca làm sao ngươi biết thật thê thảm một nam nhân hưởng phí gương mặt đó rồi g i a hỏa này sai lầm lớn nhất chính là cùng c ầ u vương làm bạn hiện tại không thể để cho hắn c ầ u vương rồi h ẳ n gọi hắn hô vương phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến bị cái hố hàn tiêu g i a o không nhịn được trêu chọc cùng c ầ u vương nói chuyện mua bán ngươi sao nghĩ tiểu tâm tư bị vật trần giả hiểu mặt g i ả đỏ hừng hắn mới bắt đầu nghĩ chính là cho hắn vài chục điểm tích phân ý tứ ý tứ như vậy đi ngươi đi xuống xem một chút hát quen xúc tu hộ vệ có hay không làm rơi đổ nếu mà nổ đồ vật cho người được chưa hàn tiêu dao cồn mắt chờ trắng ngươi vừa ném xong quả bom bên trong nhiệt độ cao đến lên bãi đủ hơn n ta hiện tại đi xuống phải đi tìm bảo vật hay là đi chịu chết ta đi thôi chúng ta t r ư ớ c xem một chút phía trước thế nào dạ hiệu quả quyết nói sang chuyện khác đi đến khu vực nòng cốt danh giới phát hiện nhất quyền phi nhân bọn hắn chính đang cẩn thận từng ly từng tí trinh sát trên mặt đất tơ n h ệ n có hai cái người chơi đã tại tơ n h ệ n bên trên đi bộ lên tơ n h ệ n bản thân tựa hồ không có nguy hiểm xung quanh cũng không có thấy cái khác quái vật dạ hiệu ho khan hai tiếng nói phía trước là một ngọn núi muốn kích động nhiệm vụ cần leo lên ngọn núi độ cao đại khái tại hai trăm ba trăm m bây giờ cách đếm ngược còn có mười một giờ từ nơi này đến xương trắng ra không sai biệt lắm cần thời gian một tiếng vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý mớn chúng ta trước thời hạn hai giờ rời khỏi sau đó các người chơi cái gì ta bất kể đ ế m ngược còn sót lại sau hai giờ ta biết lái xe mang theo tất cả mọi người rời khỏi khi đó mặc kệ tới bao nhiêu người đến giờ đúng lúc kích động quá hạn không chờ ngay vậy hạt tiêu g i a o và người khác liếc nhìn nhau phần phần sông về đỉnh núi thậm chí trên xe bốn cái t h ụ thương không nghiêm trọng lắm người chơi tất cả xuống xe tính toán thăm dò một phen khu vực nòng cốt đáng giá nhất, nhất định là nhiệm vụ ẩn nhưng không có nghĩa là sẽ không có cái khác thêm vào lợi nhuận v ề phần vừa mới thụ thương kia hai cái lúc này vẫn còn đang hôn mê trong đó nhìn đến mọi người hướng sơn thượng hướng dạ hiệu chính là không có chút nào gấp g á p trước p h ớ lì cam điều tra núi cao hơn 200 m é t cửa động chiều rộng có chừng cái 3 0 m to lớn như vậy núi lửa túi muốn phá hủy tuyệt không phải khá o man lực có thể giải quyết dựa theo dạ hiệu suy đoán muốn hoàn thành nhiệm vụ có khả năng cần tiến vào miệng núi lửa bên trong loại trắng đó xương lượn lờ tất cả nơi chưa biết nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại nếu như có người có thể hoàn thành vậy chỉ có thể nói hắn vận khí tốt ngược lại dạ hiệu sẽ không đi xuống trước mạo hiểm bất quá chương t bốn mươi sáu giúp ta một việc hướng theo người chơi cách gần bọn hắn rốt cuộc thấy rõ sơn thể bộ dáng bị tơ nghẹn túi ngọn núi nhìn qua rất giống một bức tường mặt ngoài tuy rằng không tính là rất bóng loáng nhưng mà không phải loại kia có thể tùy tiện đi loại này vượt qua tám mươi độ sườn núi nghiêng đối với người chơi bình thường rất khó leo lên bất quá đối với đạt đến e cấp thâm nhiên người chơi đây hiển nhiên không tính việc khó gì dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng đủ loại vũ khí mọi người từng cái từng cái giống như linh hoạt hầu tử một dạng không ngừng leo lên phía trên trước một mực đánh xì dầu hàn tiêu dao một người một ngựa cũng không biết là không phải là bởi vì tổn thất chân thực chi nhãn hay là bởi vì không thể giết chết hát quen s ú c tu hộ vệ bị kích thích tóm lại tốc độ nhanh v à o lên phía dưới cùng dạ h i ể u không nhanh không chậm đi theo phía sau cùng mượn phía trước người chơi tạc ra đến lỗ hổng bông lỏng rất nhiều đồ chơi này đầu tiên leo lên đích sắc có thể trước tiên kích động nhiệm vụ ẩn nhưng kích động nhiệm vụ ẩn cùng hoàn thành nhiệm vụ ẩn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau góc chế độ, độ ch hàn tiêu g i a o thân hình linh hoạt tổng cộng chỉ dùng tám phút vậy mà liền muốn leo đến đỉnh núi rồi khi hàn tiêu g i a o nhìn thấy đỉnh đầu g ă n lộn xương trắng bên hai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngài phát hiện xương trắng bí mật kích động nhiệm vụ ẩn loại bỏ xương trắng loại bỏ xương trắng nhiệm vụ yêu cầu tại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước phá hủy chế tạo xương trắng núi lửa túi đem xương trắng triệt để loại bỏ Cấp bậc độ khó, dê thất bại trừng phạt không có hàn tiêu dao dòng máu khắp người đang sôi trào nhiệm vụ ẩn phần thưởng phong phú đây nếu là hoàn thành tuyệt đối một đập mập khẽ quát một tiếng hàn tiêu g i a o gắng sức leo lên đỉnh núi đỉnh núi bên trên quần c u ộ n xương trắng hướng về hắn thổi tới đem tầm mắt trực tiếp h áp xúc đến chưa đủ năm m hàn tiêu g i a o vòng quanh miệng núi l ử a đi một vòng sau đó tính toán đi ra cửa động đường tính có chừng ba mươi m xương trắng hiển nhiên là từ bên trong một cái địa phương nào đó chế tạo hắn đào ra một tảng đ á n đem xuống kết quả chờ đợi mười mấy giây thanh âm gì đều không có nghe thấy hàn tiêu g i a o nhiệm vụ có chính là đồ chơi này làm sao phá hủy đâu xem ra muốn phá hủy trong nhiệm vụ núi lựa túi cần đi xuống không đúng đi xuống dường như cũng vô dụng thôi hát viên xúc tu hộ vệ đều như vậy lớn cái rồi một cái tương đương với e cấp đạo cụ bên trong đỉnh cấp uy lực quả bom đều không thể nổ chết cho dù mình đến dưới đáy phát hiện mục tiêu tựa hồ cũng không thể phá hư đương nhiên nếu mà cái kia nói đ ổ i không có năng lực công kích kia khác nói nhưng hắn không dám đánh cuộc ga đang do dự nắm cái khác người chơi lần lượt đến khi bọn hắn nhận được nhiệm vụ ẩn sau đó từng cái từng cái mừng rỡ như điên không tới làm rõ ràng nội dung nhiệm vụ và cần việc làm sau đó từng cái từng cái nhìn đến phun trào xương trắng cửa động trầm mặc trong trầm mặc nhất quyền phi nhân hỏi ai mang sợi dây rồi ta mang theo một cái bất quá chỉ có tám mươi m ta cũng mang theo cũng là tám mươi m có người đáp ứng núi lửa độ cao hơn 200 m l i h a i cái 80 m m m ở dây thường tăng thêm 160 m s á đương nhiên ai cũng không biết rõ bên trong là tình huống gì bất quá nếu là chế tạo xương trắng núi lửa túi theo lý thuyết bên trong không phải là hoàn toàn chính giữa 160 m s á rất có thể đến phía dưới cùng nhưng bây giờ vấn đề là ai dám đi xuống hơn nữa ai có thể bảo đảm mình đi xuống sau đó người của phía trên không đúng hắn làm gì sao dù sao khi nhận được nhiệm vụ một khắc này trước khế ước nội dung đã mất hiệu lực trong c u ố n q u y ế t dạ h i ể u đi đến q u a n t hai ta đi xương trắng này cùng nhà ta hãng ông khói t ự như nhiệm vụ yêu cầu sẽ không phải là muốn từ tại đây đi xuống đi đậm đ ạ như vậy xương trắng cái gì cũng không nhìn thấy đây hoàn toàn là đang đánh cuộc mệnh a quả nhiên nhiệm vụ ẩn không phải dễ dàng như vậy hoàn thành ta cược năm lao tiền cậu ca tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất đi xuống còn cái thứ nhất ta cược năm vạc khối cậu ca căn bản liền sẽ không rời đi không nhất định nếu như có người đi xuống trước xác định không gì cậu ca nói không chừng sẽ cùng đi xuống nhìn đến miệng núi lửa l a n lộn xương trắng phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả nhộn nhịp thảo luận loại này không biết hoàn cảnh ai cũng không dám tùy tiện đi xuống vạn nhất bên trong có vài cái giống như hát quen xúc tu quái vật như vậy kia chẳng phải song độc từ sao nhưng nhiệm vụ bản thân tưởng thường đặt ở tại đây một cái nhiệm vụ ẩn tưởng thường bù đắp được ngươi nửa năm vất vả đến cùng lựa chọn ra sao chỉ nhìn người chơi mình trong trầm mặc dịch mộng đao đ ỗ n g nhiên đi đến d i hiệu bên cạnh dạ giúp ta một chuyện giúp cái gì ta nghĩ tiếp nhìn một chút nhưng ta lo lắng ta đi xuống thời điểm có người đem dây thừng cắt đứt hoặc là chờ ta lên tập kích ta bất quá người tại đây không ít g i ế t đến một nửa ta sợ có người b i ế t chạy những người này là ngươi mang theo ngươi ngày hôm qua nói có thể mang theo bọn hắn ra ngoài ngươi nói chuyện hẳn tương đối dễ dùng đi ngươi là một bảo đảm bảo đảm ta đi xuống thời điểm bọn hắn sẽ không nhằm vào ta. Ta liền không chặt bọn họ. ra hiểu mọi người phòng phát sóng trực tiếp sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bá khí tốt u ra nhìn một chút đây là người nói sao đứng lại các ngươi năm cái bị ta bao vây không hổ là đao phủ đao ca lời này trong miệng hắn đi ra không tật xấu thu được truyền thừa chân chính trước nghiệp giả người mở thôi phòng phát sóng trực tiếp nghe dịch mộng đao cái bá khí lên tiếng toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu lời như vậy dịch mộng đao chẳng những nói hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người nói nhất quyền phi nhân và người khác mặt tối sầm ngươi ngay trước chúng ta gặp mặt nói chuyện làm sao giết chúng ta có phải hay không có chút quá đáng giả hiểu nghe rõ dịch mộng đao nghĩ tiếp thử xem nhưng lại lo lắng những người khác đối với hắn mưu đồ bất chính bất quá loại địa hình này và người chơi số lượng hắn lại không cách nào bảo đảm mình có thể đem tất cả mọi người đều giết ví dụ như hàn tiêu g i a o g i a hỏa này muốn chạy đánh giá không có ai đ ổ i kịp chỉ cần có một tên sống sót hắn lại không thể đi xuống suy nghĩ một chút ra hiểu nhìn về phía mọi người căn cứ vào trước khế ước quyển chụp hợp đồng các ngươi kích động nhiệm vụ ẩn một khắc này coi như hoàn thành bắt đầu từ bây giờ các ngươi khoảng cách với nhau có thể chiến đấu chém giết nhưng ta cảm thấy không cần thiết miệng núi lửa phía dưới là tình huống gì ai cũng không biết rõ bây giờ không phải là ai trước tiên hoàn thành vấn đề mà là nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành thay vì rằng co tại tại đây ngược lại không phải phái người đi xuống thử xem cho nên bằng không từ ta là một m trọng tài làm sao chứng thực pháp nhất quyền phi nhân hỏi Dạ hiểu cười một tiếng rất đơn giản dây thừng liền lên thuận đi xuống dịch mộng đao cái thứ nhất đi xuống thăm dò quá trình bên trong người chơi khác không thể có thể quấy dối tập kích kẻ vi phản người chơi khác đem hợp lực thêm hắn đào thải nếu mà nửa giờ sau hắn còn sống lại không có lên đến người chơi khác tự làm quyết định xuống hay không đi ngay vậy mọi người nhìn về phía lẫn nhau mặc dù có nhân tâm có không cam lòng nhưng lúc này tựa hồ không có địa phương càng tốt hơn pháp dịch mộng đao đi xuống khả năng thành công cũng có khả năng thất bại nhưng hắn không đi xuống tất cả mọi người đều không thể nào đi xuống được rồi ta đồng ý ta cũng đồng ý có thể bất quá đi xuống trước người nhất thiết phải đem phía dưới tin tức nói cho những người khác rất nhanh người chơi khác đồng ý giả h i ể u đề nghị bất quá thêm hai điều kiện thứ nhất thường cách một đoạn thời gian dịch mộng đao cần đáp ứng bọn hắn thứ hai nếu mà đi xuống còn sống trở về cần đem bên trong tin tức nói cho những người khác đối với lần này dịch mộng đao thở ở gật đầu một cái hắn nhìn về phía dạ h i ể u để lộ ra một vệ dạng biến thái nụ cười dạng lần này tính ta nợ ngươi một cái nhân tình về sau nếu ngươi đạt đến ta giết hại yêu cầu ta đáp ứng không chẳng ngươi Dạ h i ể u chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi bảy khốn cảnh hào một cái không chẳng ngươi đao ca không hổ là đao ca sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu dùng nhất giọng bình thản nói ra bá đạo nhất tức giận ngươi xác định đó là giọng bình thản song song ta cảm giác cậu ca bị đao ca theo dõi thật sự muốn nhìn một chút đao ca chặt cậu ca hình ảnh một trăm một m ộ t ba m ộ t mươi bốn trăm n h p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả bị dịch mộng đao câu nói kia cười choáng cảm ơn ngươi giúp ta ta nợ ngươi một cái ân huệ cho nên ta không chặt ngươi rồi đây nao đường về người bình thường thật không so được bất quá cái này dù sao cũng hơn cảm ơn ngươi giúp ta vì báo đáp ngươi ta chặt ngươi một đao khá hơn một chút một lát sau giây t h ừ n g cố định lại mọi người thấy dịch mộng đao biến mất tại nồng đậm trong xương mù trắng cách mỗi nửa phút dạ hiểu ở phía trên đều sẽ hô một tiếng đao ca ngươi còn sống không đáp ứng hắn thì còn lại là một cái thản nhiên ở đối với mọi người mà nói chỉ cần dịch mộng đao còn sống chính là tin tức tốt nhất khi thời gian đi qua sau ba phút dạ h i ể u theo thói quen hô một tiếng đau ca người còn sống không nhưng mà lần này lại không có được đáp lại dạ h i ể u cho là thanh âm của mình quá nhỏ gia tăng cường độ hô h á n nhưng vẫn như c ũ không có trả lời mọi người sắc mặt biến đổi xảy ra chuyện dịch mộng đau xem như bọn hắn trong này lợi hại nhất người chơi rồi kết quả lúc này mới đi xuống không bao lâu liền xảy ra chuyện cái dạng gì bất ngờ liền cầu cứu âm thanh đều không phát ra được trong lúc nhất thời mọi người không biết nên như thế nào cho phải từ bỏ không cam lòng đi xuống lại không dám lau đau ca cứ như vậy không có phó bản thế giới quá nguy hiểm lòng tham không đáy a đáng tiếc chức nghiệp truyền thừa nghe nói chức nghiệp giả tại nhất giai người chơi bên trong tỷ lệ rất thấp l i ê n dịch mộng đao cái kia tính cách sớm muộn cũng phải treo dịch mộng đao mất tích để cho phòng phát s o n g trực tiếp đám khán giả lại lần nữa huyên náo phó bản thế giới lợi hại nhất không có nghĩa là thu được lâu nhất quả nhiên vẫn là cầu ca loại này bị ổi trổ mã là chính đạo miệng núi lửa bên trên hạt tiêu g i a o mấy người cũng tại tranh luận bất quá hiện tại dịch mộng đao sinh tử biết trước ai cũng không dám đi xuống ra hiểu thấy vậy thở dài đáng tiếc như vậy một cái chức nghiệp đại lão tuy rằng dịch mộng đau đầu góc có chút không bình thường nhưng tiếp xúc ngắn ngủi hắn phát hiện vẫn là có thể trao đổi các ngươi đã đều từ bỏ kia chuẩn bị một chút chúng ta rút lui đi vừa nói dạ h i ể u một bên tính toán từ chủ b á thương thành bên trong mua sắm bất ổn định quả bom nếu tính toán đi những n à y tích phân khẳng định muốn xài hết một hai chục tỷ tí tích phân có thể mua sáu cái bất ổn định quả bom một hồi tất cả đều ném xuống thử vận khí một chút đang muốn mua sắm dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên cảm giác đất đai dưới chân khe r u n một hồi mức độ không lớn nhưng lại để cho người rõ ràng cảm giác đến trấn cảm mà cái kia trấn cảm chính là từ phía dưới cách đó không xa tiếp theo lần thứ hai chấn cảm xuất hiện tiếp tục lần thứ ba lần thứ tư lẽ nào mọi người nghiêng đầu nhìn về phía miệng núi lửa lúc này dây thường đ ố n g nhiên giật mình đ à o ca dạ hiệu lớn tiếng kêu lên lại như c ũ không có trả lời sợi dây vẫn còn đang không ngừng lay động mọi người nín thở gắt gao nhìn chằm chằm miệng núi lửa bên trong một lát sau sợi dây lắc lư càng ngày càng lớn rồi sau đó một đạo nhân ảnh từ trong xương trắng hiện ra nhìn kỹ lại cũng không chính là dịch mộng đao nguyên bản dịch mộng đao vết thương trên người không ít bất quá trước đều làm xử lý nhưng lúc này trên vai hắn lại lần nữa xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. máu tươi không dừng được chảy ra ngoài. Dạ h i ể u vội vàng phụ một tay đem kéo lên thuận tay cho hắn một bình nước đau ca phía dưới phát sinh cái gì dịch mộng đau một hơi đem nước uống xong ngụm lớn thở dốc chốc lát mới nói hắn n ế t mép để lộ ra t h ầ n s ắ c hưng phấn hồ phía dưới chừng năm mươi thức vị trí có một đạo lưới nghẹn bao trùm bảo hộ bình chướng bình chướng không tính dậy xương trắng có thể từ trong khe hở xuyên qua ta chém một hồi liền làm ra một cái lỗ thủng xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy giống như xương trắng sâu bên trong có một đạo hồng quang nó có thể xuyên thấu qua xương trắng rất nổi bật ta vốn đến muốn đi qua nhìn một chút kết quả bỏ chừng ba mươi em ở thời điểm gặp phải hát bên xúc tu tập kích những cái kia hát bên xúc tu sinh trưởng ở trên vách tường một vòng ít nhất có m ộ n cái ta nếm thử mấy lần không thể đột phá trở về mọi người bừng tỉnh chẳng trách dịch mộng đao không nghe được bọn hắn hô hoán lưới nện bình chướng ngăn cách âm thanh lan truyền đồng thời cũng chứng thực bọn hắn phỏng đoán miệng núi lửa phía dưới có nguy hiểm ở trong môi trường này cùng hát bên xúc tu chiến đấu vậy cùng tìm chết không khác nhau gì cả ta gót đao ca cư nhiên còn sống trở về rồi ta liền nói đao ca ngươi có thể dễ dàng chết như vậy phân tích một chút nhiệm vụ này làm sao hoàn thành đi nhiệm vụ bản thân kỳ thực không tính khó lưới nện bình t h ư ớ n g một cây đốt liền có thể đốt loại này x ư ơ n g mù đậm đại như vậy địa phương ngươi có thể đ ố t hỏa không đi tới bên trên một thùng dầu dẫn chứ phiền thoái là trên vách tường hắc bên xúc tu loại điều kiện này chỉ có thể sử dụng vũ khí tầm xa bất quá ngoại trừ cậu ca thủ bên trong cây xuống kia người chơi khắc quá sức rồi ta cược một thức cậu ca tuyệt đối không dám đi xuống phòng phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt dịch mộng đao trở về và mang theo tin tức để cho mọi người rất kinh h ỉ ngay xong dịch mộng đao tin tức gia hiệu sờ lên cầm cao mày nếu như là mình, dựa vào thiên sứ vòng sáng bờ u f f gia tăng phối hợp với súng năng lượng có lẽ có thể đánh chết hát quen s ú c tu nhưng loại địa phương này quá nguy hiểm sơ ý một chút ngã xuống đánh giá liền lên không nổi rồi hắn muốn chiều thuộc tính chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút còn không đạt được ở trong môi trường này tùy ý di động loại chuyện nguy hiểm này tuyệt đối không thể làm bất quá không đi xuống đại biểu liền không có cách nào giết chết những cái kia hát quen s ú c tu đợi lắm nữa ta vì sao muốn giết chết bọn nó giả h i ể u phát hiện mình suy nghĩ phương hướng xuất hiện lỗi lầm nhiệm vụ yêu cầu là phá hủy núi lửa túi đem chế tạo xương trắng ngọn nguồn giải quyết dựa theo dịch mộng đao tin tức cái kia hồng q u a n g ngay tại miệng núi lửa đ a n g phía dưới vật kia rất hơn tỷ số chính là núi lửa túi nói cách khác mình bất ổn định quả bom dường như có thể trực tiếp nổ đến cho nên d ạ h i ể u hai mắt tỏa sáng cái phương pháp này dường như khả thi trong suy tính hàn tiêu g i a o lén lút dán qua đây d ạ ca ta nghĩ tiếp thử xem ngươi cây súng kia có thể mượn ta dùng một chút sao d ạ h i ể u liếc mắt cho ngươi cho ngươi ta chẳng phải lộ tẩy t ử vong chi nhãn cùng chủ bá chức n h i ệ p p ụ tồn tại để cho g ạ hiệu tìm đến kiếm tiền trả nợ phương pháp cho nên muốn phải tốt hơn phát triển mình mọi phương diện tin tức thì nhất định phải tận lực bảo đảm bí ẩn bởi vì truyền trực tiếp tồn tại lá bài tẩy của hắn sớm muộn cũng sẽ một chút xíu bại lộ ra cho nên hắn muốn làm chính là tận lực kéo dài thời gian này hơn nữa trong khoảng thời gian này làm hết khả năng tích lũy t à i phú tăng thực lực lên có thể cầu l i ê n cầu át chủ bài có thể không tiết lộ liền không tiết lộ chủ ba thương thành bên trong vật phẩm đặt ở tại đây tới phó bản g thế giới đánh giá sẽ bị người đ o á n được một thứ gì đó bất quá cái này tử vong chi nhãn bí mật tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào hiện tại đã không phải là đem cái bí mật này có bán hay không vấn đề tiền một khi người chơi khác biết rõ mình có thể nhìn thấy ẩn tàng quy tắc về sau bọn hắn gặp phải mình tuyệt đối sẽ uy hiếp dụ dỗ để cho hắn giao ra bí mật đã như thế cái năng lực này ngược lại sẽ để cho hắn tình cảnh nguy hiểm hơn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi tám c h o nhà giàu chờ đợi chốc lát thấy không có ai nhúc đ í c h giả h i ể u hoạt động một chút bà b a i đầu tiên nói trước cơ hội cho các ngươi bất quá hiện tại các ngươi nếu không có cách nào vậy ta sẽ phải thử một chút mọi người xưng sở đặc biệt là hàn tiêu giao rất là mất bức nghe cậu ca có ý tứ là hắn muốn đi xuống đây là mình trong nhận thức biết cầu vương sao mọi người liếc nhìn nhau có chút hiếu kỳ dạ hiệu định làm gì thấy vậy ra hiệu dung cổ tay một cái bất ổn định quả bom xuất hiện tại trong tay lao còn có con mẹ nó đây là hạng mười lăm cái đi nếu mà dựa theo một cái năm trăm tích phân mười lăm cái chính là bảy nghìn năm trăm điểm tích phân nhất g a a h người chơi không gian ba lô không phải chỉ có thể cất giữ tối đa mười cái e cấp bên trên đạo cụ sao ta hoài nghi c ầ u ca chức nghiệp kỹ năng chính là sản xuất quả bom có khả năng bằng không số lượng này cũng quá là nhiều nhìn thấy dạ hiểu trong tay quen thuộc bất ổn định quả bom phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả không bình tĩnh cái này quả bom hoặc là một cái đặc thù đạo cụ trang phục bên trong hoặc là dứt khoát là cậu ca thu được một cái có thể tự động sản xuất liệu đạn đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng đã như thế cậu ca thủ bên trong vũ khí uy lực khổng lồ như vậy cũng chỉ dễ lý giải rồi nếu như là người trước có tốt dù sao số lượng có hạn nếu như là người sau kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau cậu ca trở lại tháp trụ không gian yêu ngươi chỉ dựa vào bán quả bom liền có thể trở thành phú hảo hạt i ê u dao nhìn thấy bất ổn định quả bom trực tiếp khóc ô ô, ô ngươi không phải nói cái cuối cùng sao tại sao lại có Dạ h i ể u sờ lỗ mũi một cái ta phải nói hiện tại vừa có n g ư ơ i t i n không hàn tiêu g i a o dịch mộng đao khẽ nhũi mày n g ư ơ i muốn dùng cái này nổ nhưng phía ngoài cùng có tơ n h ệ n quấn quanh ổ rủ tơ n h ệ n internet tuy rằng không tính dày nhưng quả bom khẳng định vô pháp xuyên thấu về phần hắn chém ra đến cái kia lỗ thủng chỉ có một người rộng chẳng lẽ dạ h i ể u tính toán đi xuống ném dạ h i ể u chính là để lộ ra hai hàm r ă n g trắng không gì ta còn có trên cổ tay ngân quang lại lần nữa thoáng qua lại là năm viên quả bom xuất hiện mọi người phòng phát sóng trực tiếp rất say cậu ca t r ư ớ c phó bản thế giới hẳn đúng là mở ra loại này quả bom phần món ăn một tổ hai mươi cái ta chỉ có thể nói là có tiền tùy hứng thiệt thòi sao cho dù cuối cùng chưa hoàn thành nhiệm vụ ẩn chỉ riêng khế ước đặt thành cậu ca thu được tích phân liền có ít nhất bảy nghìn điểm lại thêm nhiệm vụ bản thân tưởng thưởng cũng trở về bổn nói cũng phải vạn nhất đây sau cái quả bom đi xuống đem cái gì núi lửa t ú i nổ chết vậy liền phát ta về sau cũng phải chuẩn bị mấy cái duy nhất một lần đạo cụ đầu tiên ngươi được có không gian ô tiếp theo ngươi được có tiền hai mươi cái cái dạng gì thổ hào dám duy nhất một lần tiêu hao loại này hai cấp e cấp quả bom nếu mà dựa theo giá thị trường năm trăm một cái đây chính là một vạn tích phân một cái phó bản thế giới tiêu hao một vạn tích phân vật liệu nhà nào thổ hào dám xa xỉ như vậy nhìn đến nhà giàu mới nổi tựa như giả h i ể u mọi người không ngừng hâm mộ lúc nào phó bản thế giới có thể dùng tiền đập phá một k h ắ c này tất cả mọi người đều mong đợi nếu mà sáu cái bất ổn định quả bom phá hủy núi lửa túi bọn hắn có lẽ sẽ chứng kiến lịch sử hạt tiêu g i a o nhìn đến giả h i ể u trong tay quả bom nuốt nước miếng một cái. cái gì gọi là chó nhà giàu đây chính là mình trải qua mấy lần phó bản thế giới tất cả lợi nhuận cộng lại cũng không có một vạn tích phân kết quả dạ h i ể u tại đây chính là có giá trị một vạn tích phân e cấp quả bom người so với người làm người ta tức chết ta bất quá những này xem bộ dáng là cậu ca của cải rồi sau cái e cấp quả bom khiêu chiến nhiệm vụ ẩn tại phó bản thế giới không có chuyện gì một trăm phần trăm thành công từ trên bản chất mà nói tất cả mọi người đều là đánh bạc bọn hắn mỗi một cái lựa chọn đều là đang đánh cuộc cực địch nhân và thực lực của mình khoảng cách so sánh m ặ t tư bản luận bên trong đã từng có một câu mười phần kiệt tác nếu như có mười phần trăm lợi nhuận tư bản liền sẽ bảo đảm khắp nơi bị sử dụng có hai mươi phần trăm lợi nhuận tư bản là có thể sống n g à y tới có năm mươi phần trăm lợi nhuận tư bản liền sẽ bi quá hóa liều vì một trăm phần trăm lợi nhuận tư bản liền dám dẫm đạp lên tất cả nhân gian luật pháp có ba trăm phần trăm trở lên lợi nhuận tư bản liền dám phạm bất luận cái gì tội ác thậm chí đi bước lên vận đầu nguy hiểm hiện tại dùng ba nghìn tích phân quả bom đi nếm thử giá trị đã vô pháp dùng tích phân tích phân cân nhắc nhiệm vụ ẩn tưởng t ư ở n g bất luận người nào cũng sẽ không từ b lúc này hàn tiêu g i a o bỗng nhiên lớn tiếng nói cậu dạ ca chờ một chút ngươi chờ ta rời đi nơi này dứt lời hàn tiêu g i a o thân hình thoát một cái chính là ra bên ngoài chạy nhất quyền phi nhân và người khác hai mắt nhìn nhau một cái cũng lần lượt rời khỏi nếu mà dạ hiểu sau cái bất ổn định quả bom đều không cách nào phá hủy núi lửa túi vậy bọn hắn lại càng không có biện pháp thay vì ở lại chỗ này ngược lại không như rút lui đến an toàn địa phương t r ờ i mới biết sáu cái quả bom ném xuống có thể hay không tạo thành cái gì khủng bố thai hỏa hậu quả chỉ có dịch mộng đao tràn đầy phấn khởi mà đứng tại đỉnh núi bên trên hương phấn liếm liếm chiến đao tựa hồ rất chờ mong xem đến phần sau hình ảnh d ạ h i ể u biễu môi một cái liền cái này còn muốn làm mình tiểu đệ gặp phải nguy hiểm chạy so với ai cũng đều nhanh hơn lại lần nữa t h ở phào một hơi d ạ h i ể u rút ra một cái rút châm ném xuống một cái làm xong những n à y hắn lập tức rút lui trốn ngọn núi phía sau rồi sau đó trong miệng yên lặng nhớ tới con số một hai ba mười tám mười chín hai mươi hai và anh khi thời gian đi qua hai mươi giây sau đó khủng bố tiếng nổ vang dội một k h ắ c này cả đỉnh núi đều run dày lên hơi nóng sen lẫn xương trắng quay cuồng che khuất bầu trời cái gì đều không thấy được một hồi lâu khi xương trắng khôi phục lại đến dạ hiệu mới một lần nữa leo lên đứng tại miệng núi lửa dạ hiệu nhìn phía dưới mây mù chuyển động mơ hồ chung chấp động hồng quang chỗ đó đánh giá chính là chế tạo xương trắng n còn m ồ n không chỉ như thế dạ hiệu trong tầm mắt còn có một loại quen thuộc hư h u y ễ n hào quang đang nhấp nháy t h ư ợ n như cùng ban đầu sinh hóa nguy cơ thư mời một dạng có bả o bối dạ hiệu hai mắt tỏa sáng bất quá do dự không một giây sau từ bỏ đi xuống tính toán có lẽ bả o bối, bối ngươi cũng có mệnh bắt ta chỉ cần nhiệm vụ ẩn có thể hoàn thành cái khắc cũng không sao cả n g h i đầu nhìn về phía cách đó không xa dịch mộng đao lúc này có một ít mặt đầy bụi đất tóc trên c h á n đều có điểm u ớ n dạ hiệu vông nôn tên này ban nay sẽ không phải là cậy đầu đi vào trong nhìn đi đao ca ta đề nghị ngươi chính là lui về phía sau lùi ngươi còn bận việc của ngươi không cần phải để ý đến ta dịch mộng đao nhìn phía dưới hào quang màu đỏ hưng phân nói thấy vậy dạ hiệu không nói thêm nữa một hơi đem năm cái rút châm đồng thời rút ra rồi sau đó gắng sức đập về phía núi l ử a thân ở làm xong hết thệ các thứ này hắn lập tức leo đến ngọn núi phía bên ngoài gắt gao ôm lấy một khối nham thành một hai ba bốn ẩm lần này bạo tạc đến cực kỳ nhanh đinh hai nhức góc tiếng nổ tại dạ hiệu bên thai nổ tung cả ngọn núi tại lúc này lay động tựa như cấp bảy động đất Dạ hiệu chỉ cảm thấy đại nào ông ông tác hưởng đầu góc đều sắp bị rung ra đến tại loại này so sánh chật hẹp đem k i a không gian phong bế sức bùng nổ vũ khí hiệu quả không phải là đơn thuần một một hai đơn giản như vậy nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên tựa như cùng chiếc nổ hát quên xúc tu cái chủng loại kia cảm giác khủng bố sóng lửa đem xương trắng đều cho c h ì m sạch rồi dưới núi khoảng cách núi lửa túi có khoảng cách nhất định h à n tiêu dao và người khác đông nhiên cảm giác đại địa run dày hàn tiêu dao rất là may m sơ ý một chút bị chấn đi xuống vậy liền xong đ ộ c tử những người khác thần sắc kích động gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đỉnh núi phương hướng mấy trăm mét ra đều có thể cảm nhận được kinh khủng như vậy chấn động khu vực nòng cốt phải là cỡ nào kích thích ga chính là không biết có thành công hay không đỉnh núi bên trên giả hiệu gắt gao bắt lấy đá không tung tay qua đi tới mấy chục giây thẳng đến c h ấ n cảm kết thúc hắn cũng không có nghe thấy tháp chủ thanh em nhắc nhở giả hiệu trong lòng cảm giác nặng nề không thể giết chết sao độc ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớt loại uy lực này cũng không được sao hay đáng tiếc ba nghìn tích phân cứ như vậy không có đánh bạc không phải là như vậy sao t h ắ n g cuộc một đợt cất cánh thất bại bắt đầu lại từ đầu cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ lần sau không biết rõ lúc nào có thể gặp phải đi ai tại sao ta cảm giác xương trắng cùng chức không quá giống nhau thật giống như ta cảm giác xương trắng nồng độ thấp xuống hiệu quả có khả năng không nhìn thấy tháp chủ nhắc nhở p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả đã đoán được kết quả đang trong thảo luận có người chú ý tới nguyên bản mây mù mờ ảo xương mù lúc này nồng độ hạ thấp rất nhiều khi hơi nóng tản đi dạ hiệu đi tới cửa động s ư ơ n g trắng vẫn còn tiếp tục cuồn cuộn mà ra hiển nhiên hắn không có thành công bất quá loại kết quả này tại dạ hiệu nằm trong dự liệu hắn liền phần đáy hỏa sơn là tình huống gì đều không rõ ràng mong đợi mấy cái quả bom liền muốn đem núi lửa túi nổ hủy có chút nhớ nhung hơn nhiều giữa lúc tính toán từ bỏ dạ hiệu trợt phát hiện nguyên bản quay c u ầ n mà ra s ư ơ n g trắng lúc này thưa thất rất nhiều nhìn xuống dưới phần đáy hỏa sơn hồng quang vẫn sáng lên bất quá s ư ơ n g trắng tiêu tán một ít nhưng độ sáng ngược lại thấp xuống thậm chí đạo kia hư n u y ễ n bạch quang cũng vẫn tồn tại g i hiệu hai mắt tỏa sáng thời khắc này tầm mắt đã phát triển đến bảy tám mét rồi đã có hiệu quả vậy nếu như lại đến thêm mấy cái quả bom có lẽ có thể mang nó triệt để phá hủy hắn nâng cổ tay lên đến ngược mười ba mươi sáu hai mươi sáu khoảng cách t nước định rời đi thời gian còn có tám cái nửa giờ ra hiệu ánh mắt không ngừng lấp lóe nếu như là tám cái nửa giờ nói dưới chân núi hạt tiêu dao và người khác chính đang nóng nảy chờ đợi lúc này trong xương trắng có một đạo nhân ảnh xuất hiện dạ ca thế nào thành công không có hiệu quả hay không mọi người vây quanh ra hiệu chính là lắc lắc đầu có chút hiệu quả nhưng không đủ để triệt để phá hủy Các nhất g ngờ ư ơ i ai nếm t ử thử có chút, trước cái, cái thể tới thử một chút, ta nghỉ ngơi trước một tiêu một nghỉ hồi. Hàng tiêu giao nhún ngơi giao vai b ổn định quyền ả bom vô pháp phá h ủ bốt, hắn chút thực Nhất hắn này cũng dụng. lực y đi qua q u vô dụng. Nhất quyền phi nhân muốn đi xem một chút lúc này dạ h i ể u đ ỗ n g n h ư n ó i khoảng cách thời gian rời đi còn có mấy giờ tại đây có chút lãng phí thời gian a các ngươi có cần hay không chơi một trò chơi trò chơi nhất quyền phi nhân có chút mơ hồ lúc này ngươi cư nhiên còn có tâm tư chơi game dạ h i ể u để lộ ra hai hàm răng trắng trò chơi rất đơn giản các ngươi tùy tiện mở ra tài nghệ bất kể là ca hát khiêu vũ hay là cái gì vô số ma thuật hoặc là ngực vỡ đại thạch đều có thể biểu diễn xong mọi người cùng nhau chấm điểm cuối cùng chấm điểm cao nhất cái k i a người chơi t a cá nhân tưởng thưởng hai trăm điểm không ba trăm điểm tích phân đương nhiên tham dự người chơi đồng dạng có thể thu được năm mươi điểm tích phân thua người chơi có thể lại lần nữa khiêu chiến trận đấu thời gian tạm định ba giờ điểm trung bình cao nhất cái k i a thu được k i a ba trăm tích phân nghe thấy có tích phân mọi người trong n g á y mắt hứng thú nhất quyền phi nhân nguyên bản đều tính toán đi đỉnh núi kết quả mới vừa bước ra bước chân lại lui trở về lần này mọi người chấm điểm đại khái tỷ số tại c cấp v ậ n k h í tốt khả năng đến b cấp c cấp 900 điểm tích phân b cấp cũng b ấ t quá 1.200 điểm tích phân dọc theo đường đi đều là đánh tàn phế h ê n xúc tu không có giết chết cũng không có cơ hội bạo xuất những tài liệu khác đạo cụ cho nên mọi người lần này lợi nhuận rất thấp điểm này tích phân đem phía trước tiêu hao bổ sung cũng chỉ không thừa nổi cái gì đừng nói 300 điểm tích phân chính là 50 điểm tích phân đối với bọn hắn mà nói là một bút không nhỏ thu vào nhất quyền phi nhân nghi ngờ nhìn về phía giả hiểu người xác định đương nhiên có thể ký kết khế đất sau một cái người chơi hỏi dạ hiệu liếc mắt nếu là có khế ước quyền trục ta còn cần phải tại tại đây phí lời khế ước quyền trục không có bất quá ta có thể dùng nhân cách của ta làm bảo đảm đúng rồi ta tự giới thiệu mình một chút từ trước ta dùng chính là tên giả tên thật của ta là mọi kỳ dây nổ nổ xạ cạ cạ, cạ l ộ t vòng x o á y cậu ca mọi người người chơi khác sợ ngay người cậu ca danh tiếng không nhất định là cực kỳ có mặt bài nhưng tuyệt đối là một tháng này đến nay nóng bỏng nhất tân thủ phó bản thế giới S cấp chấm điểm vượt hai cái chấm điểm đẳng cấp đánh vỡ lịch sử ghi chép chưa từng có ai là khẳng định về phần có hay không tới người ai cũng không biết rõ vừa trải qua một lần t â n thủ phó bản cậu ca cư nhiên cùng bọn hắn tại cùng một cái phó bản thế giới hơn nữa người này biểu hiện có bao nhiêu mắt sáng bọn hắn chính là tận mắt nhìn thấy lần này chấm điểm đẳng cấp đại khái tỷ số đạt đến a cấp đương nhiên so sánh nhiệm vụ bản thân tưởng thưởng cậu ca chân chính kiếm tiền chính là trước ký kết khế ước quyền trục những cái kia mới là đại đầu mặc dù bây giờ không có khế ước quyền trục rồi nhưng loại này có tiền đại lao nói chuyện tin phục độ vẫn là tương đối cao mấu chốt nhất là giả hiểu yêu cầu rất đơn giản chỉ là tài nghệ biểu diễn bọn hắn sẽ không có tổn thất gì chân kinh cậu ca cư nhiên sáng lên thân phận cậu ca đ có, biết, biết có thể ra, ta m là tính toán cho thấy thân phận lôi kéo người trời khác đi có khả năng dù sao đồng thời rời khỏi phó bản thế giới tháng sau phó bản thế giới có rất lớn tỷ lệ gặp phải ánh sáng từ trong khế ước mặt thu được liền vượt qua bảy tích phân rồi điểm này sái sái nước ca không biết do vì sao nhìn thấy cầu ca nụ cười quỷ dị kia ta cũng cảm giác hắn tại lập kế hoạch trước những thứ đồ khác nhìn thấy dạ hiệu rộng lượng như vậy p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người có một ít khó có thể tin hai lần phó bản thế giới mọi người một đường đi theo dạ hiệu ngoại hào cầu vương dạ hiệu sợ chết n h ắ c gan cẩn thận tham tải có thể nói đem tiểu nhân vật tính cách đều chiếm loại này cầu đến mức tận cùng gia hỏa bỗng nhiên khẳng khái lên đã nói lên hắn khẳng định tại mưu đồ cái gì hạt tiêu dao có một ít khó có thể tin nhìn đến dạ hiệu ban nãy ngươi hại ta thời điểm có thể không có chút nào p h o n g khoáng biểu diễn cái tiết mục liền cho năm mươi điểm t í c h phân hàn tiêu giao truy hỏi Dạ h i ể u gật đầu một cái không sai hơn nữa số lần không giới hạn các người muốn tiếp tục thăm dò tùy ý muốn chơi trò chơi cũng có thể qua đây Dạ h i ể u dĩ nhiên không phải có tiền cháy xanh hoàng hắn là tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này vớt một đợt đàn thuận tiện thử một chút một vài thứ lúc trước tuy rằng nhìn trực tiếp tương đối ít nhưng vẫn là biết rõ một ít để thăng mưa bình luận phương pháp loại thứ nhất khi chủ bá biểu hiện mắt sáng hoặc là thao tác sai lầm thời điểm sẽ có rất nhiều người chơi gửi đi màn lớn tán dương hoặc là tr loại thứ hai dẫn tới một cái đề tài để cho mọi người một khối tham dự bình luận cho bọn hắn một loại cảm giác thay thế i lộ v à i thứ ba khán giả tán gâu đầu tiên loại thứ ba phương pháp trước tiên bị loại bỏ mình không thấy được mưa bình luận không nói làm bộ nói chuyện trời đất biện pháp cũng bị tháp chủ phong tỏa hiện tại chỉ còn lại phía trước hai loại loại thứ nhất so sánh mệt mỏi hiện tại dạ hiểu cũng sẽ không vì điểm này mưa bình luận chạy đến miệng núi l ử a bên trong m u ố n chết hiện tại loại tình huống này tựa hồ cũng không có cái gì chuyện kích thích rồi cho nên dạ hiểu đếm thử để cho đám người kêu biểu diễn một chút nhìn một chút hiệu quả thế nào nếu mà hiệu quả có thể vậy sau này mưa bình luận liền có chỗi hơn nữa lấy một cái chấm điểm nói không chừng có thể để cho đám khán giả cùng nhau tham dự vào ta cùng người chơi k h á c tán gẫu làm trò chơi phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đánh cái gì mưa bình luận không quan hệ với ta đi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi phòng phát sóng trực tiếp đánh nhau tân thủ phó bản thế giới S cấp chấm điểm người đoạt giải c ầ u ca mở b ạ t t ỷ sợ tích phân tin tức rất nhanh chuyển ra một lát sau liền đến tám cái người chơi trong đó còn có hai cái trước thụ thương n g ự tử khi nghe thấy dạ hiệu tay vung lên quán quân ba trăm tích phân sau đó hai cái mọi từ điên cùng hướng phía giả h i ể u v ứ t bị nhãn tựa hồ có thâm nhập trao đổi ý tứ bất quá người nào đó đều làm không nhìn thấy bắt đầu đi ai tới trước đều được vậy ta sẽ không k h á c h k h í nhất quyền phi nhân cười lớn một tiếng đi đến giữa đám người kích thước một tiếng ta chính là cờ tờ vờ mạch phách để cho ta cho các ngươi đến một bài thấp t h ỏ g a nga a nga a a hi đi a hi đi giả h i ể u mọi người ta cảm giác g i ã thú đang gào ghét thật chương p h ả i g dã thú kiểu hát ta thoa lỗ t a i của ta a đừng nói tình cảm rất phong phú ồ ồ lỗ t a i của ta không sạch sẽ rồi lao thiên gia của ta a ta chính là nhìn cái trực tiếp tại sao sẽ như vậy khi nhắc quyền phi nhân hùng hậu tục tàng âm thanh vừa vang lên khởi tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ông ông ngũ âm không được đầy đủ không thành vấn đề nhưng ngươi có thể hay không đổi bài hát hơn nữa còn như thế say mê bộ dáng con mẹ nó người khác ca hát muốn tiền người ca hát chết người hát giả hiểu nguyên bản cũng muốn che lộ thai bất quá khi hắn nhìn thấy mưa bình luận số lượng lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng sau đó đ ỗ n g nhiên dừng lại dường như có hiệu quả ai sau ba phút mười phần đầu nhập nhất quyền phi nhân cuối cùng kết thúc h n tiếng hát ha ha ha thế nào có hay không bị ta tiếng hát chấn động đến mọi người chấn động là chấn động đến bất quá khả năng cùng ngươi n g h ĩ không quá giống nhau Dạ h i ể u trước tiên vô tay không tệ không tệ nhất quyền phi nhân hát vô cùng có cái tình hiện tại mọi người bắt đầu chấm điểm một m ư ờ i hàn tiêu g i a o cậu ca có lẽ phân sao nhất quyền phi nhân trực tiếp trực tiếp bị hàn tiêu g i a o những lời này chọn phá vỡ rồi toàn màn hình không cùng ha ha ha thậm chí có người trực tiếp làm ra à sô âm nhìn đến người nào đó mặt tối s ầ m dạ h i ể u chặn lại nói chớ hạ tiện mọi người nhanh lên một chút chấm điểm một phân một phân một phân không có bất kỳ lo lắng nhất quyền phi nhân thu được bảy cái một phần chấm điểm Kháo, các người đ m người kia, cái ă n bản không hiểu c gì phóng là hào phái c a ca sĩ, h Kh á t không c h nhìn nhìn ỉ là giọng nói, muốn thủ ì n cảm. Đúng đúng đ ú n thương vóc dáng cao g ầ y người chơi n ữ đứng dậy vậy ta cũng hát một bài hát đi người là ta mắt nói tên bài hát thời điểm không quên cho dạ h i ể u nhìn trộm đối với lần này dạ h i ể u trực tiếp mặc kệ người đưa hay không đưa làn thu thủy ta cái gọi là chỉ cần có thể mang theo mưa bình luận số lượng là được nếu mà ta có thể thấy được liền có thể dễ dàng phân biệt ngày sáng đêm tổ ý liền có thể chính xác ở trong đám người hạt tay n g ư ờ i cái kiêng người chơi nữ giọng nói một dạng không tính là mười phần xuất chúng bất quá cùng nhất quyền phi nhân so sánh đó là thuộc về tự nhiên một khúc kết thúc người chơi nữ hướng về phía mọi người hơi hành lễ rồi sau đó nhìn về phía giả h i ể u trong mắt mang theo ánh mắt mong đợi nhưng kẻ sau chính là không tốt đẹp gì bởi vì mưa bình luận tốc độ tăng trưởng rõ ràng chậm lại câu nói kia nói thế nào nếu muốn để cho một người ghi nhớ hoặc là để cho hắn yêu ngươi hoặc là để cho hắn hận ngươi loại này bình thường không có gì là không có nhất đáng xem đi chấm điểm đi sáu p h â n bảy p h â n sáu p h â n sau đó thời gian mọi người cái này tiếp theo cái kia bắt đầu t à i nghệ biểu diễn mưa bình luận hiệu quả chính là lúc tốt lúc xấu bất quá tổng thể tốc độ nếu so với trước kia nhanh rất nhiều cùng vừa mới ở trên đỉnh núi thời điểm đều không khác mấy đặc biệt là đến chấm điểm phân đoạn cho dù không làm sao gõ chữ khán giả cũng biết ném ra một phiếu rất nhanh bảy tên người chơi t à i nghệ biểu d i ễ n xong trong đó cao nhất cư nhiên là cái thứ n h ì ra sân cái kia người chơi nữ sáu năm phẩn mọi người nhìn về phía cuối cùng hàn tiêu dao người sau hất lên tóc mái để lộ ra bày ra một cái rất tuấn tú tư thế nhân vật chính luôn là cuối cùng đăng trảng mọi người liếc mắt ngược lại kia hai cái nữ người chơi cặp mắt sáng lên da h i ể u liếc hắn một cái bất quá không thể không nói hàn tiêu g i a o tướng m ạ o bản thân cũng rất không tệ da trắng sống mũi cao một đầu phiêu giật tóc mái cộng thêm ánh mắt thâm thúy rất có văn nghệ phạm nếu mà thay đổi toàn thân quần áo đẹp lại hơi ăn mặc một hồi hoặc thoát thoát một cái tiểu thì tươi ca hát ta so sánh một dạng ta biết một chút nhạc cụ nhưng tại đây không có cho nên ta cho các ngươi hiện ra một hồi ta họa sĩ đi hàn tiêu dao cười đi đến ban nay cái kia thụ thương người chơi nữ phía trước mỹ nữ có thể làm một ta người mẫu sao người chơi nữ mặt đỏ lên khẽ gật đầu hạt tiêu dao n h ế c miệng lên lấy ra trong túi đeo lương giấy và bút bắt đầu hắn phát h o ạ nhìn một hồi dạ h i ể u nhảm c h á n ngáp một cái từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên hắn không có bất luận cái gì nghệ thuật tế bào theo bản năng nhìn về phía mưa bình luận dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên ngây m ẩ n cả người một hồi không thấy hắn phát hiện mưa bình luận cân nhắc cư nhiên tăng mười mấy ức hơn nữa hiện tại vẫn còn tại lấy một loại quỷ dị tốc độ nhanh nhanh tăng trưởng dạ h i ể u rủi rủi con mắt xác định mình không có nhìn lầm đây mưa bình luận tốc độ tăng trưởng so sánh ban nay ném lựu đạn thời điểm đều nhanh dạ hiệu bối rối cái quỷ gì nhìn cái vẽ tranh làm sao sẽ nhiều như vậy người phát mưa bình luận dạ hiểu không biết là khi hàn tiêu g i a o vừa mới bắt đầu lúc đi ra không có quá lớn phản ứng một ít thiếu nữ tính khán giả rất yêu thích hàn tiêu g i a o loại phong cách này đang trực tiếp giữa lớn mật bày tỏ bất quá đối với bộ phận nam giới khán giả lại nói chính là cảm thấy loại này âm nhu khí tức khiến người làm ác một ít người thậm chí nói lời ác độc cái này bản thân không có vấn đề gì nhưng sau đó lại xuất hiện thú vị một màn cũng không biết thế nào yêu thích hàn tiêu g i a o cái này nữ sinh cùng chán ghét hàn tiêu dao nam sinh dùn ben đòi đòi bay lên đến nam sinh cùng nữ sinh đề tài kết quả là phòng phát s ó n g trực tiếp mấy ước khán giả phân chia nam quyền cùng nữ quyền đang trực tiếp giữa mở ra rồi một đợt đại chiến đỉnh cao một đám phổ tín nam cái gì cũng không biết nói nữ sinh các ngươi sẽ là thứ gì tựa như nữ nhân chính là không được hiện trường hiện tại chín người liền hai nữ nhân không có nữ nhân từ đâu tới nam nhân các ngươi đáng đ ợ i các ngươi độc thân cả đời Dạ h i ể u không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng mưa bình luận lấy loại tốc độ này tăng trưởng là hắn hy vọng sau hai mươi phút h ạ n tiêu giao rốt cuộc rỗi lưng một cái hoàn thành mọi người hiếu kỳ nhìn đến phát hiện trên giấy phát họa nhân vật cùng bản nhân giống nhau ý hệ hơn nữa ánh mắt động tác mười phần có thần Dạ hiểu v ô tay v ô tay vẽ tốt mọi người chấm điểm đi mười phân đảm nhiệm người mẫu nữ sinh kia vui vẻ nói tám p h ầ n lau các ngươi làm sao đều cho cao như vậy ta là nhìn không hiểu một phân nhất quyền phi nhân nữ môi hàn tiêu g i a o mặt tối sầm ai ngươi cái cơ b ắ p nam ngươi có phải hay không cố ý cái gì cố ý ngươi không phải mới vừa cũng đưa ta đánh một phân sao hàn tiêu g i a o cùng nhất quyền phi nhân dùng beng phóng phát sóng trực tiếp nam sinh cùng nữ sinh dùng beng với tư cách người khởi xướng g i hiểu chính là bên cạnh ăn dưa xem của vui thỉnh thoảng còn kêu gào trợ uy một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi mốt sợ chết cầu ca khi dưới núi dạ h i ể u và người khác tiếng cười nói thời điểm miệng núi lửa bên trên chiếc thu dây thừng lại lần nữa bị ném xuống không biết từ đâu xuất hiện dịch mộng đao đang thuận theo sợi dây đi xuống bò trên vách tường nguyên bản tơ nghện đều đã bị cháy rụi có thể thấy thời đó quả bom vi lực kinh khủng giường nào đã như thế có thể mượn lực địa phương là thêm rất nhiều khi dịch mộng đao hạ xuống năm mươi m sau đó đến nguyên bản mạng nhện bình phong c h e chở vị trí nguyên bản mạng nhện bình chướng bị toàn bộ phá hủy chỉ còn lại bên tường một đoàn nắm đen không có dừng lại dịch mộng đao tiếp tục hướng xuống bò rất nhanh hắn đi đến trước cùng hắc quen xúc tu chiến đấu vị trí hiện thời xuyên thấu qua thưa thất xương trắng dịch mộng đao một tay nắm chặt dây thừng một tay cầm đao dịch nhìn về phía phía dưới chờ đợi một hồi chính là không có phát hiện có hắc quen xúc tu công kích hắn hít h ở sâu một hơi nhất mộng đạo tiếp tục hướng xuống bò lại lần nữa bỏ ba mươi m sau đó xuyên thấu qua xương trắng dịch mộng đao thấy được một cái Chỗ động khẩu một lát i sau dịch mộng đao rơi xuống đất hắn rốt cuộc thấy do phần đáy bộ dáng miệng núi lửa phía dưới cùng là một cái đường tính vượt qua năm mươi m ra ngoài bị đốt trụi viên thịt một dạng quái vật hắn núi lửa túi tin tức nguy hiểm đánh giá dễ giới thiệu t n g tắt đến từ thâm viên núi lửa túi chuyên môn dùng để cải tạo hoàn cảnh ma vợt núi lửa trong bọc một cái đường tính chừng m ư i em mở khổng lồ phun miệng chính đang phun ra ngoài bắn s ư ơ n g trắng bên trong cửa hang không ngừng lập lòe hồng quang mà đang phun miệng bên cạnh còn có mười mấy cây cái tương tự với hát quên xúc tu cái chủng loại kia xúc tu bất quá lúc này tất cả đều biến thành thịt nướng hơn nữa còn có thể nhìn thấy mấy chỗ địa phương xuất hiện vài mét sâu thịt hố hiện nhiên là người khác bất ổn định q u á bông nổ dịch mộng đau liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ h ư n h ấ n đây chính là nhiệm vụ yêu cầu cần chém giết bồ sơ nghĩa như là bình thường người chơi đối mặt trên vách tường bốn cái hpn xúc tu và núi lửa túi trên thân kia mười mấy cây xúc tu sợ rằng chỉ có chịu chết phần bất quá hiện tại hết thể các thứ này đều bị d i ả hiệu quả bom phá hủy đi tới cửa động dịch mộng đao nhìn đến trong xương trắng hồng quang cái vật kia lúc này cách hắn không cao hơn hai mươi m nhưng dịch mộng đao không có đi xuống khi hắn tới gần cửa động thời điểm rõ ràng cảm nhận được bên trong một loại năng lượng đặc thù giao động nếu mà trực tiếp nhảy xuống đi rất có thể phát sinh một ít chuyện không tốt suy nghĩ một chút dịch mộng đao cánh tay khé động nhất kích khí nhận c h ẳ n đến khí nhận vẫn không có đụng phải cái tia hồng quang liền bị năng lượng nào đó phai trên thân đao bắt đầu c h ấ p động ánh sáng màu đen chín giây sau đó dịch m ộ n g đao khe quát một tiếng dùng sức chém ra màu đen nguyệt nha loan đao đột nhiên chém về phía trong xương trắng hồng quang ẩm lúc này mới một lần màu đen chạm kích va và chạm vào hồng quang bất quá sau một khắc bùng nổ ra một cổ sóng khí nguyên bản phun trào xương trắng cũng vì đó ngừng lại nhưng mà rất nhanh xương trắng lại lần nữa khôi phục nhìn kỹ lại hồng quang vẫn sáng lên không thấy được biến hóa gì dịch mậu đao tự lẩm bẩm uy lực không đủ sao đến n ư ợ c b giờ một m ư ơ phút m ộ giây dưới chân núi giả hiệu trò trời chơi, chơi nhanh hai giờ mưa bình luận cân nhắc tích bất quá gần đây mấy phút đồng hồ này mưa bình luận số lượng chính đang giảm nhanh suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải loại chuyện này thỉnh thoảng đến một hồi đi thời gian dài khán giả nhất định sẽ có m ệ n h nhọc dù sao phần lớn khán giả mục đích tới nơi này là thu thập phó bản tin tức vì bọn hắn về sau tiến vào chuẩn bị làm cho nên có cần hay không đổi một tiết mục trong suy tư dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì nghiêng đầu nhìn đến trong xương trắng một đạo nhân ảnh xuất hiện người tới chính là dịch mộng đao bất quá thời khắc này dịch mộng đao toàn thân mặt đầy bụi đất giống như là từ đống than bên trong móc ra ngoài tựao ra h i ể u từ trong túi beo lưng lấy ra một bình nước đưa tới một hơi đem nước uống xong dịch mộng đao mới nói không có gì chính là đi xuống chạy hết một vòng ra h i ể u mọi người đại lão dưới đáy đến cùng có cái gì à? hàn tiêu g i a o t ỏ mò hỏi dưới đáy là một cái đại n ụ c cầu dịch mộng đao không có che giấu trực tiếp đem phần đấy tin tức dạng thuật ra nếu mà không phải đang trực tiếp những bí mật này tuyệt đối có thể bán ra một cái giá cao đương nhiên cho dù dịch mộng đao không nói nhất quyền phi nhân bọn hắn một hồi cũng biết đi thử n g h e xong tất cả nội dung mọi người nghe tập mắt sáng lên không có một cái bất kỳ phòng ngự nào viễn thịt đó chính là mục tiêu sống bất quá nhãn thần rất nhanh vừa tối lãnh đạm đi xuống dựa theo dịch mộng đao từng nói hắn ở bên trong chém nửa tiếng đào một em mở sâu tiêu thịt sau đó đều không có đụng phải chủ thể cho dù nó không có năng lực phản kích nhưng mà cuối cùng trong vòng mấy canh giờ này đem chạm s á t cũng không dễ dàng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu không h ổ là đ à o ca quả bom dư âm vừa đi qua bao lâu liền dám hạ đi g i a hỏa này là thật không muốn sống a may nhờ tất cả xúc tu đều bị cầu ca nổ không có đây chính là truyền thuyết mục tiêu sống sao bất quá năm cái quả bom đều không có triệt để giết chết mấy người bọn hắn sức chiến đ ai đáng tiếc nếu mà cậu ca lưu lại hai cái quả bom là tốt đợi một hồi cậu ca trước có phải hay không hố ta có tiền một cái kỹ năng quyền trục đúng vậy quên đây vụ này bất quá cậu ca dám hạ đi không p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả vừa nói vừa nói hàn huyên tới dạ h i ể u kỹ năng quyền trục lúc này dường như chỉ có hắn kỹ năng quyền trục có đầy đủ vi lực một điểm này đám khán giả biết rõ hàn tiêu g i a o bọn h ắ n cũng biết mọi người nhìn về phía dạ h i ể u k i a ý tứ lại rõ ràng bất quá g i hiệu sờ lỗ mũi một cái loại tia chật hẹp địa hình sử dụng kỹ năng quyền t r ụ rất nguy hiểm có được hay không hơn nữa bỏ dưới sợi dây đi một trăm bốn mươi mét bản thân này đã rất nguy hiểm nhiều như vậy phức tạp điều kiện tính n g ư ợ lại cho dù làm xong biện pháp an toàn xuất hiện tỷ lệ nguy hiểm cũng vượt qua m ộ ư ơ i bốn không vương bỏ năm nhất định vào chính là một trăm linh á giả h i ể u t h ẳ n g lắc đầu không được không được bên trong quá nguy hiểm không đi mọi người đổi thành tình hình chung bọn hắn chắc chắn sẽ không giật dây dù sao nhiệm vụ thưởng lại không cho mình nhưng loại này nhiệm vụ ẩn không giống nhau tuy rằng cuối cùng chỉ có thể một người hoàn thành thu được t ư ở n g nhưng kích động qua nhiệm vụ người chơi có thể được bồi thường nhất định không ăn được thịt uống chút canh cũng được á cho nên g người, người, người, run run người này trước biểu hiện cùng hiện tại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trước dạ hiệu cho người cảm giác là thần bí có tiền anh dũng hiện tại dạ hiệu mang đến cho hắn một cảm giác là nhắc gan sợ chết sợ nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút dạng này cậu ca cùng trong trực tiếp nhìn thấy cậu ca mới là một người cho nên nói phía trước những cái kia đều là h à n g trang đỉnh núi bên trên ngay đêm đó hiểu hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người liếc nhìn nhau chúng ta thật không cùng đi theo nhất quyền phi n h â n hỏi hàn tiêu g i a o l ắ c lắc đầu dê cấp kỹ năng quyển chủ bi lực bao lớn ai cũng không rõ vạn nhất không cẩn thận đem mình trôn ở bên trong chặng phải xong độc từ sao như thế chật hẹp phần đáy hỏa sơn xuất hiện một đạo mưa sa băng mọi người bộ não bên trong hiện ra một cái hình ảnh không nhịn được run lập cậu ca sẽ không đem mình trôn x ố n g đi độc ý ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương năm mươi hai cùng tháp chủ đấu trí so dũ khí dọc theo đường đi nhìn đến nám đen vách tường dạ h i ể u tiểu trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài phong phát sóng trực tiếp càng là tiếng thán phục liên tục mưa bình luận cân nhắc tại căn gọn bất quá hiện tại đối với dạ h i ể u mà nói đã không quá trọng yếu rồi một trăm bốn mươi thước khoảng cách dạ h i ể u dùng gần nửa giờ mới rơi xuống đất lúc này lặn xuống mà một khắc này dạ h i ể u tâm niệm vừa động phong phát sóng trực tiếp đông nhiên đóng cửa cùng lúc đó nguyên bản hoảng loạn khẩn trương biểu tình cũng biến mất theo nhìn đến đông nhiên màn hình đen mưa bình luận tất cả mọi người đều đánh ra một cái th chuyện gì xảy ra lập tức đến cao chiều n g ư ờ i ngắt mạng lao ta q u ầ n đều thoát kết quả không có hình ảnh các ngươi nói có phải hay không là cậu ca treo không lẽ a cậu ca đi xuống thời điểm không có xảy ra bất chắc a p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả vỡ tổ phần đáy hỏa sơn giả hiểu cười hh t lần trước gặp phải nhiệm vụ ẩn quên đóng kín lần này hắn cũng sẽ không quên đơn lần phó bản thế giới trực tiếp tối đa có thể đóng kín ba lần đóng kín thời gian dài nhất là năm phút nói cách khác hắn có ba lần đem tin tức trọng yếu ngăn tre cơ hội những tin tức này kém cũng đều là tích phân a sợ là khẳng định sợ nhưng g i hiểu vẫn không có nhát gan tới mức này thay vì dùng nhát gan hình dáng ngược lại không như dùng cẩn thận thích hợp hơn mà hắn làm như vậy chính là vì cho ngoại nhân tạo một loại hình tượng về sau gặp phải mình địch nhân sẽ cảm thấy hắn rất dễ khi dễ bọn hắn liền liền sẽ đối với mình bông u lỏng cảnh giác đã như thế liền có thao tác không gian giấc ở nám đen thịt nướng trực đêm hiệu chậm rãi đi đến hát quên núi lửa túi ra đầu gió lúc trước năm viên quả bom nổ ở đầu gió xung quanh tuy rằng đem phá hủy hát quên xúc tu nhưng cái này núi lửa túi không có nhận được vết thương trí mạng nhưng lần này không giống với lúc trước đầu gió bên trong ánh sáng màu đỏ lấp lóe mà vật phẩm đặc biệt hư nguyễn bạch quang ngay tại hồng quang bên cạnh. h i ệ n nhiên muốn được cái vật kia cần tiêu diệt hắc u ê n núi lửa túi mở ra chủ b á thương thành dạ hiệu liền muốn mua sắm bất ổn định quả bom nhưng mà khi hắn nhìn thấy thương thành giao diện thì phát hiện có chỗ nào không giống với lúc trước bất ổn định quả bom phía dưới ghi rõ một cái không năm dòng chữ ấn vào biểu thị đã bán sạch không chỉ là nó lực lượng lớn nước thuốc và cái khác vật tiêu hao phía dưới đều xuất hiện một dạng tin tức dạ hiệu liền xấu xí lập tức h i ể u được tháp chủ lén lút cho hắn sửa thông tin rồi lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã màn hình đen xung quanh cũng không có người chơi khác dạ hiệu dứt khoát mắng to uy tháp chủ ngươi có phải hay không, không chơi nổi t ta ta lần này âm thanh tuy rằng lạnh lùng nhưng giọng điệu bên trong mang theo một chút tức giận cùng nào kiểu dạ hiệu ngây ngẩn cả người chắc hắn chỉ là đoán được tháp chủ có ý thức bây giờ nhìn lại nào chỉ là có ý thức đơn giản như vậy vật này nói không chừng chính là một cái siêu cao trí tuyệt thể thấy vậy dạ hiệu đào trong mắt một vòng ỵ khuất nói vì trực tiếp hiệu quả ta tân tân khổ khổ lấy nhiều như vậy hơn nữa còn được liệu lĩnh bị người khác dò xét bí mật nguy hiểm ngươi biết hiện tại toàn thế giới lại có bao nhiêu người thèm người ta sao ngươi ngược lại tốt không giúp ta coi thôi đi hiện tại còn trực tiếp cho ta hạn định số lượng hơn nữa còn ít như vậy nếu ngươi như vậy thay đổi còn không bằng trực tiếp đem vật này thu hồi đi đâu hai ta chia tay lần này tháp chủ không có lập tức trả lời mà là lâm vào yên lặng ngắn ngủi mấy giây sau dạ h i ể u phát hiện thương thành đạo cụ số lượng phát sinh thay đổi từ năm năm biến thành mười, mười tháp chủ vậy mà nhượng bộ rồi ra h i ể u mừng thầm trong lòng ngoài mặt vẫn tức giận nói mười cái quá ít ngươi những thứ này đều có điều kiện hạn chế ngoại trừ loại này không thể động quái vật những địa phương khác căn bản không cần đã dùng không vậy nếu không trở về đi ra h i ể u lau ra h i ể u hận không được cho tự mình tới một cái tát trộm ga không thành lại mất nắm góc khu khu trở về bỏ tới quên đi mười cái liền mười cái đi nhưng mà nơi này có một vấn đề a ngươi nói ta nếu như đem tất cả mọi thứ mua xong mưa bình luận còn s u ấ t lại làm sao bây giờ tháp trụ lần nữa trầm mặc một lát sau giả hiệu trợt phát hiện tích phân thương thành bên trong vật phẩm tăng lên một cái vật phẩm khế ước của chủ bản sửa đổi phẩm cấp tháp chủ không gian nhất gia quyền hạn người chơi có thể sử dụng nên khế ước quyển trục đặt thành khế ước điều kiện khi trở lại tháp chủ không gian sau đó tự động có hiệu lực tác dụng phụ nên khế ước quyển trục một lần chỉ có thể ký kết hai cái người chơi cân điểm nóng một trăm giới thiệu t ó g tắt tháp chủ không gian công chính khế ước đến bây giờ vẫn không có người dám vi phạm có thể mua mua số lần chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín nhìn đến bản sửa đổi khế ước quyển trục dạ hiệu mặt tối sầm tháp chủ vì đề phòng tự sử dụng công kích hoặc là bảo mệnh đạo cụ trực tiếp lấy cái vật này nói nó vô dụng đi đích sắc có thể để cho người ký kết khế ước nói nó hữu dụng đi một lần chỉ có thể ký kết hai cái người chơi hơn nữa tất cả khế ước nội dung chỉ có trở lại tháp chủ không gian mới có thể có hiệu lực mong đợi giống như t r ư ớ c dạng này không chút kiên kỵ mua đồ là không thể nào d ạ hiệu trong tâm âm thầm cho tháp chủ dựng thẳng một cái ngón trỏ cái thù này lao tử nhựa kỹ không mua được bất ổn định quả bom d ạ hiệu không thể làm gì khác hơn là đem ta có tiền cho hắn kỹ năng quyển chụp lấy ra vật này thành phố chỉ vượt qua một nghìn hai trăm điểm tích phân bất quá so sánh nhiệm vụ tưởng thưởng không tính là cái gì căn cứ vào quyển chụp nội dung g ạ hiệu đi đến vị trí thích hợp rồi sau đó đem quyển chụp mở ra kỹ năng quyền c h u c hóa thành một đoàn hồng quang trong nháy mắt bay đến rồi hai mươi m m giữa không trung sau một khắp từng cái đường kính chừng hai mét hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện dọc theo đập về phía đang phía dưới đầu gió ẩm ẩm ẩm miệng núi lửa dịch mộng đao và người khác còn đang nóng nảy chờ đợi một dạng người chơi mười mấy hai mươi phút tuyệt đối có thể đến dưới đáy rồi nhưng bây giờ đi qua hơn nửa canh giờ vẫn không có tin tức giữa lúc n h ấ t quyền phi nhân cũng sắp nhịn không được muốn đi xuống nhìn một chút thời điểm đại đại rốt cuộc run dày cùng lúc đó vang lên bên thai mọi người tháp chủ âm thanhích ngài kích động đặc thù sự kiện chính tuyến trước thời hạn kết thúc ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phải trăng trở về tích ngài kích động nhiệm vụ ẩn đã bị hoàn thành nhiệm vụ tự động biến mất vì bồi thường ngài tổn thất lần này nhiệm vụ chấm điểm đẳng cấp tăng lên một cấp mọi người s ữ n g sở rồi sau đó để lộ ra mừng như điên tân sắc cậu ca hoàn thành không chỉ như thế bọn hắn còn thu được tưởng thưởng quá mức chấm điểm tăng lên một cấp bằng ba trăm điểm tích phân thêm hai điểm cường hóa thuộc tính điểm tổng giá trị cao đến hơn ngàn điểm tích phân rồi tuy rằng không có nhiệm vụ ẩn tưởng thưởng nhưng thu được những này cũng không thua thiệt mọi người liếc nhìn nhau trong mắt tất cả đều nụ cười các vị hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác một dạng cáo tử sau này gặp lại trở về kèm theo từng đạo bạch quang thoáng qua mọi người tại chỗ biến mất rất nhanh đỉnh núi bên trên chỉ còn lại có dịch mộng đau hắn nhìn đến phần đ á y hỏa sơn bỗng nhiên để lộ ra một vệ nụ cười cổ k h á i rồi sau đó nắm lấy dây thừng bò đi xuống đ ộ c g ý thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh